tại ấ tất nhất t tận thêm thân ta. giết ta tận thêm thân ta. giết ta giết ta tộc ta thể cả lực chúng còn Chương cả lực chúng còn chúng còn chúng chỉ hỏa Không hỏa Không Không Nhân định là lưu l muốn muốn muốn nếu vong, đi. đi. đi. có trở thân. hữu chi dụng Tại phùng hóa ly theo đề nghị chi này gia nhập vương học hàng u linh tiểu đội làm bộ liền muốn đi vào một cái bao la vô biên bí cảnh bên trong vạn tộc liên quân nghe chi này u linh tiểu đội không chút gì che giấu thông cáo cùng t i ể n chiến sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi bọn hắn không đổi theo kích chi này nhân tộc tiểu đội chi tiểu đội này lại còn không hài lòng còn dám u thực lực của bọn hắn đã không thể nghi ngờ ngay cả bị bọn hắn cho rằng yếu nhất đàm cảnh thiên đều có có thể cùng cao đẳng dị tộc võ thánh giao phong thực lực về phần vương ngọc hằng thậm chí ngay cả cao đẳng dị tộc đình phong võ thánh cũng có thể bị hắn giết chết hắn thực lực tốc độ phát triển nhường dị tộc kinh dị cũng vô cùng phẫn nộ bởi vì kia là xây dựng ở vô số vạn tộc liên quân võ giả hải q u ố t bên trên mà dạng này uy hiếp bọn hắn không cách nào không nhìn bởi vì thật nếu để cho một chi tập hợp cơ hồ toàn nhân tộc tinh nhuệ võ giả đội ngũ trốn vào bí cảnh về sau bọn hắn đều phải thời điểm để phòng đối phương trả thù đáng chết ta vì sao lại liền toàn diện phong tỏa đều như thế khó khăn giao giết bọn hắn tuyệt không thể để bọn hắn trốn vào bí cảnh giữ phẫn nộ hạ lệnh trận chiến này từ bọn hắn quần tinh nhất tộc chủ đạo vạn tộc liên quân giải tàn sau chi tiểu đội này thứ nhất trả thù mục tiêu là ai không cần nói cũng biết giết lại giết không chết chúng ta vẫn là đừng làm chim đầu đàn ý tứ một cái liền được đừng thay quần tinh dị tộc hấp dẫn hỏa lực nhưng bị phái r a dị tộc cường giả tâm hữu linh tê mặc dù là toàn lực truy sát lại không chút mạo hiểm nếu như là thật bảo đảm có thể giết chết chi này nhân tộc tiểu đội vậy bọn hắn khẳng định không ngại dùng mạng của bọn hắn đổi lấy bọn hắn văn minh tộc quần chiến công nhưng vấn đề là giết không chết vậy sẽ phải tránh cho về sau thành vì bọn họ trả thù mục tiêu trận chiến tranh này sớm đã không phải bọn hắn có thể hoàn toàn nằm trong tay hơi không khống chế được mà bọn hắn một truy p h ù n hóa ly bọn người liền chạy bọn hắn không đổi phùng hóa ly bọn người liền làm bộ muốn chạy trốn nhập bí cảnh cho dù là bọn họ biết do khả năng này là giả thoáng bọn hắn lại không thể thật không nhìn bọn hắn bọn hắn còn không chỉ xuất hiện tại một chi trước mặt vạn tộc liên quân mà là nhiều chi khiêu khích xong một chi lại một chi thẳng đến đem mười tám lộ đại quân khiêu khích xong có đôi khi bọn hắn không muốn đuổi theo đối phương còn không vui không ngừng quay dối trào phúng kích thích bọn hắn n h ư n g rất nhiều dị tộc cường giả khí hoa hoa trực khiếu mà chỉ cần có dị tộc võ thánh bị bọn hắn lôi kéo chia binh hành động liền có khả năng sẽ bị bọn hắn xử lý một hai cái này khiến tất cả dị tộc các cường giả, mặt đều là hắc. bọn hắn những ngày này đã bị lôi kéo tê bọn hắn lực lượng là rất c ư ờ n g đại lại có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác nhóm người mình nhất cử nhất động tất cả đều tại đối phương thời gian thực giám sát bên trong bọn hắn nếm thử phá hư q u a liệt dương kia nhìn không thấy thượng thương tri thủ lại làm không được muốn nói nhân tộc chiến thuật có bao nhiêu cao minh tới để bọn hắn nghĩ không ra sao kia thật không có nhưng nhìn thấu chiến thuật của bọn hắn sau lại không thể làm gì cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu thậm chí có người đi mời đã tham gia qua chiến trường tinh chủ ra tay tinh chủ cũng biểu thị tự mình làm không đến nhưng nói chỉ cần nhân tộc giảm bớt nhất định có thể suy yếu cái này vô hình giám sát mạng điểm này rất nhiều quan sát liệt dương thần lộ võ thánh cũng đã nhìn ra nhưng vấn đề là n h â n tộc hiện tại cũng không tốt tiêu diệt liệt dương cái kêu một tay thật thật giả giả hóa thân nhường các tộc võ thánh sợ ném chuột vỡ bình mỗi một tộc võ thánh giờ phút này đều rõ rõ ràng ràng ý thức được trận này đến xem dường như nghiền ép chiến tranh giờ phút này có quá nhiều nhân tố thoát ly bọn hắn trưởng khống cái này để bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ liệt dương không có liệt dương coi như nhân tộc lại mạnh hơn mười lần cũng vẫn là tùy ý chúng ta chả đạm sâu ki Có lẽ chúng ta cần t r ư ớ c giải quyết liệt dương mới có thể giải quyết toàn bộ nhân tộc nếu không t r ư ớ c từ bỏ tiêu diệt cái khác nhân tộc không cần quản bọn hắn liền coi như bọn họ chạy đến bí cảnh về sau sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền toái cùng tổn thất nhưng tổn thất lại lớn cũng không có khả năng to đến qua liệt dương giờ phút này điều khiển dưới nhân tộc a cao viễn người giờ phút này đã thành công hấp dẫn tất cả dị tộc hỏa lực lúc đầu bọn hắn đối lam tinh cùng nhân tộc là ba p h ầ n tâm đối cao viễn là bảy p h ầ n tâm bởi vì rất nhiều bên trong đê đảng dị tộc cảm thấy thành thần chi lộ đối bọn hắn mà nói quá xa xôi rất khó khăn tranh giành có nhiều như vậy văn minh liên minh cùng cao đảng dị tộc trừ phi là thành thần c h i lộ công khai bọn hắn những n à y bên trong đê đ ẳ n g dị tộc mới có cơ hội bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn từ l à m tinh thu hoạch càng nhiều tài nguyên hiện tại nhân tộc bất d i ệ t sẽ rất khó làm mà liệt dương biểu hiện ra thần lộ ngoại trừ tinh chủ cùng số ít người bên ngoài bọn hắn mặc dù tại quan sát nhưng thu hoạch quá nhỏ cho nên mới có người muốn trực tiếp xử lý liệt dương cái này uy hiếp lớn nhất sau đó tốt thừa dịp loạn vơ vét càng nhiều tài nguyên Hiệu nghị này đạt được không kiến này còn đồng dị đạt được ít tộc tộc ý. giờ phút này có chín thành chín đều rơi vào cao viễn cá thể này trên thân mà không phải toàn bộ nhân tộc văn minh đều hướng về phía ta đến là được rồi t ừ ta mà lên chiến tranh liền nên để ta tới kết thúc chỉ là cao viễn không nghĩ tới tại hắn sắp thu lời trước còn có thu hoạch ngoài ý mớn thần minh bí cảnh ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta toàn diện tiến công nhân tộc liệt dương liền không khả năng nhất tâm đa dụng sao hắn hiện tại nào chỉ là nhất tâm đa dụng quả thực là một lòng v ạ n dụng căn bản không có mặc cho hà chỉ huy bên trên trì hoãn cùng sai lầm thịnh không võ thánh đã có chút chất vấn thiên su năng lượng của hắn chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao đồng thời đa tuyến thao tác còn có thể bảo chứng không ra bất kỳ sai lầm đây quả thật là người có thể làm được sự t ì n h thiên la minh minh chủ thiên la thực sự không cách nào tưởng tượng liệt dương một người cho bọn họ mang đến phiền toái lớn như vậy tại sao ta cảm giác hắn càng thêm tính toán không bỏ sót toái ảnh võ thánh đôi mắt cướp đoạt một vệ tinh mang ánh mắt từ trên người thiên su đạc qua cảm giác thiên su kém xa liệt dương a sẽ không phải liệt dương còn có cái gì đường sống a có phải hay không cần muốn thêm một cái dự bị phương án thế nào chẳng lẽ các ngươi còn muốn tán thưởng địch nhân của chúng ta không thành giết tộc nhân ta người hẳn phải chết không nghi ngờ thiên tượng dị tộc quỷ văn võ thánh thần sắc âm trầm nói chính các ngươi vô dụng không có cách nào cho chỉnh thể nhân tộc mang đến to lớn thương vong không có thể làm cho hắn đầu nhập càng nhiều lực lượng không thể tiêu hao nhiều hơn hắn hóa thân lại quái ta biện pháp không được thiên su lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn bọn gia hỏa này cả đám đều nghĩ đến bảo tồn thực lực lấy thu hoạch càng nhiều chỗ tốt rất nhiều người xem xét cao v i ệ n hóa thân chiếu rọi đều không muốn lên đi tiêu hao có thể trách được hay thiên su đ ố n g nhiên có chút hoài niệm chính mình thao túng nhân tộc thời điểm khi đó bất luận hạ đạt cái gì mệnh lệnh bọn hắn đều sẽ trung thực đi chấp hành Trường chi ú n tiêu t linh tiểu đội làm sao bây giờ hiện tại tri đội ngũ này mỗi một cái võ thánh đều giết nhiều vị dị tộc võ thánh vương học hàng giết còn có cao đẳng dị tộc võ thánh ngoại trừ ngoài vương học hàng trong lục đại cao đẳng dị tộc chỉ có số rất ít cao đẳng dị tộc võ thánh có thương vong đây cũng là cao đẳng dị tộc mong muốn hậu quả không phải bọn hắn làm sao lại điểm một bộ phận lợi ích cho những cái kêu bên trong đê đàng dị tộc không phải là vì đưa đến một con pháo thí tác dụng a chỉ là không nghĩ tới tổn thất sẽ lớn như vậy dần dần g i a o động phía dưới những cái kêu bên trong thấp niềm tin của dị tộc mà dược không nghĩ tới chính là lòng tin bị g i a o động kỳ thật không ngừng bên trong đê đàng dị tộc bạch linh tộc nguyên băng võ thánh mang theo mình người vừa trở lại chính mình nơi đặt chân đ ỗ n g nhiên nhìn hướng phía sau một gã đồng tộc người các ngươi ảnh r u ệ nhất tộc là có ý gì ai nha bị nhận ra a một gã tiểu xảo nữ tính bạch linh dị tộc bán thánh k ẽ cười nói sau đó một cái đứng sừng sững lấy vô số hình người cái bóng thánh vực triển khai k i a bán thánh cũng biến thành đại hào bạch linh tộc hình tượng ngươi là cảm thấy ta sẽ liền thân nhân của mình đều không phân biệt được sao không cho ta một cái giải thích hợp lý hậu quả các ngươi m ớ i đến nguyên băng m ặ t â m trầm nói rằng đi để ý không cần lớn như thế mặc dù hai chúng ta tộc xác thực từng có một chút chuyện tình không vui nhưng thân nhân của ngươi hiện tại thật tốt ta chẳng qua là cảm thấy cái này hình tượng cùng ngươi giao lưu sẽ khá hơn một chút toái ảnh khẽ cười nói có chuyện nói thẳng ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ có tiêu diệt nhân tộc cái này một cái biện pháp chúng ta mục đích duy nhất là đạt được thành thần c h i lộ mà không phải giết chết liệt dương a nói tiếp đề tài này nhường từ trước đến nay có chút chú ý cẩn thận bạch linh tộc võ t h a n h có phần cảm thấy hứng thú phong tỏa vòng liền phải hoàn toàn hoàn thành liệt dương như thế để ý nhân tộc nếu như chúng ta coi đây là thẻ đánh bạc nhường liệt dương giao ra thành thần c h i lộ ngươi cảm thấy có thể thành công sao ngươi muốn cùng hiện tại liên quân đại thế là được sao nguyên băng đôi mắt n g ư n g tụ l o é ra nguy hiểm q u a mang chỉ cần có cơ hội lấy được thần lộ cho dù là có vấn đề thần lộ tộc ta cũng có thể hoa mấy chục năm trên trăm năm thậm chí mấy cái thời đại đi nghiên cứu không có lý do n h â n tộc có thể làm được mà chúng ta làm không được dạng này so không chiếm được bất cứ thứ gì thân thiết ta dù sao không ai bảo đảm cầm xuống liệt dương sau liền nhất định có thể theo đầu hắn bên trong này ra thành thần phương pháp đến toái ảnh lạnh nhạt cười nói trong mắt đều là ánh sáng cùng khớp khôn khéo không vây giết hắn vạn nhất hắn lại còn sống đâu chẳng phải là hậu hoạn vô tận chúng ta đã là địch nhân rồi trên đời này nào có cái gì tuyệt đối địch nhân chỉ cần chúng ta tại bọn hắn tuyệt cảnh thời điểm cho hắn một chút hy vọng hắn nếu là nhận chúng ta tình về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục hợp tác thực sự không n g yên lòng ít ra cũng trước tiên đem thứ này lừa gạt tới tay n h â n tộc đã không có hy vọng chúng ta lúc này cho bọn họ một tia hy vọng nguyên cảm giác đến bọn hắn sẽ không tâm động sao n à y sẽ đắc tội cái khác cao đẳng dị tộc nguyên băng có chút ý động bởi vì hắn cảm giác đến bọn hắn lật lọng đối sắp bị tiêu diệt toàn bộ n h â n tộc văn minh mà nói là không có lựa chọn khác hy vọng coi như n h â n tộc biết rõ bọn hắn có thể sẽ lừa bọn họ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không bỏ qua chính mình cái này hai cái phao cứu mạng mà dưới loại hoàn cảnh này thậm chí cho ra thần lộ sẽ phi thường chân thực hoàn trình chỉ cần chúng ta đạt được thần lộ dù là đường này không nhất định thích hợp chúng ta nhưng bằng vào chúng ta t ộ c quần nội t ì n h lúc nào thời điểm khuyết thiếu qua thiên tiêu có đường có thể tham khảo không nói sinh ra võ thần bán thần luôn luôn không có vấn đề a tinh chủ mặc dù là bán thần nhưng cũng tìm không thấy chúng ta bản thổ thế giới không phải bọn hắn đã sớm động thủ đã uy hiếp không được chúng ta t ộ c đàn có cái gì đáng sợ thậm chí nhường liệt dương sống sót đều được dù sao hắn cũng không thành được thần ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không phát hiện trước đó là ai tại trắng trận tuyên truyền nhân t ộ uy hiếp bản luận a ngươi sẽ không đem việc này tưởng t h ậ ta Thậm chí dưới tình huống bình thường, chúng ta không giết liệt từ chí huống bình chúng không chính hắn cũng dưới dương, sẽ từ, từ đề i Toái nói. lại rồi, diệt đối nói mọi hướng ảnh phân tích nói, Nguyên trầm mặc, lại động tâm rồi, diệt hay không nhân tộc, đối bọn hắn mà nói kỳ thật không thể thần thứ được vong. Nguyên băng động bọn quan trọng. Nếu tử trầm tâm tộc, đạt mặc, có mà lộ, đ kỳ u có thể tạm thời vì thế vì nghị h n của toái ảnh kỳ thật rất đơn giản nhường vạn tộc liên quân đóng vai người xấu bọn hắn tại nhân tộc tuyệt c ả n h lúc trước đóng vai người tốt sau đạt được thành thần phương pháp cho dù là có vấn đề cũng được về sau người tốt người xấu bọn hắn tùy ý làm vì cái gì tìm ta tại các ngươi nhất tộc bên trong ngươi ngay từ đầu là phản chiến phái a ta cảm thấy các ngươi nhất tộc có thể càng thêm lý tính cân nhắc khả năng này hơn nữa hai chúng ta tộc cho đến trước mắt cũng không xuất hiện cái gì tổn thất quá lớn không giống quần tinh dị tộc bọn hắn xem như vạn tộc chiến tranh người đề xuất chính là muốn làm như vậy nhân tộc cũng sẽ không tín nhiệm bọn hắn ta hiện tại không có cách nào trả lời chắc chắn ngươi không nội chúng ta còn có thời gian có thể hỏi một chút là cái gì để ngươi làm ra dạng này có thể sẽ đắc tội những tộc quân khác lựa chọn sao nguyên băng hiếu ký hỏi tộc ta vẫn luôn tại đại đa số người nhìn không thấy địa phương quan sát đến trận chiến tranh này ta không biết rõ các ngươi tại sao lại nói nhân tộc suy nhược không chịu đ ổ i nhưng tộc ta thấy được rất nhiều tự nguyện chịu chết nhân tộc sáng tạo ra rất nhiều chuyện không thể nào có nhân tộc vì đoạn hậu một tiểu đội liền dám điều khiển phi hạm đối với tộc ta khởi xướng tự sát thức công kích chiến tranh cục bộ bên trong nhân tộc đoạn hậu đội ngũ chia thành tốt nhỏ kèm chế gấp trăm lần mạnh hơn địch nhân của mình đến chết đều không có người nào lùi lại có một đám nhân tộc võ giả từ chiến không lùi ngay từ đầu tộc ta cho là bọn họ bảo hộ lấy cái gì bí mật trọng yếu căn cứ cuối cùng bọn hắn đều chết sạch chúng ta phải trả cái giá nặng nề g h cầm xuống nơi đó ngươi đoán chúng ta phát hiện gì rồi phát hiện gì rồi một cái vừa ra đời cực kỳ bình thường hài nhi ngươi đang nói đùa sao là một cái bình thường hài nhi nỗ lực nhiều như vậy võ giả mệnh ngươi không hiểu ta cũng không hiểu chúng ta cũng có thể thúc đẩy tộc nhân đi chịu chết nhưng dường như không cách nào làm được loại trình độ này thế giới này dường như không phải chỉ có đơn thuần k h ô n sống không chết tái ảnh có chút h i ể u được bởi vì cơ hồ tất cả dị tộc đều thừa hành chính là mạnh được yếu thua võ giả trí cao vô thượng pháp tắc sinh tồn càng là cường đại võ giả cho à nên giữ vượt u lại lại thường thường còn là lần đầu tiên biết trong cuộc chiến tranh này những ngày việc nhỏ không đáng kể chuyện cho nên chúng ta khả năng không cách nào đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ ngay tại lúc này dân tộc cường giả tiểu đội cũng như cũ có trốn vào năng lực của bí cảnh t ba canh h cũng h không phải là rất thuận lợi không ít dị tộc đều lên tâm tư khác ca tinh chủ nhìn xem thiên su nói rằng theo dự liệu chuyện còn không có tán loạn liền vấn đề không lớn đã đẩy lên đông đại lục nhường các tộc đại biểu võ thánh cũng xuất động lần nữa ra cố nơi đó không gian liệt dương chính là đổi ý muốn chạy trốn cũng không kịp đương nhiên kỳ thật không có tất nhiên muốn làm như thế hắn chỉ sẽ chết trận sẽ không trốn thiên su bình tĩnh nói ân chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới để bọn hắn liên quân bắt đầu tán loạn nhường tinh chủ không thể không thân trình chuyện đã xảy ra làm tinh nào đó hẻm núi khu vực nam thân ảnh ấn nấp tại sơn g ố c c h i đỉnh thế giới bích lũy trong kẽ h hở liệt dương đại nhân tán phát lực lượng chấn động thật sự là tiện lợi chúng ta trước đó dựa vào gần như vậy nhiều như vậy võ thánh cũng không phát hiện chúng ta bọn hắn ít người liên quân nhiều người địch nhân ở ngoài sáng bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó đây chính là ưu thế q u ầ n tinh dị tộc võ thánh chính là n g ạ mạ các tộc võ thánh cơ hồ đều báo đoàn hắn còn một người khắp nơi t à n bộ không giết hắn đều thật xin lỗi lần này ngẫu nhiên đạp trong mắt vương mục long lướt qua một v t vẻ đến cuồng hắn tại các liên quân bên trong lén lén lút lút hoạt động không muốn để cho cái khác gì tộc biết không biết rõ đang bận cái gì tựa hồ là cùng dư luận có liên quan sự tình đại lực đi lên diễn một diễn tại sao phải phiền thoái như vậy hữu dụng thế t là tên này còn tinh dị tộc võ thánh bay lên bay lên b ỗ n nhiên phát hiện một đạo thụ thương nghiêm trọng đang đang chạy trốn nhân tộc bản thánh còn không thấy rõ mặt mũi l i ê n khinh miệt l ầ m b ầ m thật sự là đáng thương con trổ nhỏ tận lực tránh đi liên quân đại quân lại gặp bản thánh quân tinh dị tộc võ thánh tránh thô sơ giản lược quét mắt một cái b ố n phía không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng cũng là nhân tộc u linh tiểu đội giờ phút này đang bị tất cả đều là cao đẳng dị tộc võ thánh tạo thành đội ngũ gắt gao dây d ừ a kéo lại mặc dù đội không kịp nhưng không ngừng truy kích ít ra có thể bảo đảm tung tích của bọn hắn đều tại cái gì phạm vi bên trong không có khả năng để bọn hắn bỗng nhiên phá vỡ thế giới bích l ũ lại như vậy mà đơn giản quay dối vạn tộc đại quân nhân tộc cái nào còn có cái gì võ thánh có thể làm không nghĩ tới có một ngày ta lại lo lắng sẽ bị người p h ụ c kích thật sự là trò cười cũng rất làm cho người khác khó chịu vậy thì làm gì ta tránh không có che lấp chính mình thân ảnh kia nhân tộc bán thánh cũng lập tức đã nhận ra hắn tồn tại tránh cao ngạo đầu lâu có hơi hơi ngựa khoe miệng hiện hiện nụ cười tàn nhẫn ừ chỉ là b á n thánh là ai cho ngươi dũng khí nhìn thẳng b á n thánh nên bị diện tránh bàn tay quấn quanh trói mắt lấp lóe không ngừng tinh quang một trưởng b i ế n lớn che trời giống như hướng vương đại lực v ô xuống đi đi mẹ nó quần tinh vót h á n h vương đại lực không yêu thế chút nào phán kích nói không biết như thế nào kính ú sâu kiến Tránh tăng mấy phần. Lại đột nhiên phát hiện, trước mắt bán thánh tại trong tư chút bán giận lượng phần. nhiên hiện, dường như không tại đã có trong tư liệu. Giống như có chút không đúng. Giống. gia Lại liệu. dữ, lực có có mấy đã sau đó một tiếng thú giống theo sau lưng của hắn vang lên hơn một cái tên võ thánh dung hợp t h á n h vực triển khai một gác còn mạnh hơn hắn khác loại đỉnh phong võ thánh dễ ra bởi vì hắn rất điên cuồng khí tức hỗn loạn khuôn mặt không rõ nhất thời n h ư ờ n g tránh không biết là cái nào t ậ c quần nhưng sát mặt hắn lại đã biến cái này võ thánh khí tức quá cường đại vội vàng cải biến công kích phương hướng nhưng vẫn là bị trần phong phong tử một quyền a n h bạo công kích này vội vàng không kịp chuẩn bị hạ một quyền đem hắn lồng ngực đều nộ sụt không có vương mục long khí tức che giấu q u ầ n tinh võ thánh tự nhiên thành trần phong võ thánh thứ nhất mục tiêu công kích tránh vội vàng chống ra thánh vực cũng muốn lập tức tiêu cứu nhưng lại toát ra ba tên nhân tộc võ thánh a tránh cả người đ ề u ngộ ngoại trừ n g o à i dương hạo thiên võ thánh cái khác hai cái võ thánh hắn không biết chỉ có một cái giống như tại tư liệu gì bên trên t h ờ i qua làm sao có thể nhân tộc thế nào sẽ còn có nhiều như vậy võ thánh bốn đánh một hắn liền xem như cao đẳng dị tộc cũng không phải liền dương lại là đ ỗ n g nhiên tập kích không bao lâu hắn liền bị vây đánh, đánh chết Bọn hắn ngay này, hành động thức lập lập tiếp tức tức tục được sẽ ý điểm vương mục long lập tức nhìn ó i rằng. Tốt. Dương Tốt. ạ o t h i gật đầu nói. Vương mục long nhìn cách h h họ, h n bọn ắ t tin t đó không xa bảy tên võ thánh nói rằng có thể làm sao không được chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm lạc đàn cao đàn g dị tộc võ thánh nhìn ta biểu diễn hiện tại muốn tìm lạc đàn võ thánh cũng rất khó vương mục long lại tự tin lại đi ê n cùng vương mục long tản mát ra cường đại võ thánh khí tức phóng thích thánh vực dùng trong thánh vực quy tắc đem chính mình ngụy trang thành quần tinh võ t h á n h tránh bởi vì võ thánh khí tức tùy ý tản ra lập tức đem bảy tên võ t h á n h c h ấ n nhấp rồi để bọn hắn trước tiên không dám phóng thích võ thánh thăm dò lai lịch của hắn để miệng cho tội hắn vương mục long thần thái ngạo m ạ n trong mắt tràn đầy khinh thường dường như thật là tránh như thế m ở miệng câu nói đầu tiên liền khiến cái này dị tộc võ thánh không có hơn p â n nửa lo nghĩ h ư chỉ là bên trong đê đảng dị tộc võ thánh cũng dám nhìn th một chút bên trong đê đẳng dị tộc võ thánh mặc dù khẽ như mày nhưng vẫn là rời đi ánh mắt chỉ có hồng ma dị tộc võ thánh không có rời ánh mắt một mình ngươi tới đây làm gì hắn trầm giọng hỏi chính ngươi đã làm gì sự t ì n h không biết sao còn cần ta nhắc nhở ngươi các ngươi đều cùng hắn là một bọn sao vương mục long bao hàm sát khí ánh mắt quét mắt cái khác võ thánh cái khác võ thánh n g a y vậy lúc này ý thức được trong đó mùi thuốc súng không chúng ta chỉ là được phân phối cùng một chỗ có mấy vị võ thánh kéo dài khoảng cách ta để các ngươi đi rồi sao ừ không biết như thế nào tôn kính sâu kiến nghe nói như thế kêu mấy tên võ thánh chạy c à n g nhanh không muốn trôi cái này cao đẳng dị tộc ở giữa vũng nước đ ủ c h ỉ giữ lại hai tên dị tộc võ thánh cùng hồng ma võ thánh cùng một chỗ ngươi đang nói cái gì mê sảng sắc mặt của hồng ma võ thánh tối sầm l ử a giận liền phải phun ra ngoài giờ phút này hắn đem gần nhất làm sự tình đều nhớ lại một lần giống như không có cùng quần tinh dị tộc lên qua cái gì xung đột chẳng lẽ là chuyện trước kia bản thánh nói muốn làm thì ngươi muốn chết đối mặt vương mục long như thế khiêu khích hồng ma võ thánh giận tí mặt ngươi là cao đẳng dị tộc võ thánh ta cũng không phải là dưới trướng phụ thuộc võ thánh đang nhìn xem nếu là hắn nuốt giận vào bụng về sau bọn hắn nhất tộc còn có cái gì hy vọng có thể nói thế giới này có thể là cường giả mới có tôn nghiêm mà cường giả đều là năm đâm đánh ra tới mặc dù không biết rõ sự tình gì nhưng đánh lại nói hồng ma võ thánh quả quyết ra tay đáng chết chính là ngươi vương mục long tay khẽ v â y đặc thù văn minh c h i hỏa tại thể nội phun trào trần phong võ thánh lôi cuốn lấy điên cuồng hỗn loạn khí tức đánh tới cái gì hồng ma võ thánh giật mình còn tinh dị tộc đây là xuất động cái gì đặc thù cường đại võ thánh sao là thật muốn làm chết ta sao đó là cái gì thật là khủng khiếp võ thành khí t ứ c t h u ố c điên cuồng khí tức là nguyền rủa sản phẩm sao thật đánh nhau rời đi một khoảng cách dị tộc võ thánh nhóm kinh hai nói chính là khí tức quá hỗn loạn căn bản thấy không rõ kẻ tập kích cụ thể diện mạo nhưng cường đại như thế võ thánh khí tức khẳng định trừ cao đẳng dị tộc ra không còn có thể là ai khác các ngươi cũng nghĩ nhúng tay hai chúng ta tộc sự tình vương mục long lời này vừa nói ra những n à y dị tộc võ thánh đ ộ i vàng thu hồi thăm dò ánh mắt tạm thời không dám nhìn mà hồng ma võ thánh rất nhanh rơi vào hạ phong cái khác hai tên võ thánh do dự muốn đường xuất thủ kết quả dương hạ thiên vương mục long vương chiến giã bỗng nhiên tập trung hỏa lực công kích một người cấp tốc đem nó giết chết các ngươi là nhân tộc nhanh cầu viện hồng ma võ thánh thấy thế kinh hại không thôi có thể trần phong công kích quá mạnh nhường cầu mong gì khác viện binh thời gian đều không có một tên khác võ thánh cũng rất nhanh bị giết chết mà về sau liền đến p h i ê n hắn giết hết tam thánh vương mục long bọn người lập tức rời đi sau đó liền chuyển ra quần tinh võ thánh tránh cùng hồng ma võ thánh đồng quy vô tận tin tức bởi vì cả hai tại trong tộc huyết khí hồn bài đều nát sau đó nương tựa theo vương mục long can đảm cẩn trọng hắn bắt trước làm theo lại nâng lên hư không nhất tộc cùng quần tinh dị tộc ở giữa mâu thuẫn còn giết chết hai tên cao đảng dị tộc võ、thánh. tất cả cao đẳng dị tộc quan hệ giữa lần nữa khẩn trương lần này ngay từ đầu không có người hoài nghi là nhân tộc đang làm cho quỷ bởi vì làm căn bản không ai nghĩ đến nhân tộc còn sẽ có dạng này một c h i võ thánh đội ngũ mà cái này lớn nhất đầu mâu đều chỉ hướng quần tinh dị tộc quần tinh dị tộc liên tiếp chết hai tên võ thánh cũng là vô cùng phẫn nộ liên tiếp liên hệ bản thổ thế giới cái khác võ thánh muốn tìm cái khác cao đẳng dị tộc muốn một cái công đạo vương mục long bọn người ba trận chiến ba thắng còn muốn tiếp tục lúc là quần tinh võ thánh huyết khí hồn bài c h ú nát không tồn tại tập kích hồng ma võ thánh khả năng là âm mưu thiên su đem mọi người bởi vì phẫn nộ mà sơ sót chi tiết nói cho hồng ma dị tộc nhưng coi như đối mặt mạnh như thế chứng cứ mạnh mẽ hồng ma dị tộc vẫn là không thể nào tin được người nào không biết người thiên su cùng quần tinh dị tộc đi được gần người nói hắn chết trước chính là hắn chết trước sau thằng đến vương mục long bọn người lần thứ tư hành động lúc lại bị không t r ú n g tuần s á t tinh chủ khám phá là nhân tộc võ thánh làm cái gì lời này trong nháy mắt tại vạn tộc ở giữa nhấc lên kinh đảo hải lãng cái gì bọn hắn cũng qua cả gan làm luật đi lại dám giả mạo cao đảng dị tộc võ thánh chúng ta có tin hắn cao điệu như vậy ra sân mô phỏng như vậy giống trong chúng ta thấp dị tộc võ thánh nào dám dò xét hắn có từng ở hiện trường dị tộc võ ủy khuất nói ai có thể nghĩ tới nhân tộc còn có như thế một c h i lực lượng cao viễn đại nhân chúng ta trở về lúc này vương mục long rốt cục có thể kiêu ngạo liên hệ cao viễn làm được tốt cao viễn cũng cho cao nhất tán thưởng bởi vì lúc đại cao đ ẳ n g văn minh tộc đàn đều thường xuyên cùng bản thể thế giới qua lại đã khóa chặt bốn cái cao đẳng dị tộc bản thổ thế giới cái khác bên trong đê đẳng dị tộc thế giới cũng khóa chặt chín thành dưới không chỉ có thể thu lưới vẫn là một lần hoàn mỹ thu lưới sau đó cao viễn đã nhận ra vạn tộc liên quân bên trong bạo động miệng bên trong hiện hiện một tia cười lạnh tình hình không ổn muốn về nhà chậm tất cả trở lại cho ta a về sau âm thanh của cao viễn truyền khắp toàn bộ làm tình cùng vô số bí cảnh ngày mai ta sẽ tại nhân tộc đế đô công khai thành thần phương pháp chỉ một câu l i ê n ngừng vạn tộc hoàn toàn sôi trào điên cuồng chương hai trăm mười bốn không cùng nhân tộc đánh về nhà chương hai trăm mười bốn không cùng nhân tộc đánh về nhà kia là nhân tộc cũ thánh dương hạo tiên cái kia phong tử là ai cái khác hai cái một cái trước kia giống như chỉ là một cái thất giai võ giả một cái là c ự giai võ giả làm sao có thể đều là võ thánh nghe được dị tộc như vậy vương gia ba huynh đệ mặt đều là hắc hắn mẹ nó chỉ thấy phong tử cháu trai thành thánh không thấy được chúng ta chịu khổ sao vương đại lực đều muốn đem nói lời này dị tộc cũng đ e m tới bọn hắn từng đi qua đường nhìn xem chính là hai người thành thánh sau đều kém chút về không được nhân tộc lại vẫn cất dấu dạng này át chủ bài vốn là bị lôi kéo tê bị cao viên đa tuyến thao tác làm cho trong lòng sinh ra sợ hai tại các tộc cờ ử giả giờ phút này càng là bất an nhất là bây giờ lại chết mấy cái cao đẳng dị tộc võ thánh mặc dù cái này còn tại cao đẳng dị tộc trong phạm vi chịu đựng có thể rất nhiều bên trong đê đ ẳ n g dị tộc lại có chút không chịu nổi chi này nhân tộc kỳ quân thành áp đảo rất nhiều bên trong đê đ ẳ n g dị tộc sau cùng kia một cọp dơm kỳ thật làm vương mục long bọn người đạp vào l à m t i n h lúc cao viễn liền đã đã nhận ra bọn hắn tồn tại chỉ là bọn hắn không có trước tiên liên hệ chính mình cao viễn liền đoán được bọn hắn có tính toán cũng không có trước tiên liên hệ bọn hắn bởi vì tinh chủ bọn người hiện tại xác thực chằm chằm chính mình chằm chằm rất chặt thậm chí đều tại đ ế m thử bắt giữ chính mình thượng thương chi thủ phát tán ra mỗi một sợi lực l ư ợ n cao viễn không thể khưng phỏng dù sao thượng thương chi thủ dùng lâu như vậy thật bị bắt tới một chút quy tích cũng không phải là không được có thể tại chiến lược bên trên xem thường đ ị c h nhân nhưng không thể trong chiến tranh khinh thị đ ị c h nhân nhất là quần tinh dị tộc tinh chủ bây giờ còn chưa gặp qua chân thân không cách nào phán đoán hắn thực lực chân chính mạnh yếu như thế nào thế là tại vương mục long bọn người không có lộ ra ánh sáng trước cao viễn cũng tùy ý bọn hắn đi phát huy kỷ quân tác dụng v ố n có vương mục long kế hoạch mặc dù nhìn lớn mật điên cuồng nhưng vạn tộc đều lâm vào một loại nhân tộc không còn gì khác võ thánh nhận biết bên trong bọn hắn ban đầu hành động nhất định sẽ thuận lợi đến kỳ lạ sự thật cũng xác thực như thế đương nhiên nếu là không thuận lợi cao viễn liền sẽ ra tay can thiệp nhưng bọn hắn đều rất không tệ thậm chí tại rất nhiều chi tiết sách lược bên trên vương mục long mỗi lần chỉ huy đều để dương hạo thiên cái này cũ thánh không có thể bắt bẻ bất quá cao viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao đây là ngay từ đầu bị hắn chọn làm hạt giống người chỉ là nhường cao viễn ngoại ý muốn chính là dương hạo thiên trần phong hai cái này cũ thánh cũng đều tại chính là trần phong tư duy rất hỗn loạn cũng không biết bọn hắn là thế nào làm đến cùng nhau mà vương mục long tiểu đội tại ba trận chiến ba thắng lộ ra ánh sáng sau cao viễn liền trực tiếp tham gia chỉ huy thế là một chi u linh tiểu đội biến thành hai chi. hơn nữa cái này thứ hai chi càng thêm biến hóa đa đoan vương mục long rất nhiều thao tác đều không có tiết tháo chút nào có thể nói đã võ thánh đều cảnh d ắ c lên có khả năng trước tiên nhìn thấu bọn hắn vậy hắn liền ngụy trang tới liên quân bên trong đi không thèm để ý chút nào chính mình thân phận của võ thánh vừa thấy được b ả n thánh t i ể u giai võ giả hắn chính là lao bằng hữu ra ra các loại bắt chuyện không phải võ thánh không cách nào trước tiên nhìn thấu cái này rất trí mạng hơn nữa vương mục long nhìn ngụy trang rất tốt hắn đối từng cái chủng tộc rõ như lòng bàn tay chỉ cần gặp qua bản nhân một mặt liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem nó thần thái đều mô ph trước đó mô phỏng q u ầ n tinh dị tộc võ thánh liền mô phỏng rất đúng chỗ thế là rất nhiều bàn thánh kiểu giai võ giả n h a u n h a u tao đ ư ờ n g ta bảo ngươi ra ra ngươi liền đứng a n g ư ơ i rất dũng đi thả lỏng choáng đầu là bình thường ngươi làm sao lại quên ta đây trước kia chúng ta còn lấy trước từng uống rượu đâu cái gì ngươi không uống rượu thật không t i ệ n sai lầm lại đến ngươi không uống rượu chính là không nể mặt ta ngươi không chết hay chết vương mục long điên điên c ù n g khùng rất nhiều chuyện làm nhìn lộn xộn hiệu suất lại cao l ạ kỳ rất nhiều liên quân không phải võ thánh cường giả từng đám v ấ lạc bình thường võ thánh đối phó không phải võ thánh vừa động thủ vậy cũng là một bàn tay chụp chết sự tình có thể hắn lại vẫn cứ không mà là dùng đa số võ thánh đều khinh thường đối không phải võ thánh võ thủ đoạn cũng rất khó nghĩ tới thủ đoạn tại trong lòng vương mục long không có cái gì mặt núi cường giá tôn nghiêm hắn chỉ biết là dị tộc muốn diệt nhân tộc hắn mỗi giết nhiều một cái dị tộc nhân tộc liền có thể chết ít mấy người hơn nữa vương mục long lựa chọn mục tiêu cũng cơ bản đều là cùng dị tộc võ thánh có quan hệ người vì cái gì liền giết người song sau kích thích bọn hắn theo đuổi giết một khi bị kích thích ra ngoài đuổi giết bọn hắn chính diện chiến trường cứ giao cho dương hạo thiên mấy người đi đối phó hắn lại trở về trong vạn tộc liên quân tìm chút thích hợp mục tiêu giết mặc dù đằng sau võ thánh nhóm cảnh r ắ t lên vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ võ thánh càng phát ra dày đặc dị tộc võ thánh bắt đầu biến rất khó giết nhưng vương mục long như c ũ đem liên quân hậu phương lớn quấy đến gà chó không yên bởi vì võ thánh chỉ có mấy trăm không có khả năng chiếu cố tới mỗi một đầu liên quân phòng tuyến thượng thương tri thủ cũng có thể thay bọn hắn tìm tới liên quân chính mình khả năng cũng không biết chỗ bạc được coi như giết một số người bại lộ sau cũng có dương hạo thiên trở võ thánh có thể tiếp ứng có thể thoát đi đương nhiên cái này mỗi một lần đều là tại trên mũi đao nhảy múa, tại thụ thương là bình thường mà cái này khiến vô số không phải võ thánh cường giả người người cảm thấy bất an nhất là những cái kia võ thánh r ò n g r õ i thân nhân chờ lúc đầu lần này bọn hắn chính là đến chướng trí thức đến ma luyện kết quả lại bị một cái như thế quỷ kế đa đoan nhân tộc võ thánh minh giết ám sát các loại giết cái này để bọn hắn thế nào chịu được thậm chí một lần ra ra lão bằng hưu trở danh từ tại vạn tộc liên quân đều thành c ấ m tử nhân tộc mới xảo trá a dương hạo thiên đối vương mục long đưa cho vô cùng cao đánh giá cái này khiến hắn nhớ tới đã từng một người cũng tại vạn tộc hậu phương lớn làm phá hư nhân tộc xảo trá ai có thể nghĩ tới một cái cao cao tại thượng võ thánh sẽ ngụy trang thành một cái b á n thanh cháu trai đi tới gần hắn b á n thánh lại thế nào nghĩ đến một cái võ thánh muốn giết mình làm sao lại phiền thoái như vậy đời này có thể bị võ thánh kêu một tiếng ra ra sau lại chết đi cũng coi là đáng ra à. vì cái gì tiêu diệt một cái nhân tộc cái này bao nhiêu khó khăn bọn hắn võ thánh lại nhiều tộc ta chỉ có hai cái võ thánh đã chết một cái chúng ta không thể tiếp tục nữa coi như không có chúng ta cao đẳng dị tộc vẫn là sẽ tiếp tục tiến công nhân tộc cùng lắm thì chúng ta về sau ngay tại lam tinh nhặt nhặt đồ bỏ đi ra ra chúng ta tạm thời từ bỏ đi tài nguyên cho dù tốt người muốn là chết liền không còn có cái gì nữa ngược lại cao viễn cũng không thành được võ thần chỉ là bán thần lời nói hắn vẫn là phải cân nhắc chỉnh thể đại cục về sau không nhất định sẽ trả thù chúng ta chúng ta bây giờ từ bỏ chỉ có thể tổn thất một bộ phận tại làm tinh lợi ích bên trong đê đẳng dị tộc võ thánh đến bây giờ tổn thất nhiều nhất rất nhiều tộc đàn chịu không được bọn hắn vốn cho rằng một trận chiến này là như bẻ c á n h khô là không có bất cứ cái gì lo lắng bọn hắn liền là theo chân đến vớt điểm c h ỗ t ố t vấn đề duy nhất chính là vớt bao nhiêu vấn đề nhưng bây giờ vạn tộc liền quân chết đi võ thánh vượt qua năm mươi vị những cái kia chết tại nội đấu võ、thánh. cũng tất cả đều tính tại nhân tộc trên đầu chế tổn so đã đạt tới so sánh b ả y tả h ư u cái này đặt ở một cái trong tộc đàn là còn có thể tiếp nhận còn có thể tiếp tục nữa trình độ có thể gánh vác tới lòng người không đủ trong v ạ n tộc rất nhiều tộc đàn đã không chịu nổi nhất là nhân tộc hiện tại còn một cái võ thánh đều không có vấn lạc tiếp tục nữa lời nói bọn hắn tộc đàn lại muốn bỏ ra cái giá gì bọn hắn tự nhiên biết mình là phá hôi nhưng trước đó cảm thấy đơn giản có chỗ tốt có thể kiếm thậm chí nói không chừng còn có chiếm được thần lộ khả năng mỗi người đương nhiên đều chạy theo như vịt nhưng bây giờ lại đều bị đánh tỉnh táo lại có lẽ là thời điểm thích hợp dừng tồn hại nhất là trước đó chiếm giới địa bàn tại thiên su thao tác hạ là không thế nào được thừa nhận đi thôi tộc ta mười năm gần đây bên trong tận lực không cần bước vào làm tinh một gã trung đ ẳ n g dị tộc võ thánh thở d à i nói một cái tộc đàn l ạ g yên không tiếng động chuẩn bị rời đi mà có một cái liền có mười cái mấy chủ những này cơ bản đều là trong tộc xuất hiện tổn thất to lớn bên trong đê đ ẳ n g tộc đàn chỉ là vào sân dễ dàng rút lui coi như khó khăn không chỉ có cao viễn không để bọn hắn đi cao đ ẳ n g dị tộc cùng các liên minh tộc đàn cũng không muốn để bọn hắn đi chương hai trăm m ư ơ i năm tinh chủ thân trinh ngưng kết nụ cười chương hai trăm m ư ơ i năm tinh chủ thân trinh ngưng kết nụ cười phế vật những n à y mượn gió bẻ mang phế vật nhân tộc không liền có thêm bốn tên võ thánh có gì có thể e ngại thành công đang ở trước mắt đều đã đẩy lên đế đồ chỗ đông đại lục bọn hắn không nhìn thấy sao lại vào lúc này lùi bước dự trước tiên cũng cảm giác được vạn tộc liền quân bên trong tan giã rất nhiều dị tộc võ thánh tại tập hợp tộc nhân của mình mà bọn hắn còn không tốt giết một người d â n trăm người bởi vì cố ý muốn đi văn minh tộc đàn không phải m ộ t hai dám bởi vì lý do như vậy liền giết chết nhiều cái văn minh tộc của người về sau còn tinh dị tộc coi như cầm xuống l a n tinh cũng bất ổn mà là sẽ bị những này bên trong đê đ ẳ n g dị tộc văn minh trả thù dù sao bản thổ thế giới không có bại lộ người không có bị giết sạch thật muốn thường thường trả thù bọn hắn nhất tộc cũng chịu đựng không nổi nhất là bọn hắn nhất tộc nhân khẩu vốn là không nhiều bất quá dực cũng không nghĩ tới chỉ là một cái nhân tộc lại sẽ khó đối phó như vậy lần lượt ngoài ý mớn lần lượt kỳ tích không thể để cho bọn hắn rời đi không phải chúng ta sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong các ngươi có chủ ý gì tốt sao dự nhìn về phía lục đại cao đảng dị tộc cùng mười mấy cái liên minh tộc của người nao nhau t r ầ mặc không chỉ là những cái kia không có liên minh bên trong đê đ ẳ n g dị tộc muốn đi chính là bọn hắn những n à y liên minh có tổn thất bốn năm cái võ t h á n h sau rất nhiều tộc đàn cũng đều có lùi bức ý nghĩ chỉ là còn không có mãnh liệt như vậy hiện tại tổn thất bọn hắn những n à y liên minh cùng cao đ ẳ n g dị tộc miễn cưỡng có thể chịu được nổi nhưng tiếp tục nữa lời nói liền không nói được rồi dực nhìn không ít liên minh tộc đàn đều trầm mặc trong lòng cũng là có hơi hơi nặng có lẽ trước đó hẳn là thả mặt cho bọn hắn đi chiếm lĩnh lam tinh tài nguyên mặc dù có nội đấu mặc dù sẽ người chết nhưng ít ra có đúng là tay chỗ tốt bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng rút lui có người dám khai nói. người bên trong tâm đã tan rã nhân tộc có thể không ngừng tập kích quấy dối chúng ta chúng ta lại bắt bọn hắn không có cách nào dần dần sĩ khí cùng lòng tin tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng hiện tại rất nhiều tộc đàn đều cảm thấy được không bù mất ta không phải để các ngươi đến trần thuật sự thật ta hỏi là biện pháp giải quyết biện pháp giải quyết dự tức giận nói bọn gia hỏa này khi đó lại không đưa ra cái gì hữu dụng biện pháp thiên su xếp ra rơi xuống đất đúng chỗ có hiệu quả hiện tại một xảy ra vấn đề còn làm mã hậu pháo có làm được cái gì à? giết không giết một người dân trăm người một cái tháo chạy tộc đàn liền có thể c u ố n đi mười cái mười cái liền có thể c u ố n đi một trăm hồng ma thiên hùng võ mặt mũi tràn đầy hung lệ nói chúng ta cùng một chỗ phái người độc thủ dựng lập tức thuận cán mà lên người mới là thông soái loại sự tình này chúng ta có thể không thể rút cái khác cao đ ẳ n g dị tộc vội vàng tự tuyệt theo dự liệu trả lời dựng xác mặt lại âm trầm pháng phất muốn chạy ra nước đây là muốn hoàn toàn đem bọn hắn quần tinh tộc gác ở trên lửa nướng rõ ràng cùng một chỗ làm liền có thể chịu đựng lấy cái khác tất cả bên trong đê đảng dị tộc trả thù liền có thể giải quyết trước mắt vấn đề này nhưng bọn hắn lại không bọn hắn kỳ thật cũng ước gì quần tinh nhất tộc nhiều chút phiền thoái chết nhiều một số người bởi vì bọn họ cũng đều biết thân làm lần này chiến tranh người đề xuất quần tinh dị tộc đầu nhập vào nhiều ít võ thánh nhiều ít tài nguyên cùng việc quan hệ cả một tộc nhóm tôn nghiêm đều biết bọn hắn là khó khăn nhất lùi tộc đàn đây là đang buộc bọn hắn cái này cao đẳng dị tộc cũng trở thành bọn hắn phá hôi d ự n làm sao có thể tiếp nhận loại kết quả này đến thương thảo ra biện pháp tốt hơn đến thành công đang ở trước mắt ta tại d ự n khó xứ lúc thiên su đứng ra nói rằng kỳ thật cũng không nhất định cần giết một người dân trăm n ờ i trái lại tại bọn hắn đều có đường lui dưới tình huống cách làm này kỳ thật tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm theo ý ngươi hiện tại muốn làm thế nào dừng hỏi hiện tại những này bên trong đê đảng dị tộc muốn rời đi đơn giản liền ba cái vấn đề một là nhân tộc võ thánh đến bây giờ còn không ai vẫn lạc uy hiếp quá lớn lại không thể làm gì giao động lòng tin của bọn hắn hai là không muốn lại trở thành liên quân phá hôi cảm thấy phong h i ể m không thành có quan hệ trực tiếp ba là cảm thấy khoảng cách cầm xuống liệt dương còn phải bỏ ra càng lớn một cái ra lớn đầu hai vấn đề chỉ cần làm một chuyện liền có thể giải quyết giết mấy cái nhân tộc võ thánh nhưng việc này chỉ có thể từ cao đảng dị tộc đi làm Các người nói biện pháp này chúng ta cũng nghĩ qua nhưng vấn đề là chúng ta không cách nào khóa chặt nhân tộc võ thánh thịnh không đưa ra biện pháp này duy nhất tồn tại vấn đề ta tinh thông trong thời thể tại thời gian nhất trong qua gian quan ra gian cùng chủ chắc, khoảng này nghiên định bên nhiêu cứu quấy đã có lời i lại ngoi liền ệ t thủ thể dương dám năng đoạn chỉ cần bọn hắn dám lại đầu lên, liền có thể hành động、Cái、gì? lực l chỉ có Cái đầu này vừa nói ra các lớn cao đẳng dị tộc võ thánh liên minh tộc đàn trước mắt võ thánh nhào nhào sáng lên bọn hắn kích động không phải biện pháp này có thể giết chết nhân tộc võ thánh mà là bọn hắn từ trong thần lộ cảm giác được một vài thứ có thể q u ấ y dày tới thần lộ điều này nói rõ tiếp tục như vậy đi xuống bọn hắn cũng có thể làm được một chút nội tâm lúc đầu có lùi bước chi ý dị tộc võ thánh trong lòng trong nháy mắt lửa nóng người nói thật ngươi cảm thấy loại sự tình này là có thể nói đ ù a sao vẫn là nói ta đắc tội nổi toàn bộ vạn tộc liên minh thiên su bình tĩnh hỏi ngược lại sau đó tiếp tục nói biện pháp này còn có thể trực tiếp dùng tại nhân tộc đại quân trên thân bằng vào ta đối bọn họ hiểu nhân tộc võ thánh chắc chắn sẽ hồi viên nhân tộc đại quân trước đó làm không được là bình thường võ thánh cùng số ít cao đẳng dị tộc võ thánh g á n h không được cao viện hóa thân nhưng các ngươi đều phái người tạo thành một c h i đội ngũ l ờ i nói cũng không có vấn đề tiệc cứ làm như vậy chư vị không có ý kiến a thiên hùng trực tiếp đánh nhịp nói không có thật ta ra hai cái võ thánh thật ta cũng ra hai cái thật ta ra hai cái các ngươi nhất tộc trước đó cũng chỉ xuất động ba cái võ thánh chết một cái lần này cần toàn để lên sao thật ta tăng phái hai tên võ thánh đã ở trên đường ta thiên tượng tộc cũng biết tăng phái hai tên võ t h á n h tới lúc trước không ít xuất hiện thương vong cao đẳng dị tộc liền đã tại hướng bản thổ thế giới xin trợ giúp có trước đó không có xin trợ giúp hiện tại cũng xin một cái cao đẳng dị tộc trong tộc cơ bản đều có ngoài mười vị võ thánh trước đó có chỉ phái ba vị càng nhiều là tùy thời mà động bây giờ thấy càng lớn hy vọng tự nhiên cũng liền ra tăng thẻ đánh bạc rất nhanh một chi từ mười hai tên cao đẳng dị tộc đỉnh phong võ thánh tạo thành tiểu đội ra đời chỉ cần nhân tộc cũ linh tiểu đội xuất hiện lần nữa tất giết hắn nhóm vấn đề thứ ba cũng dễ dàng giải quyết chỉ muốn các ngươi cùng tinh chủ cùng lúc xuất hiện tại chiến trường t i ề n t u y ế n liền có thể trình độ lớn nhất phân chấn sĩ khí ta cảm thấy cũng là thời điểm cầm xuống cao viễn hắn thần lộ đặc tính đã thác cấn tại tinh thần của các ngươi thức hải đi về sau có thể có thời gian chậm rãi đi nghiên cứu mấy ngày nay vô hình thần lộ thiên vong không có gì biến hóa mới hiện tại liên quân có tán loạn vết tích vẫn là trước cầm xuống cao viễn sau lại nghiên cứu như thế nào chúng ta không có vấn đề chỉ là tinh chủ bên kia. lục đại cao đẳng dị tộc suy tư sau nhao n h a u biểu thị không có vấn đề có thể âm thanh của tinh chủ ở chỗ này vang lên vậy thì sớm là nhân tộc mang đến tận thế a thiên su thấy thế nội tâm không có gì vợ sóng trong mắt lại không tự giác lướt qua một vệt nhảy cấm chi sắc cao viễn chết đi là hắn sợ cầu cao đẳng dị tộc võ thánh xuất chiến thương vong cũng là hắn sợ cầu thành công đang ở trước mắt cao viễn ngươi còn có thể thế nào dễ rồi đâu nghĩ đi nghĩ lại thiên su đi tới góc tối không người lúc không tự giác lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười mà hiện tại bọn hắn đều mài đau xoen xoẹn chuẩn bị trước giết chết nhân tộc tiểu đội Tái phát động quyết chín động lúc. âm thanh của cao viễn chức một bước chuyển khắp toàn bộ thế giới ngày mai ta sẽ tại nhân tộc đế đô công khai thành thần phương pháp chỉ là nghe được thanh âm này thiên su khỏe miệng trong nháy mắt n g ư n g kết một nháy mắt liền nghĩ đến một ít hậu quả cực kỳ đáng sợ con ngươi đột nhiên run rẩy lên chương hai trăm mười sáu điên rồi điên rồi vạn tộc toàn điên rồi vô giải thứ nhất dương y ư u ba canh chương hai trăm mười sáu điên rồi điên rồi vạn tộc toàn điên rồi vô giải thứ nhất dương h u ba canh làm sao lại trùng hợp như vậy ngươi là phát giác được chúng ta có khả năng quấy nhớ được ngươi thiên vong sao ngươi không nhìn nổi bọn hắn chết đi sao không cái này không là trọng yếu nhất trọng yếu là vạn tộc đều lại bởi vì cái tin tức này hoàn toàn điên cuồng lên cao viễn cái này thông cáo đi ra hoàn toàn quay dày hắn vừa rồi tất cả bố trí nhường hết thệ tất cả đều thoát ly hắn trưởng khống thiên su một nháy mắt liền nghĩ đến một loại hậu quả cực kỳ đáng sợ trước đó bên trong đê đảng dị tộc vì sao muốn đi vì cái gì muốn dừng tổn hại còn không phải biết được tới thành thần c h i lộ khả năng so cao đảng dị tộc so cường đại liên minh tộc đàn muốn thấp nhiều lắm nhưng cao viễn làm như vậy chính là phá vỡ tất cả dị tộc ở giữa thăng bằng thực nhường mỗi một cái tộc đàn đều có một đêm t r ợ g i ầ u cơ hội một bước lên trời liền coi như bọn họ không thể từ đó lĩnh ngộ thành thần nhưng cho dù là thành tựu bán thần thậm chí lại lui một v ạ n bước chỉ là dựa vào phương pháp này nhường trong tộc võ thánh số lượng nhiều lên cũng là nhường tộc đàn bay vọt cơ hội đây là đủ để cho vô số văn minh tộc đàn nâng toàn tộc chi lực đi liều mê hoặc trí mạng thậm chí không liều còn không được ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi là đ i ê n thật rồi sao tình huống hiện tại ngươi không phải là tăng lớn cường độ đối vạn tộc phân hóa sao dạng này khả năng giảm bất nhầm vào sức mạnh của nhân tộc dù sao liền xem như dùng ta biện pháp nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào lưu lại tất cả dị tộc tộc quần có thể ngươi không chỉ có không có làm như vậy ngược lại phản kỳ đạo hành chi chủ động hấp dẫn vào tộc ngươi là muốn ngọc thạch câu phần vẫn là ngươi muốn bằng vào thứ này nhường dị tộc bông tha nhân tộc là nhân tộc thắng được cơ hội sinh tồn sao đây quả thật là có khả năng nhưng khả năng không lớn ngươi thân là này đường t r ư ở n g không giả đối với cái này nói cảm lộ sâu nhất bọn hắn không có khả năng bỏ qua ngươi cũng không có khả năng bông tha đã làm mất lòng nhân tộc ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm nhân tộc chết được càng nhanh chỉ là tại các ngươi sau khi chết sẽ kéo xuống rất nhiều văn minh tộc đàn tại các ngươi về sau đi theo chết đi tiên h su nghĩ tới rất nhiều loại cao viễn có thể sẽ làm thao tác duy chỉ có không nghĩ tới cao viễn sẽ dùng điên cuồng như vậy phương pháp xử lý gia tốc chính mình cùng nhân tộc diệt vong khả năng duy nhất chính là cao viễn là dự định chính mình chết cũng không cho vạn tộc tốt hơn thứ này toàn diện công khai sẽ tăng lên tất cả văn minh tộc quần xung đột cùng mâu thuẫn sẽ để cho vạn tộc tại nhân tộc sau khi chết chém giết càng thêm điên cuồng bởi vì thứ này cho rất nhiều bên trong đê đảng văn minh tộc đàn vô hạ khả năng bộ tộc mạnh mẽ tự nhiên không được bọn hắn lung lay bản tộc còn lợi ích uy hiếp được bọn hắn dù sao bọn hắn là hiện tại lợi ích lớn nhất đã đến người khác biệt tộc đàn ở giữa văn minh giai cấp mâu thuẫn sẽ buộc phát đến cực hạ rất nhiều văn minh tộc đàn đã định t r ư ớ c lại bởi vậy hủy diệt đây là dương hưu khó giải lại so trước đó còn độc dương hưu ngươi nhường vạn tộc không có đường lui chỉ cần vạn tộc đang còn muốn lam tinh thu hoạch tài nguyên chỉ cần vạn tộc có đối địch tộc đàn bọn hắn liền phải đi nhân tộc đế đô một khi cao viên thật làm như vậy văn minh khác tộc đàn đều chiếm được thành thần trí lộ mà bọn hắn nếu như không có kia không tranh thì tương đương với đem chính mình tộc đàn sớm đào thải thậm chí một khi những tộc quần khác có võ thần sinh ra không có võ thần ra chỉ bản thổ thế giới bị tìm tới khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn bọn hắn liền sẽ nên đón thai họa ngập đầu vạn tộc không thể không tranh thật cung giả bọn hắn căn bản không dám đánh cược bởi vì p h à m là có một phần v ạ n có thể là thật bọn hắn đều phải đi đây là một chiếc thông hướng tận thế b à n tàu không đáp bên trên xe này liền sẽ bị quăng hạ chậm rãi chờ chờ tử vong một khi đậu vào cái này b ằ n tàu cũng biết ở trên tàu cùng vô số văn minh tộc đàn chém giết đến cùng cao viễn người thái cập bưng quá điên cu quá bệnh trạng quá độc c thiên su giờ phút này cũng không thể không là cao viễn cái này điên cuồng độc kế mà run dày như thế hành vi chính là rất nhiều được xưng là ác ma người đều không nghĩ ra được độc kế chính là muốn đi ra cũng không dám áp dụng có thể cao viễn cái này bị nhân tộc xưng là anh hùng người không chỉ có muốn đi ra còn bắt đầu thực hành đáng chết liệt dương a hắn muốn dùng toàn bộ nhân tộc hy sinh đem chúng ta cũng kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục đáng chết đáng chết a tất cả cao đẳng dị tộc khi nghe tới âm thanh của cao viễn sau cũng lập tức ý thức được cao viễn chiêu này đến cỡ nào ngâm động cái này hoàn toàn không phải ban đầu dương như có khả năng so đến tàn nhẫn trình độ muốn gấp trăm lần nghìn lần nếu như thành thần c h i lộ có cơ hội mỗi một cái cao đẳng dị tộc đều là muốn nuốt một mình liền xem như tại không có cách nào bọn hắn cũng biết cùng số ít người cùng hưởng dù sao thành thần c h i lộ đạt được càng nhiều người về sau nói không chừng trung tiểu chờ dị tộc sẽ uy hiếp được bọn hắn đối lam tinh chi phối lực bất kỳ một cái nào cao đẳng dị tộc cũng sẽ không cho phép loại sự tình này xảy ra bọn hắn không sợ trung tiểu đê đảng dị tộc quan sát thần lộ bởi vì khả năng này vốn là thấp là bọn hắn sơ bộ nếm thử một cái biện pháp mà thôi bọn hắn trong tộc võ thánh thiên tiêu càng nhiều càng mạnh cho dù có rõ ràng càng lộ kia cũng là bọn hắn lĩnh n g ộ đồ vật càng nhiều nhưng cao viễn làm như thế một tay đi ra liền hoàn toàn đem cơ hội bình đẳng gánh vác cho mỗi một cái văn minh tộc quẩn liệt dương người muốn chết sắc mặt tinh chủ cũng cực kỳ khó coi bởi vì hắn biết mỗi một cái có thể kéo dài đến nay văn minh tộc đàn kỳ thật đều là rất có tiềm lực bọn hắn khuyết thiếu chính là đến tiếp sau đường nếu như mỗi cái tộc đàn đều chiếm được thành thần phương pháp nói không chừng thật có có thể phù hợp nên thần lộ tộc đàn xuất hiện thậm chí khả năng không chỉ một cái sẽ sinh ra mới võ thần đi ra không thậm chí khả năng không chỉ một cái mặc dù muốn trở thành thần rất khó rất hà khắc nhưng có khả năng cùng không thể nào khái niệm là không giống không tuyệt không thể n h ư ờ n g loại này thoát ly chính mình trường không chuyện xảy ra không thể để cho hắn tàn ra nhất định phải giết chết hắn dù là chính mình không chiếm được thần lộ chỉ cần thôn vệ hết thiên su liệt dương hắn như cũ sẽ là mảnh m này giới vực duy nhất thần đây là h ắ n hậu hoa viên tuyệt không được bất kỳ tân thần sinh ra hoặc đứng chạm là chính ngươi vội vã muốn chết tinh chủ chân thân sau đó trực tiếp xuất hiện tại tiền tuyến bên trên về phần cao viện trưởng không toàn cục vấn đề này không ai nghĩ tới liền xem như tinh chủ cũng là như thế liền xem như hắn ngắn ngủi trở lại võ thần cảnh giới cũng không có khả năng đối phó được nhiều như vậy võ thánh sở hữu cái này uy tín lâu năm võ thần đều làm không được sự tỉnh một cái đều khó có khả năng thành thần nhân ở đâu ra khống t r à n g năng lực lui một vạn bước nói hắn thật còn có thành thần khả năng chính mình một là không sẽ để cho hắn thành công thứ hai coi như thật thành công một cái tân thần cũng không có khả năng không chế hiện tại hoàn toàn điên cuồng vật tộc đây chỉ là liệt dương sau cùng điên cuồng làm cho tất cả mọi người đều run dày điên cuồng thành thần phương pháp vô luận như thế nào đều khó có khả năng phổ cập a Hẳn là nhưng chúng thế a vẫn là k ô n g phải đ n bởi vì là i phải đi. Không có một cái ề n như phần vạn năng cũng Không n xem một một chỉ khả có có o cho văn võ tăng minh đàn nổi. nhanh chóng tăng phái võ thánh. phái tộc ta tộc cực Để lúc à là thế l là đầu mong muốn rút lui văn minh tộc đàn không chỉ có không có đi ngược lại trên lam tinh cấp tốc xuất hiện càng nhiều võ thánh vạn tộc tất cả đều có lại giờ phút này không chỉ có là thiên su run rẩy vạn tộc run rẩy ngay cả nhân tộc chính mình cũng run rẩy ta có chút sợ cao viễn đại nhân cái này cái này không phải là ngại chúng ta nhân tộc chết không đủ nhanh a vương đại lực kinh dị nói cao viễn đại nhân lần này cũng không phải bình thường điên cuồng có thể hình dung được ha ha ha hủy diệt ta cùng một chốt đều hủy diệt ta có như thế dị tộc văn minh sẽ bước chúng ta theo gót không lỗ k i ế m t t vương chiến g i a cười ha ha lấy cao viễn đại nhân có lẽ có kế hoạch khác dù sao trước đó đã nhanh thay nhân tộc tránh ra một chút hy vọng sống tới vương mục long lại như có điều suy nghĩ súng bãi mù quáng có khi cũng không nhất định là chuyện xấu có thể cân nhắc tất cả chuyện không thể nào chương hai trăm mười bảy vạn tộc tể tụ đế đô một người chi uy có thể so sánh vạn tộc chương hai trăm mười bảy vạn tộc tể tụ đế đô một người chi uy có thể so sánh v à t ộ c vượt qua nhân tộc đại quân chờ liệt dương chết lại quay đầu tiêu diệt nhân tộc dưới mắt trọng yếu nhất là liệt dương là thành thần phương pháp tới trước có lẽ trước được đ ạ t được sau chúng ta liền lập tức trở về bản thổ thế giới chiều sâu nghiên cứu phát triển tương lai thời đại sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hắn l ấ y sức một mình nhắc lên một cái thời đại hoàn toàn mới chính là thời đại mới không có nhân tộc người vốn có thể sắp thành thần chi pháp đưa vào phân mộ hoặc là cho những cái tia có hy vọng trốn vào người của bí canh tộc là nhân tộc giữ lại cuối cùng một chút hy vọng sống v ạ ngay cả thiên su cùng các lớn cao đẳng dị tộc người đại biểu dực tinh không thiên hùng chờ người đều tới bọn hắn lúc trước chế định kế hoạch bị hoàn toàn vỡ vụn những n à y cao đẳng dị tộc hiện tại cũng là ôm thà rằng hủy đi cũng không thể để nhiều như vậy bên trong đê đẳng dị tộc đạt được quyết định tới đương nhiên trước lúc này bọn hắn cũng biết nếm thử nhìn xem chính mình phải chăng có thể trước đem tới tay ta làm sao nhìn võ thánh vượt qua bốn trăm n h i ề u thậm chí rất nhanh sẽ vượt qua năm trăm so trước đó vạn tộc liên quân không có xuất hiện tổn thất t r ư ớ c còn nhiều còn có võ thánh tại lục tục no ngoài đến không điên cuồng không được cao viễn đại nhân để bọn hắn điên cuồng bọn hắn liền phải điên cuồng lam tinh nếu là không có nhân tộc kia những tộc quần khác dựa vào cái gì muốn tiêu g a o sinh hoạt muốn chết thì cũng chết nhưng vạn tộc võ thánh cũng không có vội vã phát động công kích liệt dương thật muốn cho thành thần phương pháp tại hắn cho ra trước rất nhiều văn minh tộc quần võ thánh đều sẽ chờ chờ lấy được tay sau lại tiêu diệt liệt dương cao đẳng dị tộc võ thánh n g ư ợ c là có người muốn giật dây những người này hiện tại liền động thủ không cho liệt dương phân phát thành thần phương pháp cơ hội có thể văn minh k h á c tộc đàn sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy mặc dù bọn hắn biết tương lai lại biến thành cái d ạ n gì g nhưng như cũ không muốn bỏ qua cơ hội này ai biết liệt dương có phải hay không đã giành chức tốt vạn nhất sau khi hắn chết người khác đạt được bọn hắn không được đến lúc này một mực tại bên ngoài tập kích vạn tộc liên quân hai c h i nhân tộc U linh tiểu đội cũng quay trở về đế đô bởi vì hiện tại đã không ai đi đuổi rét bọn hắn cùng nhân tộc cùng tồn vong không có một cái nào nhân tộc võ thánh không có một cái nào nhân tộc cường giả bỏ xuống nhân tộc vương học hàng ngồi ngay ngắn ở đế đô đạo thứ nhất s á t thép trên trường thành trong tay huyết hồng chiến đao đã tràn đầy mảnh vỡ liều nhưng có mang theo võ thánh quy tắc như thế đỏ tươi vật chất đem những mảnh vỡ này nối liền cùng một chỗ trường thành chỗ cửa lớn c h ấ n thủ chính là phùng hoa ly đàm cảnh thiên võ thánh về sau là nhường rất nhiều dị tộc võ thánh hận thấu xương vương mục long b ô n thánh bọn hắn xuất hiện tại cái này đạo thứ nhất trên hợp kim trường thành mỗi cá nhân trên người đều mang mó cùng t ổ thương trần phong si ngốc ngơ ngác đi theo bên người vương mục long à, nhiều như vậy võ thánh ta thật là sợ a vương chiến gia khiêu khích giống như hướng dị tộc võ thánh vị trí d ơ lên ngón tay giữa dương hạo thiên hơi có vẻ im lặng nhưng người sắp chết nên tùy tiện liền tùy tiện ngược lại cũng cứ như vậy một lần sao có thể đối khách nhân vô lễ như thế chúng ta thật là lễ nghi trí bang gặp mặt cần phải ân cần thăm hỏi đối người phương g i a mới được vương mục long trách cứ vương chiến gia thô lỗ sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vạn tộc võ thánh các vị đường xa mà đến khách nhân người nhà của các ngươi còn tốt chứ hắn thật ân cần thăm hỏi đối người phương ra muốn chết ta muốn làm thì hắn không ít chết thân nhân võ thánh trong nháy mắt liền đỏ ấm nếu không phải bên người võ thánh n g ăn đón bọn hắn sớm liền không nhịn được sông tới giết nhưng bọn hắn không có từ bỏ mà là nhìn về phía giống nhau đối vương mục long hận thấu xương cái khác võ thánh trừ bọn hắn bên ngoài cái khác vạn tộc võ thánh đều là vô cùng e rẽ nhìn qua cái này nhân tộc thất thánh chỉ là bảy tên võ thánh nhưng lại làm cho bọn họ tổn thất nặng nề càng là bắt bọn hắn không thể làm gì vừa có biện pháp bắt lấy bọn hắn lúc lại đã xảy ra trước mắt sự tình nhân tộc sau cùng điên cùng a dược cười lạnh bọn hắn trước đó tại liệt dương nghiệm hộ hạng x thực cho liên quân mang đến lớn vô cùng phiền toái cùng thương v khả năng thật sẽ bông tha cho nhân tộc trốn vào nào đó bí cảnh nhưng hiện tại bọn hắn lại đều chủ động xuất hiện xuất hiện ở chính diện trên chiến trường vậy thì thật là tốt có thể một lần giải quyết hắn không phải liệt dương làm thì hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì có một chi tầm mười người dị tộc võ thánh để mắt tới vương mục long bọn hắn trong nháy mắt liền đạt thành ăn ý muốn giết chết cái này quỷ kế đa đoan nhân loại siêu siêu siêu hơn mười đạo lưu qua n g hướng vương mục long kích xạ đi qua thời gian còn chưa tới các ngươi tại gấp cái gì nhưng vào lúc này một mực sáng xích bạch liệt dương bị toàn bộ thu liễm tại trong cơ thể cao viễn cao viễn bình tĩnh dựa nghiêng ở một chương bình thường làm bằng gỗ trên ghế một tay chống đỡ cái đầu nhìn có mấy phần vẻ mệt mỏi hắn cách không khinh miệt quét mắt vạn tộc võ thánh vừa dứt tiếng kinh khủng bán thần chi uy trong nháy mắt bộc phát quét sạch bắt phương cả phiến tiên địa đều bị nhen lửa đồng dạng biến thành một mảnh trắng loá đang xông ra hơn mười vị d ị tộc võ thánh trong nháy mắt liền bị quét trở về bán thần lực lượng không kiêng nghệ gì cả đánh thẳng vào vạn tộc võ thánh chỉ có điều liền xem như bán thần chi uy cũng không cách nào dung chuyển nhiều như vậy võ thánh nhưng mỗi một cái tâm lý của di tộc võ thánh áp lực lại không nhỏ Tất chính ả dị tộc t võ thánh xuyên thấu qua tầng, tầng thấu là,、so、là, là cái này nam nhân để bọn hắn vốn nên như bẻ cành khô chiến tranh biến tràn ngập lo lắng nhường rất nhiều văn minh tộc đàn khó có thể chịu đựng tổn thất chính là cái này nam nhân nhường vạn tộc đều không thể không điên cuồng lên chính là cái này nam nhân sẽ ở hôi phi yên diệt sau đem vạn tộc mang hướng một cái càng tán khốc hơn thời đại coi như hắn lập tức liền muốn bị giết chết có thể rất nhiều văn minh tộc đàn trong mắt ngoại trừ nồng đậm kiên kỵ vẻ phẫn nộ bên ngoài không ít người dị tộc võ thánh cũng đều tâm sinh kính sợ khâm phục nếu là thân ở cao viễn giờ phút này vị trí bọn hắn không cảm thấy mình có thể làm được mức này thậm chí một phần mười đều không nhất định có thể làm được cho dù chết tới trước mắt hắn cũng như cũ bá đạo như vậy lấy một người chi uy liền dám va chạm chúng ta rất nhiều võ thánh đều là lần đầu tiên tiếp xúc gần úi cao viễn lần thứ nhất cảm thụ cái kêu bán thần cấp kinh khủng huy áp nhưng đối mặt cái này nghiền ép lên tới huy áp bọn hắn chỉ là ngăn cản tiêu trừ tạm thời không có người muốn làm cái này chim đầu đàn bởi vì cao viễn cái này công khai thành thần phương pháp khó giải dương n h ư đã để bọn hắn đầy đủ thấy được hắn điên cuồng còn kém một người không đến cao viễn liếc nhìn một cái sau t h ả n như nói chương 218, bước giết quần tinh dị tộc ai mới là vạn tộc chi địch chương 218, bước giết quần tinh dị tộc ai mới là vạn tộc chi địch hiện tại chỉ kém hai cái cao đẳng dị tộc thế giới không có định vị tới một cái là bên ngoài có bán thần quần tinh dị tộc một cái khác là cho tới nay đều không thế nào hiểu rõ ảnh v ệ dị tộc hai cái này dị tộc một cái là có bán thần thông đạo g i ấ u rất sâu một cái là ra tay số lần quá ít không chút thường xuyên liên hệ liên hệ bản thổ thế giới sau đó ánh mắt của cao viễn rơi vào trên người thiên su thiên su thông rong bình tĩnh cùng cao viễn đối mặt ánh mắt hai người cũng không sắp bén lại đều là giống nhau lạnh lùng vô tình nhân tộc đế đô ngươi nên quỳ nhìn ngươi hại chết rất nhiều người n h ư n g rất nhiều người sống tại so luyện n g ụ c đều tàn khốc thế giới bên trong cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng hạo đạn g ban thần uy áp tập trung một chỗ một đạo trắng loa quang mang đột nhiên từ trên trời gián xuống ầm vang rơi vào trên người thiên su sắc mặt của thiên su đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi hắn hiện tại ngoài sáng bên trên chỉ là một cái đỉnh phong võ thánh nhiều lắm thì k h á c loại đỉnh phong võ thánh cao viễn uy áp tập trung một người đối phó hắn cái này khiến hắn áp lực to lớn hai chân run dày liền phải hốn lượn quỳ xuống ta nghĩ ngươi hẳn là đang c h ờ ta đ ỗ n g nhiên trên cao tiên h quy tắc hỗn loạn đêm tối không có dấu hiệu nào g á n g lâm bầu trời đầy sao tại trên bầu trời sôi nổi hiện hiện trong đó một ngôi sao này xuyên phá cao viễn uy áp có sáng ngôi sao này là t i n h chủ bản tôn tới hắn nát bấy cao viễn uy áp của sáng sau một đầu đầy trời tinh huy xếp thành đại đạo tại dưới chân hắn tạo ra tựa như một tràng ngân hà trôi nổi tại trên vạn tộc võ thành không t ả n ra so cao v i ễ n còn cường thỉnh hơn bán thần khí tức thật là khủng khiếp u y áp đó chính là của quần tinh dị tộc bán thần sao bọn hắn bộ tộc này người thống trị cao nhất trước kia ta còn tưởng rằng dực là quần tinh dị tộc người thống trị cao nhất bọn hắn có bán thần tộc ta cũng phải mau chóng có chính mình bán thần cho dù là nâng toàn tộc chi lực cũng phải mau chóng chế tạo ra đến mặc dù không biết rõ vì cái gì quần tinh dị tộc trước kia không bại lộ cái này bán thần nhưng bây giờ đã vào sân về sau chúng ta liền không thể không đối mặt không có bán thần về sau quyền nói chuyện sẽ tăng ít mà muốn trở thành bán thần liền cần thành thần phương pháp cao viễn nhìn về phía tinh chủ là một cái phong thần như ngọc mày kiếm mắt sáng hoàn mỹ không một tỷ vết trung niên hình tượng nam nhân rất tiêu chuẩn quần tinh nhất tộc đôi mắt bên trong có thất mang tinh đồng nhưng cuối cùng một cây tinh chân cũng không tràn đầy lại trung tâm tinh đồng lan tràn ra rất nhiều phức tạp huyền ảo thâm thúy phủ văn tia cùng nguyện rủa khí tức cơ hồ là có cùng nguồn gốc còn tinh dị tộc nguyền rủa bí pháp đầu nguồn là xuất từ hắn sao vạn tộc võ thánh kinh ngạc nhìn qua cái này hai cái bán thần còn có người mịt mở quét thiên su một cái hắn đã từng cũng là bán thần rốt cục đi tìm cái chết ta đúng là bản tôn cao viễn cười nhạt một tiếng lúc trước không nên áp dụng hiệu suất thấp như vậy phương pháp xử lý đến quan sát người thành thần tri lộ cũng không người sẽ đem chân quý như thế đồ vật đem ra công khai ta lúc trước nghĩ tối đa cũng chính là người sẽ đem phương pháp này chuyển cho một chút có khả năng trốn vào bí cảnh sống sót dân tộc đương nhiên chúng ta sẽ truy sát đến cùng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng kế thừa thành thần phương pháp dân tộc nhưng đối với các ngươi n h â n tộc mà nói vẫn là một tia hy vọng có thể ngươi một khi công khai các ngươi n h â n tộc cho dù có ngươi thành thần pháp cũng đánh mất quật khởi lần nữa ưu thế một chút người sống sót coi như nắm giữ so với chúng ta còn hoàn thiện một chút thành thần pháp cũng không có khả năng hơn được một cái văn minh tộc quần tốc độ nghiên cứu cũng đừng quá coi thường một cái văn minh tộc quần tiềm lực ngươi đây không phải tại tuyệt con đường của chúng ta cũng là tại tuyệt các ngươi n h â n tộc vốn là còn một chút xíu khả năng quật khởi lần nữa đường hơn nữa cứ như vậy mỗi cái nhân tộc đều sẽ truy giết sạch dù sao khả năng người người đều có mang ngươi thành thần phương pháp chúng ta trung pi là đánh giá thấp ngươi l i n c u n g t h ầ n s ắ c của tinh chủ ngưng trọng nhìn qua cao viễn đây là thoát ly hắn trưởng không cùng dự liệu sự t ì n h sắc mặt của thiên su cũng ngưng tụ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn không là hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này nhưng cũng nguyên nhân chính là tinh chủ nói tới những nguyên nhân này cùng cái này cách làm trệch ư ớ n g cao viễn làm người là vượt qua hắn tính cách hành vi cho nên thiên su ngay từ đầu đều không cân nhắc khả năng này các ngươi nói đúng cao viễn thản nhiên nói đạo lý là như thế một cái đạo lý bất quá kia là xây dựng ở dân tộc tất nhiên vong tiền để mới đản sinh đạo lý nhưng sự thực là dân tộc tại trong mắt cao viễn l ạ sẽ không diệt vong n h â n tộc căn bản không cần gì hỏa trùng kế hoạch không cần dựa vào cái gì thành thần phương pháp đây chỉ là một đem bọn hắn tập hợp lấy cớ bọn hắn còn thật sự coi chính mình sẽ công bố cái gì thành thần phương pháp sao suy nghĩ nhiều a chính mình liền tùy tiện lừa gạt một chút còn đều tưởng thật đương nhiên vì lừa gạt thành công bọn hắn xác thực d â y r u ộ làm ra một bộ nhân tộc n g u â n diện nhân tộc còn có người có thể đ à o vong bí cảnh còn có thể có giữ lại hỏa trùng ráng vẻ mà đề cập đến điểm này lúc này liền có dị tộc võ thánh nhịn không được hỏi liệt dương ngươi nói muốn công khai thành thần phương pháp là thật sao lời này vừa nói ra đông đảo dị tộc võ thánh thánh các ngươi đều ở nơi này thật cùng giả còn trọng yếu hơn sao ngược lại các ngươi đều là muốn giết ta bất quá đại quy mô khắc lục thành thần c h i lộ cũng cần thời gian cho nên trước lúc này trước để chúng ta tính toán cùng món nợ của quần tinh dị tộc các ngươi hẳn là không ý kiến à. cao viễn một câu trong nháy mắt nhường tất cả tâm tư của dị tộc võ thánh đều hoạt lạc dù sao hiện tại quần tinh nhất tộc cũng có bán thần lại nhìn không giống như là liệt dương loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ từ bán thần cái này mang đến cho vạn tộc áp lực cũng rất lớn tại bọn hắn cũng có bán thần trước tại lam tinh địa vị khẳng định phải thấp quần tinh dị tộc một đầu cho nên cao viễn cái này trả thù tính hành vi để bọn hắn vui mừng như liên đây là muốn trước khi chết cho quần tinh dị tộc điên cùng nhất trả thù sao có thể suy yếu rất lớn quần tinh dị tộc võ thánh lực lượng lời nói một cái bán thần cũng không có khả năng chiếu trong tầm tay đại lượng bí cảnh a cái này sao lại không làm trong lúc nhất thời tất cả dị tộc võ thánh đều trầm mặc mà trầm mặc kỳ thật liền đại biểu chấp nhận cao viễn cái này một đề nghị bởi vì bọn hắn không muốn công khai đắc tội tinh chủ các ngươi đừng quên chúng ta là một cái chính thể rực sầm mặt lại cảnh cáo các văn minh tộc đàn liệt dương đây là tại bức giết bọn hắn nhất tộc mà vạn tộc đồng ý dường như giờ phút này bọn hắn q u ầ n tinh dị tộc mới là vạn tộc t r ì định nhân liên quân chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa lại nói lực lượng bây giờ cầm xuống nhân tộc các ngươi có không có các ngươi dường như không khác nhau nhiều lắm người khác không dám nói lời nào nhưng tỉnh không võ thánh lại lên tiếng bọn hắn ân đoán không cạn nếu không phải tinh chủ bán thần ở đây tỉnh không giờ phút này nói không chừng đều muốn cười to lên nhân tộc điên cuồng cũng không hoàn toàn là chỗ xấu đi bọn hắn biết không đối kháng được tất cả văn minh tộc đ à n cho nên chọn cái chiến tranh người đề xuất muốn cùng bọn họ đồng quy vụ tận sao vậy thì thật là tốt、à? bọn hắn có thể thiếu tổn thất một chút còn có thể nhường q u ầ n tinh dị tộc c ũ n g thụ trọng thương nhất cử lưỡng tiện chuyện bọn hắn có lý do gì không đồng ý dù sao chính như hắn nói tới liên quân kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa thành thần phương pháp sau khi ra ngoài các tộc liền đều sẽ khôi phục cạnh tranh quan hệ lại là trước nay chưa từng có kịch liệt cái chủng loại kia đây chính là ngươi sau cùng vùng vây sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn các n g ư ơ i nhân tộc viễn mưu đầu chương hai trăm mười chín đúng dịp các ngươi cũng nghĩ như vậy ba canh chương hai trăm mười chín đúng dịp các ngươi cũng nghĩ như vậy ba canh sắc mặt của tinh chủ có hơi hơi nặng cái này có chút ngoài dữ liệu hắn mình bây giờ còn không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng dù sao muốn nhìn chằm t h ằ m liệt dương còn muốn đề phòng thiên su chỉ cần hơi hơi điều khiển hạ nhiều như vậy võ thánh ra tay tiêu diệt liệt dương thậm chí khả năng căn bản đều không cần hắn ra tay chờ mình hoàn toàn khôi phục lực lượng sau thân phục chính mình võ thánh còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đều sẽ đi thiên đừng có gấp n ế u không phải còn không chiếm được bọn hắn nhất tộc bản thổ thế giới vị trí cao viễn cái thứ nhất muốn giết s á t thực chính là thiên su hắn không có cách nào quên nhân tộc trước đó trải qua dạng gì sinh hoạt cũng không cách nào quên lục minh thế giới những cái tia nhân tộc tang o ộ mọi thứ đều bởi vì thiên su không làm hắn một ít kế hoạch nhân tộc võ giả đi làm thịt bọn hắn cao viễn nhìn c h ầ m c h ầ m tinh chủ đối nhân tộc thất thánh nói rằng làm cản dựng giận không kìm được bọn hắn nhất tộc xuất động sáu tên võ thánh lúc trước trong chiến tranh bị phùng hóa ly đám người u linh tiểu đội châm ngòi ly dán sau giết một cái lúc đầu tổn thất còn không tính lớn có thể dương hạo thiên c h i kia kỳ quân lại tuần tự giết hai cái tổn thất của bọn họ lập tức liền rất lớn bất quá lần này bọn hắn đã đầu nhập quá nhiều đối nhân tộc tình thế bắt buộc cho nên trước trước sau sau lại tăng phái ba tên võ thánh hiện tại bản thổ thế giới chỉ còn lại mấy cái võ thánh mười mấy năm trước tổn thất mấy cái nhân tộc đế đô lại tổn thất một cái bây giờ nói bọn hắn nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng không quá đáng chút nào cái này nếu là thật bị nhân tộc trước khi chết cắn một cái bọn hắn nhất tộc cho dù có bán thần chỉ sợ cũng cần rất nhiều năm khả năng khôi phục lại được đây là d ư c tuyệt không muốn nhìn thấy nhất là nhân tộc hiện tại võ thánh càng đánh càng nhiều ngoại trừ ngoài liệt dương còn có vương học hàng chờ thất thánh mặc dù bên trong thật nhiều đều là tân t â n võ thánh không nhất định là bọn hắn đối thủ nhưng có tân thánh cũng rất không hợp t h o i t h ư ờ n g rất cường đại t h như vương học hàng thật đánh nhau khẳng định lại sẽ có trong tộc võ thánh chết đi cao viễn đại nhân cũng cho chúng ta khoa học bộ tham chiến mặc dù đơn thể bên trên không nhất định là võ t h á n h đối thủ nhưng chúng ta số lượng nhiều nhân tộc còn lại tài nguyên đều bị chúng ta hết sạch không thể không có chút nào xem như khương toàn lúc này mang theo một chi ba mươi ba người đội ngũ đi tới nói rằng trừ nắng ra rất nhiều đều là cao tuổi võ giả trong đó không ít đều là lúc trước còn không có tham chiến bán thánh cùng cựu giai cờ giả thân thể của bọn hắn đều có rất rõ ràng bị cải tạo qua vết tích hạch tâm nhất nguyên tinh khắc họa gánh chịu lấy một ít quy tắc chi lực cao viễn khẽ gật đầu hắn biết bọn hắn giao xảy ra điều gì cũng biết có thật nhiều người đều chết tại trong tạo thánh kế hoạch này đó là cái gì ba mươi ba người đều giống như có võ thánh khí tức cái này sao có thể c h i đội ngũ này vừa ra vạn tộc võ thánh đều đôi mắt ngưng tụ ba đều bị giật này mình không phải võ thánh chỉ là dùng đẳng cấp cao nguyên tinh gánh chịu một bộ phận võ thánh quy tắc chi、lực. cao đẳng dị tộc đỉnh phong võ thánh liếc mắt liền nhìn ra c h i đội ngũ này nội tình cái này khiến b ạ n tộc võ thánh đều cùng nhau thở dài một hơi cái này nhân tộc nếu là không hợp thói thường tới người tài ba tạo võ thánh thì còn đến đâu bất quá liền xem như đặc thù b á n thánh lại một cái giá lớn to lớn cái này cũng đầy đủ để bọn hắn kinh hãi nhân tộc cái văn minh này tộc q u ò n tiềm lực thật là đáng sợ nguyên vũ trụ võ binh quân đoàn sinh xuất chiến chúng ta mặc dù chỉ là tăng lên chiến giáp v lực nhưng lại có thể chỉ dùng võ giả tinh thần lực điều khiển tương đương với một người có thể nắm giữ mấy đầu mệnh đi chiến đấu chính là tài nguyên không đủ thời gian quá n g ắ n chỉ chế t ở, ở đây không chỉ mắt ưu tiên cung n g có võ thánh rất nhiều võ thánh đều mang đến một bộ phận tinh nguyện dù sao võ thánh nhóm dù sao vẫn cần một chút có thể chân chạy hoặc quét dọn chiến trường dùng quân đoàn cho phép tham chiến cao viễn thản n h i ê nói n cố gắng của bọn hắn cao viễn cũng đều nhìn ở trong mắt chỉ bất quá đám bọn hắn chế tạo giả lập điều khiển thế giới cùng chiến giáp cường độ cũng còn không cách nào đ ố i b á n thánh trở lên tạo thành cái uy hiếp gì nhưng đối phó với cái khác quần tinh, tinh dị tộc quân đoàn trước mắt cũng liền một hai vạn người quần tinh cầu đến nếm thử ra ra đả cộng đồng vương chiến gia không biết từ chỗ nào móc ra một cây lang n h a đồng cười gắn hướng vạn tộc võ thánh đi đến vương học hàng phùng hóa ly dương hạo thiên vương mục long mang theo trần phong t r ở võ thánh cũng hướng quần tinh dị tộc võ thánh đi qua về sau là người của khương toàn tạo ngụy thánh cùng nguyên vũ trụ quân đoàn cái khác quân đoàn sớm phân tán ra ngoài hoặc ngay tại trấn thủ đế đô bọn hắn liền không có một chút e ngại sao liền không sợ chúng ta là giả đồng ý đem bọn hắn lừa gạt tới g i ế t đi sao rõ ràng không đến mười vị võ thánh lại làm cho mỗi cái tộc đàn đều cảm nhận được một chút cảm giác c áp bách bởi vì không có một cái nào trên mặt nhân tộc võ thánh có vẻ sợ hãi một đám ti tiện sâu kiến thật đúng là dám khinh nhuần trên cao thiên sao trời d ự n nhìn tinh chủ một cái biết hắm những t ộ c quân khác ngoại trừ phụ thuộc bọn hắn mấy cái kia bên ngoài căn bản không có khả năng ra tay thậm chí phụ thuộc bọn hắn cũng không nhất định sẽ xuất toàn lực trong mắt bọn họ có rất mạnh kích ý nhưng liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng lúc ảnh r u ệ toái ảnh nhìn bạch linh dị tộc nguyên băng một cái hai người đồng thời có ăn ý bước ra một bước bọn hắn cũng không có bởi vì cao viễn s ắ p khả năng công bố thành thần chi lộ liền từ bỏ tính toán trước đó ngược lại cảm thấy s á t x u ấ t thành công lớn hơn hắn đã đều muốn cho ra thành thần phương pháp kia nhóm người mình nói lên yêu cầu hắn không phải sẽ lại càng dễ đồng ý ngược lại ngươi đều phải cho ra đi trước cho chúng ta còn có thể thu ho thậm chí sẽ bởi vì bọn họ thành ý cho càng thật càng hoàn chỉnh dạng này tại về sau trong vạn tộc quân chúng bọn hắn nói không chừng có thể chiếm cứ ưu thế thậm chí nếu như có thể thuyết phục cao v i ệ n đến chết cũng không cần công khai thành thần phương pháp vậy bọn hắn ưu thế càng lớn liệt dương chúng ta toái ảnh cùng nguyên băng vừa đứng ra gần như đồng thời một hướng khác cũng có người đứng dậy là hư không tộc tịnh không cùng thiên tượng tộc quỷ văn chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào một khoản để các ngươi n h â n tộc có thể sống sót cũng không cần để các ngươi dân tộc diệt vong giao dịch chúng ta tới làm một khoản thế nào chỉ cần ngươi đồng ý dân tộc có lẽ sẽ không diệt vong tái ảnh cùng tịnh không hai cái không tại cùng một trận doanh dị tộc võ thánh giờ phút này lại đồng thời mở miệng nói ra không sai biệt lắm lời nói hai câu này một v ă n g lên chứ thiên vạn tộc võ thánh cùng nhau hướng bọn họ nhìn qua tái ảnh cùng tịnh không hai người cũng cùng nhau sửng sốt một chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau hai người cơ hồ đều là đồng thời t o á t ra một cái ý nghĩ khá lắm các ngươi vậy mà phản bội liên minh muốn đơn độc cùng liệt dương làm giao dịch cao viễn thiên su tinh chủ ba người đều là hơi s ư ơ n g sở nhưng sau đó thiên su tinh chủ trong lòng lại là ngưng tụ chương hai trăm hai mươi các ngươi thẻ đánh bạc với ta mà nói không đáng một đồng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi các ngươi thẻ đánh bạc với ta mà nói không đáng một đồng cái ảnh hoảng sợ bọn hắn xác định không phải thương lượng xong sao vậy mà lại trùng hợp như vậy nhưng rất nhanh rực chờ người thần sắc châm xuống bọn hắn vì đạt được thành thần tri lộ lại bằng lòng đông tha nhân tộc không để ý nhân tộc về sau mang tới uy hiếp vốn định giải quyết trước mắt sự tình sau đó lại đem ảnh r u ệ bộ tộc này bắt tới không nghĩ tới bọn hắn cũng nhảy ra ngoài hoàn mỹ cao viễn đ ạ m mạc ánh mắt quét mắt hai cái này lên tiếng trận doanh ngay cả vốn muốn đối quần tinh dị tộc phát động công kích vương học hàng mọi người lúc này đều hơi xứng sờ và tộc đều là kinh ngạc nhìn xem mấy cao đẳng dị tộc này đại biểu võ thánh bọn hắn nói cái gì bọn hắn muốn cùng liệt dương làm giao dịch bây giờ còn có giao dịch gì có thể nói nhân tộc không phải tất nhiên gì sao không nhất định liệt dương không còn sống lâu nữa cao đẳng dị tộc muốn lấy được nhất vẫn là thành thần phương pháp cũng không để chúng ta đạt được liền xem bọn hắn bằng lòng bỏ ra cái giá gì thiên su nhìn chăm chú lên tất cả đôi mắt theo liệt dương dương h ạ o thiên trần phong bọn người trên thân bà qua hát bạch song sắc con ngươi khe chấn động nội tâm không cách nào bình tĩnh trở lại ngầm ba để cho ta an tính lại thật tốt suy nghĩ tiên su đ ỗ n g nhiên dùng cực kỳ khắc chế thanh âm gầm nhẹ một câu tinh chủ đôi mắt dư quang hiếu kỳ quét mắt nhìn hắn một cái hắn nhìn trạng thái có chút không đúng nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn lại trở lại chuyện trước mắt bên trên nếu như chỉ có một hai cao đẳng dị tộc có ý tưởng này cái kia còn không có gì nhưng lục đại cao đẳng dị tộc giờ phút này ngoại trừ bọn hắn cùng ngoài hồng ma tộc cái khác bốn cái cao đẳng dị tộc lại đều có riêng phần mình tiểu tâm tư mặc dù đó cũng không phải thật bất ngờ có thể số lượng này có chút nhiều thật muốn bị đàm phán thành công sẽ tăng thêm một chút phiền t o á i Toái ảnh tịnh không hai người mặc dù kinh ngạc ý nghĩ của đối phương cùng chính mình như thế nhưng giống như cũng không phải chuyện xấu chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là vốn nên kinh ngạc vốn nên đối bọn hắn đề nghị có hứng thú nhất người giờ phút này lại so ở đây bất luận kẻ nào đều bình tĩnh ngươi phản ứng này không đúng sao nhưng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ dù sao toái ảnh cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại sự t ì n h này đều sẽ có người cạnh tranh nàng dẫn đầu kịp phản ứng nói ra đề nghị của mình chỉ cần ngươi sắp thành thần chi pháp giao cho chúng ta tộc ta có thể cam đoan không còn ra tay với nhân tộc nàng không có làm cái gì quá nhiều cam đoan bởi vì đem vong nhân tộc vốn là không có gì năng lực đến bảo đảm bọn hắn có thể hay không tuân thủ lời hứa chỉ là so sánh những t ộ c q u â n khác bọn hắn càng muốn cho nhân tộc như thế một hy vọng bởi vì bọn hắn đều cho rằng nhân tộc không được chọn có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt không tệ chúng ta không cách nào ngăn cản người khác tiêu diệt các ngươi n h â n tộc nhưng nếu như ngươi có thể không công khai thành thần phương pháp mà là chỉ cấp lời của chúng ta có ít nhất bốn cái cao đẳng dị tộc cũng sẽ không đối với các ngươi n h â n tộc tiếp tục độc thủ chúng ta người tránh ra một con đường đến lấy năng lực của ngươi đưa mấy chục hơn trăm vạn nhân tộc rời đi cũng không có vấn đề a thậm chí có cơ hội chúng ta cũng sẽ thu lưu một chút nhân tộc gia tăng các ngươi văn minh kéo dài tiếp khả năng thịnh không cũng vội và nói g n vạn tộc võ thánh trong đám đoạn không mặt âm trầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhưng cũng biết tại tộc đàn lợi ích trước mặt hắn ăn những cái kia thua thiệt không đáng kể chút nào nhưng những tộc quần khác nghe vậy lại không vui tộc bên trong biết được liệt dương muốn công khai thành thần phương pháp tin tức bọn hắn liền đã gia tăng thẻ đánh bạc có cơ hội là nghiêm tộc mà ra kết quả những n à y cao đẳng dị tộc còn muốn làm lũng đoạn một bộ này mặc dù bọn hắn biết tất cả mọi người có thành thự thần chi pháp sau thời đại sẽ rất tàn khốc nhưng loại này bay lên cơ hội ai nguyện ý bỏ lỡ. đây là rất nhiều tộc đàn cố gắng nhiều cái thời đại đều s ợ không tới đồ vật cho nên biết rõ có độc bọn hắn lại vui vẻ chịu đ ư ợ c các ngươi là điên rồi sao các ngươi thật không sợ nhân tộc sống sót dự tức giận nói sống sót liền sống sót thôi không có cái gì có thể cùng thành thần phương pháp so chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt dù sao thành thần phương pháp rơi xuống chúng ta số ít mấy cái tộc đàn trong tay dù sao cũng so rơi xuống tất cả nhân thủ bên trong tộc ta t h ị n h không võ thánh nhắc nhở tuyệt không thể nhường nhân tộc sống sót thành thần phương pháp chúng ta sẽ đích thân theo đầu của hắn móc ra hồng ma tộc tiên hùng võ thánh âm thanh lạnh lùng nói mẹ nó những này hôn chướng có tính toán này lại không mang theo chính mình chơi ngược lại là phản bội bọn hắn để bọn hắn làm người xấu chính mình làm người tốt đi thi ân nhưng đừng nói dạng này thu hoạch được thành thần phương pháp khả năng thật không thấp dù sao đối nhân tộc mà nói có thể bảo tồn nguyên một chi nhân tộc hòa trùng có thể so sánh bảo tồn mấy t r ụ c mấy trăm tên tinh nhuệ muốn càng có dụ hoặc chuyện này đối với một cái hẳn phải chết tộc đàn mà nói là tuyệt đối không cách nào kháng cự dụ hoặc những tộc quần khác người cũng rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này trong nháy mắt bất mãn táo động giết chết nhân tộc bắt sống tao viễn sắp thành thần chi pháp khảo vấn đi ra một cái cường đại liên minh tộc đàn thủ lĩnh bông n h â n hô đã cao đẳng dị tộc không đoàn kết vì đạt được thành thần phương pháp đều sử dụng tự cho là hiệu suất cao phương pháp xử lý bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn cao đẳng dị tộc tiếp tục làm lớn làm mạnh bọn hắn những n à y bên trong đê đ ẳ n g tộc đàn cũng là rất khát vọng tiến bộ không có người nào bằng lòng một mực tại đều sống ở cao đẳng dị tộc cái bóng hạ mà lời này vừa nói ra n h a u n h a u đạt được rất nhiều văn minh liên minh duy trì bắt sống cao viễn vượt qua bốn năm trăm tên võ thánh đều hiện lộ sắc cơ cố lực lượng này đủ để cho bất kỳ cao đẳng dị tộc đều run lời bấy bất quá cũng chỉ vào lúc này sẽ chiến h bọn hắn cũng sẽ không đứng tại cùng một trận doanh trái lại nhìn thấy nhiều như vậy dị tộc võ thánh no g ngoe muốn động tái ảnh khoe miệng đã phủ lên tự tin mỉm cười càng là có uy hiếp đề nghị của bọn hắn liền càng có sức hấp dẫn nàng nhẹ c ư ờ i hỏi người c â n nhắc thế nào người bây giờ đem nó cho chúng ta chúng ta không nói hai lời lập tức dẫn người rút lui không thể để cho bọn hắn làm như vậy cao đẳng dị tộc đều có bản thổ thế giới thích ứng bọn hắn thật muốn rời khỏi ai dám ngăn cản ai có thể cản cao đẳng dị tộc thật muốn trả thù lên bất kỳ một cái nào tộc đản đều mơ tưởng có thể ở làm tinh an ổn thu hoạch tài nguyên nhìn xem no ngo định động thủ vạn tộc võ thánh cao viễn lại như cũ phong khinh vân đạm thế nào các ngươi đều một bộ ta đã đáp ứng bộ dáng cao viễn một câu lúc này làm cho tất cả mọi người s ư n g sở toái ảnh tịnh không đám người đề nghị xác thực có thể nhường nhân tộc không cần đi đầu này nhất cực hạn hủy diệt con đường làm cho cả văn minh tộc q u ầ n kéo dài đều có một chút hy vọng sống thân làm nhân tộc văn minh c h u n g chủ hắn làm sao lại cự tuyệt cái này duy nhất hy vọng đề nghị bọn hắn đều nghĩ kỹ đối phó ta hoặc là dựa dẫm vào ta đạt được thành thần phương pháp phương pháp xử lý các ngươi đâu chuẩn bị gì cao viễn nhìn về phía thiên xu cùng tinh chủ ngươi hủy con đường của ta mà ta sẽ phá hủy ngươi thiên su lạnh lùng nói đây chính là hắn chuyện cần làm cao viễn giờ phút này là nhân tộc tinh thần thần giết chết hắn chính mình liền sẽ trở thành chân chính thần thứ ta muốn biết chính mình đi lấy chính là chưa hẳn cần ta độc thủ tinh chủ muốn nhìn một chút cao viễn phải chăng có thể lần nữa xung kích võ thần con đường mặc dù đã định trước không cách nào thành công nhưng người loại này trước khi chết hẳn là sẽ lần nữa nếm thử khi đó năng lượng mới là sung mãn nhất khiến cái này người trước bức bách hắn là được giống như thiên su như thế thật sự cho rằng hắn khiến cho những tiểu động tác kia chính mình không biết sao nghe các ngươi đều có biện pháp của mình cùng thủ đoạn nhưng ta sẽ không cải biến chủ ý ta sẽ công khai thành thần tri lộ các ngươi cái gọi là thẻ đánh bạc với ta mà nói không đáng n g p đồng cao viễn lời này vang lên vạn tộc đều là sắc mặt ngưng tụ no ngoe muốn động các cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn từ chối đề nghị của cao đẳng dị tộc từ chối n h ư ợ g nhân tộc cái văn minh này tộc đàn có khả năng tiếp tục kéo dài khả năng nhân tộc hy vọng cứ như vậy bị hắn dễ dàng đ ô n g tha hắn không phải nhân tộc anh hùng sao cái này với hắn mà nói là không cách nào kháng cự dụ hoặc a chương hai trăm hai mươi mốt các ngươi đây là tại cầu ta sao chương hai trăm hai mươi mốt các ngươi đây là tại cầu ta sao sắc mặt của thoái ảnh võ thánh ngưng tụ nhất thời lấy chính mình nghe lầm chính mình cái này đề nghị thân h ã m tuyệt cảnh nhân tộc làm sao lại cự tuyệt còn cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt n g ư ơ i điên rồi sao n g ư ơ i cự tuyệt đề nghị của chúng ta n g ư ơ i sao có thể cự tuyệt đề nghị của chúng ta n g ư ơ i có phải hay không không nghe rõ ta vừa rồi đang nói cái gì đây chính là các ngươi nhân tộc duy nhất còn có thể kéo dài tiếp hy vọng chúng ta có thể lấy chính mình tộc đ à n phát thệ chỉ cần ngươi sắp thành thần tri pháp cho chúng ta lại không lại công khai ta lập tức dùng tộc ta hư không đại pháp đem các ngươi trăm vạn nhân khẩu truyền tống tới thế giới của chúng ta lại cam đoan sẽ không hám hại bọn hắn cũng sẽ tìm cơ hội đem bọn hắn đặt vào bí cảnh đi tình không võ thánh có c h ú t gấp trực tiếp xuất ra một khối còn c u ố n không gian lực lượng ngọc bài biểu thị thành ý nhiều như vậy tộc đàn đều nhìn tộc ta nếu như nói mà không tin về sau còn sẽ có người cùng chúng ta làm giao dịch sao thậm chí chỉ cần ngươi bằng lòng chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi đưa ngươi c h u y ể n thống tới thế giới của chúng ta tái ảnh không thể không tăng lớn thẻ đánh bạc ngược lại cao viễn hiện tại trạng thái xem xét chính là nọ mạnh hết đà tạm thời nhường hắn sống sót cũng không sao cả các ngươi g i cùng sắc mặt của vạn tộc võ thánh càng phát ra khó coi Bọn hắn không nghĩ tới ảnh nhất tới tộc rễ lấy ạ phạm tại phạm vạn i Liền giới tòi dự định đảm đến. bị như không trúng nộ Vẫn bọn hắn năm trúng nộ còn mình không phẫn nộ chắc thể thế làm là l vào tìm vậy. sợ sao. sao, sẽ tộc của ra bảo có có ra ta xem một chút cao viễn không nhìn về phía hư không nhất tộc mà là nhìn về phía ảnh duệ nhất tộc người đáp ứng trước toái ảnh coi là cao viễn động tâm rồi bất quá lại không có cho cao viễn ngọc bài này Mặc d nhưng việc này căn hệ trọng đại không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất nhất định phải chú ý cẩn thận xác nhận hắn thật động tâm lại cân nhắc cân nhắc có cho hay không có thể nàng coi như không cho đối cao viễn mà nói cũng đủ rồi sức mạnh của cao viễn đã lặng yên không một tiếng động thấm vào đang đang tìm hiểu ảnh vệ nhất tộc đầu mượn bất quá trong này mã hóa thủ đoạn thật đúng là thiếu các ngươi không có thành ý a là đang đ ù a ta sao cao viễn đưa tay dò ra một ngón tay trực tiếp đối với toái h ảnh võ thánh bắn ra một đạo bạch sắc hỏa tuyến ngươi toái h ảnh không nghĩ tới cao viễn chỉ là một lời không hợp liền trực tiếp đôi nàng độc thủ hắn liền một chút chỗ trống đều không cho mình cũng không cho nhân tộc giữ lại sao cái này so với bọn hắn nghĩ còn điên cuồng và ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị hạ nàng thánh vực bị đánh nát màu trắng hỏa tuyến liền phải trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng nàng biến sắc thân thể hoàn toàn bóng ma hóa tại bị công kích này xuyên thấu trước phân giải thành từng khối cái bóng vỡ vụn cái bóng ở bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh của toái ảnh đến nhưng lồng ngực đã bị hòa tan một khối nhưng tất cả dị tộc võ thánh chỉ là mắt lại nhìn kết quả như vậy bọn hắn mong muốn làm sao lại đi giúp toái ảnh chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cao viễn thậm chí ngay cả điều kiện như vậy đều từ chối trong đầu hắ Toái ảnh mắt lộ ra h u n g quăng nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn ngươi thật không cân nhắc sao chúng ta là rất có thành ý Toái ảnh quyết định chắc chắn liền phải đem truyền tống ngọc bài giao cho cao viễn không cần ta hiện tại không có hứng thú các ngươi nhìn có chút sốt ruột à tựa như là đang cầu xin ta cũng như thế nếu không các ngươi cùng một chỗ quỷ xuống đi cầu cầu nhìn cao viễn nhìn về phía lục đại cao đ ẳ n g dị tộc dêu c ậ n nói ngươi nếu thực như thế minh ngoan bất linh sao không vì chính ngươi cân nhắc cũng nên vì mình tộc đàn cân nhắc ca Toái ảnh cố nén trong lòng sắc ý lạnh giọng hỏi vậy ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không dạng này sống tạm l cao viễn chỉ hướng nhân tộc đám v õ giả lúc này ngay tại tiến một b ư ớ c thẩm thấu dực cùng tái ảnh cùng b ả n tộc liên hệ không xuống tay với tinh chủ là hắn thực lực không tầm thường sợ lập tức đả thảo kinh xạ bởi vì cao viễn nhìn nhiều tinh chủ vài lần sau cảm giác có chút không đúng dị tộc lời nói không thể tin cho tới nay chúng ta bị lừa đến còn thiếu sao vương học hàng thản n h i ê nói n người còn sống sót cũng sẽ là đau khổ dãy rùa làm gì đem chúng ta vô năng bảo hộ n h â n tộc phần này khuất nhục cùng áp lực để bọn hắn kéo g i i tiếp muốn chết thì cùng chết ta vương chiến gia cũng mắt lộ ra liên sắc không tệ hôm nay dân tộc hoặc là toàn diện hoặc là giữ lại hoàn chỉnh tộc đàn tiếp tục tồn tại h ạ đi không có cái khả năng thứ ba đế độ võ giả cũng đều chuyển ra chiến ý liên t n g ta sợ chết nhưng ta càng sợ sống tạm liệt dương đại nhân nếu là đều không có ở đây chúng ta lại có tư cách gì sống chui n h ủ i ở thế gian muốn cho ta lại trở thành dị tộc vật thí nghiệm tuyệt đối không thể thà làm ngọc vỡ không làm nói lành n lại ngay từ đầu liền không có bất kỳ cái gì thăm dò tất cả nhân tộc võ thánh vừa độc thủ liền trực tiếp h ó a thánh bọn hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm giết chết càng nhiều người hơn nữa bọn hắn còn không muốn tại giết chết quần tinh dị tộc cường giả sau chết đi bọn hắn còn muốn giết càng nhiều dị tộc cường giả thẳng đến bọn hắn toàn bộ liều sạch thật sự là nhất tộc đ i ê n quỷ rõ ràng trước đây không lâu bọn hắn còn là một đám mặc người chém giết t h ư c hiếp cứu non cái này liệt dương đến cùng có bản lánh gì có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một cái tộc đàn như thế đoàn kết cùng một chỗ thậm chí đều liệu mình không sợ chết nhìn xem vừa khai chiến liền lập tức phong ma nhân tộc cường giả. không có bất kỳ một cái nào trong tộc đàn tâm có thể nhẹ nhõm từ trước đến nay nạm g mạ n khoác lác cao quý vạn tộc đứng đầu q u ầ n tinh dị tộc vừa sợ vừa giận bất đắc dĩ cùng nhân tộc buộc phát trận này bị vạn tộc làm khỉ như thế vây xem c h é m giết giết sạch bọn hắn dực vô cùng phẫn nộ nói chỉ là nhân tộc dám đối xử với bọn họ như thế đây là bọn hắn trần trụi miệt thị sức chiến đấu của bọn họ tại bất luận cái gì tộc quần cùng d a i bên trong đều là mạnh nhất chỉ có cực thiểu số giống liệt dương dạng này biến thái khả năng tại đồng bậc bên trong tùy tiện giết chết bọn hắn nhân tộc dám dạng này đánh tới vậy thì giết sạch bọn hắn tăng thêm phụ thuộc võ thánh. bọn hắn võ thánh số lượng cũng còn có mười lăm cái phụ thuộc bọn hắn tộc đàn không ít lúc đầu càng nhiều nhưng lúc trước cũng tổn thất không ít bất quá giờ phút này có phụ thuộc võ thánh lựa chọn thợ ơ dù sao dưới mắt nhìn tiếp tục đi theo quần tinh dị tộc phong hiểm rất cao ngược lại lại t r ê n lệch bọn hắn còn có thể về chính mình bản thổ thế giới trong tộc liền hai người bọn họ ba cái thậm chí một hai võ thánh lúc này liều cái gì mệnh mặc dù có thể sẽ bỏ lỡ bị quần tinh dị tộc chiều sâu tín nhiệm cơ hội nhưng đã xuất hiện tổn thất bọn hắn không thích hợp lại cô ném một chú số dưới dựng nhìn lướt qua một ít từng truy tùy bọn hắn võ t h a n h âm thanh lạnh lùng nói người thật làm như vậy nhân tộc sẽ bị giết tới t u y ệ t chủng cho dù là trốn vào bí cảnh cũng không ngoại lệ chúng ta sẽ bảo đảm việc này phổ biến tái ảnh tình không chờ võ thánh thẹn quá thành giận nói rằng tại hắn công khai thành thần phương pháp trước ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ chúng ta liền cho người tới minh này liên minh tộc quần người đại biểu trở ra nói chuyện mới vừa rồi là cao đẳng dị tộc muốn tạm thời bông u tha nhân tộc thậm chí là bông tha cao viễn nhưng bây giờ là liên minh tộc quần người tạm thời không muốn để cho cao đẳng dị tộc độc thủ có lẽ không cần phải ngày mai cao viễn lạnh nhạt nói rằng kia không còn gì tốt hơn thiên la võ thánh trầm giọng nói không đúng rất không đúng hắn thật chỉ là đơn thuần đang theo đuổi hủy diệt sao thiên su lẳng lặng nhìn xem tất cả thư thật chi nhãn tại điên cuồng vật c h u y ể n h ắ c bạch chi quang dũng động h ắ n tại từ đầu tới đuôi đánh giá lại lấy vạn tộc trước chiến tranh sau đó phát sinh tất cả sự t ì n h hắn luôn cảm giác liệt dương không phải hoàn toàn điên cuồng đơn giản như vậy liên phản vẫn còn có một bàn tay vô hình tại hắn nhìn không thấy địa phương đánh điều tiết khống chế lấy cái gì loại cảm giác này nhường hắn rất bất an đôi mắt của cao viễn lần nữa dừng lại tại trên người tinh chủ chẳng biết tại sao người này mặc dù tán phát là bán thần khí tức. lại cho người ta một loại cùng lục minh thế giới thần bí võ thần không sai biệt lắm cảm giác chẳng lẽ nói hắn là võ thần chương hai trăm hai mươi hai nhân tộc vinh quang vạn tộc kính sợ ba canh chương hai trăm hai mươi hai nhân tộc vinh quang vạn tộc kính sợ ba canh hừ tinh chủ nhìn xem cao viễn không che giấu chút nào ánh mắt bất mãn l ệ n h hừ một tiếng cường thịnh tiếp cận bán thần đ ỉ n h phong lực lượng tinh thần khoái động mà ra xé nát cao viễn tất cả cả m giác cao viễn cũng không lại tiếp tục chỉ là nhìn chằm chằm hắn bảo đảm hắn tạm thời không thể độc thủ để cho mình có đầy đủ thời gian khoảng cách gần quan sát dựng bọn người liền đầy đủ dù sao tinh chủ không cho hắn quan c h ắ c dầm dầm dầm ba trong chiến trường từng đạo kinh khủng võ thánh năng lượng k h ó á i động mà ra nếu không phải bốn phía không gian sớm bị r a cố một lần lại một lần sớm đã bị nhiều lần vỡ vụn có thể coi là như thế như cũng nhường vạn tộc võ thánh nhóm sắc mặt mười phần nặng nghề trận này chém giết quá điên cuồng hoặc là nói nhân tộc quá điên cuồng mỗi một cái nhân tộc võ thánh đều muốn lấy đánh hai vương học h à n g càng là một người độc chiến hai tên quần tinh võ thánh một g á phụ thuộc võ thánh hồng tế ti uy hiếp sớm đã không kém gì cao đẳng dị tộc định phong võ thánh thậm chí bởi vì bản thân tính đặc、thủ. đã nhanh so sánh với đại quyết chiến lúc liệt dương bất quá coi như lấy đánh ba hắn như cũ không sợ hãi lại không rơi xuống hạ p h ò n g trực tiếp h ó a thánh trạng thái điên cuồng càng làm cho quần tinh dị tộc kia hai tên còn không thế nào muốn liều mạng đến cùng võ thánh nhiều lần ăn t h i t thòi trên thân rất nhanh bị đánh ra mấy đạo vết màu đến quần tinh dị tộc võ thánh không nghĩ tới cái này nguyên bản tốt đẹp thế cục làm sao lại bỗng nhiên cần bọn hắn đi liều mạng bọn hắn còn trông cậy vào tinh chủ có thể ra tay lắng lại rơi cố này nhằm vào bọn họ nhân tộc võ thánh mà trái lại vương học hàng theo trước khi đọc thủ hắn liền đã không có đ duy nhất tín n i ệ m chính là giết người giết càng nhiều người cái kia phụ thuộc võ thánh càng là một mực đi khắp tại biên giới máu tơi ư không ngừng tại song phương trên thân bay lên nhưng chợt nhìn đi giống như là vương học hàng một người tại đè ép ba tên võ thánh võ thánh truy chiến lược như vậy làm sao có thể không khiến võ thánh kính sợ phải biết trước mắt cái này nhân tộc võ thánh thật là tấn thăng võ thánh không bao lâu liên đã có thể tại bên trong võ thánh cảnh giới đại sát tứ phương giữa cùng một gã phụ thuộc đỉnh phong võ thánh đang đối kháng với một cái chân chính khác loại đỉnh phong võ thánh trần phong giữa bản nhân là một gã khác loại đỉnh phong võ thánh trước kia hắn sở dĩ không có ra tay là thực lực của hắn khác loại đ ỉ n h phong võ thánh còn kém một chút khoảng cách hắn không muốn mạo hiểm lại quần tinh dị tộc lúc ấy cũng không bị buộc cho tới bây giờ mức độ này bên trên nhưng những năm này theo làm tinh cấp đoạt nhiều như vậy tài nguyên lại cùng nhiều như vậy tộc đàn giao lưu thiên phú của quần tinh dị tộc lại cực kỳ kinh người dự càng là trong thiên kiêu thiên kiêu tự nhiên cũng đã trở thành võ thánh lĩnh vực khác loại tồn tại chỉ có điều chiến đấu ngay từ đầu hắn liền rõ ràng phát giác được trần phong võ thánh trạng thái tinh thần không thích hợp cái này muốn dễ đối phó được nhiều nhưng phóng tầm mắt nhìn tới hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì vì những thứ khác võ thánh chiến trường tình huống cơ hồ cùng vương học hàng chiến trường cơ bản giống nhau quần tinh võ thánh tại có tinh chủ cùng cái khác vạn tộc ở dưới tình huống không có liều chết đánh cược một lần dũng khí không phải nói toàn bộ không có nhưng toàn thân là như thế mà những cái kia mặc dù còn nguyện ý truy tùy bọn hắn võ thánh biểu hiện càng không tốt nguyên một đám xuất công không xuất lực một bộ lúc nào cũng có thể sẽ chạy r á n g vẻ không không cần thậm chí làm một g ã phụ thuộc võ thánh bị phùng hóa ly để mắt tới trọng điểm chiếu c ấ sau tại phùng hóa ly chọi cứng một ga quần tinh võ thánh tấn công mạnh cũng muốn a n h sát hắn sau tên này phụ thuộc võ thánh trực tiếp bị trọng thương gần như thời khắc sinh tử hắn quả quyết trốn vào vạn tộc nhóm thánh bên trong phùng hóa ly lại không truy đây là hắn cố ý hành động vì chính là phân hóa bọn hắn giờ phút này yếu ớt không chịu nổi phụ dung quan hệ quả nhiên khi nhìn đến phùng hóa ly trọng điểm chiếu cố bọn hắn những này phụ thuộc võ thánh sau còn lại tám tên phụ thuộc ánh mắt võ thánh càng phát ra bồng bệ n không chừng lên dương hạ o thiên vương mục long vương chiến g i a chở võ thánh cũng bắt chước làm theo trước hết để cho không ổn định không phải quần tinh dị tộc võ thánh rút lui thật muốn làm được điểm này quần tinh dị tộc chỉ có sáu tên võ người kia con trai của bán thánh tựa như là bị ta giết ta đưa các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ vương mục long áp dụng công tâm kế sách ngay từ đầu s á c thực rất có hiệu quả bởi vì tên này phụ thuộc võ thánh không cho là mình sẽ thua bởi một cái nhân tộc tần thánh thật là đánh nhau mới phát hiện vương mục long s á c thực không phải rất mạnh nhưng hắn mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó huyết khí của hắn dường như vô cùng vô tận đồng dạng coi như là bình thường đỉnh phong võ thánh cũng không có khả năng nắm giữ cường đại như thế huyết khí năng lượng mà tại hắn bàng bạc minh ông không phù hợp thực lực bây giờ huyết khí hạ còn có hắn đặc biệt phân hóa võ đạo thiên phú thánh vực có thể phân hóa suy yếu công kích của địch nhân lực lượng hắn thánh vực càng giống là một cái cỡ lớn suy yếu trận người khác yếu hắn lại mỗi một kích đều có thể đem hết toàn lực địch suy yếu chính mình tăng cường cái này nghiêm một v ắ t hạ tăng thêm hắn quỷ kế đa đoan đồng dạng đỉnh phong võ thánh đều bắt hắn không thể làm gì mà bị công tâm tên này võ thánh tại gần như thời điểm nguy hiểm mới giật mình tỉnh mộ lại vội vàng lui ra chiến trường dù sao hắn cũng không phải đỉnh phong võ thánh hắn chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn trung hạ du võ thánh xác thực có bị giết phong hiểm không báo thù sao đến a ta để ngươi một chiêu vương mục long khiêu khích nói hừ chỉ là mối thủ giết con ngươi cũng sống không được bao lâu cái kia sắc mặt của võ thánh vô cùng khó coi lại bị một cái tân tấn nhân tộc võ thánh làm nhục như vậy nhưng hắn vẫn là nhịn đến a thoải mái a ế thông t khoái vương chiến giã lấy mạng đổi mạng đối mặt hai thánh chiến đến máu me khắp người là đấu võ phong tử ta quả nhiên càng thích hợp chiến trường ha ha ha dương hạo thiên vung hai nằm đ ấ m cùng dị tộc võ thánh q u y n q u y n đến thịt va chạm chém giết cái này hắn mẹ nó quả thực thoải mái phát nổ cái này so quản lý liên bang những cái kia để cho người ta huyết áp tiêu thăng không thể không thỏa hiệp rất nhiều sự vụ tốt hơn gấp một và lần chiến tử sát trường mới là một võ giả vốn có kết c ụ ca các ngươi xem thường ta k i ệ m lời ít nói đảm cảnh t i ê n cũng khó được bất mãn bởi vì đa số nhân tộc võ thánh đều đối mặt một gã quần tinh võ thánh một gã phụ thuộc võ thánh mà đối thủ của hắn nhưng đều là hai tên bên trong đê đẳng dị tộc phụ thuộc võ thánh không có quần tinh võ thánh hắn cảm giác bị xem thường bởi vì quần tinh dị tộc chỉ có sáu tên võ thánh phân phối không đủ nhất là vương học hàng một người liền huyết chiến hai tên quần tinh võ thánh phân phối không đến quần tinh võ thánh kỳ thật không ngừng hắn một người nhưng hắn như cũ cảm giác bị vũ nhục bị xem thường giết ba đàm cảnh thiên huyết chiến hạ lại giết đến hai tên phụ thuộc võ thánh liên tiếp l ù i về phía sau phế vật một đám rác rưởi a dựng nhìn thấy đã có hai tên phụ thuộc võ thánh thoát đi cái khác cũng no g ngoe muốn động lúc này nhịn không được gầm thét liên tục lúc đầu mười lăm tên võ thánh đối phó nhân tộc bảy tên võ thánh vương học hàng điểm ba cái đi đối phó cái khác mười hai cái lấy đánh hai ưu thế hẳn là tại bọn hắn bên này a chỉ cần kéo tới bên trong một cái võ thánh chiến trường phân ra thắng bại nhân thủ để chống liên có thể bắt đầu quét dọn toàn bộ chiến trường lại không muốn bởi vì trong tộc võ thánh quyết tâm không đủ phụ thuộc võ thánh thoát đi đun g đưa không ngừng để bọn hắn toàn bộ ở thế yếu mà không phải võ thánh chiến trường d ự n g xem xét càng là trái tim kém chút đột nhiên đình chỉ tiêu nhân tộc hai tri lính mới một c h i đặc thù bán thánh quân đoàn ngay tại đại khai xa giới bọn hắn nắm giữ bộ phận quy tắc chi lực đối đồng dạng bán thánh mà nói vẫn là quá mạnh bọn hắn thậm chí muốn tổ chức lên vây đánh bọn hắn võ thánh đội ngũ một cái khác tri nguyên vũ chủ quân đoàn bọn hắn không kém gì cùng giai quần tinh dị tộc chiến quả rõ rệt bọn hắn tộc nhân thương vong tại trong tộc niềm tin của võ thánh sẽ thay đổi dao bọn hắn cũng sẽ trở thành thực lực yếu m ộ t phương hậu quả kia lại không dám lớn đây là tộc đ à n sinh tử tồn vong c h i chiến nhu nhược tiến hành q u â n tinh nhất tộc tuyệt không nhân lượng dự gầm thét cảnh cáo chính mình tộc quần võ thánh cùng phụ thuộc võ thánh hắn không sợ sinh tử sớm hóa thánh mà chiến trần phong là bị điên chiến l ự c của hắn liền không cách nào phát huy đến thực h ạ n một đầu cường đại gia thú mà thôi trước tiên có thể cất đặt mặc kệ hắn lập tức cùng vương học hàng đối chiến một gã quần tinh võ thánh đội n h ư n g hắn đỉnh trước thay vị trí của mình đi quân lấy trần phong hắn ngược là muốn cho kia phụ thu như thế có thể tập trung lực lượng mạnh hơn đi đối phó vương học hàng nhưng điên rồi trần phong đó cũng là k h á c loại đỉnh phong võ thánh không phải trong tộc đỉnh phong võ thánh dựa vào hai tên phụ thuộc võ thánh làm sao có thể kéo được mà hắn muốn cùng trong tộc một tên khác võ thánh cùng một gã phụ thuộc võ thánh phối hợp lại để cầu tại tốc độ nhanh nhất nội sát chết vương học hàng hồng tế ti phân lượng là đầy đủ dạng này khả năng tái tạo quần tinh vinh quang khả năng cảnh cáo những cái k i a ý đồ thoát ly phụ thuộc võ thánh cũng chỉ có trước giải quyết một hai nhân tộc võ thánh ưu thế mới có thể trở về tới bọn hắn bên này huyết chiến càng phát ra kịch liệt nhanh sắp nhịn không được vận dụng văn minh nội tình đi ta cũng sắp không nhịn nổi cao viễn nhìn qua nhân tộc cùng quần tinh dị tộc chiến trường tất cả đều ở hắn trường khống bên trong nhân tộc giờ phút này không có nhường hắn thất vọng làm rất khá chỉ cần dực bị buộc tới vận dụng văn minh nội tình cao viễn đắt có niềm tin một lần hành động khóa chặt bọn hắn bản thổ thế giới sau đó hắn liền có thể đứng lên đem hạo kiếp mang cho vật tộc hắn không chỉ có là tâm tính bên trên sắp không nhịn nổi tràn đầy văn minh tri hỏa lực lượng cũng nhanh ép không được chương hai điên cùng cháy rết dùng hắn dùng chương hai điên cùng cháy rết dùng hắn dùng dự ý nghĩ rất tốt cầm xuống vương học hàng uy hiếp và tộc thay đổi chiến cuộc nhìn xem dược l i ề u mạng bộ dáng cái khác quần tinh võ thánh cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại trận chiến này đã dung không được bọn hắn có nửa điểm giữ lại cùng may mắn tâm lý rất nhiều quần tinh võ thánh nhao nhao h ó a thánh chỉ là dược đánh giá vương học hàng quá thấp hắn cùng một gã trong tộc võ thánh cùng phụ thuộc võ thánh ba người vây rết lại không thể trước tiên cầm xuống vương học hàng sinh mệnh lực của hắn q u a g ư ơ n g n ạ n h chịu một chút rất nhiều đối đồng dạng võ thánh mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ thương thế lại cùng một người không có chuyện gì như thế tại không giữ lại chú song phương tại trong khoảnh khắc đều gặp phải vẫn lạc phong hiểm song phương cũng không tính rút lui cũng đều chỉ đem chiến trường c ự c hạn tại cái này một khối nhỏ khu vực dự tiện tay triệu hồi r a lưu tinh oanh tạc nhấc lên dư ba nhược không phải bị bốn phía võ thánh ngăn cản sớm phá hủy toàn bộ đông đại lục đều không hiếm lạc ầm ầm ầm ầm ầm anh ba vương học hàng huyết đao l n vũ từng đạo tinh trụ bị vỡ vụn từng khỏa lớn nhỏ không đều sao trời bị hắn liên tiếp c h é m vỡ cái kia phụ thuộc võ thánh đều có chút gánh không được điên cùng rực cùng vương học hàng trong lúc nhất thời lại có chút khó mà n h u n tay nhưng hắn lại không dám lui bởi vì bọn họ tộc đàn sớm đã cùng quần tinh dị tộc chiều sâu khóa lại cùng một chỗ tại song vương càng phát ra gây cấn trong chém giết dự ấ c bỗng nhiên phát hiện một cái làm hắn kinh dị chuyện kia chính là cái này nhân tộc võ thánh càng đánh khí tức càng mạnh toàn bộ chiến trường huyết tinh chi khí bị hắn điên c u ồ n g hấp thu thậm chí đã vượt ra khỏi hắn tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng thân thể cũng hơi nâng lên từng đạo vết máu dạn nức nở rộ ra n g ư ơ i sẽ chết ta cũng sẽ chết nhưng có thể liều rơi ngươi kiếm lời vương học hàng không quan tâm về sau sẽ như thế nào si tâm vọng tưởng g i c hư lạnh nói vô biên sát vực vương học hàng một đao chỉ tiên h mũi lao bắn ra một đạo trói mắt máu cầu vồng thể nội tràn đầy đỏ tươi huyết khí điên cuồng theo máu cầu vồng dũng m á n h lao tới toàn bộ đông đại lục thậm chí cả viên lam tinh lúc này chỉ cần có giết chóc có người chết địa phương tràn ngập tinh hồng chi khí như thủy triều vào tới cùng vương học hàng hấp thu máu tươi dung hợp sau đó toàn bộ liễm nhập đạo này phóng lên tận trời máu cầu vồng bên trong ông long long từng vòng từng vòng mang theo kinh khủng s á t ý đỏ hưởng t ự trên người vương học hàng khuấy động mà ra dự biến sắc lúc này cũng đã không còn giữ lại chút nào tinh biến một quả từ quy tắc sen lẫn mà ra sáng chói kim tinh hiện hiện kim tinh không ngừng bành trướng biến lớn kinh khủng lực lượng hủy diệt một phía cái kia phụ thuộc võ thánh cũng nhịn không được nữa cấp tốc lui lại một tên khác quần tinh võ thánh lại không có trốn tránh mà là ngưng tụ ra một quả bản nhỏ lần sao trời đẩy vào rực sao trời bên trong sao trời lại một lần nữa bành trướng biến lớn tràn ngập lực lượng càng phát ra kinh khủng lui vạn tộc võ thánh cũng nhịn không được lại rời khỏi một khoảng cách rất nhiều võ thánh nao nhao phóng thích thánh vực đối kháng có thể có thể đến kinh khủng sóng xung kích tiếp theo một cái trước mắt máu cầu v ò n g cùng sao trời cùng nhau chạy về phía đối phương kinh k h ủ n g hủy diệt tính năng lượng triệu tịch một đợt nối một đợt sông ra ngoài kích tiêu tàn lấy hủy diệt tính năng lượng tán đi sau vương học hàng cùng rực cũng còn đứng vững nhưng một tên khác q u ầ n tinh võ thánh lại t h ủ n g trăm n g à n lỗ thân thể đầu đều bị đao q u a n g cùng sao trời thoái tinh mảnh xuyên thủng chết bất đắc kỳ tử phốc phốc vô số máu tươi tự trong cơ thể vương học hàng báo tố ra thân thể của hắn tràn đầy từng khối quy tắc mảnh vỡ ngôi sao cả ngươi hắn nhìn đều bị đánh nát đứng ở nguyên địa không n ú c ních một lần để cho người ta cho là hắn đã chết đi giống nhau rực thân thể cũng có vô số đao khí t ử trong cơ thể nộ cùng bạo bắn ra kinh khủng nhất một đạo đem rực gần một phần ba thân thể đều dọc theo tách đi ra khu cụ rực ngăn không được liên tục nôn ra máu hắn căm tức nhìn vương học hàng chính mình kém chút liền bị g i ế t này là vô cùng nhục nhã nhân tộc không thể giữ lại rực s á t ý chưa giảm a a mà lúc này có hai tên quần tinh võ thánh tuần tự bị g i ế t d ị tộc đều đáng chết một cái là bị trần phong giết chết trong đôi chiến quần tinh dị tộc không ngừng tiêu tán khí tức g ư ờ n g như kích thích hắn n h ư n g hắn liều lĩnh tập trung hỏa lực công kích quần tinh võ thánh một g ã khác loại đỉnh phong võ thánh liều lĩnh muốn cùng một g ã không phải khác loại võ thánh liều mạng tại không có ngoại lai lực lượng tham gia hạ n g kết quả là rõ ràng k i a quần tinh võ thánh bị một quyền oanh bạo đầu một cái khác phụ thuộc võ thánh thay thế cũng không dám đối với nó khởi xướng tập kích bất ngờ trực tiếp liền chạy lại bị trần phong đ u ổ i kịp không có qua mấy chiêu cũng bị hắn oanh sát thực lực bản cách xa lại bị sợ vỡ mật võ thánh sẽ không nhiều khó khăn giết một bên khác là k i a nhân tộc n g thánh đội ngũ tham gia chiến trường cái này cũng mang ý nghĩa người của quần tinh trận doanh cơ hồ đều bị giết sạch những người này quả thật có thể gánh vóc võ thánh công kích mà bọn hắn dưới sự chỉ huy của vương mục long tạo thành một vòng vây trước phối hợp vương mục long tập trung vây giết một gã nhìn tử chiến ý chí không đủ kiên định quần tinh võ thánh đem nó tươi sống vây đánh đánh chết khương toàn tại trong trận này cũng có cực kỳ trói sáng biểu hiện là nàng linh nhãn tìm tới tên này quần tinh võ thánh n h ư ợ c điểm trí mạng mà phùng hóa ly vương chiến g i a mấy người cũng đều lần lượt chiếm t h ư ợ n g phong quần tinh nhất phương võ thánh ngay từ đầu e sợ chiến vì bọn họ trôn xuống mầm t a i họa trốn a còn lại phụ thuộc võ thánh thấy thế không còn có tiếp tục chết tiếp tục đánh rút khí nhưng lúc này muốn chạy nhân tộc lại sẽ không lại tùy ý bọn hắn rời đi. còn lại mấy cái quần tinh võ thánh không phải đủ bọn hắn giết tinh chủ m a u cứu tộc nhân rực nhìn thấy tộc nhân của mình nhìn thấy trong tộc võ thánh cũng chỉ thừa chính mình cùng mặt khác hai cái không khỏi muốn rách cảm b mắt nhưng tinh chủ không hề lay động dường như không nghe thấy rực cổn loạn gào thét như thế rực xứng sở coi như bị liệt dương nhìn chằm chằm tinh chủ cũng không có khả năng không có ra tay chi lừa ca vì cái gì đối bọn hắn chẳng quan tâm đây quả thật là bọn hắn nhất tộc tinh chủ sao chúng ta cũng là phá hồi sao mà thôi chỉ cần tộc đàn có thể kéo dài tiếp có thể tiếp tục cường đại số dưới chúng ta chết thì có làm sao d ự n g lập tức liền nghĩ tới điều gì tinh chủ có kế hoạch của mình bây giờ q u ầ n tinh dị tộc đã đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nếu như không thể đem nhân tộc uy hiếp phóng đại kia thậm chí nói không chừng tinh chủ cũng biết bị buộc lấy xuất thủ trước có lẽ chỉ có nhóm người mình chết mới có thể để cho tinh chủ đ ế m thử một lần nữa nắm giữ quyền chủ động đi giật dây vạn tộc trước một bước đ ộ n thủ bất quá liền coi như chúng ta chết cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua các ngươi bây giờ trọng thương trọng thương tiêu hao quá lớn quá lớn không thể có thể đỡ nổi tộc ta nội tình mời tinh chủ ngăn trở đến từ đế đô phương hướng tất cả công kích dứ giận g ữ hét hắn chỉ có thể đánh cược lật g sau đó lấy ra một khối thải sắt tinh thạch b ó p chặt lấy b à n h ba nguyên bản dị thường kiên cố không gian đột nhiên vỡ vụn mở một cái động lớn bọn hắn hấp thụ trước đó giáo hấn nơi đây không gian bích lũy sẽ không đối chính bọn hắn người có quá lớn kháng cự rất nhiều cao đẳng dị tộc tại phong tỏa lúc đều giữ lại một chút tùy thời có thể vỡ vụn không gian bích lũy chuẩn bị ở sau không gian trong động hiện lộ là quần tinh dị tộc bản thổ thế giới mặc dù có trùng điệp sương mù mai mã hóa b a phủ nhưng có thể nhìn thấy một tòa cao ngất mông lung sân phong trên ngọn núi còn có mấy đạo võ thánh khí tức bọn hắn khống chế tộc một mảnh đêm tối theo trên ngọn núi bay lên cái này một mặt đêm tối bên trên khảm nạm lấy mấy chục ngôi sao mảnh này đêm tối vượt qua tầng tầng thế giới bích l u y bay tới lại ảm đạm xuống hiện nhiên bọn hắn nhất tộc nội tình khả năng không có đủ nhanh nhẹn di động đặc tính không có tùy thời mang ở trên người cũng có thể là là cảm thấy căn bản sẽ không dùng bên trên cho nên không mang đến giờ phút này c ư ơ n g ép vượt qua trùng điệp thế giới bích l u y mà đến lực lượng bị suy yếu không ít nhưng như cũ rất khủng bố rất nhanh chiếu dọi tại d ự n trên không dường như cũng nắm giữ bán thần chi lực mấy chục ngôi sao sáng lên nhìn xa n h ấ t nhỏ nhất một ngôi sao lan tràn ra một đầu tiết sáng cấp tốc đem từng khóa sao trời liên tiếp cuối cùng tất cả lực lượng đều hội tụ tại sáng nhất một ngôi sao bên trên ông một đạo đủ để d i ệ t thế kinh khủng hủy diệt cột sáng theo nên sao trời mánh liệt bắn xuống tới bao phủ toàn bộ chiến trường không chỉ có bao quát nhân tộc cừng giả cũng bao quát chính bọn hắn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố dốc hết sức phá vạn g y ê u các ngươi cùng lên đi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố dốc hết sức phá vạn g y ê u các ngươi cùng lên đi q u ò n tinh dị tộc văn minh nội tỉnh kia mỗi một viên tinh thần đều mang ý nghĩa bọn hắn nhất tộc từng, từng sinh ra võ thánh sao có thể vượt ngang nhiều như vậy thế giới bích l u y mà đến vạn tộc đều là giật mình đây là tuyệt đại bộ phận văn minh tộc đàn không làm được sự t ì n h đây là bị bước đến không có biện pháp vượt ngang đa trọng hàng rào mà đến công kích nếu là nhân tộc võ thánh còn tại đ ỉ n h phong tất cả mọi người liên thủ liền có khả năng bị đỡ được còn nữa nhân tộc cũng có văn minh nội tình nhân tộc còn chiếm có địa lợi ưu thế chớ nói chi là dạng này trực tiếp vận dụng còn có bại lộ bản thổ thế giới phong h i ể m thoái ảnh võ thánh thấy thế lầm bầm nếu không phải bị buộc tới không thể làm gì dực chỉ sợ cũng sẽ không như thế được ăn cả ngã về không t h á i ảnh võ thánh nhìn về phía nguyên băng tỉnh không chờ võ thánh b ọ năm cái khác cao đẳng dị tộc rất nhanh đạt thành nhất tri ý kiến rất nhiều võ thánh tại bọn hắn liên động hạng chuẩn bị tại một kích này sau liền tập thể nổi lên không còn cho h â n tộc bất kỳ dãy rủa cơ hội doanh ba tinh chủ cũng đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng hắn cho phép quần tinh dị tộc xuất hiện thương vong nhưng không thể bị toàn diện nhất là dựng cho tới nay đều rất nghe lời hiện tại hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều đến từ nhân tộc đế đô phương hướng bất kỳ công kích mặc kệ là văn minh tộc đàn nội tình vẫn là cao v i ệ n ra tay hắn đều sẽ ra tay chặt đường vốn cho rằng có cảnh cáo của mình liệt dương sẽ biết ý đồ q u ấ y nhiêu chiến trường là không thể nào giống như hắn vừa rồi cũng không có đi q u ấ y nhiêu như thế bởi vì bán thần trong thời gian ngắn nhất định sẽ bị bán thần n g ă n cản ra tay, cũng là bạch ra tay nhưng ra ngoài ý định chính là cao viễn vẫn là tại vạn tộc chú mục hạ đứng lên rốt cục bắt được quả nhiên có tinh chủ g a trì không chỉ có là quần tinh dị tộc thế giới tìm tới ảnh vệ nhất tộc bản thổ thế giới cũng tìm được kia là một cái giới t r u n g giới trên người cao v i ễ n vẻ mệnh mọi quét sạch xanh xanh vênh ba hắn bán thần lực lượng tại liên tục tăng lên theo bình thường bán thần một đường nhảy lên tới đỉnh phong bán thần hơn nữa còn tại kéo lên lực lượng trong nháy mắt gấp đôi tăng lên gấp đôi m ê n n g ô n g b ằ n g bạc cùng bạo liệt dương khí tức phô thiên cái địa hướng bốn phương t á m hướng quét ngang ra ngoài cao viễn đôi mắt tiêu cự rơi vào vương học hàng bọn người trên không một chút ngọn lửa cách không sinh trường nhưng trong t r ớ c mắt toàn bộ lam tinh vô tận mặt trời nguyên tố cấp tốc ngưng tụ ông một tiếng một quả liệt dương trống rỗng tạo ra tản ra diện thế lực lượng đều không cần cao viễn lại độ văn minh c h i hỏa đi qua bởi vì đã đầy đủ cường đại liệt dương quét ngang mà ra so diện thế cổ sáng càng lớn trực tiếp đem cái này che khuất bầu trời diện thế cổ sáng cho quét ngang trở về quét ngang bên trong diện thế cổ sáng tại bị tăng ăn dã trôn vùi vanh ba cuối cùng cổ sáng hoàn toàn trôn vùi cao viễn ngưng tụ ra kia vòng liệt dương còn hướng lấy không gian một bên khắc quần tinh thế giới quét ngang qua thứ ba tinh chủ lạnh hư một tiếng một cái bầu trời đầy sao tạo thành quang thủ cũng theo hắn đêm tối trên không g i xét số dưới Quần quần m bạch bạch đồng một ư n thời cao viễn liệt dương cũng oanh một tiếng tại thông hướng quần tinh dị tộc nhiều tầng không gian hàng rào bên trong nợ rộ mặc dù đối phương tại kịp thời quan bế thông đạo nhưng vẫn là có sức mạnh cực kỳ khủng bố thông qua thân xác của tinh chủ chấm xuống hắn mặc dù là bán thần lực lượng còn không có tăng lên tới cực hạ n có thể một kích này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện nắp bấy hắn rốt cục nhịn không được muốn lần nữa nếm thử xung kích võ thần cảnh sao năng lượng rất cường đại nhưng càng mạnh càng tốt dầm dầm dầm các loại năng lượng dư ba còn tại tứ ngược không ngừng vạn tộc võ thánh đều kinh hại không thôi cái này đây là cái gì liệt dương xuất thủ tinh chủ giống như cũng đỡ không nổi công kích của hắn chuyện gì xảy ra hắn vừa rồi lực lượng ít ra tăng cường có gấp mười a đây là bán thần sao hắn cái này là trở thành võ thần sao cao viễn một màn này tay chính là kinh thiên động địa không chỉ có xóa đi quần tinh dị tộc nội tình công kích còn đánh nát đồng dạng là bán thần tinh chủng ngưng tụ thành công kích càng đem tai nạn lan tràn tới quần tinh dị tộc bản thổ thế giới chỉ còn lại mấy cái kia quần tinh võ thánh chỉ sợ không đủ để hoàn toàn ngăn lại cao v i ễ n viên kia kinh khủng liệt dương nổ tung lên sức mạnh mang tính chất hủy diệt bản thổ thế giới nhất định bị hủy diệt tính công kích cái này để bọn hắn vô cùng sợ hãi nếu là bọn hắn triệu hắn văn minh nội tình hắn có thể hay không cũng cho bọn họ đến chiêu này hắn nhiều ngày như vậy duy trì liên tục chuyển vận mạnh mẽ như vậy lực lượng không chỉ có không chỉ c ngược lại còn mạnh hơn nói đùa cái gì a nguyên r ù a h á t vụ ăn mòn tinh thần cùng thân thể không trọn vẹn đều còn tại a thân thể của hắn thế nào chịu đ ư ợ c nổi như thế lực lượng cường đại là trước khi chết hồi quan g phản chiếu vẫn là nói hắn còn có thể tiếp tục x u n g kích võ thần cảnh giới tại vạn tộc võ thánh chưa tình hồn thời điểm tinh chủ giờ phút này trầm giọng mở miệng nói chư vị nhân tộc uy hiếp lớn như thế các ngươi còn tin tưởng liệt dương chuyện ma q u ỷ sao hắn sở dĩ kéo tới ngày mai chính là muốn đem chúng ta từng cái phân hóa đánh giết môn tự vẫn lòng hiện tại hắn có thể bức giết tộc ta vì sao kế tiếp không thể là các ngươi tộc lời này vừa nói ra rất nhiều văn minh tộc đàn vẻ mặt lúc này nao nhao ngưng tụ tinh chủ nói tới đều là bọn hắn giờ phút này chính mắt thấy sự thật vô cùng có sức thuyết phục các ngươi tộc đàn có tộc ta cường đại sao các ngươi còn muốn nhường như thế một cái nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa xung kích v õ thần nhân tộc cường giả đến nắm giữ khai chiến thời gian sao ta đã xuất tay các ngươi còn muốn do dự tới khi nào lúc trước các tộc không là chuẩn bị mấy cái giết chết hắn kế hoạch tác chiến lúc này không cần chờ đến khi nào tinh chủ nhìn về phía năm cái khác cao đảng dị tộc ngũ đại cao đảng dị tộc vốn là có tâm tư này còn nữa còn tinh dị tộc cũng đã thụ trọng thương giờ phút này chính là giật dây vạn tộc cùng một chỗ thời cơ xuất thủ ai bảo liệt dương không thức thời không đáp ứng điều kiện của bọn hắn vậy thì nhất định phải giết chết hắn không thể thật làm cho hắn thuận lợi công khai thành thần phương pháp giờ phút này bọn hắn lợi hại quan hệ nhất trí tiêu diệt nhân tộc tiêu diệt liệt dương nhưng nếu là giết chết hắn chẳng phải là như các ngươi nguyện nếu để cho hắn sống sót vạn nhất thành tựu võ thần các ngươi còn muốn lấy được thành thần phương pháp không bị giết chết cũng không tệ rồi thịnh không âm thanh lạnh lùng nói lời này lại tăng lên mấy phần sức thuyết phục giờ phút này cao đẳng dị tộc không ngại đem nhân tộc tính uy hiếp đẩy lên đỉnh cao nhất nhất là phối hợp giờ phút này cao viễn bạo phát đi ra kinh khủng không bình thường khí t ứ c càng có sức thuyết phục không ít văn minh liên minh cùng tộc đàn đều r ụ c dịch ngóc đầu dậy liệt dương hiện tại lại còn có như thế lực lượng quả thật làm cho mỗi cái văn minh tộc đàn đều đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp chính là không ít liên minh tộc q u ầ n người còn có chút chần trở đối công khai thành thần phương pháp còn có điều chần trở nhưng liền tại bọn hắn bồi hồi đang điên cùng biên giới cân nhắc thời điểm cao viễn trực tiếp thêm một thanh để bọn hắn hoàn toàn điên cùng lửa công khai thành thần phương pháp đó bất quá là đem các ngươi tập hợp lại cùng nhau lấy cớ mà thôi đúng vậy ta lựa gạt các ngươi Lừa gạt các nghe ư ơ i mỗi cái i một m văn n t ộ được cao viễn quang minh chính đại nói lừa gạt bọn hắn ở đây tất cả mọi người bao quát tinh chủ đều là ngây ngẩn cả người chương hai t r m hai mươi lăm nhớ ký các n g ư ơ i thai nặng này giết tới vạn tộc kiến tính canh ba chương hai trăm hai mươi lăm nhớ ký các người thai nặng này giết tới vạn tộc kiến tính canh á ba lời nói của cao viễn như một cái nặng cân đạn hạt nhân trong lòng mọi người nổ vang n ổ vạn tộc đều lửa dẫn n g ú t trời nổ như muốn mất lý trí nguyên bản còn tại cân nhắc còn tại các loại lợi dụng lẫn nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được vạn tộc cường giả giờ phút này đều tiêu thăng lên sát ý đi ê n c u ồ n g bọn hắn mặc dù biết có loại khả năng này nhưng nhưng cũng không dám không đến có thể liệt dương cho bọn họ không nên có chờ mong sau giờ phút này lại như thế trực tiếp chào p h u n g nói đây chẳng qua là đang lấn lửa bọn họ cái này để bọn hắn làm sao có thể nhìn như không thấy a liệt dương ba người muốn chết Ta muốn giết sạch mỗi một cái nhân tộc gan dám như thế trêu đuổi chúng ta chưa bao giờ thấy qua điên cùng như vậy cùng vọng ra hỏa người sắp điên tới trình độ nào mới dám nói muốn giết tất cả chúng ta coi như ngươi là thần hôm nay chúng ta cũng phải đem ngươi đ ổ đem hắn rút gân đ t ra nhường hắn sống không bằng c h ế c ta giết hắn giết hắn giết hắn không có thành thần phương pháp không có thành thần phương pháp a hắn căn bản không có ý định làm như vậy mọi thứ đều nói với tinh chủ như thế kia là phân hóa đánh giết âm mưu của bọn hắn bây giờ nhân tộc đưa cho quần tinh dị tộc trọng thường là cảm thấy đã báo song thủ không cần thiết lại bắt chước làm theo xuống dưới trọng thương kế tiếp tục còn sao cũng có thể là là không làm được dù sao rất nhiều nhân tộc võ thánh đều trọng thương mang theo lúc nào cũng có thể chết đi r á n g vẻ coi như muốn một lần nữa sợ cũng làm không được lại vạn tộc cũng không phải người ngu biện pháp này dùng một lần còn có thể dùng hai lần cho dù ai đều sẽ phát giác được gì t ngáy nói mắt, t võ h á n đồng h t h ờ i bột n g gian bích luy trong nháy bích luy mắt v� đều hiện ra tại trên đế đô không lại vỡ vụn chỗ không ngừng hướng bên cạnh giống nhau vỡ vụn bí cảnh lan tràn mà đi thoạt nhìn như là đa trọng thế giới đều muốn vặn vẹo d u n g hợp cùng một chỗ chỉ là này khí tức ngưng tụ thành u y áp phong bạo liền so cái gì văn minh nội tình đều đáng sợ cỗ này khí tức kinh khủng rơi vào trên người cao viễn bọn hắn muốn trực tiếp dùng cái này chấn áp nhường cao viễn mất đi tất cả phản kháng lực lượng chỉ là khí thế ngưng tụ thành u y áp cũng muốn chấn áp ta cao viễn cười lạnh cho dù hắn phía trên không gian đang không ngừng sụp đổ, đổ sụt hủy diệt lực lượng ầm vang rơi xuống có thể cao viễn eo lại như cũ thẳng tắp không có bị ép cong. như thế tạp nhạp khí thế cũng muốn chân áp hắn hơn nữa chỉ là khí phách cùng ý chí của bọn hắn cũng không phải công kích chân chính muốn chân áp phá hủy ý chí của mình tốt theo chính mình nơi này đạt được thành thần phương pháp sao nghĩ cũng là rất tốt nhưng rất ngu bọn hắn không biết mình còn có một đầu có thể ô nhiễm tinh thần thần lộ dám thả ra ý chí của mình đến chân áp chính mình liền phải làm tốt bị ô nhiễm chuẩn bị Văn viễn viễn v chuyển trùng thần dương đỉnh ba, bạch cao ma cao Xích đổi liệt đầu ẩm tự lộ. điên cuồng mang theo ô nhiễm tính lực lượng sẽ nát tất cả ý chí hình thái huy áp sau đó như như phong bạo quét sạch mà ra một màn này nhường vạn tộc võ thánh đều là giật mình h ắ n tại sao có thể có điên cuồng như vậy tinh thần ý chí hắn đây là điên đến trình độ nào a cái này tinh thần ý chí căn bản không có khả năng có chút e ngại nhiều như vậy võ t h á n h ý chí cũng không thể phá hủy hắn ý chí của một người sao không phải nói không thể phá hủy mà là hiện tại hắn ý chí điên cuồng hỗn loạn cái này ngược lại bảo vệ hắn tự thân ý chí thật điên tinh chủ giờ phút này cũng coi là cao viễn lực lượng bây giờ là hy sinh tính mạng lý trí hết thầy ngắn ngủi lấy được bởi vì cao viễn giờ phút này là mọi thứ đều rất điên cuồng hắn vốn cho rằng cao viễn sẽ tiếp tục dùng công khai thành thần phương pháp đến d â y ruộng như thế chính mình liền cần hơi hơi phóng thích một chút tinh thần quay nhiễu hay là chờ thiên su cũng đẩy một cái đem nhân tộc đẩy lên mặt lộ ai biết căn bản không cần chính hắn xuất lực liệt dương chính mình cứ làm như vậy đây là người bình thường có thể làm ra chuyện là trước khi chết điên cuồng vẫn là bị chính mình cái này bỗng nhiên tăng cường lực lượng làm cho hôn mê lý trí nhưng bất kể như thế nào loại trạng thái này là thật sự không tệ liền xem như bị điên cũng không sao cả chính là sớm biết hắn như thế điên cái khác quần tinh võ thánh cũng n ê n cứu không cần thiết dùng chết đi của bọn họ kích động vạn tộc bất q u á tính toán đều là một chút sâu kiến theo lúc trước vạn tộc liên minh đổ dương kế hoạch làm việc thịnh không võ thánh trầm giọng đề nghị đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến cũng còn cần có sức mạnh dự phòng liệt dương chạy trốn cho nên chỉ cần theo kế hoạch làm việc liền có thể nhóm đầu tiên vạn tộc võ thánh lập tức thẳng hướng cao viễn cái này một nhóm võ thánh có ba mươi hai vị mỗi một vị đều là các tộc trong đám đại nạn sắp tới võ thánh vạn tộc mặc dù g i ậ n không kìm được lại không có thật mất lý trí bọn hắn hô hào muốn giết cao viễn nhưng không phải thật sự muốn lập tức giết chết hắn bọn hắn mục tiêu thứ nhất vẫn là bắt sống muốn theo cao viễn trong đầu móc ra thành thần phương pháp mà khí thế bên trên không chấn áp được cao viễn ra người muốn bắt sống cao viễn không thể thiếu thương vong nhất là hắn lực lượng bây giờ quá kinh khủng vậy dĩ nhiên muốn để vốn là sống không được lâu đâu võ thánh xuất kích lấy giảm bất tổn thất nhưng những người khác cũng không rảnh rỗi lẫn nhau quen thuộc văn minh tộc đàn võ thánh cũng đang ngưng tụ tập đoàn công kích liệt dương hôm nay ngươi hẳn phải chết tinh chủ cũng vô cùng phẫn nộ ra tay quần tinh đại thủ lần nữa vanh ra lần này vanh ra chính là tinh chủ bản tôn bành t r ư ớ n g biến lớn cự thủ hắn một ngựa đi đầu bán thần lực lượng không kiên g h ệ gì cả tôn gia cao viễn một phát màu trắng liệt dương năm đấm vanh ra lần nữa tùy tiện đánh xuyên tinh chủ đại thủ giam gia ba sắc mặt của tinh chủ biến đổi quyền của hắn làm cánh tay lọt vào cồn g bạo lực lượng xung kích trong nháy mắt ra chóc thịt bong cả người hắn cũng bị ném bay ra ngoài hắn một kích này tuy chỉ là làm dáng một chút bóc ở cao viễn có thể đánh bay hắn trình độ bên trên hắn còn muốn chờ thiên su cùng một châu ngưng tụ lại cùng liệt dương không sai biệt lắm lực lượng trước lúc này hắn không muốn t r i ể n lộ quá nhiều siêu khó nửa lực lượng của thần miễn cho đem thiên su dọa đi thật không nghĩ đến chính mình không chỉ là bị đánh lui mà là làm cánh tay đều kém chút bị đánh phát nổ hắn lực lượng này tại bán thần bên trong có phải hay không có chút mạnh quá siêu khó so với hắn vừa rồi tính ra còn cường đại hơn ngươi hẳn không có yếu như vậy á cao viễn khinh miệt quét tinh chủ một cái dạng này thần thái n h ư ờ n g nội tâm tinh chủ lửa g i ậ n vụt vụt lên thẳng nhưng hắn vẫn là n h ì n xuống mà thôi liền để cái này thuốc bổ hơi hơi đắc ý một chút càng la đắc ý hắn đợi chút nữa mới càng biết như thế nào tuyệt vọng như thế nào lực lượng chân chính ha ha ha nhân tộc tất n h i ê n vong các ngươi cũng hẳn phải chết dự thấy vạn tộc nao h nao h ra tay lúc này nhịn không được cười to lên mặc dù lúc trước có chút chất vấn tinh chủ nhưng ở tinh chủ kích động cùng liệt dương không biết trời cao đất rộng khiêu khích h ạ vạn tộc giờ phút này chỉ muốn hủy diệt nhân tộc cầm xuống cao viễn Ngươi sống, sống, các ngươi biết chúng ta giờ phút này đợi bao lâu sao cao viễn một người ngạo lập thiên không nhìn xem bay rớt ra ngoài tinh chủ nhìn xem ba mươi hai vị vồ giết tới muốn muốn bắt sống hắn dị tộc võ thánh lại nhìn một chút nhân tộc cùng quần tinh dị tộc chiến trường đ ỗ n g nhiên thấy được phụ cận có mấy đạo thân ả n h quen thuộc là thao thiết dị tộc cùng dĩ thái chủng tộc võ thánh tới đây cho ta cao viễn đã đem lực lượng của mình đẩy lên bán thần viên mãn vẫn là k h á c loại bán thần có thể lấy đánh nhiều cái chủng loại kia hắn bạch sắc h ỏ a diễm đại thủ hướng phía hai người một câu cái này hai tên võ thánh lúc này không nhận bất kỳ khống chế hướng cao viễn bay đi bọn hắn cầu thả đến nay vốn cho rằng hôm nay là rửa sạch xỉ nụ cơ c hội không nghĩ tới sẽ chết ta bành bành cao viễn nhìn sâu kiến một mắt thấy bọn hắn sau đó cũng cùng bóp sâu kiến như thế đem bọn hắn bóp nát sau đó cao viễn chính diện nên chiến ba mươi hai vị hòa thánh cũng giống như đỉnh c u ồ n võ thánh hắn không lùi mà tiến tới xông đi vào quyền lên quyền lên rơi bành bành bành ba mỗi một quyền đều nương theo lấy một cái võ thánh vẫn lạc mặc kệ là bình thường võ thánh vẫn là đỉnh phong võ thánh lại hoặc là cao đẳng dị tộc đỉnh phong võ thánh toàn đều không phải là cao viễn một quyền tri địch các ngươi cho là mình có thể giết chết ta nhớ ký hôm nay nhớ ký các ngươi thai nạn này sức mạnh của cao viễn tại liên tục không ngừng dâng trào kéo lên lấy lấy ma chủng làm chủ cao viễn vô biên sắc ý vô tận điên cùng thỏa thích phát t i ế t lấy chỉ là trong c h ư ớ c mắt cái này nhóm đầu tiên ý đồ bắt sống cao viễn võ thánh liền một cái tiếp một cái nổ tung nhanh đến vạn tộc võ thánh muốn kịp phản ứng trợ giúp thời gian đều không có vạn tộc trong chấp nhoáng này đều lâm vào sợ hai trước đó chưa từng có trong i ê n tĩnh chương hai trăm hai mươi sáu chúng ta đều chưa thấy qua ta toàn thị chiến lược chương hai trăm hai mươi sáu chúng ta đều chưa thấy qua ta toàn thị chiến lược võ thánh a cứ như vậy một quyền một cái bị đánh bạo giống như là một trận đ ố n g nhiên dáng lâm ác mộng bọn này đại nạn sắp tới các tộc võ thánh đều là các tộc trụ cột vững vàng đều đem sinh tử trí chi ngoài thân trong bọn họ có ít người vốn có cái khác lựa chọn t h như đầu nhập vào cao viễn cùng cao viễn nếm thử làm giao dịch có thể cái thứ nhất ý đồ người làm như vậy đầu bị treo ở trên đế đô là cao viễn để bọn hắn chỉ còn lại dưới mắt cái này một lựa chọn cho nên động thủ lúc bọn hắn đều là sát ý đi cùng nhưng bọn hắn tự cho là nỗ lực tất cả giết chóc giờ khác này ở cao viễn dưới năm tay lộ ra buồn cười như vậy như vậy yếu đỗi bọn hắn nhìn không giống như là kẻ giết chóc càng giống là chủ động xông đi lên chịu chết cao viễn một trưởng ngưng tụ chớ chu tinh khung đem gần nhất hai tên võ thánh hút tới trong tay mình thân thể cùng tinh thần trong nháy mắt xoắn nát đồng thời một quyền cách không đánh ra kiên cố không gian bị đấm ra một q u y ề n tre kín bạch sát hỏa diễm k h e hở phía kia hướng gần mười tên đang muốn liên thủ võ thánh trận hình trong nháy mắt bị đánh tan thực lực yếu hai tên võ thánh trực tiếp liền bị cái này vỡ vụn cường độ cao không gian chi lực xé nát mà cao viễn đôi mắt ngưng tụ hai đạo không thể địch nổi hủy diệt chùm sáng màu trắng theo hắn hai mắt bắn ra, xuyên tất cả th đối mặt thuấn di đến gần cái khác võ thánh cao viễn một cái kim sắc liệt dương đáng ngang đem cái này giỏi về tập sát võ thánh thô bạo quét phát nổ hàn toàn thân cao thấp dường như đều là giết chóc vũ khí cho dù là tay chân đôi mắt đều bị cái khác võ thánh chuyên công lúc cao viễn thậm chí còn có thể trực tiếp há mồm phun ra một quả kinh khủng kim sắc liệt dương quét ngang tất cả mà đây mới là hoàn toàn trạng thái giết chóc võ lực trong chớp mắt chi này đội cảm tử liền bị giết chết một nửa tất cả chết đi võ thánh cả người tinh hoa đều bị trong lòng bàn tay ma t r ù thôn vệ hấp thu hết cao viễn không chút nào che lấp hành vi này cái này khiến hắng còn chưa đủ các ngươi liền chỉ tính toán phái những n à y già yếu tàn tật đi tìm cái chết sao cao viễn sát ý tiêu thăng bên trong lại là một quyền oanh bạo một gã võ thánh cái này khiến vạn tộc võ thánh đều s i ngốc một hồi lâu hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả nghe được cao viễn vẫn chưa thỏa mãn điên cuồng bọn hắn trong lòng chấn động mạnh mẽ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy hung hãn như vậy còn giả hắn ở cạnh thôn phệ cái khác võ thánh sinh mệnh tinh hoa tại duy trì loại trạng thái này sao võ thánh a tộc ta đỉnh phong võ thánh một quyền cung ngăn không được hắn sao có thể so trước đó còn mạnh hơn đoạn không võ thánh toàn thân run g dậy bị dọa đến nhất thời không cách nào động đậy trước đó bọn hắn thập ngũ lộ quân cùng cao v i ệ n lúc đang c h é m giết hắn còn không có cường đại như thế khi đó muốn giết võ thánh hắn còn phải thi triển một chút thủ đoạn nhưng bây giờ thủ đoạn gì cũng không cần liền chính diện đối cứng ba mươi hai vị võ thánh kết quả giết so trước đó còn gọn gàng mà linh hoạt cái này quái vật gì a ta có thể còn sống sót thật là bởi vì viện quân kịp thời đến sao nội tâm đoạn không võ thánh càng phát ra bất an bên cạnh một gã võ thánh cũng là có chút sùng bái nhìn qua đoạn không võ thánh hắn có thể theo k h n g bố như thế liệt dương trong tay sống sót trước kia bọn hắn còn tưởng rằng đoạn không võ thánh là mặt trái tài liệu giảng dạy hiện tại xem ra đoạn không võ thánh chứa thánh lượng còn đang không ngừng lên cao sắc mặt của tinh chủ có hơi hơi nặng bất quá cũng không nói thêm gì thiên su thì là đ ỗ n g nhiên nghĩ thông suốt một ít sự t ì n h trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi sau đó vội vàng nhìn về phía tinh chủ không chỉ là vạn tộc giờ phút này bị kinh h ù dọa nhân tộc cũng không ngoại lệ ngoa tạo nam lứa tạo vương đại lực giờ phút này chỉ hận chính mình không học thức không phải hắn có thể sử dụng thích hợp hơn càng văn nhã từ ngữ để diễn tả giờ phút này nội tâm của mình r u n động cao viễn đại nhân lại vẫn bảo lưu lấy thực lực như vậy cao á i này làm s làm được? viễn ư ơ n g c h ế thế n cũng vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn chưa hề cảm thụ qua như thế lực lượng cương、đại. Chẳng lẽ đây chính là bán thần sao? Xem ra có người phải gặp thai hương vương mục long gia gặp đại. phải thai cười. i chưa qua sao? ra Cao cảm lực có mục vô v là ý Xem mỉm hề thụ lẽ đây đại nhân đã giấu sâu như vậy liền không khả năng vẹn vẹn chỉ là vì muốn chết mà đi sát thương càng nhiều dị tộc tất có càng sâu như đồ đây mới là ngươi thực lực chân chính sao g i ấ u thật là đủ sâu một ga tuổi già sức yếu dị tộc võ thánh mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua cao viễn chúng ta đều chưa thấy qua ta toàn thị chiến l ư c các ngươi lại từ đầu t r ô nhìn thấy cao viễn đang khi nói chuyện một đạo mười ngày bạch tuyến ngưng tụ thành trùm sáng xuyên thủng tên này đầu của võ thánh lời này vừa nói ra nhường vạn tộc võ thánh đều yên tĩnh một hồi lâu bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồn g vọng đối mặt đơn độc địch nhân mà cuồn g vọng thậm chí đối mặt một cái văn minh tộc đản cuồn g vọng đều không tính là gì có thể đối mặt vạn tộc liên quân lại như cũ như thế cuồn g vọng vô biên hoặc là thuần túy vô c h i hoặc là tự thân nắm giữ bệ n g h ệ vạn tộc kinh người dứt khoát không, không hề nghi ngờ liệt dương tuyệt đối là cái sau không có khả năng không có khả năng hắn không phải sắp phải chết sao d ự n vẻ mặt đại biến nhưng rất nhanh kịp phản、ứng. đương h bắt l nhiên đồng thời n thủ cũng h là e ngại một khi bọn hắn đối vương học hàng chờ người hạ thủ sẽ gặp phải cao viễn điên cùng trả thủ dù sao hắn bao che khuyết điểm một mặt sớm đã mọi người đều biết tại cao viễn trước khi chết không có người nào muốn làm cái này chim đầu đàn thế là nhân tộc cùng nhóm thánh dị tộc chém giết không có cái khác dị tộc võ thánh ra tay tham dự bọn hắn chém giết còn đang tiếp tục ngăn cản hắn thiên hùng võ thánh giận d ữ hét kỳ thật không cần dực nhắc nhở bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng sau cơn kinh hãi vạn tộc trong lòng cùng nhau phun lên sỉ nhục l ử a giận chính như dực nói như vậy bọn hắn vạn tộc liên thủ nếu là bắt không được liệt dương thậm chí xuất hiện qua lớn thương vong vậy bọn hắn những ngày vạn tộc chiến tranh người đề xuất hy vọng cũng sẽ thụ tồn hại về sau không chừng cái gì bên trong đê đảng dị tộc đều sẽ quyết thi các văn minh nội t ì n h đã chuẩn bị kỹ càng võ thánh tập đoàn công kích sẵn sàng thỏa thích công kích hắn không dễ dàng như vậy chết vạn tộc liên quân tự nhiên không có khả năng chỉ làm một cái chuẩn bị dù sao bọn hắn mục đích duy nhất là sống bắt ông long long tại cao đ ẳ n g dị tộc điều khiển hạ bốn phía lại có m ộ ư ơ i đạo văn minh nội t ì n h khí tức dâng lên bọn hắn lại có nhiều như vậy tiện cho mang theo văn minh nội t ì n h vũ xuyên bọn người thấy thế vốn là còn mấy phần nhạy c ơ tâm lúc này vừa chầm tới đáy cốc dưới mắt chuẩn bị xong chỉ có m ư ơ i đạo còn đang chuẩn bị không biết rõ có bao nhiêu đều là g i a cầm suy yếu loại văn minh nội tỉnh đều là bên trong không thấy được cao đẳng dị tộc văn minh nội tỉnh nhưng coi như như thế cái này cũng rất đáng sợ bọn hắn chuẩn bị cái này không phải lo lắng thực lực của mình không đủ mà là muốn bảo đảm không cho cao viễn đại nhân bất kỳ tự sát hoặc cơ hội đào tẩu vương mục long thấy thế sắc mặt ngưng tụ vạn tộc liên quân chuẩn bị quá chú đáo rõ ràng nắm giữ lực lượng tuyệt đối bên trên ưu thế lại còn chuẩn bị văn minh nội tỉnh cũng không biết bọn hắn đối với mấy cái này nội tỉnh có di động nhanh gọn đặc tính văn minh tộc đàn hứa hẹn cái gì đương nhiên cũng có thể là, là trong tộc không có gì võ thánh muốn từ một trận chiến này ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt cũng chỉ có thể đem vốn liếng cũng để lên đi đừng nhìn văn minh tộc đàn đông đảo nhưng rất nhiều văn minh nội t ì n h đều là dùng để bảo hộ bản thổ một đạo phòng tuyến cuối cùng dễ dàng cho di động văn minh nội tình là cực kỳ thưa thớt bình thường cùng bọn h ắ n văn minh đặc tính có quan hệ nếu như tăng thêm muốn đặc biệt hiệu quả tác dụng thì càng thưa thớt mười đạo hoặc lồng giam hoặc vòng bảo hộ có lẽ có thể lượm màn tre văn minh nội tình sáng lên đồng thời mỗi hai mươi tên võ thánh ngưng tụ thành công kích đánh về phía cao viễn công kích như vậy có ít nhất mười đạo nói cách khác trong chấp n h á n g này xuất thủ võ thánh vượt qua hai trăm số lượng chuyện cho tới bây giờ còn vọng muốn bắt xấu ta xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm tự thân tình cảnh cao viễn xem thường nếu là những người này công kích tập trung ở cùng một chỗ các loại b á n thần viên m ắ n hắn thật đúng là gánh không được nhưng bọn hắn lại phân tán ra đến vậy thì không nhất định mà liên tại cái này vạn tộc liên quân chuẩn bị đem cao viễn cầm xuống lúc thiên su nóng nảy thanh âm lại đột nhiên vang lên mau giết hắn hắn không chỉ có x e n liếm thử xung kích võ thần hơn nữa hắn có niềm tin tuyệt đối có thể thành thần hắn khả năng muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn chương hai mươi bảy mau giết hắn chấm thêm liền không còn kịp rồi chương hai trăm hai mươi bảy mau giết hắn chấm thêm liền không còn kịp rồi thiên su lời này là nhìn xem tinh chủ nói nhưng vạn tộc cường giảng h e vậy lại đều là s ư ơ n g s ờ đây là cái gì địa ngục cấp chê cười sao nói liệt dương có khả năng lại sung kích võ thần bọn hắn còn tin tưởng nhưng muốn nói cao viễn có tuyệt đối nắm chắc thành thần cái này sao có thể còn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn kia không càng là thiên phương dạ làm sao bạch hử ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ngươi là bị liệt dương sợ vỡ mật sao đừng nói võ thần chính là võ thánh tấn thăng lúc ai có thể cam đoan chính mình có niềm tin tuyệt đối loại thời điểm này cũng không cần nói chuyện giật n chúng ta đều biết ngươi muốn báo thù giết chết liệt dương nhưng bây giờ không phải là thời điểm đừng đem chúng ta cũng làm thành đạo của ngươi chỉ là thiên su giờ phút này dạng này lý do thoái thác lại không có nhiều người sẽ tin ngươi nói cái gì tinh chủ thấy thiên su l ờ i này là tự nhủ lúc này coi trọng nhưng hắn cũng giống nhau hoài nghi đây là thiên su đổi u sói nuốt hổ kế sách mau giết hắn chấm thêm liền không còn kịp rồi thiên su lòng nóng như lửa đốt hắn đã đang tăng nhanh ngưng tụ siêu thoát sức mạnh của võ thánh nhưng lúc trước vì tốt hơn ngụy trang h ắ n đem tia phần sức mạnh của thần điện phong tỏa quá chết hiện tại đã t ạ i mau chóng giải phóng nhưng hắn hiện tại như cũ cảm thấy chưa đủ nhanh còn nữa tinh chủ còn không có chân chính tham gia chiến trường chính mình nếu muốn kết quả cũng nhất định phải đem hắn cùng một chỗ kéo xuống nước ngay tại vừa rồi thiên su xem vạn tộc trước chiến tranh sau đó phát sinh tất cả nhất là vạn tộc chiến tranh sau cao viễn tất cả hành vi hắn cho ra như thế một cái n h ư ờ n g bản thân hắn đều kinh hãi cũng không dám hoàn toàn trăm phần trăm khẳng định khả năng vạn tộc chiến tranh bắt đầu trước hắn liền cho thế nhân một loại mình tùy thời muốn chết bất đắc kỳ từ cảm giác thậm chí bởi vì hắn chính mình cũng cùng cao viễn giao phong quà so với bình thường người càng có thể xác định hắn tình trạng có thể xem từ đó về sau phát sinh mỗi một trận giao phong cùng chiến đấu tỷ như lục minh nhất tộc thập ngũ lộ quân hắn đều chưa từng ăn qua thua thiệt hắn đều hoàn toàn như trước đây quét ngang tất cả địch nhân thậm chí đem nó kiến tạo thành đại nạn sắp tới điên cuồng tiến hành đem mọi thứ đều hợp lý hóa mà vạn tộc chiến tranh bộc phát ngay từ đầu n h â n tộc lớn rút lui diễn sinh mà ra tham lam dương mưu mưu sĩ phân hóa trở còn không có gì nhiều lắm là xem như n h â n tộc hủy diệt trước điên cuồng dãy giụa có thể vào tới liệt dương dùng vô hình thiên vong điều khiển chiến trường nhường dân tộc cũ linh tiểu đội đánh du kích chiếu dọi vô số hóa thân che chở dân kỳ thật theo lúc này bắt đầu nhân tộc đã hoặc nhiều hoặc ít có có thể khiến cho một bộ phận nhân tộc tiếp tục sống tiếp năng lực bởi vì bọn hắn ngay từ đầu căn bản là không có cách phá giải hoặc cấy nhiều hắn vô hình thiên võng lại vạn tộc tại cao viễn cái này thao tác hạng cũng nao n h a o sinh lòng lui e sợ chi ý lúc này cao viễn thậm chí không hề làm gì coi như cuối cùng vạn tộc liên quân đẩy lên nhân tộc đế đô bọn hắn có lẽ chỉ cần đối mặt hai trăm tên ra mặt võ thánh mà hoàn toàn không phải hiện tại khủng bố như thế số lượng cũng có đưa người nhập bí cảnh khả năng nhưng hắn lại đem liên c ù n tiến hành tới cùng tại vạn tộc lòng tin lung lấy lúc tuyên bố muốn công khai thành thần phương pháp thậm chí tới lúc này tớ i cao đẳng dị tộc đưa ra riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt nhân tộc cùng bản thân hắn kỳ thật cũng còn có nhất định đường lui nhưng hắn vẫn là cự tuyệt nếu như cái này chỉ là đơn thuần điên cuồng bị động tiếp nhận vạn tộc phong bạo cũng là tính toán thậm chí lần thứ nhất bởi vì phẫn nộ vạn tộc việc đã làm muốn toàn lực trả thù vạn tộc mà cự tuyệt lưu lại nhân tộc hòa trùng hắn cũng còn có thể lý giải nhưng lần thứ nhất điên cuồng lần thứ hai điên cuồng cũng còn hoàn toàn không có cân nhắc cái này khác một đầu sinh lộ sao có chút không đúng ngươi có thể nói là không tin vạn tộc uy tín cái này cũng miễn cưỡng đi đến thông có thể thẳng đến cao v i ệ n nói mình tuyệt sẽ không công khai thành thần phương pháp sau thiên su liền ý thức được cái này cùng lúc trước tất cả việc đã làm mâu thuẫn bởi vì muốn muốn trả thù vạn tộc không có cái gì so công khai thành thần phương pháp càng có lực sát thương hắn vì sao không kiên trì làm như vậy lại thêm cao v i ệ n giờ phút này biểu diễn ra như cúp vô cùng thực lực cường đại mà trước mặt tất cả kế hoạch hắn nhìn như dẫn đầu n h â n tộc đang dãy rùa nhưng nếu như theo một phương hướng khác nhìn hắn có phải hay không tại tận cố gắng lớn nhất bảo toàn dân tộc nếu là thật sự muốn cùng vạn tộc đồng quy vô tận lại vì sao cần hoa nhiều khí lực như vậy đi bảo trụ dân tộc có vô hình thiên vong ở đây hắn nếu là điều khiển toàn n h â n tộc đại quân toàn diện p h ả n kích dị tộc cùng n h â n tộc thương vong sẽ cao hơn nhưng hắn không có làm như vậy kia nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là n h â n tộc còn có đường sống còn có đường sống liền không cần nhường mỗi người đều đi chịu chết mà cái này duy nhất đường sống thiên su càng nghĩ chỉ có một cái khả năng cái kia chính là cao viễn có thể thành thần không phải sung kích võ thần cảnh giới mà nhất định phải là không chút huyền n i ệ m thành thần mới được chỉ có trăm phần trăm làm được điểm này mới có thể tại vạn tộc á p bắt giới bảo vệ tốt dân tộc kia tập hợp đủ nhiều như vậy dị tộc cũng chỉ có một cái mục đích tận khả năng giết chết nhiều dị tộc đạt tới uy hiếp mục đích dù sao coi như thành thần sau cũng không nhất định có thể trăm phần trăm xác định tìm tới bọn hắn bản thổ thế giới nhất định phải một trận chiến định căn k h ô n đánh sợ bọn họ là nhân tộc u ậ t khởi tranh thủ đầy đủ thời gian về phần tìm tới bọn hắn bản thổ thế giới thiên su điểm này tạm thời không có cân nhắc qua bởi vì hắn từng mượn nhờ sức mạnh của thân điện thử qua cũng không thành công qua nhưng chính là đạt được như thế một cái khả năng cũng làm cho hắn có chút rợn cả t h ấ gáy nói cách khác trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu ngay tại ngươi trong khống chế là lúc ở nhân tộc đế đô quyết định sao không thậm chí khả năng sớm hơn ngươi lợi dụng ta giết ngươi chi tâm thậm chí đoán được ta sẽ mượn vạn tộc chiến tranh cái này một thời cơ lại đi xung kích võ thần sẽ đại lực thúc đẩy trận chiến tranh này có thể cái này sao có thể ngươi đem lần nữa xung kích võ thần loại sự tình này xem như cái gì chính là tinh chủ cũng chỉ là hoài nghi ta mà thôi chẳng lẽ lần nữa xung kích võ thần loại này kỳ tích trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì sao lại hoặc là nói nếu như ta liền lần nữa xung kích võ thần năng lực đều không có thậm chí không xứng làm con cờ của ngươi sao phân tích này nội tâm thiên su không khỏi nhiều hơn mấy phần đắm chát ngươi cái gì thời điểm biến đáng sợ như vậy không chỉ có là tính toán càng là loại kia trăm phần trăm thành thần tự tin dù là đây hết thể chỉ là thiên su suy đoán nhưng thiên su có thể xác định đây chính là chân tướng coi như không phải toàn bộ chân tướng cũng khẳng định không kém bao nhiêu bởi vì chỉ cần đem mọi thứ đều giả thiết tại cao viễn tất thành thần trên cơ sở rất nhiều trước đó nhìn như điên cuồng cùng mâu thói chuyện liền đều có thể giải thích chỉ cần hắn nhất định có thể thành thần coi như nơi này võ thánh cộng lại có thể diệt thần cũng đừng quên những này võ thánh không phải một cái văn minh t â m không đủ hắn chỉ cần tiêu diệt một bộ phận dị tộc liền có thể đạt tới ổn định nhân tộc địa vị mục đích bất quá hắn khẳng định cũng không nghĩ tới chính mình có thể sớm nhìn thấu hắn n h ư đồ hiện tại còn kịp cải biến hơn nữa hắn có một số việc hẳn là cũng không có cân nhắc tới thì như tinh chủ có thể là một tôn chân chính võ thần cao v i ệ n còn không có trăm phần trăm trưởng không thế cục mình còn có cơ hội trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền nằm trong tính toán của hắn nếu như không phải hắn quá tham tham tới muốn bảo hộ tất cả nhân tộc ta còn không dám khẳng định như vậy nhưng bây giờ ta có thể xác định hắn tất có trăm phần trăm thành thần thủ đoạn đừng lại s i tâm vọng tưởng nghĩ đến bắt sống hắn ta không biết do hắn còn đang chờ cái gì nhưng nhất định phải tại thành thần trước giết chết hắn không phải hắn rất có thể sẽ thay đổi căn khôn thiên su lần nữa cảnh cáo tinh chủ cùng v ạ n tộc cũng đem chính mình phân tích cho ra tin tức trong n g á y mắt áp xúc ngưng tụ thành một đạo tinh thần ý niệm chia sẻ cho tinh chủ thời gian ngắn ngủi hắn không kịp đem tưởng tình từng cái nói cho tất cả mọi người thậm chí không cách nào đem chính mình cái này phân tích lượng tin tức từng cái truyền cho tất cả mọi người bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra tại chính mình ý thức được điểm này lúc cao viễn không có khả năng thờ ơ hắn hẳn là lập tức liền muốn thành thần. bây giờ vạn tộc võ thánh ra tay hắn lại không thành thần liền phải chết mà chính mình trước một bước thậm chí chỉ là trước như thế mấy giây chỉ cần vạn tộc đầy đủ coi trọng liền có khả năng vượt qua cao v i ệ n lúc đầu năm trước đưa đến ngăn hắn thành thần khả năng chương 228, vậy thì thành thần a ba canh chương 228, vậy thì thành thần a ba canh nhưng tiên h su lại không nghĩ rằng cảnh cáo của hắn không có trước tiên đạt được coi trọng cái thứ nhất chất vấn hắn người là lúc trước cùng hắn hợp tác coi như không thể dực tiên su ngơi ý đồ lừa gạt người khác còn chưa tính ngay cả chúng ta cũng dự định lừa gạt sao vẫn là ngươi đem chính mình lừa cái gì chó m á thành thân uy uy hiếp bàn luận vậy cũng là chúng ta nói mỏ mà thôi nói có khả năng s u n g kích võ thần theo tình huống hiện tại nhìn ta còn tin một chút nhưng tất nhiên thần còn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn ngươi mất trí sao tình huống hiện tại căn bản không cần chúng ta kích động chỉ muốn bắt lại cao viễn ngươi tại sao phải sợ hắn bất tử sao hay là hắn hiện tại chết đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi sẽ không thật đem chúng ta làm ngu xuẩn đi dựng lúc này cũng không cần ẩn giấu cái gì bọn hắn tộc đàn đã nguyên khí đại thương dị tộc không vui liền không vui ngược lại lần này chiến tranh sau bọn hắn quần tinh dị tộc coi như còn có tinh chủ nhưng tổn thất quá lớn cũng rất khó tại trên lam tinh độc chiếm vị trí đầu mà thiên su kiểu nói này cái khác các tộc võ thánh liền sẽ càng để ý liệt dương bên kia không có vạn tộc ra tay giúp bọn hắn bọn hắn bên này liền bị diệt sạch dự đương nhiên không nguyện ý thiên su như thế dẫn đường nhất là hắn hoài nghi thiên su có dụng ý khác hơn nữa thành thần uy hiếp bàn luận xác thực ngay từ đầu chính là giả dối không có thật thế nào đống nhiên liền phải thành sự thật còn tất thành đem mình làm kẻ ngu sao lúc đầu nghe được thiên su lời cảnh cáo có chút kinh dị và tộc lại nghe được dự bạo lộ ra đồ vật lập tức liền đối bọn hắn ném ánh mắt phẫn nộ mẹ nó hóa ra là bọn hắn một mực tại kích động uy hiếp bàn luận thiên su cảnh cáo một chút tử liền biến rất không thể tin ngươi cho rằng ta tại lửa các ngươi chẳng lẽ không phải ngươi gạt người quá bình thường thiên su đông nhiên có chút không phản bắt được tính toán lại nói của người khác nhiều đông nhiên đến sóng nói thật lại bị người như thế chất vấn càng im lặng là dự c o n không có hoàn toàn nói sai hắn xác thực không ngừng muốn nhắc nhở đám người ngăn cao viên thành thần cái này một cái mục đích cũng nghĩ nhường tinh chủ sớm ra tay rơi vào đường cùng thiên su chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tinh chủ kỹ càng phân tích hắn đã cắt chém tiêm ộ t bộ phận ký ư c chuyển cho tinh chủ hắn tin tưởng tinh chủ nhất định có thể ở cái này trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ chính mình phân tích ra được tất cả cũng làm ra chính xác lựa chọn ngươi đang d ở trò q u ỷ gì truyền tin hơi thở liền truyền tin hơi thở thế nào còn có mã hóa mã hóa làm sao có thể ta không có thiên su đang muốn giải thích cái gì đầu lại là một hồi hoảng hốt sau đó cái này giải thích liền im bặt mà dừng tinh chủ đôi mắt có hơi hơi ngừng trong lòng càng hầu nghi thần điện phục sinh gì chứng a mà thôi coi như ta tạm thời tin tưởng phán đoán của ngươi nhưng ngươi mong muốn ta một cái bán thần ra tại sao dưới mắt loại tình huống này không cần như thế a tinh chủ nói rằng nhiều như vậy văn minh nội tình cùng võ thánh ra tay đủ chứ chính mình vừa rồi làm cái dạng tử đã không sai bị lắm còn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt hơn nữa thật muốn xung kích võ thần k i a đối chính mình không phải chuyện tốt ta không nên xem thường hắn chúng ta nên toàn lực ứng phó hắn là k h á c loại bàn thần thành t h ầ n lúc chúng ta không nhất định có thể trăm phần trăm ngăn cản hắn lại hắn tự cho là có trăm phần trăm năm c h ắ c nhất định có chuẩn bị thiên su nếm thử tiếp tục thuyết phục tinh chủ người đánh giá quá cao hắn tinh chủ lạnh nhật nói đ ư n g nói chỉ là xung kích võ thần thật thành thì đã có sao như thế xem ra t h i ê n su hẳn là còn không có nhìn thấu thực lực chân thật của mình cũng là coi như hết sức xuất sắc có thể cuối cùng cũng không phải võ thần sao có thể chân chính lý giải cảnh giới này cường đại có dạng này lo lắng rất hợp lý ngu xuẩn tự đại gia hỏa thiên su kém chút nhịn không được muốn đâm thủng tinh chủ là võ thần chuyện coi như trước đó thiên su không phải trăm phần trăm khẳng định hắn là võ thần nhưng mới rồi chính mình cũng nói đến đây trình độ tinh chủ còn như thế xem thường không phải rõ ràng nói cho ta biết ngươi chính là một cái võ thần sao nhưng có lẽ chính là bởi vì võ thần thực lực này nhường hắn cao cao tại thượng không đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn để ở trong lòng thật sự là ngạo mạn lại tự đại gia hỏa thiên su vẫn là khắc chế thật nói không chừng tinh chủ hiện tại liền xử lý trước chính mình mà hắn lời đã nói dù sao cũng nên có đề phòng chính mình cũng là thời điểm l i ề u một lần thiên su xếp bằng ở hư không bắt đầu điều động bán thần cấp lực lượng bất quá hắn vẫn là vô ý thức nhìn về phía bị văn minh nội tỉnh cùng võ thánh tập đoàn công kích cao viễn cái này xem xét đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ cao viễn chiến lực quá kinh người đã vượt qua hắn lý giải bán thần phạm vi lại cao viễn cũng hướng hắn chống lại thiên su biết thì đã có sao loại thời điểm này hắn coi như hậu chi hậu giác cũng nên nghĩ đến nhưng cao viễn không sợ bị người biết mình nưu đồ bởi vì theo bọn hắn đến đế đô một phút này liền đã cái gì cũng không cải biến được không cần phải gấp ta sẽ cho ngươi thành thần thời gian điều kiện tiên quyết là ngươi không ngừng giết chết ta con đường này cao viễn lạnh nhạt nói chính mình sẽ để cho hắn cảm thụ như thế nào nhân tộc lựa giận như thế nào ảo ảnh trong mơ nghe cao viễn như thế bình thản lời nói và bình tĩnh nhìn chăm chú thiên su thần sắc có hơi hơi ngưng hắn quả nhiên đoán chắc chính mình có thể lần nữa xung kích võ thần bất quá hắn hẳn là cũng không nghĩ ra chính mình cũng có tất thành nắm chắc ta ngoài ra hắn còn có thể cảm thụ được liệt dương loại kia đối với hắn trước nay chưa từng có s á t ý loại này s á t ý trước kia đều là rơi vào trên người dị tộc giờ phút này rơi trên người mình n h ư n g hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nặng nề cùng tim đập nhanh cuối cùng thiên su lời gì cũng không nói các ngươi nếu là cùng một chỗ tập hợp công kích thậm chí mấy cái tập đoàn võ thánh công kích dung hợp cùng một chỗ nói không chừng thật là có khả năng giết chết hiện tại ta nhưng phân tán ra đến các ngươi tại huyện suy nghĩ gì bạch nhật n g ụ c y thể cao viễn sôi chảo màu trắng quang diễm độ cao áp xúc như một vòng màu trắng liệt dương khoác lên người cái này màu trắng hoa y mặt ngoài xôi trào xôi trào giống từng mảnh từng mảnh xoay tròn hoa diễm lâm vũ tản ra cực hạn lực lượng hủy diệt kia văn minh nội tình anh g i a công kích đang muốn rơi ở trên người hắn lại đều bị t r ô n vùi sạch sẽ làm sao có thể tộc ta nội tình có thể đem một cái đỉnh phong sức mạnh của võ thánh suy yếu chính thành coi như đối mặt bán thần làm không được nhiều như vậy ít ra suy yếu một hai phần mười thậm chí một phần hai mươi hẳn là có thể làm được à làm sao lại không phản ứng chút nào trực tiếp bị chôn vùi giờ phút này cao viễn liền như là chân chính liệt dương h ạ n tâm tất cả tiếp xúc hắn bạch nhật mục y không phải tính công kích văn minh nội tình l mà đối mặt kia tầm mười nói võ thánh tập đoàn công kích cao viễn không lùi không tránh ngược lại nhìn đúng võ thánh dày đặc nhất địa phương bạch sắc trung yên cao viễn dị thế nhường thiên địa đều biến sắc kinh khủng đấm ra một quyền thiên địa một mảnh trắng loá giờ phút này lực lượng không giữ lại chút nào oanh ra lần nữa nhường vạn tộc kinh dị không thôi từng có thể oanh sát võ thần phân thân một quyền đối diện với mấy cái này còn không nghĩ giết hắn dị tộc võ thánh mà nói tuyệt đối là hủy diện tính tai nạn nên phương hướng mấy đạo tập đoàn công kích bị cao viễn một quyền này chính diện đánh nát trôn vùi rơi sau đó hắn xông vào võ thánh trong đám nên phương hướng võ thánh căn bản không nghĩ tới cái này nhiều nói liên hợp công kích sẽ đối với cao viễn hoàn toàn vô dụng bị trùng sát vội vàng không kịp chuẩn bị rất nhanh liền có lần lượt từng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ võ thánh bị oanh sát thập nhật diệu ban trên người cao viễn dâng lên văn minh c h i hỏa h ả i tâm đầu tiên là một quả màu trắng liệt dương hoành không lại trong phút chốc chia ra thành một mươi quả đối với cái này một mảnh võ thánh phát động không khác biệt t oanh tạc từng đạo màu trắng hủy diệt c ộ sáng loạt viết đầy trời đều là duy trì liên tục loạn xạ không ngừng không gian không ngừng bị xé nứt rất nhiều dị tộc võ thánh trong nháy mắt chết chết bị thương, tổn thương. Nhanh bắt lấy hắn A. có võ thánh hoảng sợ hô liệt dương lại dễ dàng như thế đã đột phá bọn hắn vòng phòng ngự h ổ gặp bầy dê bắt đầu đại khai sát giới nên phương hướng võ thánh tại cái này trong c h ư ớ c mắt căn bản tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu, hiệu phản kích rất nhiều võ thánh đều tại hốt h o à n g đào vòng ý đồ kéo dài khoảng cách nhưng những phương hướng khác võ thánh tại một cái c h ư ớ c mắt sau đều kịp phản ứng lúc trước võ thánh tập đoàn công kích thay đổi phương hướng thẳng hướng cao viễn càng nhiều võ thánh ngưng tụ ra mạnh hơn tập đoàn công kích công kích t i ê nhiều lực lượng tốc độ mạnh rất nhiều đường cao viễn tránh cũng không thể tránh dù sao hắn hiện tại chỉ là bán thần trong đó một đạo tại từ 450 tên võ thánh ngưng tụ thuần quy tắc d u n g hợp lưu quang xuyên thùng thân thể của cao viễn xé mở cao viễn bạch nhật n g ụ c y dỉa phòng ngự vừa vỡ phốc phốc xùy càng nhiều hủy diệt tính võ thánh tập đoàn công kích liên tiếp xuyên thấu thân thể của cao viễn trong nháy mắt đem cao viễn bắn ra thùng trăm ngàn lỗ đừng giết hắn còn sống giá trị càng lớn thịnh không võ thánh thấy cao viễn muốn bị đánh chết vội vàng nhắc nhở hoảng sợ dưới võ thánh ra tay quá không nhẹ không nặng bán thần viên mãn cho dù là khắc loại dù là giết các ngươi một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tạo thành thương vong vẫn là có hạn nhiều như vậy, Cũng quả thật có thể giết chết hiện tại ta. Đã này, trước lúc Cao chóc, hiện dặn này, thành thần A, mà lúc này、cao、Viễn đông nhiên ngừng giết giết quả thật thể tại ta. hết A. Đã Mà ba ì n tĩnh h lầm bầm. b Dự,、ba. mà nghe được nên lời nói vạn tộc cường giả thần s ắ c cùng nhau cứng đờ sau đó biến thành hoảng sợ Trưng 229, Võ thần Từng Sinh Gia Trình. hoàn toàn điên quần khúc nhạc dạo Trưng 229, Võ thần Từng Sinh Gia Trình. hoàn h toàn điên c u ầ n khúc nhạc dạo cao viễn vừa dứt tiếng vốn đã đẩy đến cực hạn các loại bán thần lực lượng lại một lần nữa sôi trào lên ba. sau đó trên người màu trắng liệt diễm như một mảnh màn che tự trên người cao viễn vọt lên văn minh c h i hỏa hạch tâm dọc theo đầu này màu trắng liệt d i ễ m con đường thẳng đến cao tiên h sau đó coi đây là hạ c h tâm màu trắng liệt d i ễ m quần quận đãng xuất đem trên bầu trời thuộc về tinh chủ bán thần v ự c hoàn toàn xé nát sau đó cấp tốc lan tràn rất nhanh bao trùm cả viên lam tinh thẩm thấu tiến vô số bí cảnh lại còn đang không ngừng ra bên ngoài k h u y ế t tán mặc kệ là thân ở lam tinh vẫn là thân ở người của bí cảnh giờ phút này chỉ cần ngừng đầu liền có thể trông thấy so biển cả còn mênh mông hơn vô biên màu trắng liệt diễn thiên cung cao viễn k h tức cũng đột phá vừa rồi cực hạ đang liên quần liên tục tăng lên cả phiến thiên địa ở giữa quy tắc giờ phút này đều tá sau đó hướng trên cao viễn không viên kia phóng xạ ra vô tận màu trắng biển lửa văn minh chi hỏa hạch tâm tràn vào văn minh chi hỏa cùng ngàn vạn quy tắc tương dung sau trải ra tại thiên khung màu trắng biển lửa lúc này hiện hiện nhân tộc mỗi người một vẻ không còn cực hạn tại lúc trước ánh lửa phúc bắn ra một mảnh nhỏ khu vực càng giống là cả một cái văn minh đều bị chiếu chiếu ở trên bầu trời dùng võ thần ảo nghĩa làm hạch tâm ngàn vạn quy tắc dung hợp là bay lên một suối một đầu dung hợp tất cả thần lộ tự văn minh chi hỏa hạch tâm theo cao viễn tán phát lực lượng nó chậm phản hồi kéo lên đến đây chỉ cần đầu này dung hợp ngàn vạn quy tắc thần lộ phản hồi về cao viễn. liền có được thể đạt được một cái t r mà màn này nhường chất vạn tộc cường giả đều nhìn lên người võ thần cảnh giới phun t h à o vô thượng ảo diệu nhường bất kỳ một cái nào truy tìm người của võ đạo đều vô cùng si mê liền coi như bọn họ không cách nào hoàn toàn lý giải con đường của cao viễn nhưng cái này như cũ để bọn hắn trầm mê thậm chí được ích lợi không nhỏ dù sao trước lúc này chưa từng có người nào có thể dạng này quan sát võ thần từng sinh g i a trình ngay cả nội tâm tinh chủ cũng không nhịn được kích động lên năng lượng thật là t i n h k h i ế t thôn vệ một mình hắn liền đầy đủ ta khôi phục ân lực lượng của hắn thế nào còn tại kéo lên các ngươi không ngăn cản hắn hắn một khi đạt được thần lộ hoàn toàn phản hồi các ngươi có bao nhiêu người có thể còn sống sót âm thanh của thiên su đột nhiên như sấm rền tại tất cả mọi người bên thai nổ vang trên mặt vạn tộc võ thánh trầm mê cùng vẽ kích động lúc này biến thành s ợ hãi thật sâu hắn thật có thể thành thần hắn thật đang trùng kích võ thần nhìn còn giống như muốn thành công toái ảnh kinh dị nói mau giết hắn hắn một thành thần liền coi như chúng ta cuối cùng như cũ có thể giết chết hắn nhưng một cái giá lớn khẳng định là các tộc không thể thừa nhận thịnh không võ thánh cũng cưỡng chế trong lòng b ồ i rối cái này không phải chúng ta nói bữa sau hắn thế nào thật có thể thành thậm chí nhìn cũng không khó không có lọt vào cái này xôi trào ngàn vạn quy tắc xung kích phản vệ giữ kinh dị nhìn qua cao viễn bọn hắn nói lắc lư người khác kết quả hắn thật có thể thành nói đùa cái gì a vừa rồi giống như nghe được có người nói đây là bọn hắn tản lời đồn vương học hàng sùng bái đôi mắt tự trên người cao v i ệ n thu hồi rơi vào thoi thóp d ự c trên thân khó được xuất khẩu dễ cật nói cái này tiến một bước kích thích d ự c không thể nào không thể nào nhất định là hồi quan g phản chiếu nhất định hồi quan g phản chiếu đây chẳng qua là lời đồn a lời đồn a thật muốn có thể trở thành sự thật ta chẳng lẽ sẽ không nói tộc ta tinh chủ là võ thần sao hắn là lời đồn người chế tạo cho nên coi như vừa rồi người khác có hai ba phần tin tưởng cái này kỳ tích nhưng ở hắn nơi này chỉ sợ cũng liền một phần đều không có dường như nghe được võ thần một từ tinh chủ đôi mắt dư quan có hơi hơi l i ế c mà qua dự miệng của người này là khai quan sao bất quá coi như thực sự có người đã nhận ra cũng không quan trọng thiên su đã giải khai gông xiềng ngưng tụ sức mạnh giữa bọn họ thù hận có thể lớn hơn mình thiên su không có khả năng ngồi nhìn liệt dương thật thành thần chờ thiên su nhất định phải đ ế m thử xung kích võ thần cùng giết chết liệt dương không biết do hắn sẽ mang lại cho chính mình như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ lần này thu hoạch khả năng so với hắn nghĩ muốn càng kinh người Vâng vừa niệm này vừa dứt hạ, trên người thiên ba, ý rứt hạ, coi như cao v i ệ n đã đang trùng kích võ thần nhưng không có nghĩa là bán thần viên mãn khí tức liền không đủ rung động đối bọn hắn mà nói cái này vẫn là cần bọn hắn ngưỡng vọng nhân tộc đáng chết nhân tộc cả đám đều như thế âm hiểm xảo trá tiên h su hắn còn có thể lần nữa tiến vào bán thần cảnh giới này sau đó cũng không thể để hắn sống sót h ắ n là một cái nhân tộc cũng không thể giữ lại vừa rồi liệt dương nói sẽ cho hắn thành thần thời gian sẽ không phải thiên su hắn cũng có sung kích võ thần khả năng a có dị tộc võ thánh run dạy thanh âm nói rằng chỉ là vấn đề này giờ phút này không ai có thể trả lời hắn liệt dương ba người đáng chết sẽ không để cho ngươi thuận lợi thành thần thiên su đôi mắt tràn ngập một tầng thật giấy hát vụ trong bàn tay hắn hiện ra một cái đến am chi hát hủy diệt thế giới trong lòng bàn tay giới mang theo hạo đáng năng lượng đánh phía trên cao viễn vương dung hợp ngàn vạn quy tắc r ù xuống tới thần lộ các ngươi còn đứng n g a y đó làm gì tinh chủ t h ấ y thế cũng anh ra bản thân tinh huy đại thủ tinh chủ khí tức cũng cấp tốc nhảy lên tới bán thần viên mãn n Vạn tộc võ thánh cũng rất nhanh Dế ba. võ tộc rất quyết đoán. Bọn hắn trước đó còn có á đ o Bọn bắt hắn vừa kinh vừa sợ, đã không suy nghĩ nữa bắt sống cao Viễn. Nếu là lần này không cách nào giết chết cao Viễn. Về sau đơn độc văn cách chết vừa vừa Về Cao Cao sau giết sợ, suy đã độc là mà i n h tộc đ n không có một cái nào có thể ở trước mặt nhân tộc nhất đến ngầng lên. thể có cái có trước tộc một mặt Mà ở đầu bọn hắn nhiều như vậy võ thánh không có khả năng giết không chết cao viễn chính là muốn bọn hắn đều như thế cao viễn sát ý các bọn thì thật hắn có thể lập tức bắt giữ thần lộ dung hợp ngàn vạn quy tắc nhưng hắn hơi hơi thả c h ậ m quá trình này chính là vì nhường vạn tộc điên cuồng sợ hãi bởi vì dạng này bọn hắn chết đi sau năng lượng là phù hợp nhất mà chủ nhu cầu cao viễn lúc trước thử một cái không đột phá đi giết chết những cái kia võ thánh cộng lại đều sắp tiếp cận trăm tên võ thánh mặc dù vương học hàng bọn người không phải mỗi lần đều có cơ hội nhường ý chí của mình dừng lại thêm cùng đi hấp thu nhưng bị cao v i ệ n hấp thu võ thánh cũng đã so ra mà vượt mấy cái cao đ ẳ n g văn minh tộc đàn võ thánh số lượng tổng cộng cái này khiến ma trùng tại bên trong bán thần cảnh giới đã viên mãn cao v i ệ n hiện tại muốn s o n g đường đột phá cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng cao v i ệ n rất tham hắn muốn để ma trùng lần nữa chất biến đặt tới các loại bán thần viên mãn cấp độ hiện tại có thể giết chết càng nhiều người chương 230, điên c u ồ n g hóa chiến tranh thiên su d ị biến chương 230, điên c u ồ n g hóa chiến tranh thiên su d ị biến nhanh thế gia văn minh nội tình bọn hắn không tới giết chúng ta chúng ta liền đi giết bọn hắn phùng hóa ly đám người đã đem trừ r ự c bên ngoài quần tinh cường giả đều xử lý thấy được hai tên bán thần cùng rất nhiều võ thánh đều muốn giết chết cao viễn vốn muốn đi chợ giúp vương học hàng bọn hắn nhao nhao cải biến chủ ý tất cả đều không chút do dự hướng gần nhất dị tộc võ thánh xông tới g i ế t cũng sáng lên nhân tộc nội tình cùng lục minh văn minh nội tình mặc dù nội tình này đối nhiều như vậy võ thánh cơ h ồ không có tác dụng gì trước đó tinh chủ cũng nhìn chằm chằm nhưng bây giờ tinh chủ đã xuất tay không g i n nhìn chằm chằm coi như chỉ là hèn mọn dãy rủa bọn hắn cũng muốn dãy rủa ra một cái hình người đến ở m ư ba hai đạo văn minh nội tình công kích phương hướng này rất nhiều đang đang ngưng tụ công kích võ thánh lúc này nhận lấy một chút quái nhiễu bất quá bây giờ ít nhất một đạo công kích đều có ba mươi tên võ thánh tạo thành cho dù là hai đạo văn minh nội tình công kích cũng chỉ là khó khăn lắm xé nát bọn hắn liên hợp thánh vực mà lớn nhất một cái tập đoàn võ thánh công kích tại mái ảnh tạm thời chỉ huy h ạ đã nhanh hội tụ lên trên trăm tên võ thánh nhưng đây đã là cực h ạ n lại nhiều lời nói một là tổ chức thời gian dài hai là sức mạnh của võ thánh thánh vực chờ cũng có bài xích tính những người này là theo tất cả trong võ thánh tuyển gia thuộc tính tương hợp gần hoặc là bài xích tính không có mạnh như vậy một loại người giống nhau số lượng so trước đó loại kia tạm thời phối hợp lại võ thánh tập đoàn công kích còn mạnh hơn cái này trên trăm tên võ thánh đem tất cả lực lượng tụ hợp vào một quả năng lượng cầu bên trong lực lượng kinh khủng kia không ngừng kích động lập tức liền biến so bán thần viên mãn còn kinh khủng thậm chí đã đuổi sát thành thần trạng thái cao viễn lại còn tại tăng cường bên trong đây là vạn tộc võ thánh giờ phút này có thể ngưng tụ ra kinh khủng nhất sát chiêu cái khác tập đoàn võ thánh công kích nếu là có thể giết chết l i ệ dương tự nhiên tốt nhất nếu là không thể giết chết bọn hắn cũng còn có cái này bách thánh công kích lật t y cho dù là bọn họ kinh hãi tại cao viễn có khả năng thành thần nếu là đơn độc tộc đàn bọn hắn tự nhiên không thể làm gì nhưng vạn tộc bây giờ còn có năm trăm tám mươi tên võ thánh chính là thật thành thần chỉ cần để bọn hắn đem công kích tập hợp thần cũng tất nhiên sẽ bị giết chết phùng hóa ly bọn người xông vào một tổ võ thánh tập đoàn trong công kích mỗi người đều muốn chính diện đối mặt mấy lần với mình võ thánh địch nhân nhưng cũng may lúc này cao đẳng dị tộc võ thánh cùng rất nhiều định phong võ thánh hoặc là tại lớn nhất một cái tập đoàn trong võ thánh hoặc là liên thủ hướng cao viễn đánh tới bọn hắn là muốn tại cao viễn trước khi chết khoảng cách gần quan sát một chút cái này thật lộ cho dù là đến bây giờ bọn hắn muốn giết chết cao viễn nhưng vẫn là đối thần lộ nhớ mãi không quên muốn hay không đi c h ợ giúp bọn hắn có võ thánh nhìn thấy phùng hóa ly bọn người ở tại trùng sắt một cái tập đoàn võ thánh liền hội vàng hỏi tập trung tất cả lực lượng xử lý liệt dương không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào liệt dương vừa chết cái khác nhân tộc võ thánh rất dễ dàng liền thu tập h rơi minh bạch sáu tiên nhân tộc võ thánh nhiều vị n g u y thánh mượn nhờ hai cái văn minh nội tình trong đó còn có các loại đ ỉ n h phong võ thánh lấy cùng đoạn điên cùng dáng vẻ xuất kích trong lúc nhất thời lại rét đến những n g y võ thánh có chút hậu nhất là luân phiên huyết chiến hạ theo vạn tộc chiến tranh đến bây giờ có nhân tộc bán thánh tại huyết chiến trung thành vì tân thánh nhân tộc lại tăng thêm hai tên tân thánh lao tử rốt cục thành lao tử cũng không tiếp tục là h ạ t chót ở trong đó một cái tân thánh là vương đại lực đây chính là võ thánh sao ta trung pi là đi con đường của x ư ơ n g n g u y ệ t võ thánh bất quá nhiều tạo t h á n h kế hoạch cải tạo nhưng cũng rất cường đại chỉ cần có thể ra một phần lực là được một tên khác tân thánh thì là trải qua tạo t h á n h kế hoạch cải tạo k h ư ơ n g toàn nếu là chúng ta trước đó trong cuộc chiến tranh này cũng có thể trực tiếp mượn nhờ chiến trường này thế cùng ý đ ộ phá a vương chiến gia cũng cảm khái nói hiện tại cũng không tệ thực lực của chúng ta tại dạng này trên chiến trường tăng lên cũng rất nhanh trải qua những n à y chỉ muốn mọi người đều không chết lời nói tộc ta rất nhiều b ả n thánh thậm chí cựu giai võ giả tương lai xung kích võ thánh đều sẽ đơn giản rất nhiều vương mục long hai mắt tràn ngập chờ mong một lần lại một lần rời g i ạ c tại bên bờ sinh tử lo liệu bảo hộ lý niệm lấy không phải thánh thân thể lần lượt tham dự có võ thanh chém giết thậm chí là nhiều tên võ thanh chém giết chiến trường chỉ cần không vất lạc tiến bộ phi tốc là có thể đoán được đương nhiên một cái g i lớn cũng là to lớn rất nhiều người đều vất lạc mà một màn này nhường cùng bọn hắn đối chiến vạn tộc võ thánh đều muốn điên rồi nhân tộc võ thánh là thật càng đánh càng nhiều a nếu là cao viễn lại kháng lâu một chút sẽ không lại có nhân tộc tân thánh sinh ra a mà đây đều là bị bọn hắn bước đi ra thiên su tinh chủy hai người khởi xướng tấn công mạnh không cách nào dung chuyển cao viễn tân lộ cũng không tiếp tục vội vã phát động công kích mà là trước hết để cho cái khác dị tộc võ thánh tiêu hao cao viễn s i ê u s i ê u s i ê u tương đạo hủy diệt tính tập hợp công kích đánh về phía cao viễn dầm, dầm dầm ba nhưng rất nhiều nói đều bị cao viễn từng cái nát ấy bất quá cũng có vượt qua năm mươi tên võ thánh tập hợp công kích đánh vào trên người vào cao, cao, cao, vi. dần dần cao viễn một bên bảo trì thành thần quá trình trạng thái một bên tại phá vỡ một cái tập đoàn võ thánh công kích sau bắt đầu điên cùng tàn sát cao viễn đấm ra một quyền mấy chục tên võ thánh lúc này liền l ạ t vào bạch sắc họa diễm thủy t h i ề u cọ rửa liên hợp thánh vực trong vũi hơn mười người võ thánh bị trôn vùi không có bị trôn vùi cũng trọng thương bị cao viễn mây quyền liền toàn bộ mà theo đầu kia rủ xuống tới trên thần lộ cũng mãnh liệt bắn từng đầu màu trắng d à i lồ màu đối với bốn phương tám hướng phun lên đi võ thánh tập đoàn triển khai không khác biệt công kích bị công kích dị tộc võ thánh không chết cũng tàn phế từng mảnh nhỏ n g ã xuống đương nhiên bọn hắn công kích cũng không phải vô dụng công rất nhiều liên hợp công kích đều có thể đánh nát cái này màu trắng d à i lồ màu thậm chí có thể đột phá cao viễn phòng ngự ở trên người hắn lưu lại thương thế nhưng liệt dương tại càng phát ra hoàn trình thần lộ phản hồi hạ khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh, nhanh ngưng tụ mạnh hơn công kích cái này không đủ chỉ là làm bị thương hắn căn bản vô dụng nhất định phải nhất kích tất sát mới được đây chính là võ thần sao không cách nào bị thông thường công kích giết chết ta dị tộc võ thánh nhóm cũng giết tới mắt đỏ bọn hắn sợ hãi cũng điên cuồng cao viễn một nháy mắt liền giết nhiều người như vậy cơ hồ mỗi cái tộc đàn đều xuất hiện tổn thất bọn hắn đều sát ý t h n g v ọ n bọn hắn cũng biết muốn ngăn người thành thần nhất là liệt dương còn không phải bình thường b ả n thần là nhất định sẽ xuất hiện tổn thất nhưng tổn thất này quá lớn a lớn đến bọn hắn nhanh không thể thừa nhận tiếp tục công kích mạnh nhất bách thánh công kích đã nhanh tập kết tốt đừng để hắn thoát thân tiếp tục cuốn lấy hắn toái ảnh cũng liền bận bịu đáp lại nói cái này thậm chí nhường tinh chủ cũng có chút kinh hãi hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy k h á c loại bán thần thành tựu võ thần không đúng hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thần có thể cái này chiến lược đã không kém gì chân chính võ thần thiên su còn không liệu mạng sao vẫn là nói hắn thật chỉ có giết chết liệt dương thành thần cái này một cái biện pháp ta đánh giá cao hắn vậy hắn tại tiếp xúc người trên thân lưu lại những cái kia tự cho là không người biết được ấn ký là chuyện gì xảy ra tinh chủ kinh hãi cân nhắc bên trong hắn có chút không dám nhường cao viễn tiếp tục nữa mà tại cái này trong trước mắt chỉ là thành thần quá trình cao viễn biểu diễn ra thực lực liền không kém gì đồng dạng võ thần bất quá đồng dạng chân chính võ thần cũng không cách nào đối kháng nhiều như vậy võ thánh sớm muộn cũng sẽ bị mái chết xử lý hắn lo lắng chính là cao viễn còn có thể tiếp tục trưởng thành cũng biến c à n g mạnh có lẽ không thể chờ đợi thêm nữa tinh chủ có chút không vững vàng mà thiên su câu nói tiếp theo trực tiếp nhường hắn quyết định thu lưới hắn là võ thần nhỏ tâm lời này là thiên su đối với cao viễn nói chương hai trăm ba mươi mốt ngươi muốn để ta mở mang kiến thức một chút chân chính võ thần lực lượng ba canh chương hai trăm ba mươi mốt ngươi muốn để ta mở mang kiến thức một chút chân chính võ thần lực lượng ba canh tinh chủ nghe đến lời này đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ vạn tộc võ thánh cũng là xứ sở thiên su mới vừa nói cái gì tới hắn nói tinh chủ là chân chính võ thần dự cũng là xứ sở sau đó chính là vô biên kinh dị xông lên đầu đây không có khả năng là thật nhiều năm trước tinh chủ sung kích võ thần sau khi thất bại liền rõ ràng nói cho mình đời này đều khó có khả năng thành là chân chính võ thần nếu như có một ngày hắn trở thành võ thần hắn không dám hứa chắc chính mình vẫn là mình lúc này thiên su lúc đầu tay nắm lấy thần điện hư ảnh dùng cái này làm làm vũ khí muốn đánh tới hướng cao viễn lại đột nhiên quỷ thần xuôi khiến đánh phía sau lưng của tinh chủ v a y m bốn sau lưng tinh chủ dâng lên một mảnh hắc dạ tinh thần bán thần vực chặt thiên su cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích bất ngờ mặt ông trầm nhìn về phía thiên su ngươi tập kích bất ngờ cứ như vậy nông cạn ngu xuẩn như vậy sao thiên su tay mang theo thần điện hư ảnh hơi x ư n g sở ta công kích ngươi ngươi có phải hay không phục khi còn sống đem đầu ó c nhét vào thần điện bên trong xem ra là ta đánh giá quá cao ng tinh chủ quyết định t u lưới lại tiếp tục phong hiểm quá lớn cao viễn thị khen nhữ mày nhìn xem thiên su thiên su vừa rồi tại sao có thể có một đạo khác yếu kém ý chí hiện hiện lại là ngươi tại ảnh hưởng ta nên chết la o quỷ thiên su lục soát vừa rồi c h ư ớ c mắt ký ức đông nhiên sắc mặt đại biến hắn lập tức liền mất khống chế d g g i ậ n hát vụ sôi trào rất nhiều phản xung nhập trong đầu của hắn nhìn hắn dường như đang toàn lực tiêu diệt lấy cái gì thiên su chán ghét nhất chính là mất đi đối chuyện trưởng h ố n g hiện tại hắn lại không cách nào hoàn toàn trưởng khống chính mình cái này chạm đến nghịch lân của hắn có thể hắn càng là phẫn nộ lý tính hơi hơi một suy yếu trên mặt liền bỗng nhiên nổi lên hai loại biểu lộ má t r á i là hắn bây giờ phẫn nộ trạng thái bình thường má phải là phức tạp thương xót c h i sắc còn có đối với mình vẻ c h ắ n ghét cái này hắn đây là điên rồi sao vì cái gì nhìn như thế kinh dị có võ thánh nhìn xem lúc này tả hữu mặt thần sắc không giống tiên h su kinh h a i nói má trái thiên su vẻ mặt kinh dị bởi vì hắn phát hiện tinh thần t r ù n g tử cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng lại có không biết ý chí đang đối kháng với ý chí của mình ngươi là ai má phải ta chính là ngươi không có khả năng ta không thể nào là phong tử ta không có khả năng tinh thần phân liệt ta vẫn luôn tin tưởng chính mình đang làm gì má trái thiên su trực tiếp phản bác ta không phải hoàn chỉnh ngươi ta chỉ là hư giả ngươi mỗi lần bỏ qua kiêm một bộ phận ngươi chán ghét chính mình kiêm một bộ phận không giả giả dù là từ trước đến nay tâm lý tố chất cực mạnh tính toán không bỏ sót thiên su cũng không thể nào tiếp thu được chính mình điên rồi tinh thần phân liệt sự thật nhưng má phải thiên su lại vận chuyển hư thật chi nhãn cướp đoạt một cái c h ư ớ c mắt quyền k h ô n g chế má trái vẻ mặt thiên su dần dần bị má phải áp chế đồng hóa trên người thiên su hát vụ bỗng nhiên đều đình chỉ sôi trào d ế ta t ta chỉ có một cái trước mắt thời gian ngươi phải sống sót s ư ơ n g miệt bọn hắn còn cần ngươi má phải thiên su nhìn xem cao viễn nói rằng hắn bản không nên xuất hiện có lẽ còn có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng bản ngã nhưng cao viễn hắn đến sống sót nhưng hắn này vừa mới dứt lời má trái thiên su biểu lộ lại lần nữa hiện hiện lại tạo thành cả hai đối lập cục diện giờ phút này má trái thiên su càng thêm điên cuồng mặc kệ ngươi là thật cũng tốt giả cũng được không ai có thể ảnh hưởng ta không ai có thể khống chế ta Má một mà trái thiên hét, tụ mà thành giận cái hắc ngưng su dữ vụ lúc ỗ đen hiện lên ở giữa không trung. giữa l ở này cùng thiên su tại thần minh bí cảnh từng có tiếp xúc rất nhiều dị tộc võ thánh đ ỗ n g nhiên phát hiện trong cơ thể mình lực lượng hơi không khống chế được có hát vụ lan tràn ra thật sự cho rằng ta hảo tâm thay các ngươi chỉ huy chiến tranh sao hướng các ngươi những ngày võ thánh rót vào hát vụ cũng không phải một chuyện đơn giản đã không cách nào trước giết chết liệt dương liền trước giết chết các ngươi coi như yếu một điểm võ thần đó cũng là võ thần vạn tộc dị tộc vẻ mặt kinh dị căn bản không nghĩ tới tự thân sẽ có biến hóa như thế lúc này liền có gần trăm tên trên người võ thánh sinh mệnh tinh hoa bị h ắ t vụ hấp thu bất quá còn chưa có chết Không ba rất nhiều dị tộc võ thánh căn bản không biết rõ thể nội còn có thứ này bọn hắn giờ phút này đều đúng cao viễn khởi xướng toàn lực công kích nào có cái gì lực lượng đến phản kháng cái này đột nhiên biến hóa kịp phản ứng thời điểm đã không còn kịp rồi lập tức liền có mấy chục tên dị tộc võ thánh bị h ắ t vụ ăn m ọ n bắt đầu hủ hóa một chút thực lực không tầm thường cao đẳng dị tộc võ thánh cùng văn minh tộc đàn người đại biểu ý đồ phản kháng có thể lúc này tinh chủ lại phóng xạ đêm tôi bán thần vực đi qua để bọn hắn suy nghĩ đông lại một nh rất nhiều cao đẳng dị tộc võ thánh cũng không cách nào phản kháng một thân huyết nhục tinh hoa thậm chí sau khi chết giống là linh hồn điểm sáng như thế năng lượng đều bị thiên su điên cuồng t ô n vệ thiên su dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tinh chủ một cử động kia mà bọn hắn cái này một thao tác đem toàn bộ vạn tộc liên minh võ thánh trận hình đều phá hủy kia bách thánh công kích cũng không ngoại lệ các ngươi tính không thoái ảnh chờ may mắn còn sống sót đỉnh phong võ thánh nguyên một đám khuôn mặt kinh dị nhìn xem thiên su tinh chủ bọn hắn là một bọn sao lúc này bọn hắn không phải hẳn là một phe cánh người sao mà đối với mấy cái này cao đẳng dị tộc đỉnh phong võ thánh phong hiểm quá cao có khả năng bị phát giác được dị thường có thất bại trong gang tấp phong hiểm cho nên thiên su không có mạo hiểm ngược lại cái này võ thánh số lượng đủ để hoàn thành thuế biến hắn cũng theo không nghĩ tới có thể tụ tập nhiều như vậy dị tộc võ thánh có lẽ không nhất định lại so với giết chết liệt dương hấp thu nhân tộc não điền lực lượng con đường kia tranh l ệ n h thật tốt hưởng thụ ngươi thời khắc cuối cùng á tinh chủ nhìn xem thiên su cười nói nhanh theo thiên su thực lực tăng cường mà phải thiên su đã mất đi trưởng không quyền ngay tại biến mất không cần hắn muốn trở thành thần liền để hắn thành cao viễn lạnh nhật nói thiên su sẽ không g i nhầm hắn không có cái gì nỗi khổ tâm k i ê u một đạo thiện ý ý chí cũng không phải bản thân hắn đây chẳng qua là hắn bỏ qua đồ vật có thể là tại một ít sự kiện bên trong hắn đùa giả làm thật đầu nhập vào tình cảm lại chém tới lại không có hoàn toàn chạm sạch sẽ lâu dài xuống dưới liền đản sinh ra người loại này ô cả hai một thể không cách nào phân chia mà hắn chán ghét bản ngã như vậy giết chết thiên su giết chết chính mình là hắn sở cầu tiêu cao viễn sẽ thành toàn hắn bởi vì thiên su đáng chết mà lại là rất đáng chết vậy sẽ phải tại hắn cả đời theo đuổi đồ vật phía trên cho trầm trọng nhất thông kích này mới đúng mà ha ha ha tinh chủ nhịn không được cười to lên dạng này hắn khả năng không có bất kỳ cái gì lo lắng trước ăn đi liệt dương lại ăn rơi thiên su hoàn mỹ ba oanh ba trên người thiên su dâng lên một đầu hắc vụ thần lộ hắn tại nếm thử đột phá võ thần ngàn vạn quy tắc hướng hắn c h ố lỗ đen hội tụ mà đi còn sống dị tộc võ thánh nguyên một đám kinh dị vô cùng lại có người muốn thành thần cái này muốn làm sao vẫn là trước hết giết liệt dương sao có thể bỏ mặc thiên su thành thần sao có thể càng để bọn hắn kinh dị chính là giờ phút này tinh chủ toàn thân phát sáng phát sáng thân thể hiện ra rất nhiều phong tỏa thân thể của hắn trật tự thần liên mỗi một đầu đều tản ra nhường bán thần đều sợ hãi lực lượng đông ba trái tim của tinh chủ chỗ có một ngôi sao như thế trái tim đột nhiên nhảy lên một tiếng nhảy lên không gian m ộ n phía thời gian dường như đều đông lại tất cả mọi người đều có một nháy mắt đ ứ n g im nhưng lại cơ hồ không ai phát giác được g i a n g giác. những này phong ấn tinh chủ lực lượng cùng thương thế trật tự thần liên tại sao trời chi tâm cái này một đột nhiên nhảy lên hạ vỡ nát liệt dương thiên su cảm tạ cố gắng của các ngươi nỗ lực tại các ngươi trước khi chết ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút gì là chân chính v o thần lực lượng a chương 232, đây chính là dị thần sao cũng không có gì đặc biệt chương 232, đây chính là dị thần sao cũng không có gì đặc biệt vanh ba một đầu hoàn chỉnh thần lộ tự tinh chủ đỉnh đầu và o lên là một mảnh quen thuộc đêm tối sao trời nhưng một giây sau sao trời lại bắt đầu v n m ẹ o biến nhiều màu lại sao trời t r ò n tán giống giọt trên giấy điểm sáng choáng mở như thế cái này cùng cao viễn biến dị chớ chu tinh không giống nhau ý hệ đêm tối cũng s ô i t r à o toát ra từng khỏa đen nhánh sền sệt mặc giọt giống như năng lượng một giọt mực tàu năng lượng nhỏ g ọ t xuống liền nhẹ nhõm xuyên tàu phía dưới một gã dị tộc võ thánh thánh vực nhỏ ở trên bả vai hắn lập tức đem nó cả người đều hòa tan vạn tộc võ thánh trông thấy một màn này trong nháy mắt liền hít thở không thông vạn mèo hắc cám tinh không phóng xuất ra chân chính thần vực ngàn vạn quy tắc như núi kêu b i ể n gầm đánh thẳng tới tứ ngược lấy toàn bộ thế giới rất nhiều khoảng cách tinh chủ gần võ thánh thánh vực lúc này ứng thanh vỡ vụn cho dù là liên hợp thánh vực cũng không ngoại lệ hạo đáng thần uy xung kích ở đây tìm của mỗi người mang tới rung động không gì sành kịm sớm đã có võ thần ra đời chỉ là chúng ta một mực cũng không biết đây chính là võ thần sao chỉ là nhỏ xuống năng lượng liền có thể đem một gã võ thánh không có chút nào phát g i á c trôn v ù i rơi bọn hắn làm sao có thể có chân chính võ thần trước kia vì sao lại một mực không đ ộ n g thủ là chướng mắt làm t i n h tài nguyên sao v o i ảnh võ thánh vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua tinh chủ vốn cho rằng cao viễn thiên su xung kích võ thần đã đủ rung động nhất là cao viễn còn một bộ tùy thời sẽ thành công bộ dáng nhưng tại bọn hắn xung kích võ thần thời điểm lại xuất hiện một cái chân chính võ thần này làm sao có thể không đáng sợ trước kia căn bản không có phương diện này bất kỳ tin tức gì ngay cả tinh chủ là b ả n thần cũng là gần nhất mới biết chuyện không có khả năng tinh chủ tinh chủ dự cái này đồng tộc người lại không có chút nào vẻ mừng rỡ ngược lại là vẻ mặt hoảng sợ hắn không ngừng hô h o á n tên tinh chủ ngươi là ai ngươi là ai ngươi đến c ù n g là ai ngươi không phải chúng ta tinh chủ dự điên cuồng hô lời này nhường ở đây tất cả cao đẳng dị tộc võ thánh cũng không khỏi sợ nổi ra gà lên cái này không phải chân chính tinh chủ có ý tứ gì cái này võ thần không phải còn tinh dị tộc sao chẳng lẽ là cái gì không biết văn minh người vụn trộm trở thành quần tinh dị tộc người thống trị cao nhất không thể lại như thế đáng sợ a không phải chân chính tinh chủ lục minh thế giới cũng là như thế cao v i ệ n đôi mắt khẽ h í p một cái dường như còn có một số ngoại lai tạm thời không biết toàn bộ diện mạo văn minh hoặc cường giả nhìn chằm chằm làm tinh mảnh đất này sao những chuyện tương tự lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp lần thứ hai vẫn là trùng hợp nhiều ít cũng có chút không nói được bất quá cũng không quan trọng cái gì yêu ma quỷ quái cái gì võ thần chỉ cần có ý hết thể xử lý các ngươi có thể xưng ta là tinh thần từ hôm nay trở đi lam tinh đều do ta trường khống thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tinh chủ khinh miệt quét mắt ở đây tất cả dị tộc võ thánh vạn tộc võ thánh ngay vậy lại là căn bản không dám đáp lại nếu như không có rực như vậy một hô không ít tộc đàn khả năng tại chỗ liền biểu thị thần phục có thể cái này tinh chủ giờ phút này lại làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu vạn nhất cùng hắn quá độ tiếp xúc từ đó bại lộ thế giới của mình t o a độ chẳng phải là thành tộc đàn tội nhân thật là một đám không hiểu được võ thần vĩ đại thật đáng buồn sâu kiến nói là hết ngồi đ ạ y giếng đều coi trọng các ngươi các ngươi có biết nhiều ít người vì đạt được võ thần chỉ điểm l i ê n tộc đàn đều có thể kính dâng a tinh chủ hơi có chút bất mãn những ngày võ thánh phản ứng lần nữa ngưng tụ ra một cái sao trời đại thủ nhưng lúc này sao trời đại thủ lại không còn s a n trói ngược lại là tràn ngập và mèo t à ác đặc dính năng lượng gần nhất hơn mười người võ thánh bị hắn như thế trục tới liên hợp thánh vực nắp ấy bị hắn một thanh vất trong tay sau đó đặc dính năng lượng đem bọn hắn trong nháy mắt hòa tan nhưng không có hấp thu năng lượng của bọn hắn đối với võ thần bản tôn mà nói liền bán thần đều không phải là bọn hắn rất kh hắn chỉ là muốn khiến cái này sâu kiến biết như thế nào kính sợ thuận tiện hắn về sau quản lý lam t i n h cùng bà tộc tiện tay bóp chết những ngày võ thánh sau tinh chủ mới t ừ cho khoe miệng mang theo t r e o tức nhìn xem cao viễn mà vạn tộc võ thánh nhất thời đều ngẩn ở đây n g u y ê n đ ị a có chút không dám tự tiện núp đ í t cũng không biết nên tiếp tục công kích liệt dương hay là nên phòng bị thiên su tinh chủ thiên su thì còn tại nếm thử đột phá võ thần bất quá cũng không thoải mái trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ điên t u ồ n nhưng đôi mắt dư quang như thủy trung lưu ý lấy liệt dương cùng tinh chủ tình huống bên này mau giết hắn thiên su nhìn xem như cũ un dung cao viễn nội tâm bất an thậm chí nhịn không được thúc giục lên tinh chủ đến ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi n g h ĩ hắn chết trước để cho ngươi vừa liền hấp thu toàn nhân loại lực lượng sao coi như như thế võ thần cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đột phá ngươi cũng đừng vùng đấy chờ ta thu thập hết liệt dương liền đến phía ngươi đến lúc đó thậm chí để ngươi cảm thụ mấy giây đột phá thành công vui sướng cũng không phải là không thể được nếu không phải cần lực lượng của các ngươi ta còn thực sự muốn đem các ngươi giữ ở bên người tinh chủ lại không vội không chậm quét thiên su một cái về sau nhìn về phía cao viễn liệt dương đây mới thật sự là võ thần lực lượng mặc dù ngươi không cách nào trở thành võ thần nhưng xem như ngươi ưu tú biểu hiện ngợi khen để ngươi tự mình cảm thụ cái này cảnh giới lực lượng cũng coi như hài lòng ngươi đi ta sẽ dành cho người ưu tú cơ bản nhất tôn trọng đương nhiên chỉ là cơ bản tinh chủ cười nói lấy vạt mẹo trên trời sao từng k h ỏ a choáng mở thải sắc sao trời bỗng nhiên thoát ly thương cung từng k h ỏ a hướng cao v i ệ n rơi xuống mỗi một k h ỏ a sắc thái sao trời không lớn lại mang theo vô thượng thần uy vẹn vẹn sao trời mình không thực lực hơi hơi võ thánh một nghìn chăm chú liền cảm giác muốn bị thần uy dư ba trực tiếp chấn bể đầu mậu tinh phong tỏa không gian, dường như thời gian đều đình chỉ. nhưng hạ xuống tốc độ cũng không nhanh tinh chủ dường như cố ý thưởng thức liệt dương dạng này một cái quái vật đối mặt chân chính cường đại võ thần lúc phản ứng dù sao hắn tại võ thần một đạo cày cấy nhiều năm tự nhiên có ung dung tự tin tư cách cho dù liệt dương giờ phút này có đồng dạng võ thần thực lực mà dù sao không có tiến hành trung cực nhảy lên thăng hoa hạt gạo chi quang làm sao có thể cùng hạo nguyệt so sánh có thể nhìn thấy liệt dương trước khi chết tuyệt vọng cùng rung động nhất định là kiện chuyện rất thú vị chỉ là theo vặn vẹo thải sát sao trời chậm dai áp bách rơi đi trên mặt cao viễn lại không có một vẻ bối dối ngược lại là lộ ra một vẻ đùa cợt cười lạnh x lúc đầu ta còn cần phí không ít lực lượng khả năng đánh tan các ngươi võ thánh trận hình không nghĩ tới chính các ngươi phá hủy còn có người có thể giúp ta chiết xuất một chút lực lượng thậm chí còn có cái này ngoài ý liệu võ thần lực lượng ma chủng có thể một lần ăn vào chống đỡ cái này khiến ta có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phái không cần thiết cao v i ê n nói đưa tay trộm một cái tùy tiện đem đầu kia một mực chậm chạp rủ xuống thần lộ bắt lấy dung nhập bên trong thân thể của mình g i a hỏa này vậy mà tùy thời đều có thể thành thần đột phá là chuyện dễ dàng như vậy sao mong muốn cùng ngàn vạn quy tắc dung hợp không phải muốn thường xuyên tiếp nhận khác biệt quy tắc dung hợp lúc sinh ra lực lượng hủy diệt sao có bao nhiêu ban thần đều là đổ vào cái này đột phá trên đường không phải nói có đường đi tiếp thôi liền nhất định có thể thành công mặt khác tự thân tại cùng quy tắc dung hợp bên trong cũng muốn lấy thần lộ bảo trì bản thân không bị quy tắc đồng hóa quá trình này nếu là có võ thần tương trợ thì sẽ dễ dàng một chút có thể chính hắn đột phá lại cũng đơn giản như vậy bất quá cũng không quan trọng coi như ngươi lúc này có thể thành tinh chủ lời còn chưa nói hết liền thấy cao viễn thần lộ chiếu dọi trên thân thể sau đó toàn bộ thần lộ phát sáng tất cả lực lượng hội tụ ở nằm đấm đấm ra một quyền bạch s á t hỏa diễm hải khiếu tự quyền bên trong mình ra trong nháy mắt bày khắp cả bầu trời tất cả vặn vẹo sao trời lúc này bị trôn vùi không còn sót lại một chút cạn làm sao có thể tinh chủ kinh hại không thôi mà tiếp theo một cái trước mắt hắn nhìn thấy một cái bạch s á t hỏa diễm cự thủ bắt phá không gian che khuất bầu trời hướng hắn nghiền ép mà đến tinh chủ g i ậ mình lui lại một bước phía sau không gian đem nó dung nhập trong đó vành ba nhưng cao viễn một trào này lại lần nữa vỡ vụn không gian bắt lấy hắn rắc rắc lấy hai chân. Răng rắc răng rắc soạn. Cao Viễn đầu ộ t bắt tay cánh tay, t nhiên cánh nhiều về đem n g giới thế bích lũy đ ề kéo trong phát thần hướng tay nổ. bên Sau đó đem võ của ạ n không Vâng h hư đập đi. Đầu tầm ẩm ba. c tinh chủ lúc này đụng nát chỗ kia không gian làm cái đầu đều bị vùi vào tầng sâu không gian bích lũy bên trong đây chính là thần sao nhìn cũng chẳng ra sao cả âm thanh của cao viễn không lớn lại đinh thai nhất góc vạn tộc kiến tính một cách này vỡ vụn không chỉ như thế không gian còn có dũng khí của bọn hắn lòng tin dũng cảm cho dù là ngay tại thành thần thiên su cũng là con người đột nhiên rung động võ thần a thế nhưng là chân chính võ thần cứ như vậy giống như chó chết bị bắt lại sau đó đột nhiên rơi đập tại vỡ vụn không gian bên trong tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn thế nào lập tức liền thành công đột phá thậm chí so ta lúc đầu đột phá võ thánh còn dễ dàng bộ dáng cái này sẽ là của nhân tộc quái vật sao nhân tộc đệ nhất cường giả sao không là vạn tộc đệ nhất cường giả sao vạn tộc kinh dị không thôi tha nhân tộc lại có võ thần vũ xuyên kích động nước mắt tuân đ ầ y mặt kỳ tích kỳ tích không cách nào hình dung kỳ tích lúc trước cao viễn còn có thể biểu hiện ra bán thần lực lượng liền đã để bọn h ắ n khiếp sợ không gì sánh nổi thật không nghĩ đến cao viễn bây giờ còn có thể trực tiếp thành thần đây là nằm mơ cũng không dám đi viễn tưởng chuyện bây giờ lại chân thực phát sinh ở trước mặt cao viễn đại nhân thành thần cái này nhìn không k h ó a võ thần võ thần lại như thế nào cùng giai chiến lược bên trong cao viễn đại nhân lúc nào thời điểm sợ qua làm chết dị thần ba nhân tộc và thuế liệt dương và thuế n h â n tộc phương diện này cường giả thấy cảnh này mỗi người đều kích động vô cùng điên cuồng cho dù là vương chiến giã bọn người đi theo phát ra cùng loạn gầm thét ầ mà dầm dầm m ba. Mà tại loại này điên cuồng tiêu t h ă n g tràn ngập hy vọng chiến ý bên trong bọn hắn dường như đạt được đến từ nhân tộc võ thần thần lộ phản hồi mỗi người khí tức trên thân đều đi theo sôi trào đi theo càng phát ra cường đại lên thậm chí rất nhiều nhân tộc võ giả tại cố này phản hồi thần lìn h ban thưởng giống như lực lượng làm dịu không chỉ có lúc trước rất nhiều thương thế đều khôi phục còn đột phá thực lực hiện hữu gông c ù n xiến xích thế này bọn hắn đối thủ giật này mình n h a u n h a u kéo dài khoảng cách không suy nghĩ nữa muốn giết chết bọn hắn cũng không còn dám giết chết bọn hắn nhưng nhân tộc nhưng không có loại này lo lắng bọn hắn bắt được dị tộc liền mở giết ha ha ha đây nhất định là cao viễn đại nhân ngay từ đầu liền mưu đồ tốt phùng hóa ly vương mục long bọn người giờ phút này rất khẳng định đây hết thệ đã sớm tại cao viễn tính toán bên trong nhất là bọn hắn tại du kích bên trong còn chấp hành qua rất nhiều chẳng hiểu ra sao nhiệm vụ vạn tộc cho là bọn họ sẽ trở thành ta nhân tộc hảo kiếp nhưng từ giờ trở đi ta nhân tộc mới là vạn tộc hảo kiếp không là liệt dương đại nhân là vạn tộc hảo kiếp làm thịt vạn tộc làm thịt dị tộc võ thần nhân tộc c n g nhiệt vui mừng như điên hi nhìn chính là điên điên khùng khùng trần phong võ thánh giờ phút này đều ngơ ngác nhìn qua cao viễn kìm lòng không được tự lẩm bẩm lên coi như dị tộc cũng có võ thần thì tính sao tộc ta liệt dương tất thắng ba liệt dương tất thắng liệt dương tất thắng liệt dương tất thắng tất cả nhân tộc cường giả tiến một bước bắn ra đã vượt ra hy vọng phía trên lực lượng v n h ba cái này khiến đã đột phá tới võ thần cao viễn lực lượng còn đang không ngừng kéo lên bên trong không có khả năng không có khả năng dự cũng cùng như bị điên đại hống đại hiếu không thể nào tiếp thu được chuyện phát sinh trước mắt hắn giờ phút này có nơi nào có một chút vạn tộc liên quân thống xoáy dáng vẻ s o một cái sớm chiều ở giữa mất đi tất cả dân cờ bạc còn điên cuồng hơn a ba tinh chủ phát ra phẫn nộ gào thét kinh khủng sóng âm trực tiếp đem phương viên trong vạn giảm hư không đều đánh rách tả tơi hắn dùng t h â n lộ bảo vệ chính mình trên thân căn bản không có chịu nửa điểm tổn thương nhưng cao viễn lại bắt hắn lại hai chân cùng cẳng giống như chó chết cẳng tại không gian bên trên nhường đổ sụt không gian đem đầu hắn đều trôn vũ nục này tính quá lớn hắn nhưng là võ thần trí cao vô thượng võ thần coi như nhất thời chủ quan cũng không nên chịu này xỉ đục trong mắt liệt dương hoàn toàn không có đối võ thần vốn có kính sợ ngược lại càng giống là đem chính mình nhìn thành là đợi làm thị súc vật gào thét bên trong tinh c h ủ b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát cao v i ệ n bắt hắn lại bạch hỏa đại thủ sau đó trong mắt thong dong biến thành m á n h liệt sắc ý ngươi mới vừa nói chính mình cái gì thần tới tính toán mặc dù ngươi sẽ là ta người thứ nhất giết chết võ thần nhưng qua yếu lời nói cũng không có nhớ tất yếu cao viễn sau khi đột phá văn minh tri hỏa vẫn còn tiếp tục tăng cường dường như đột phá còn không có kết thúc như thế lời này vừa nói ra sắc mặt của tinh chủ càng phát ra âm c h ậ m ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể tùy thời đột phá tới võ thần mà thôi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao vốn còn muốn cho ngươi một thống khoái hiện tại ta thay đổi chủ ý tại trong thống khổ chết đi tinh chủ thân thể cũng bắt đầu như hắn thần vực như thế vận mẹo tàn ra cực hạn nguyền rủa lực lượng thân thể vặn vẹo rất c h ị u tượng một ánh mắt nhìn về phía cao viễn cao viễn lúc này cảm nhận được vô biên nhân quả ác ý đánh tới rõ ràng không bị đến bất kỳ công kích nhưng tự thân tán phát lực lượng bắt đầu hư thối tiêu tán thân thể cũng bắt đầu tiêu tán ngay cả thần lộ cũng bị cái này ác y ăn mòn mà vận hành không khói lên n g u y ê n rủa mới là ngươi thần lộ à, xem ra chân chính tinh chủ là bị ngươi n g u y ê n rủa sau tự thân mọi thứ đều bị ngươi hấp thu các ngươi đến cùng là từ lâu tới cao viễn hỏi hết ngồi đáy giếng không xứng biết nhiều như vậy các ngươi Ngươi còn gặp quà khác võ thần tinh chủ nghe vậy bên trong bắt đầu lo lắng có những tên khác đã chú ý tới địa phương này sao cái này sao có thể hắn cũng là một lần tình cờ mới phát hiện lam tinh hết ngồi đáy giếng không xứng biết cao viễn lấy lời nói tương tự đánh trả sau đó một chỉ điểm tại trên hư không b ạ c h s á c h ỏ a d i ễ m thẩm thấu tiến hư không thẩm thấu tiến mỗi một đầu quy tắc trong nháy mắt chôn vùi cái này từ tinh chủ đặc thù đôi mắt thôi phát nguyền rủa c h i lực hóa ra là dựa vào ô nhiễm mặn mẹo quy tắc đến phá hư mục tiêu sao vậy phần tại sao lại là tinh không bộ dáng ta mớn là ngươi những năm này nghiên cứu quần tinh dị tộc thể hiện à, khó trách trước đó theo một cái trên người b á n thánh cũng có thể cảm giác được khí tức của ngươi những cái kia đều là ngươi vật thí nghiệm a bao quát kia nhường nhân tộc văn minh đứt gãy kế hoạch đã hoàn toàn nắm trong tay biến dị trớ chú cao viễn giờ phút này liếp mắt liền nh t hiện t ạ y mà làm mà thôi hiện tại ngươi đang chết tinh chủ thân ảnh nhoáng một cái vạn mẹo thân ảnh trực tiếp hiện lên ở trước mặt cao viễn hai tay tả hữu vạch một cái kéo một cái d u n g hợp vạn mẹo sao trời nguyền rủa mâm tròn tại trước người h ắ n hiện hiện đột nhiên đẩy liền hướng cao viễn bay tới cả vùng không gian đều bị nguyền rủa tại ăn mòn hư vô không gian cũng toát ra đầm đặc m ặ c giọt năng lượng thần nếu như yếu như vậy vậy nhưng thật khiến cho người ta thất vọng cao viễn oanh ra một quyển vạn vật cho vùi trước mắt hoàn cảnh cũng tốt không gian cũng được đều biến thành một mảnh cái gì cũng không có thuần trắng thấu không tuân ra suất lực lượng đem tinh chủ trực tiếp đẩy lui hắn nhanh lùi lại thân ảnh đụng nát một tầng lại một tầng thế giới biết lũy xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến ta cho phép ngươi lại dãy r ù a một hồi tại làm xong tất cả trước là ngươi cơ hội cuối cùng cao v i ệ n cho phép dị thần dãy r ù a bởi vì hắn sẽ nát bấy hắn tất cả n g ạ mạn tất cả hy vọng bọn hắn muốn vì mình việc đã làm bỏ ra cái giá xứng đáng loại lực lượng này chẳng lẽ võ thần đại thành không chưa bao giờ ví dụ như vậy đôi mắt của tinh chủ ngưng tụ nội tâm kinh hãi vô cùng thế nào một đầu thần lộ ngươi liền đã không chịu nội sao chỉ có loại thực lực này cũng dám ngấp nghẽ nhân tộc cũng dám ngấp nghẽ ta vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút càng thú vị đổ vật ta cao viễn nói thế ra ma c h ủ n g ma c h ủ n g thình thịch nhảy một cái nhân tộc đặc hưu tinh thần ô nhiễm lực lượng trong nháy mắt dập dờn ra ngoài cao viễn đã cảm giác được chính mình đột phá dư vị muốn ổn định lại nhất định phải lập tức nhường một con đường khác cũng viên mãn đột phá không phải ổn định tại võ thần cảnh giới lại đi đột phá cao viễn có dự cảm kia sẽ khác nhau sẽ không rất hoàn mỹ còn tốt vừa rồi tinh chủ thiên su đám người biến hóa cũng mang đến sợ hãi tuyệt vọng cũng tan g ã mây trăm tên võ thánh liên thủ n h ư n g hắn không cần lại phí công phu đi tan g ã hiện tại trực tiếp ra tay hấp thu là đủ rồi nếu không phải như thế cao viễn cũng sẽ không t r ư ớ c đột phá một con đường bởi vì một con đường sau khi đột phá thứ hai con đường nếu như không thể lập tức nối liền kia không coi là cùng phá hai đường phản hồi dung hợp ngàn vạn quy tắc cùng ổn định tại võ thần cảnh giới sau lại đi đột phá là khác biệt lời này của ngươi là có ý gì tinh chủ nghe nói như thế chẳng biết tại sao nội tâm du lên chương 234, m ê hoặc nhân tâm hoàn toàn điên cuồng chương 234, m ê hoặc nhân tâm hoàn toàn điên cuồng ha ha ha theo ma chủng tinh thần ô nhiễm dập dờn ra ngoài rất nhiều trước đó tham dự qua truy sát vương học hàng dị tộc võ thánh đ ỗ n g nhiên không bị khống chế cười ha h a ha ha ha đây là cái gì những n à y dị tộc võ thánh mặc dù đang cười lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi theo lấy bọn hắn cười to sinh mệnh tinh hoa cũng đang nhanh chóng trôi qua bị hoành không ma trùng gió bao hút vào không không cần rất nhiều dị tộc võ thánh ý đồ phản kháng nhưng bọn hắn hiện tại cũng là tà binh không cách nào hình thành hữu hiệu đối kháng cùng phản kích một gã tiếp một gã võ thánh tại cuồng tiếu cùng hoảng sợ bên trong dần dần chôn vùi chết đi ngươi đ ố i bọn hắn làm cái gì thịnh không võ thánh bọn người mặt sợ hãi nhìn xem cao viễn thật sự cho rằng truy sát nhân tộc thường xuyên tiếp xúc là không cần phải trả giá thật lớn sao cao viễn một câu n h ư n g ở đây tất cả dị tộc võ thánh vô cùng kinh dị sắp n ứ t c ả tim gan đang đổi u g i ế t nhân tộc u linh tiểu đội thời điểm cao viễn ngay tại tính toán bọn hắn sao mỗi lần cùng nhân tộc u linh tiểu đội va chạm trên thân đều lây dính không h i ể u khí tức vẫn là bị tiêu ký không chúng ta đến cùng là đang theo đuổi cái gì ha ha ha ha chúng ta chỉ là võ thần chất dinh dưỡng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi có dị tộc võ thánh tâm tính lúc này liền sập bình thường mà nói bách thánh s á t thực có có thể chính diện đối cứng v õ thần thực lực húng chi bọn hắn có năm sáu trăm h thánh có thể không chịu nổi bọn hắn bị tinh kế tinh chủ thiên su liệt dương đều đang lưu đồ bọn hắn bọn hắn căn bản tổ chức không dạy nổi hữu hiệu phản kích cái gì bách thánh công kích căn bản không có cơ sẽ sử dụng liền bị tan giã ba cái này quái vật từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn tính toán gắt gao bọn hắn chỉ là bọn hắn tranh phong bên trong vật hy sinh bọn hắn thân làm võ thánh chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy bất lực thời điểm tộc ta bằng lòng rời khỏi vạn tộc liên minh rời khỏi vạn có gì tộc võ thánh lại cũng không lo được nhiều như vậy chỉ cần có thể còn sống sót có thể bảo vệ trong tộc đàn võ thánh l a m tinh cùng nhân tộc lại biến thành cái dạng gì đã hoàn toàn không phải bọn hắn nên suy tính được đến chầm hối hận có làm được cái gì thật tốt nhấm nháp nhân tộc phần này bị các ngươi bức bách đi ra thống khổ a cao v i ệ n thần sắc băng lãnh không có chút nào vì đó đọc dung bởi vì những này nhìn như đáng thương xài lang hồ báo tại một khắc trước nhưng là muốn đem nhân tộc vong tộc diệt chủng ngu xuẩn ba thấy cảnh này thiên su cũng có chút luôn uống hắn còn không có đột phá thành công nhiều như vậy võ thánh tập hợp dù là hắn chỉ tính kế một bộ phận võ thánh nhưng lực lượng này là đầy đủ hắn đột phá tới võ thần cảnh giới hiện tại cao viễn trước một bước đột phá võ thần lại nhìn cường đại dị thường nếu là những ngày dị tộc võ thánh đều chạy trốn ai đến ngăn cản cao viễn thế cục không hỗn loạn hắn lại như thế nào có thời gian đi đột phá thậm chí cao đẳng dị tộc cũng có thoát ly chiến trường đào vong ý nghĩ hắn sẽ không bỏ qua các ngươi hắn là nhân tộc mặt trời đừng quên những năm này các ngươi là như thế nào ước hiếp dân tộc cơ hội duy nhất chính là tập trung tất cả lực lượng xử lý hắn các ngươi bạch linh tộc trời sinh tính lời biếng trong tộc nô dịch lấy không ít phục vụ cho các thiên thượng nhất tộc dựa vào nuốt đại lượng nhân tộc huyết nhục diễn sinh bước phát triển mới sinh mệnh ảnh vệ nhất tộc ngụy trang thành nhân loại ép khô không biết nhiều ít nhân tộc cử hành bao nhiêu lần tử vong nam nữ l a n lộn sẽ hồng ma nhất tộc trời sinh tính tàn bạo dễ d ậ n lấy săn giết nhân tộc làm vui thư không nhất tộc càng làm y ê u cầu danh lợi thay đổi nhân tộc cường giá thân thể cái khác các tộc lợi ích vui thích có bao nhiêu là xây dựng ở nhân tộc thống khổ phía trên các ngươi cảm thấy hắn trở thành võ thần sống x u t sau sẽ không thanh toán các ngươi sao ném rơi những n à y huyễn tưởng a các ngươi sớm cùng dân tộc không chết không thôi bây giờ còn có cơ hội duy nhất thừa dịp hắm t ậ ma quỷ. Ma quỷ. nhưng vừa rồi rất nhiều võ thánh cũng bị thiên su tính toán giờ phút này coi như thiên su nói đến có lý nhưng vẫn là bị rất nhiều dị tộc võ thánh cựu thị phỉ nổ giữa chúng ta không có không thể hóa giải cựu hận ta là tính kế các ngươi một chút võ thánh nhưng cho dù ta thành thần cũng sẽ không tiêu diệt các ngươi cũng không tất nhiên muốn làm như thế các ngươi cả một tộc nhóm cùng ta cũng không có không thể hóa giải cứu hận liền xem như đ ị c h nhân cũng nên có nặng nhẹ phân chia khả năng này là duy nhất một lần có cơ hội giết chết hắn cơ hội thiên su như cũ tiếp tục nói vạn tộc võ thánh ngay vậy không khỏi hai mặt n h ì nhau n sự thật s á t thực như thế cũng không thể không khâm phục thiên su đùa bỡn lòng người bạn sự hắn giờ phút này thành vạn tộc địch nhân không sai nhưng lại nhóm ra một cái càng lớn địch nhân còn muốn lấy địch nhân địch nhân thân phận này đổi khiến cho bọn hắn thậm chí biến tướng cùng bọn hắn hợp tác giờ phút này cao đẳng dị tộc võ thánh cũng tại cân nhắc lấy bọn hắn cũng sợ bọn hắn cũng bị sợ vỡ mật nhưng khả năng này đúng là bọn hắn còn vẫn còn tồn tại một tuyến khả năng g i ế t chết liệt dương cơ hội dù sao bây giờ còn có thể phát động công kích võ thánh còn có hơn ba trăm chỉ có điều theo thời gian truyền rời số lượng này còn đang giảm xuống thời gian cấp bách là trốn là b u ô n g tay đánh cược một lần mỗi cái văn minh tộc đàn đều không thể trong nháy mắt làm ra quyết định không cần phải gấp ngươi sẽ có đầy đủ thời gian cao viễn l ệ n h nhật nói thiên su càng dễ ruộng mới càng xứng đáng những năm này những gì hắn làm thiên su chỉ là mặt tâm trầm nhìn về phía tinh chủ hắn ngưng tụ một đầu lại một đầu tràn đầy nguyền rủa khí tức năng lượng dây xích liên miên không ngừng đánh về phía cao viễn cao viễn thì là thao túng bạch sắc h ỏ a diễm ngưng tụ từng k h ỏ a màu trắng liệt dương cùng nó đối h oanh nếu không vẫn là trốn nhưng có võ thánh thấy cao viễn như cũ t h o n g dòng trên tâm lý không chịu nổi cái này liên tiếp biến hóa đào vong ý nghĩ chiếm cứ hắn toàn bộ đại não ba người này đều coi vạn tộc như c u â n cờ thậm chí là thuốc bổ chợ bọn hắn đột phá mạnh lên thuốc bổ liền sử dụng thủ đoạn đều không khác mấy mà bọn hắn rất nhiều người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả cái này quá kinh khủng chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này có thể trốn về thế giới của mình võ thần cũng không nhất định có thể bắt bọn hắn thế nào dù sao trước đó tinh chủ là võ thần nhưng cũng không có tìm được thế giới của bọn hắn cái này mang ý nghĩa bản thổ thế giới là bọn hắn sau cùng càng tránh gió vịnh chờ ba cái này quái vật cuối cùng phân ra thắng bại bọn hắn nhìn lại một chút muốn làm sao có thể nhưng vào lúc này tinh chủ cũng có độc tính các người đối ta còn hữu dụng liên thủ xử lý hắn các ngươi có thể sống nghe nói như thế rất nhiều dị tộc võ thánh vốn là còn lắc lư quyết tâm cũng nao n a o có mấy phần tin tưởng dù sao tinh chủ trước kia liền tồn tại nhưng dường như không có can thiệp quá nhiều bọn hắn nếu là cái này thời đại đã định t r ư ớ c sẽ có trường tồn võ thần bọn hắn tình nguyện là tinh chủ cũng không nguyện ý là liệt dương như thế một cái kinh khủng điên cuồng lại địch ý mãnh liệt như thế người giết hắn những n à y tán loạn võ thánh rất nhiều người lập tức liền bỏ mắt chính bọn hắn động trước dao lại bị tinh chủ nguyền rủa ảnh hưởng bọn hắn ngao n h a o đang ngưng tụ công kích mạnh nhất thậm chí rất nhiều tộc đàn cũng bắt đầu cùng b ả n tộc thành lập liên hệ rất nhiều văn minh nội tình cũng nhất nhất hiện lên ở tại trên hư không bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết liệt dương liệt dương chết bọn hắn mới có thể sống cơ hồ tất cả văn minh tộc đàn đang sợ hãi đang điên chương ũ n g liều c h hai trăm ba mươi lăm song thần lộ ta đang chờ đột phá các người đang chờ cái gì chương hai trăm ba mươi lăm song thần lộ ta đang chờ đột phá các người đang chờ cái gì chính hợp ý ta cao viên ai đến cũng không có cự tuyệt một quyền một mảnh thu gặt lấy bọn hắn cho dù là cao đẳng dị tộc võ thánh cũng không ngoại lệ bởi vì cao viễn muốn một lần hành động xong võ thần lộ đột phá cần bọn hắn lực lượng bị tinh thần ô nhiễm bọn hắn muốn lại kịp thời liên hợp cùng một chỗ có thể không dễ dàng như vậy không chúng ta còn có thể đàm luận nhìn xem liệt dương một người phản xung kích bọn hắn tái o ảnh võ thánh ý đồ nói cái gì đồng thời chiếu dọi một hình bóng văn minh nội t ì n h tới nhưng này kinh khủng bóng ma chi m o b a y bàn tới lại không cách nào phá vỡ cao viễn phòng ngự nàng đang sợ hãi bên trong biến ra một cái nhìn có mấy phần thanh lãnh nhân tộc việt đại nữ tính là cổ xương nguyệt dáng vẻ thân ảnh của nàng cũng hư hóa ý đồ thoát đi cao viễn công kích ừ cao viễn chỉ trần trờ một máy mắt vẫn là quả quyết ra tay một quyền đem nó vanh bạo sau đó là thiên hùng võ thánh quỷ văn võ thánh bọn hắn trước khi chết đều dường như khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi cũng truyền âm cho tục nhân cho bản thổ thế giới đừng lại đến lam tinh đừng tới lam tinh quan bế thế giới đừng lại đến nhưng rất nhanh đều bị cao viễn vô tình n đánh sát dị tộc võ thánh số lượng đang nhanh chóng giảm mạnh hiện tại cao viễn so trước đó càng kinh khủng cao viễn không có cho bọn họ lại tổ chức cơ hội cùng thời gian một người đuổi theo tất cả dị tộc võ thánh giết hai mươi năm mươi một trăm n g à y xưa vô thượng tôn quý võ thánh tại bị điên cuồng tàn sát không gì hơn cái này nhiều võ thánh liều chết phản kích cũng mang đến cho cao viễn không ít thương thế tiêu hao lực lượng của hắn ít ra theo tinh chủ như thế bất quá tinh chủ chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa hai tay một cái thải sắc luân bản đang không ngừng nghiền nát bốn phía quy tắc không ngừng áp suất không ngừng xảy ra biến đến dị mấy trăm võ thánh công kích mang đến cho cao viễn thương thế rất nhanh tại võ thần cảnh giới đặc hữu quy tắc thân thể hạ cấp tốc khôi phục cái này khiến dị tộc võ thánh vô cùng tuyệt vọng chỉ là bọn hắn cũng điên cuồng rất khó bảo trì chỉ hoàn trình bản thân theo chết đi các tộc võ thánh càng ngày càng nhiều cao v i ê n ma chủng cũng đột phá viên mãn hướng khác loại bán thần thần lộ biến hóa thiên su thậm chí đều theo đại lượng vẫn lạc trong võ thánh cướp đoạt một bộ phận tiêu tán đi ra năng lượng cái này cũng tăng nhanh hắn đột phá bộ pháp nhưng tâm tình của thiên su lại vô cùng nặng nề hắn đây là ý gì vì sao không ngăn cản ta hấp thu những này sức mạnh của võ thánh không sợ ta cũng trở thành võ thần l i ê n tính ta một người người bắt không được hắn nhưng liên hợp tinh chủ cái này uy tín lâu năm võ thần vừa đột phá hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể thắng chính mình thậm chí còn hữu dụng đến phòng bị tinh chủ thần điện sắt chiêu kia là thần điện cái này một cái vô cùng huy hoàng văn minh lưu lại nội tình mặc dù tàn phá không chịu đ ổ i nhưng trải qua hắn nhiều năm chữa trị miễn cưỡng có thể dùng một lát bất quá sau khi dùng qua thần điện cũng sẽ dần dần bình thường hóa không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng vận dụng nhưng nếu như có thể giết chết cao viễn coi như mình đã đột phá tới v õ thần cảnh giới nhân tộc não ruộng sinh ra lực lượng cũng hẳn là có thể khiến cho hắn tại v õ thần cảnh giới mạnh lên một chút mặc dù còn là không bằng dùng nhân tộc não ruộng tuyệt vọng chuyển hóa đột phá nhưng giới mắt cũng không có lựa chọn khác người đang xem thường t ạ sao cao viễn người sẽ hối hận ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận thiên su rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng tại càng ngày càng nhiều võ thánh lực lượng dung nhập cùng hắc vụ dung nhập hạ thiên su cũng dần dần chịu các loại hỗn loạn ý chí ảnh hưởng biến điên c ù n g lên bởi vì con đường này bản thân liền cùng cái khác đường không thông l ư ợ n g biến muốn đ ạ t thành chất biến liền nhất định tiếp nhận càng nhiều hỗn loạn tán loạn ý chí một khi không chịu nổi liền chính mình trước hủy diệt chỉ là đơn thuần trả thù g i ế t c h ó c sao tinh chủ ngay từ đầu coi là cao viễn làm như vậy là đơn thuần báo thù nhưng chậm rãi cảm giác không được bình thường viên kia tinh thần lực chủng tử đảng không ngừng tăng cường thậm chí bắt đầu tăng gấp bội thức tăng cường. không đúng kia là lại một đầu thần lộ hắn còn muốn lần nữa đột phá võ thần sắc mặt của tinh chủ đại biến con người manh rung động đạt được cái này câu trả lời một m ấ y mắt hắn võ thần lực lượng cũng vì đó ngưng tụ hắn ngay từ đầu không có cân nhắc qua khả năng này là bởi vì cao viễn giết người giết dị tộc bản thân liền là một cái chuyện rất bình thường nhưng bây giờ càng xem càng không thích hợp không có khả năng không có khả năng làm sao lại có như thế không hợp t h ó i thường chuyện trong ban thần cảnh tuần tự đột phá hai cái thần lộ hơn nữa hai loại lực lượng rõ ràng hai loại cực đoan vì sao không lẫn nhau bại xích tinh chủ nghẹn nào kinh hống bởi vì chuyện như vậy tại hắn nhận biết đó cũng là cơ hội thần thoại tồn tại một con đường thành thần cùng hai con đường đồng thời thành thần k i a là hoàn toàn hai khái niệm không phải một cộng một đơn giản như vậy tại chính thức văn minh hạch o tâm vỏng dạng này võ đạo cường giả là đủ để cho đồng dạng võ thần đều ngưỡng vọng tồn tại có thể tại bên trong võ thần cảnh tìm tới thứ hai con đường võ thần liền đã phượng m a u lân r ắ c giống như tồn tại chính hắn đến bây giờ tại võ thần cảnh đều còn không có tu thành thứ hai con đường nghiên cứu vạn tộc văn minh nghiên cứu nhân tộc hắn mới có hơi manh mối mà muốn tại bán thần cảnh giới làm được điểm này độ khó chi cao hắn không cách nào tưởng tượng thiên su là có hai cái biện pháp có thể đột phá nhưng tinh chủ nhìn ra được cuối cùng chỉ có thành công đó mới là phù hợp con đường của mình thậm chí khả năng hắn hai con đường đều không thích hợp đột phá sẽ thất bại cũng rất bình thường cho nên tinh chủ đối thiên su chỉ là thưởng thức dù sao có thể ở nơi này tìm tới hai con đường không sai biệt l à m có thể đếm thử đường s ắ c thực đã rất không không tầm thường mà lấy lượng đặt thành chất biến là rất nhiều bán thần s u n g kích võ thần tương đối bất đắc dĩ lựa chọn nhưng cũng thường dùng lựa chọn cũng là tỷ lệ thất bại tương đối cao phương pháp xử lý là bọn hắn đối nguyên trước h í n h mình nghiên cứu ra được đường mờ mịt tinh ì m k h chủ ấ tin tưởng cái này không cao thâm phương pháp xử lý thiên su nhất định có thể nghĩ đến cũng không biết cố không có đủ nếm dũng khí thử cùng vì thế chuẩn bị một chút có thể để cao xác suất thành công phương pháp xử lý không phải hắn như thế nào lại như thế để ý thiên su có thể coi là thành công ai có thể giống liệt dương dạng này hai lần đột phá dưới tình huống bình thường k i a cùng tự sát không có gì khác biệt thời gian ngắn muốn dung hợp hai lần ngàn vạn quy tắc muốn có đầy đủ lực lượng ý chí cường đại đi không chế đi nếm thử bình thường đột phá một lần rất nhiều bán thần dốc hết toàn lực đều không nhất định thành công hắn vẫn còn có dư lực liệt dương đã tại thử hơn nữa thoạt nhìn cùng lần thứ nhất đột phá như thế giống như muốn thành công oanh ba cao viễn đỉnh đầu ma trùng bắt đầu nở rộ vô tận quan hoa bắt đầu dung hợp ngàn vạn quy tắc trong đó sau đó một đầu thần lộ tự tiên rủ xuống đến độ phù hợp vì sao lại cao như vậy vì cái gì dễ dàng như vậy liền hoàn thành bước đầu tiên thần lộ ngưng tụ người đến cùng là quái vật gì a không có khả năng thành công là tuyệt đối không thể thành công tinh chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ vào cao viễn tâm tình của hắn cũng trong nháy mắt sập cao viễn thành thần hắn thật không sợ hắn thật cảm thấy còn có thể một trận chiến dù sao hắn tự thân cũng nhanh võ thần viên mãn cho dù là tạm thời thăng hoa nhưng hắn có thể động dụng chính mình toàn thị lúc lực l ư ợ n hắn lại một lần muốn đột phá võ thần còn có thể dạng này thiên su cũng khó có thể tin hắn vừa rồi nghĩ nhiều nhất cũng chính là trước đột phá tới võ thần lại tại võ thần cảnh đi giết chết cao viễn con đường này nến thử tăng cường chính mình võ thần lực lượng nhưng chưa từng nghĩ cao viễn một lần đột phá dư vị còn không có kết thúc liền lập tức hai lần đột phá kia ma chủng cũng là k h á c loại bán thần viên mãn nhất là nhìn thấy tinh chủ dường như điên cuồng bộ dáng hắn mặc dù không hiểu ở trong đó hàm kim lượng nhưng vẻ mặt tinh chủ đủ để cho hắn biết cái này chỉ sợ là siêu thoát đồng dạng võ thần lý giải đồ vật trong chấp đoán này thiên su cũng không nhịn được có chút sinh lòng tuyệt vọng bọn hắn nhân tộc lại phi phàm tới cấp độ này có thể đ à n sinh ra nhường võ thần đều sợ hãi cường giả sao phế vật cái này rất khó sao như là không thể trăm phần trăm thành công ta sẽ cho các ngươi dãy rủa thời gian ta đang trở lại một lần một phá các ngươi đang chờ cái gì cao viễn mắt lạnh nhìn tinh chủ thần lộ rủ xuống tốc độ tăng nhanh mặc kệ là con đường của văn minh c h i hỏa vẫn là văn minh con đường của ma trùng đều là cao viễn chính mình tiếp xúc sau hoàn toàn bị lý giải đường nhất là văn minh c h i hỏa càng là cao viễn tự sáng tạo không nhất định phải ngăn cản hắn tinh chủ cả người đều đang thăng hoa phát sáng chú chú thần lộ bị kích phát đến cực hạn hắn liều lĩnh r a tốc ngưng tụ trong tay cực kỳ khủng bố đòn đánh đạt tới cực h ạ n coi như hắn không tin cao viễn có thể trăm phần trăm thành công nhưng là hắn không dám đánh cược suy suy suy thời gian ngắn áp xúc chớ chú thần bàn tinh chủ thân làm võ thần cũng lọt vào cưỡng ép phát ra càng mạnh lực lượng p h ả n vệ thiên su cắn ra một cái hắn biết tinh chủ giờ khắc này sợ hãi là không làm được giả thiên su tay khẽ vẫy cụ hiện thần điện đột nhiên một tay cắm vào thần điện bên trong rút ra một khối tràn đầy phù văn thần bí cuốn quanh hắc vụ bia đá cái này sẽ là của thần điện nội tỉnh không biết rõ lại biến thành quái vật gì nhưng nhất định phải đột phá võ thần nhất định phải sống sót nhất định phải siêu thoát thiên su đem tấm bia đá này nhét vào thân thể của mình vanh ba trên người thiên su tản mát ra cực kỳ khủng bố mênh mông lực lượng hai con ngươi ý thức mơ hồ thân thể và mẹo rất nhiều nơi biến thành hắc vụ trạng không ít giữ t ậ n mặt quỷ hiện lên ở bên ngoài thân hắn giống biến dị nhưng thần lộ lại tăng nhanh rủ xuống bộ pháp tiếp theo một cái trước mắt thần lộ phản hồi hoàn toàn bị thiên su hấp thu rung hợp một tiếng ẩm vang tiếng vang trên người thiên su cũng bạo phát ra cường đại võ thần ký tức kế vạn tộc võ thánh sau tinh chủ cùng thiên su cũng đều điên d ạ i hóa chương hai t r ư ơ i sáu hắn dần dần biến nhường võ thần đều cần ngữ vọng chương hai t r ư ơ i sáu hắn dần dần biến nhường võ thần đều cần n g ư ỡ n g vọng rất nhiều dị tộc võ thánh hoặc hóa thánh hoặc tế gia văn minh nội t ì n h đầy trời đều là có tính chất hủy diệt công kích thiên su đạp vào võ thần con đường sau ngàn vạn quy tắc phát tán một cái thế giới hư ảnh từ trong cơ thể nộ bay ra bao trùm bốn phía tại thế giới này tất cả hắn có thể tự do chuyển hóa hư thực hắn tả hữu ngư tụ hư thực quan mang bán ra và tại cao viễn d o n h g a màu trắng trên liệt dương đỉnh cho quan mang bắt đầu v sau đó đem tràn ngập lực lượng hủy diệt màu trắng liệt dương vạn b ẹ o thành hư vô tinh chủ lấy trong tay chớ c h ú thần bàn làm vũ khí đối với cao viên bắn ra từng đạo nhường không gian đều hư tối h đổ sụp chớ c h ú thần quang nơi chớ c h ú thần quang đi qua ngàn vạn quy tắc đều sẽ cải biến vốn có trạng thái nếu làm mạo m ộ i mượn nhờ bốn phía quy tắc đi công kích đi tạo dựng lĩnh vực lúc này liền sẽ xảy ra hỗn loạn cùng d ị biến trở thành thường nhân khẩu bên trong khó nói do sở người rủa cao viễn vị trí không gian từng tầng từng tầng vỡ vụn không biết do đổ sụp bao nhiêu lần thằng đến tiếp xúc đến bao phủ toàn bộ lam tinh cùng tất cả b bọn hắn mới không có dễ dàng như vậy nát b ấ y tầng này không gian nhưng cũng tại cái này đen nhánh hư vô sâu tầng không gian trên vách lưu lại từng đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích mà bọn hắn cử chiến theo lúc trước nhiều tầng không gian vỡ vụn một chút lực lượng dư ba cũng tiêu tán tới cái k h á c trong bí cảnh nhiều cái bí cảnh lúc này bị lực lượng này dư ba đ ã n g thành đất khô cằn cao viễn toàn thân phát sáng biến chân chính khiết trắng như ngọc xuề năm ngón tay năm đạo hủy d i ệ t bạch quang k í c h sạn qua lại quét ngang hơn mười vị võ thánh trong nháy mắt bị quét gây thân thể tại cực kỳ khủng bố mỗi một khỏa hỏa diễm hạt đều mang quy tắc h ạ cho dù là võ thánh ý đ ồ dùng thánh vực quy tắc duy trì sinh cơ cũng không hề có tác dụng đều bị chôn vùi ba đoạn không võ thánh nhìn xem mình bị một phân thành hai thân thể tại dần dần bạch diễm hóa cấp tốc chôn vùi hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dễ dàng như vậy liền bị giết thậm chí liền tới gần hắn tư cách đều không có cao viễn quay người lại một quyển vỡ vụn hơn mười người thân thể của võ thánh thánh huyết vừa bay lên liền cùng bọn hắn xé nát thân thể như thế bị chôn vùi thành cho siêu s i u nhiều nói văn minh nội tình hủy diệt năng lượng quất tới cao viễn một trưởng vô g a Một quả màu t quả r ắ nhiều g dương hoành không mà hiện, sau đó liệt o à mà n không h h ệ liệt n dương ngưng thành trường nát những này văn minh nội tình, dư không giảm hướng phía văn minh nội tình đánh n sau phía khuất bầu đó đại đầy cái trời vi giảm tới. tụ một thủ, một dư Dầm che h dầm dầm. dầm. Nhiều cái văn minh nội tình lúc này bị phá hủy dù là có tại bản thổ thế giới cũng không thể trước tiên cắt ra liên hệ ngập trời bàn tay lớn màu trắng phá hủy tất cả kinh khủng lực lượng hủy d i ệ t tại bọn hắn thế giới phong thích chết đi tinh chủ tại nhiều lần chống cự cao viễn kia điên cồn loạn xạ loạn rết màu trắng liệt diễm sau rốt c u c tới gần tới một cái hắn chu chu thần lộ hiệu quả mạnh nhất phạm vi bên trong hai tay của hắn vừa nhấc thần lộ dâng lên chớ chú thần bản dọc theo thần lộ lập tức hiện lên ở trên cao viễn không chớ chú thần bản định trụ cao viễn bốn phía quy tắc cùng không gian muốn để không thể động đậy đồng thời trong tay tinh chủng ngưng tụ một thanh chớ chú thần mâu một kích đâm về đầu của cao viễn cái phạm vi này bên trong cao viễn chỉ cần còn dám dung hợp một tia quy tắc chắc chắn sẽ bị nguyền rủa v n mẹo coi như không giết được hắn cũng có thể nhường hắn lực lượng mất k h ô n g chế thậm chí đem nó biến thành n ớ ngẩn cao viễn lại làm như không thấy như cũng ngưng tụ chính mình bạch sắc hỏa diễm hắn còn lúc ở bán thần cảnh liền phát hiện văn minh hỏa diễm có thể không nhìn quy tắc không phải lúc trước hắn cũng không cách nào bằng vào thứ này áp chế thể nội hắc vụ đối x ô n g năng lượng cùng biến dị c h ơ c h ú bây giờ là võ thần liền xem như võ thần cấp thần lộ ngàn vạn quy tắc cũng như cũ không cách nào ảnh hưởng đến văn minh c h i hỏa cho nên cao viễn chỉ là đấm ra một quyền liền vỡ vụ n tinh chủ đầm tới thần lộ t r ư ờ n g thương một quyền đem nó n á t b ấy sau đó không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì một quyền đánh xuyên qua thân thể của tinh chủ không có khả năng vì cái gì thần lộ ngàn vạn quy t h ì không cách nào ảnh hưởng đến ngươi một chút xíu ngươi rõ ràng cũng vận dụng quy tắc tinh chủ vẻ mặt khó có thể tin căn bản nghị không ra chính mình tế ra trơ trú thần、bàn. cơ hồ không có ảnh hưởng tới cao viễn t h ư ợ n h ư là cao viễn mở pháp miễn đồng d ạ n g n h ư n g hắn chơ chu thần bàn không có có thể phát huy ra tác dụng v ố n có nếu không phải như thế hắn làm sao có thể một quyền liền đánh xuyên qua thân thể của mình cao viễn chỉ là băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái đang muốn thừa thắng sông lên thời điểm thiên su hư hóa cao viễn chỗ không gian hư vô t h ầ n giới cao viễn bốn p h í a m ọ i thứ đều tại hư vô hóa tựa như trên giấy trải qua tuế nguyện chữ viết đồng dạo dần dần làm giảm bớt đây chính là ngươi theo đội võ thần sao yếu quá yếu lực lượng như vậy ngươi có thể siêu thoát cái gì và n h cao viễn một quyền liền vừa ỡ vụn vô thần giới. Tất cả hư vô thiên thần Tất hư hư hóa giới. su cả im bạc mà d n Thiên su vốn là vặn g càng mặt phát su sắc là bẹo r âm t rồi ầ m tùy theo đánh xuyên qua tinh chủ một quyền hắn hóa hư làm thật cơ hồ giống nhau như lúc chính là cao viễn cũng có chút ngoài ý mớn thậm chí ngay cả một k i a văn minh chi hỏa áo nghĩa đều diễn dịch hiện ra bất quá cái này lại như thế nào chỉ là cứng nhắc phục khắc m à t h ô i muốn dùng thủ đoạn của ta giết chết ta ngươi tại si tâm vọng tưởng cái gì cao viễn lại vanh ra một quyền hai quyền đối với anh thiên su vanh ra một quyền bị cao viễn nắp ấy tiếp theo một cái trước mắt cao viễn một quyền bảo bọc thiên su trán đập xuống đi phấp phấp ba thiên su căn bản là không có cách tranh n ẽ tốc độ của cao viễn quá nhanh một quyền đánh nổ đầu của hắn chỉ bất quá hắn đầu bị đánh xuyên sau t ó lên không phải máu tươi mà là đ ộ n đặc hắc vụ bạo tán ra hắc vụ v ặ n mẹo thành vòng xoáy đem thiên su cả người đều c u ố n b à o sau đó mặt sợ hai xuất hiện tại cách đó không xa x u y ba mà lúc này thân thể bị đánh xuyên tinh chủ vết thương tại siêu tốc thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa một tay nắm lấy chớ chú thần bàn coi đây là lợi khí hướng cao viễn đầu bộ tới n g u y ê n rủa quy tắc không được chỉ có thể đem cao viễn thân thể bổ ra xé nát hoặc n g u y ê n rủa huyết nhục linh hồn cao viễn một bên tiếp ứng đệ nhị đ i ề u thần lộ một bên dò xét xuất thủ trưởng bắt lại cái này chớ chú thần bàn đột nhiên bót đem nó trực tiếp bốc nát sau đó trong chớp mắt oanh ra trăm l à n quyền mỗi một quyền đều đánh vào trên người tinh chủ tinh chủ toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo thành huyết vụ nhưng một đầu thần lộ phát sáng tiếp theo một cái chớp mắt đem nó thân thể vừa trọng tổ lên hắn cấp tốc cùng cao viễn kéo dài khoảng cách vẻ mặt kinh dị nhìn qua cao viễn người rõ ràng mới đột phá a vì cái gì có thể cường đại như vậy các loại bán thần thành tự võ thần liền có thể cường đại như thế sao rõ ràng đệ nhị đ i ề u thần lộ còn không thành công có thể tinh chủ lại cảm giác chính mình tại đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao đã lâu tuyệt vọng tự nội tâm chỗ sâu nhất lan tràn ra mà càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là cao viễn một lần chiếm cư ưu thế sau cũng không có thừa thắng sông lên ngược lại là nhìn về phía thiên su đáng chết đáng chết t a ba chẳng lẽ trong mắt hắn chính mình còn so ra kém thiên su sao bất quá là vừa đản sinh mới võ thần dám dạng này đục nhã chính mình người đáng chết ta liệt dương trong mắt tinh chủ p h ù văn thần bí cấp tốc tăng nhiều lan tràn thẳng đem kia thuộc về quần tinh dị tộc đặc thù đôi mắt cho cắn n u ố t hết vanh ba một cố cảng khủng bố hơn nguyền rủa lực lượng như tinh thần va chạm giống như b ộ c phát ra cao viễn k i n h miệt quét mắt thiên su trong mắt sát ý cùng vẻ chán ghét không thêm vào bất kỳ che giấu dạng này vẫn là bình thường võ thần sao nhìn cùng quái vật lại xấu Lại yếu. Phế vật. ngâm ư thương lực lượng ngươi, ơ i liền cái phải giết người, không hề khó khăn có thể nói. bỏ qua truy cầu yếu sao. ra tất chút thật vật thể Lấy cả, lực có hề này đáng đến. Không không khăn n vì đồ g khó miệng thiên x u nghe vậy g i ậ n tí m ặ t biết rõ khả năng này là cao viễn phép khích tướng có thể đây là hắn bỏ qua tất cả theo đuổi đồ vật thế nào cho phép những người khác đến phê phán chính mình không có sai không có sai nếu như giết cao viễn mình có thể trở thành mạnh hơn võ thần cao viễn càng là c ư ờ n g đại càng có thể chứng minh hắn đối với nhân loại tiềm lực phán đoán là chính xác cái này vốn nên là thuộc về ta lực lượng ư nhân g y này nát bấy vạn tộc hy vọng. Chương 237, một này nát bấy vạn tộc hy vọng. Trưng trường nát n một tộc h tộc xưa nay liền không thuộc về bất luận kẻ nào thậm chí ngươi nắm giữ lực lượng cũng không thuộc về ngươi ngươi chỉ là bị lực lượng chi phối khôi lỗi mà thôi ngâm miệng ngâm miệng ta nói để ngươi ngâm miệng ngươi thậm chí liền để cho ta ngâm miệng thực lực đều không có cao viễn lại là đấm ra một quyền thiên su ngưng tụ võ thần hạch tâm một đầu từ hắc vụ ngưng tụ thành hư thật thần lộ tới gần đường này tất cả đều sẽ bị đ ư n g hóa cao viễn lại là một quyền đem nó đánh nát lại theo sát lấy một quyền đánh xuyên thân thể của thiên su tay kia bắt lấy thân thể ấy đem nó chia làm tốt mấy bộ phận võ thần không võ thần ở trước mặt ta cũng không hề khác gì nhau ngươi theo đuổi đồ vật không có chút ý nghĩa nào nếu là ngươi không có phản bội nhân tộc lấy chúng ta quan hệ ngươi chỉ là hỏi một tiếng ngươi cảm thấy võ thần con đường ta sẽ không nói cho ngươi sao lấy ngươi hy vọng lại làm sao không thể mượn nhờ nhân tộc thành thần coi như giống nhau đường một thời đại không đủ để sinh ra hai tên võ thần nhưng nhân tộc tinh thần đặc tính có đa dạng hóa lấy trí tuệ của ngươi hơi hơi biến báo một chút không lại là một con đường không phải ngươi cho rằng ta tại sao lại có hai con đường cao viễn mỗi một câu đều để nội tâm thiên su chấn động người quá tự cho là đúng tự cho là mình là trên thế giới người thông minh nhất ta sẽ không vì chính mình làm tất cả hối hận mơ tưởng loạn ta võ đạo c h i tâm trong mắt thiên su hối hận chi sắc trợt l ó e lên nhưng rất nhanh liền bị hắn xóa đi hắn tuyệt không được chính mình có bất kỳ hối hận cảm xúc sinh ra loạn ngươi võ đạo c h i tâm không ta là muốn cho ngươi biết ngươi kỳ thật có thể có lựa chọn tốt hơn nhưng ngươi lựa chọn kém nhất ngươi không thông minh ngươi chỉ là một thằng ngu mà ngươi ngu xuẩn sáng tạo ra rất nhiều thống khổ ta sẽ để cho ngươi rõ ràng nhấm nháp phần này thống khổ cùng hối hận người muốn lừa mình dối người ta sẽ không cho người cơ hội này đã là trí giả liền nên vô cùng rõ ràng lý trí chết đi luân hồi thần điện cao viễn tay trái tay phải c h á t hiện ra văn minh c h i hỏa cùng sức mạnh của ma trùng cái này hai c ố lực lượng trực tiếp tác dụng tại thiên su chỗ không gian thiên su dù cho là võ thần có thể giờ phút này cũng cảm thấy đến ý thức của mình tại rơi vào vô biên bắt n g á t trong luân hồi chỉ là trong chốc lát hắn liền kinh nghiệm nhiều loại nhân sinh trong đó có cuộc đời của h ứ a mặc cũng có hắn không có phản bội nhân tộc nộ được nhân tộc tín ngưỡng tri đạo mà trở thành trí cường nhân tộc võ thần nhân sinh không ba. giả chỉ là trong trước mắt thiên su liền thống khổ kêu dây lên ông đầu ở trong đó một lần trong luân hồi hắn quả quyết tự bạo thân thể tạm thời thoát ly luân hồi thần điện có thể cái này trong khoảnh khắc tang lộ với hắn mà nói lại là mấy người sinh hắn cảm động lây kinh lịch hắn những cái kia gián tiếp hoặc trực tiếp chế tạo ra bi kịch cái này khiến hắn thuộc về nhân tính cảm tính một mặt bị kích phát ra đến chỉ có dạng này hắn khả năng càng chân thực thể nghiệm tới trên tình cảm mang tới tra tấn cùng thống khổ hắn kinh nghiệm cái gì tinh chủ nhìn xem thiên su chỉ là trong n h y mắt liền không kiềm chế được nỗi lòng sụp đổ không khỏi trong lòng run lên liệt dương tên kia đến cùng dùng thủ đoạn gì đây không phải thuộc về ta ký ức ta cũng không có khả năng như thế trở thành võ thần thiên su giận dữ hét sau đó một cái tay ngưng tụ ra hát vụ cắm thẳng vào đầu mình mong muốn xóa đi mấy đoạn này đời người đối người khác gợi cảm tính một mặt sinh ra ảnh hưởng có thể hắn lại phát hiện cái này ức không cách nào xóa đi ta để ngươi nhớ kỹ ngươi liền phải nhớ kỹ chính như ta muốn cho ngươi thành thần ngươi khả năng thành thần thật sự cho rằng vừa rồi những cái kia võ thánh cùng tinh chủ tên phế vật kia có thể ngăn cả ta ngươi hấp thu những lực lượng kia bị nhân tộc mặt tối ô nhiễm qua là ta không có đi điều khiển ngươi mới có thể hấp thu trường không tất cả chính là ta mà không phải ngươi cao v i ê n nói trên trời ma chủng chấn động chấn động thiên su lúc này cảm nhận được tự thân đã hoàn thành chất biến lực lượng lại còn có tiêu tán s u thế cái này khiến thiên su tinh c h ủ hai người đều sắc mặt đại biến đã trở thành võ thần vẫn còn có thể bị ảnh hưởng tới như vậy thiên su chưa thành thần lúc muốn bị ảnh hưởng chẳng phải là vài phút chung sự tình h ắ n thật là cố ý bỏ mặc thiên su thành thần lúc trước còn tưởng rằng cao viễn nói như vậy chỉ là cho thiên su thực hiện áp lực tâm lý phong tử hắn liền không sợ người khác thành thần sau sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp sao tinh chủ là sẽ không bỏ m ặ c địch nhân của mình trở thành võ thần k i ệ n phong hiểm quá cao bất kỳ một cái nào có thể trở thành võ thần võ giả cái nào không phải tư chất n g ú t trời hơn nữa võ thần quá khó giết chết một khi bị chạy trốn chính là hậu hoạn vô tận có thể nam nhân trước mắt này tại tự thân không thành thần lúc liền dám làm như thế đây không phải phong tử lại là cái gì cao viễn lại xung ố lại ven đường tiện tay làm thịt hai ba mươi tên võ thánh một người đẻ ép hai người lại nhiều lần đem bọn hắn n ệ m phát nổ coi như thần lộ bất diệt nhưng mỗi lần khôi phục mỗi lần bị đánh bạo so khởi thân thể bên trên nhiều lần bạo tạc trong bọn họ tâm mới càng bạo tạc bọn hắn đều là cực làm kiêu ngạo cơn ư giả g lặp đi lặp lại bị nhục nhã sao có thể chịu được vì cái gì vì cái gì đồng dạng là võ thần trên l ệ n h làm sao lại lớn như thế ta không sai ta không sai thiên su không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành võ thần còn bị trả đạp kết quả t h â n lộ còn tại bình ổn phản hồi hắn thật muốn thành sao chúng ta không có thời gian một con đường đều cường đại như thế nếu là hai con đường chúng ta sẽ thất bại thảm hại nhất là tinh chủ hắn nhưng l ạ uy tín lâu năm võ thần lại cùng người khác liên thủ còn bị nhiều lần đánh nổ. chuyện này đối với cùng quần tinh dị tộc giống nhau ngạo mạn hắn mà nói là s o chết đều càng khó tiếp nhận chuyện tự thân hòa vào thần lộ thăng hoa thần lộ có thể phát động trong võ thần cảnh trung cực nhất kích tinh chủ không còn dấu dốt hắn đem võ thần trung cực trạng thái âm thầm cáo chi vừa đột phá thiên su thiên su nghe vậy không chút do dự cả người bắt đầu hòa tan thành sền sẻ khác vụ hắn thân thể hòa tan địa phương một đầu hư thực h á c vụ thần lộ hiện hiện hạn tự thân hòa tan vật chất toàn bộ chút vào trong đó dường như đem chính mình cũng ý chí hóa ông ba đầu này thần lộ khí tức lúc này trận tăng gấp b ộ i lại bên trong năng lượng còn tại tăng cường tinh chủ thay thế cũng không trần trờ nữa giống nhau đem tự thân hòa vào hắn trong chú chú thần lộ hắn trong thần lộ còn hiện ra một đôi tràn đầy sát ý điên cùng đôi mắt theo tinh chủ đem tất cả ý chí cùng lực lượng rót vào trong, trong thần r o n g t lộ mới vừa rồi bị hắn ảnh hưởng vạn tộc võ thánh nhao nhao như mộng bừng tình trốn a mau trở lại bản thổ thế giới đây là mã quật cái gọi là tài nguyên đều là mùi nhử đều là mùi nhử trốn về bản thổ thế giới liền an toàn tất cả dị tộc võ thánh lại không có nửa điểm trần trờ chính là vốn muốn cùng vương học hàng t ử chiến đến cùng dực tại kinh nghiệm một loạt biến cố sau tại phải trả cái giá nặng nề tạm thời thoát ly vương học hàng rào sát vòng sau cũng hướng bản thổ thế giới trốn tinh chủ không phải bọn hắn tinh chủ hắn nhất định phải đem tin tức mang về cũng làm tốt tương ứng chuẩn bị là thân phục vẫn là giữ lại hòa trùng giống lục minh dị tộc như thế trốn đi vô tận giới hải liền xem như muốn chạy trốn cũng nhất định phải nhanh một khi tinh chủ còn sống trở về bản thổ thế giới bọn hắn liền cần càng trực tiếp mặt đối với vấn đề này cao viễn quét mắt thiên su cùng tinh chủ thần lộ sau đó lại đem ánh mắt đặt ở những cái kia đảo vong trên người vạn tộc võng Không ít trên người ít t dị ộ cao Võ Thánh truyền tống trận sáng lên. Trốn, các có thể chạy trốn tới đâu đây. Thật thể t chạy cho h sáng các lên. ngươi rằng mỗi lần đều đâu đây. đều u có có có sự mỗi bị thua thiệt liền trở về bản thổ thế giới nghỉ liền giới ngơi lấy lại lấy về bản sức s a Cao viễn nhìn xem một gã cao đẳng dị tộc võ t h á n h bóng lưng một đạo truyền tống bạch quang theo trên tay hắn hồn bài sáng lên liền phải đem nó truyền tống đi có thể cao viễn một t r ư ờ n g vỗ r a một t r ư ờ n g này rơi xuống nhường trước vạn tộc c h ỗ không có sợ hãi run dày lên cũng làm cho tinh chủ kém chút điên rồi bởi vì lam tinh đại giới bích đang bị phá hư chương hai trăm ba mươi tám vạn tộc thế giới đủ bại lộ đều điên lên a chương hai trăm ba mươi tám vạn tộc thế giới đủ bại lộ đều điên lên a trốn chỉ phải thoát đi lam t i n h trở lại thế giới của mình liền an toàn thừa dịp ba tên võ thần đang chém giết lẫn nhau đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng nhưng vạn tộc võ thánh lập tức liền cảm giác được cao viễn kiết như có gai ở sau lưng ánh mắt chúng ta đã rời khỏi vạn tộc liên minh ngươi còn muốn muốn thế nào nhất định phải đuổi tận giết tuyệt s a o ngươi như đuổi giết chúng ta các ngươi người của đế đô tộc cũng đều chớ nghĩ sống không sai chúng ta không giết được ngươi chẳng lẽ còn giết không được cái khác nhân tộc sao đã bị d ọ a sợ dị tộc võ thánh nhao nhao giống như là bắt lấy cuối cùng này một cây mạng sống dơm dạ như thế bọn hắn cũng không biện pháp khác chỉ nguyện nhân tộc trong lòng hắn phân lượng cũng đủ lớn động nhân tộc các ngươi vẫn là chức cố tốt chính mình tộc đàn a cao viễn lạnh lùng anh ra đẩy trời bạch sắc hỏa diễm c ự thủ một chút đang chuẩn bị động thủ với nhân tộc dị tộc võ thánh lúc này bị trôn vùi nhưng những n à y lớn tay lại không c ó dừng lại mà là duy trì liên tục đánh vào c à n g sâu tầng không gian tính không dựt chờ võ thánh đều tại đoạn mệnh phi nước đại phi nước đại ra không gian không ngừng đổ sụt khu vực tịnh không võ thánh tốc độ nhanh nhất lấy hư không áo nghĩa trong nháy mắt trốn ra khỏi nơi này hắn rung tay kích hoạt lên hư không ngọc bài quay đầu nhìn thoáng qua thấy được cao viễn ngay tại l i ế c nhìn toàn bộ chiến trường nhưng còn không có l i ế c nhìn tới chính mình có thể sống tịnh không võ thánh cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ lại lại bởi vì sắp chạy thoát mà kích động như thế hư không qua lưu đem thân thể hắn bao lấy trong nháy mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian đem hắn chuyển tống về bản thổ thế giới ta sống sót ha ha, ha. ta còn sống tịnh không nhìn xem chính mình quen thuộc thế giới cười cười liền khóc khóc khóc ở trong sợ hãi lại có hay không tận đoán hận sinh ra bởi vì lần này bọn hắn hư không nhất tộc nguyên khí đại thường trước sau tiếp viện cơ h ộ i chết một nửa võ thánh hắn chống đỡ một chút đạn tộc khác bên trong võ thánh liền cấp tốc chạy đến đáng chết liệt dương đáng chết nhân tộc liệt dương mà chết tất sát quang tất cả nhân tộc liệt dương như sống cũng nhất định phải mạnh mẽ trả thù nhân tộc dù là hắn là võ thần hắn giết nhiều như vậy dị tộc võ thánh không ai sẽ bằng lòng bỏ qua chúng ta kéo cũng phải đem hắn kéo chết một mình hắn không có khả năng giữ được tất cả nhân tộc nhất định phải đường hắn bỏ ra cái giá xứng、đáng. chỉ cần bản thổ thế giới không có lộ ra ánh sáng cùng lắm thì gặp phải liệt dương liền chạy nhưng những nhân loại khác nhất định phải mạnh mẽ trả thù dù sao chỉ cần lam tinh một ngày có liệt dương tồn tại bọn hắn liền không khả năng chiếm cứ bất kỳ tài nguyên khu chỉ có thể dạng này đánh du kích trả thù cho hà giận chỉ là tịnh không đ ố n g nhiên phát hiện trước tới tiếp ứng chính mình võ thánh cả đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau của mình trên không chính mình đằng sau có cái gì tịnh không võ thánh thân thể lúc này cứng n ờ gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy đủ để cho hắn can đảm tâm hồn đều vỡ vụ một màn một cái mạch sắc liệt diễ đập nát t ầ n g t ầ n g không gian đánh tới bàn tay khổng lồ kia theo mơ hồ dần dần rõ ràng Không ba t h ị n h không võ thánh tuyệt vọng cùng loạn gào thét thế giới của bọn hắn bị liệt dương tìm tới cái này sao có thể a trước đó ngay cả từ một nơi bí mật gần đó tinh chủ võ thần đều không thể phát hiện a vì cái gì vì sao lại dạng này a nhưng mặc kệ hắn như thế nào cùng loạn gào thét cái này màu trắng liệt diễm cự thủ như cũng vô tình đánh đến cả bầu trời bành một tiếng trực tiếp nổ vỡ đi ra cự thủ sau đó cũng ở giữa không trung toát ra kinh khủng như hằng tình tựa là hủy diện bạo tạc như nợ rộ khói như hoa bốn phía k h c h sạn dầm dầm dầm ba cái này giống như là một trận lưu tinh thiên thai tại hủy diệt mặt đất tất cả sinh linh h ư không nhất tộc thế giới trong n g á y mắt sinh linh đ ầ t h á n thế giới đấy cảnh tượng cũng như màn sáng như t h ế hiện ra trên bầu trời bởi vì đa trọng thế giới bích lũy vỡ vụn lại đột phá thông hướng dị tộc thế giới thông đạo trong thời gian này lại không cái gì ngăn cách mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu theo cao viễn một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g đánh vào sâu tầng không gian bành bành bành một cái tiếp một cái dị tộc thế giới cứ như vậy bị thô bạo đánh nát hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt kia là thế giới của chúng ta không cái này là tuyệt đối không thể thế giới của chúng ta bại lộ tại sao có thể như vậy rõ ràng trước đó âm thầm tinh chủ võ thần cũng không phát hiện a còn sống vạn tộc võ thánh trong nháy mắt đều bị rút khô hồn phách rút khô chỗ có hy vọng cho dù là cầu hy vọng sống sót cũng tại thời khắc này trong nháy mắt băng diệt bọn hắn trợn to con mắt trong mắt là trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng đ ế n cuồng rất nhiều võ thánh lúc này cũng nhịn không được tê liệt trên mặt đất bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới của mình nếu là bại lộ tại vạn tộc nhất là bại lộ tại hiện tại trước mặt dân tộc này sẽ là một cái đáng sợ đến bực nào、chuyện. ngay cả như thế biến thái cường đại nhân tộc có liệt dương như thế một cái siêu thoát bình thường v á i vật võ thần tại bản thổ thế giới bại lộ sau bây giờ có thể không thể bảo tồn cũng không biết thế giới của bọn hắn bại lộ kia cùng d i ệ t tộc khác nhau ở chỗ nào giả giả ha ha ha ta ta không phải tộc ta tội nhân ta không phải ta không phải a có gì tộc võ thánh trực tiếp liền điên rồi mà dực còn không có trở lại bản thổ thế giới hắn vừa vừa thoát ly chiến trường vương học hàng ở phía sau điên cuồng đuổi giết hắn hắn đã nhanh bị giết vương học hàng giết hắn tâm vô cùng chấp nhất mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều chưa từng dừng lại công kích của mình đối vương học hàng mà nói q u ò n tinh dị tộc tất sát nhưng dực dù sao cũng là k h á c loại đỉnh phong võ thánh dạng này cường giả một lòng muốn chạy trốn không cùng chém giết đến cùng lời nói chỉ sợ chỉ có nửa thần mới có thể ngăn cản hắn cho nên cuối cùng vẫn là nhường hắn tìm tới mở ra tiến về bản thổ thế giới thông đạo cơ hội có thể hắn còn không có vượt tới liền thấy trước mặt không gian bị một bàn tay lớn đập nát toàn bộ q u ò n tinh dị tộc thế giới trong nháy mắt bị hủy diệt tính đa kích thậm chí so cái khác dị tộc thế giới nghiêm trọng hơn mắt cùng chỗ tất cả đều là xôi trào bạch sắc h đúng ta là ác ma các ngươi là xâm lấn anh hùng cao viễn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tất cả dường như những cái kia biến mất vô số dị tộc thế giới ước vạn vạn sinh linh với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa cho bụi mà cao viễn mạch sắc hỏa diễm cự trưởng còn đang không ngừng oanh kích lúc trước hóa chặt vị trí tốt thế giới không ngươi muốn làm gì giương tay làm tinh đại giới bích không thể phán át sẽ đưa tới ngập trời thai họa tinh chủ cũng không nhịn được quát tầm lên hắn không nghĩ tới cao viễn tại hắn trong lúc bất chi bất giác lại khóa chặt nhiều như vậy dị tộc bản thổ thế giới đây là làm sao làm được coi như hắn là võ thần có thể bị ảnh hưởng của làm tinh đại giới bích hắn cũng không cách nào đem cảm giác của mình tư duy thẩm thấu tới mỗi một tầng không gian thậm chí cưỡng ép xâm nhập nơi này lúc còn tăng thêm thương thế trả giá nặng nề cái này đại giới bích tại kháng cự tất cả ngoại lai phía trên võ thánh tồn tại mà thật muốn tìm tới bên trong một cái dị tộc thế giới cũng cần theo nhân viên trước vào tay hoàn toàn đánh hạ những cái tia ý chí của võ thánh, hoặc nhường hắn thần phục chính mình. đến ể b hắn khai pháp, công bí lúc ạ i đ đó bọn hắn không đến lam tinh vạn tộc không cách nào tiến một bước tiếp xúc tiếp tục va chạm ra càng sáng trói võ đạo hòa hoa lợi ích không cách nào tối đại hóa coi như tinh chủ ngắn ngủi trở lại võ thần thời kỳ đình phong hắn có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực từ trong tới ngoài vỡ vụn một bộ phận đại giới bích tìm tới nhiều cái dị tộc thế giới nhưng cũng không cách nào giống cao viễn định vị nhiều như vậy thật là muốn làm như thế đại giới bích nhận nghiêm trọng phá hư n h â n tộc phần này lịch sử bi tảng cái này đặc thù nhỏ nền văn minh không thông báo hấp dẫn nhiều ít võ thần đến đây dù sao ở bên ngoài đều cực kỳ chân quý thần lộ n h â n tộc thiên su cao v i ễ n còn chưa hết nắm giữ một con đường tăng thêm nhiều cái văn minh tộc đàn không ngừng va chạm thời gian tiếp tục kéo dài tất nhiên sẽ đàn sinh ra mới thần lộ tại cái văn minh này vòng đây cũng là trước nay chưa từng có thời đại cũng là ít có cổ trường hắn mới sẽ không phá hư bao trùm lam tinh cùng rất nhiều bí cảnh đại giới bích từ đó hấp dẫn cái khác người cạnh tranh đến đây nhưng bây giờ cao viễn lại tại một cái tiếp một cái phá hư dị tộc thế giới thông đạo cái này thì tương đương với tại vốn là có khe hở trên đại giới bích tạc ra nguyên một đám lô lớn đến nhân tộc võ thần khí t ứ c nhất định sẽ bị người phát giác được a cái này quá rõ ràng dừng tay a không phải mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua lam tinh đều sẽ bại lộ tại một chút kẻ càng đáng sợ trước mặt nơi này giá trị xa so với ngươi nghị phải lớn rất nhiều võ thần văn minh đều đang tìm kiếm cái này nhân tộc bí tảng vạn tộc quỳ xuống cầu xin tha thứ hắn là muốn một lần hành động bình định vạn tộc chương hai trăm ba mươi chín vạn tộc quỳ xuống cầu xin tha thứ hắn là muốn một lần hành động bình định vạn tộc cái gì nghe được tinh chủ dạng này võ thần đều vội vã như thế kiên kỵ vạn tộc thì càng sợ hãi bọn hắn không chỉ có là sẽ bại lộ sẽ còn bại lộ tại cái khác có võ thần tồn tại văn minh hạng đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng tai nạn vừa rồi lúc đầu theo bại lộ thế giới càng ngày càng nhiều có chút dị tộc đang suy nghĩ đã tất cả mọi người cùng một chỗ bại lộ vậy thì nhiều một chút dị tộc bản thổ thế giới thay bọn hắn cùng một chỗ gánh vác hỏa、lực. có lẽ không nhất định sẽ hoàn toàn diệt vong có thể tinh chủ như nói là sự thật bọn hắn không cách nào tưởng tượng tương lai tai nạn sẽ là cái gì cấp bậc vì cái gì thế giới của chúng ta sẽ bại lộ ta căn bản đều vô dụng truyền t ố n g hồi bài không van cầu ngươi không cần bại lộ thế giới của chúng ta là ta đồng ý xâm lấn các ngươi làm tinh ta bằng lòng lấy cái chết chột ộ i lấy cái chết chột ộ i xin đừng nên bại lộ thế giới của chúng ta bạch linh tộc nguyên băng võ thánh giờ phút này hối hận phát điên lúc trước hắn vốn là người chống lại a hiện tại một bước đặt sai liền đem chính mình tộc đàn đưa vào chỗ vạn tiếp bất phục nguyên băng võ thánh quỳ xuống cầu xin tha thứ đấy bởi vì bọn họ thế giới còn không có bại lộ còn có vãn hồi cơ hội hắn vô cùng khát vọng nhìn qua cao viễn chỉ cần cao viễn gật đầu đáp ứng hắn tình cầu hắn sẽ không chút do dự kết thúc chính mình cùng giờ khắc này ở làm tinh tất cả bạch linh tộc người tính mệnh chỉ cần cao viễn bằng lòng đồng ý đã thu được chính mình tín hiệu tộc nhân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dùng hết tất cả thủ đoạn hoàn toàn cam đoan thế giới thông đạo sẽ quan bế sẽ không bao giờ lại tiếp xúc cái này người khủng bố ở giữa lượt ngục ha ha, ha. các ngươi đều sợ sao cao viễn lại là thư sướng cười ha, ha. các ngươi những kẻ xâm lấn này ngược lại còn lo lắng lên làm tinh an nguy tới cao viễn chỉ cảm thấy buồn cười nhất là tinh chủ bọn hắn thật đúng là cho là bọn họ có thể thắng sao bất quá theo tinh chủ trong miệng cao viễn cũng đã nhận được một chút tình báo về phần đại giới bích phá không phá là mình nói tính tương lai của làm tinh không cần các ngươi đến quan tâm coi như không có văn minh khác tham gia n h â n tộc vốn cũng đứng trước diện tuyệt nguy cơ hiện tại ta chỉ nghĩ các ngươi đều nỗ lực vốn có một cái giá lớn cao viễn nói lại là một trưởng bánh gia đem bạch linh dị tộc thế giới đánh đi ra coi như thật có cái gì văn minh phát hiện làm tinh vậy thì toàn giết c ba ta n liệu cái n mạng với ngươi nguyên băng lúc này liền điên rồi liều linh hướng cao viễn đanh tới kết quả hắn cùng tộc nhân của hắn đều bị cao viễn một quyền liền trôn vùi sau đó càng nhiều vạn tộc võ thánh đồng loạt quỳ xuống có không có bị lộ ra vạn tộc võ thánh tại quỳ cầu cao viễn dơ cao đánh khẽ có là đang vì mình có thể sống mà hướng cao viễn quỷ xuống cầu xin tha thứ quỳ vô dụng cầu xin tha thứ cũng không hề dùng các ngươi đã không đường tối lui hoặc là ta giết chết các ngươi hoặc là các ngươi giết chết ta cao viễn tiếp tục đại khai sát giới tiếp tục vỡ vụn nguyên một đám dị tộc thế giới tốc độ nhanh chóng nhường dị tộc căn bản không kịp quá bế mà thấy cao viễn như hành vi này vạn tộc hoàn toàn điên cuồng đây là bọn hắn tộc đàn diệt vong c h i chiến bọn hắn không có lựa chọn khác mặc kệ là vì mạng sống vẫn là vì còn không có bại lộ thế giới không bị phát hiện vạn tộc tất cả cường giả toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng không ngừng nổ tung tươi máu nhuộn đỏ đại địa nhuộn đỏi địa n h p h o n g tử tinh chủ thấy cao viễn bức bách vạn tộc tất cả cường giả giết hướng mình cũng không khỏi đến là cái này điên cuồng mà run dậy phải biết thế giới sau khi vỡ vụn vạn tộc võ thánh nội tình toàn bộ có thể trực tiếp vận dụng toàn bộ võ thánh số lượng cũng lần nữa tiêu thăng đến vạn tộc liên quân đ ỉ n h phong trước số lượng lực lượng như vậy tăng thêm sự điên cuồng của bọn hắn dù là không có có hình thành thống nhất công kích cũng vô cùng kinh khủng ít ra dạng này chính diện giao phong chính mình sẽ bị mãi chết giết chết hắn đã sớm dựng u tốt đây mới là hắn hoàn chỉnh mưu đồ là những cái kêu u linh tiểu đội trên người bọn họ một mực ký thác ý chí của hắn bọn hắn lúc trước hoạt động quỹ tích cũng không phải là tùy ý mà là cố ý đang tìm kiếm hoặc xác nhận cái gì hắn là muốn một mạch giải quyết vạn tộc vấn đề hóa thành thần lộ thiên su cũng là chuyển g i a khó có thể tin tinh thần ba đ ộ n hắn không nghĩ tới cao viễn n h ư đồ lại lớn như thế hắn mình coi như là muốn trở thành thần ban đầu cũng chỉ là muốn lấy nhân tộc làm m ộ i nhử dù dô vạn tộc đến lam tinh cũng bởi vì lam tinh lợi ích xảy ra tranh đấu hắn t ố t từ đó thu lợi cũng hoàn thành theo lượng tới biến hóa về chất đây là nhân thần điện lúc đầu chung nhận thức cho nên bọn hắn một mực chú ý nhân tộc trạng thái tinh thần nhân tộc tinh thần càng là đê trong n n chấp k n g t nhóm nghĩa này l lộn xộn. g thiên su đều chỉ cảm thấy mình cần ngưỡng vọng hắn hắn biến tốt lạ lẫm biến đệ cho người ta khó mà phỏng đoán cũng biến thành vô cùng điên cuồng nhưng hắn lại không thể không thừa nhận cao viễn đúng là có điên cuồng t ư cách ngay từ đầu làm như vậy vạn tộc không đường có thể chọn tất nhiên sẽ nghiêm tộc mà ra như thế võ thần cũng nhất định sẽ bị giết chết bất quá trải qua tính toán sau vạn tộc võ thánh thương vong thảm trọng mà hắn lại không phải bình thường võ thần coi như còn lại vạn tộc dốc toàn bộ lực lượng chỉ sợ hắn cũng như cũ có năm chắc trưởng k h ô n g toàn cục bất quá bọn hắn sẽ không để cho cao viễn thành công hắn tuyệt không được chính mình thất bại cũng không được cao viễn thành công trên đời này không ai có thể làm cho mình n ư ỡ n g vọng chính mình cũng trở thành võ thần còn cần n ư ỡ n g vọng người khác vậy trở thành võ thần ý nghĩa ở đâu theo vẫn lạc võ thánh càng ngày càng nhiều thiên su cũng hấp thu càng nhiều lực lượng mạnh hơn t u y ệ t không thể nhường cao viễn sống sót giết hắn đây hết thể kỳ thật đều chỉ phát sinh tại trong chốc lát mà lúc này thiên su tinh c h ủ i hai người thần lộ chỗ dung hợp ngàn vạn quy tắc cũng đạt tới cực hạ n đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng thần lộ hấp thu dung nạp lực lượng cũng đạt đến cực hạng không trần trở nữa siêu siêu hai cái thần lộ t ự ư n h ư hai đạo cầu vòng trải dọc ra trên không trung lôi ra một đạo xé nát sâu tầng không gian xé nát đại giới bích vết tích sau đồng thời hướng cao viễn bay đi theo bọn hắn xẹt qua không gian nhìn có thể trông thấy đại giới bích bị xé nát sau k ê u minh n g ô n g vô ngẩn vô cùng thần bí giới hải nhìn xem hai cái thần lộ xuyên qua tất cả đánh tới nhìn xem vô số điên cùng võ thánh bất kể thương vong đánh tới cao viễn chiến ý phun g trào sau đó trong phút chốc bắt lại phản hồi về tới ma trùng thần lộ làm tinh chủ thiên su hai cái thần lộ đánh tới vô số công kích đều tập trung ở trên người cao viễn cao viễn song thần lộ cũng thành công đột phá một cái luân hồi thần điện tại thể nội ấp v sinh ra bất quá còn không có chân chính tế ra đến cái này tất cả công kích liền trước một bước đem hắn che mất doanh sáu một tiếng trời sập tiếng vang vang lên vô số hủy diệt tính lực lượng kinh khủng toàn bộ cao độ tập trung ở cao viễn vừa rồi vị trí vô số tiểu bí cảnh cùng lam tinh thế giới bích lũy bị trong nháy mắt nắp ấy nhiều cái bí cảnh bị khủng bố như thế hỏa lực trực tiếp t r o n vùi sau đó sâu t ầ n g không gian bích cũng chính là tinh chủ miệng bên trong nói tới đại giới bích cũng bị lực lượng kinh khủng này đánh ra một cái độc lớn nếu là giờ phút này có người tại giới hải đi tới gần nơi này một mảnh nhìn như hư vô địa phương liền có thể trông thấy hư vô tri địa phá một cái độc lớn trong động chính là lam tinh cùng rất nhiều bí cảnh cái này một đợt công kích a n h suất lực lượng cũng thuận lấy bọn hắn đánh ra phương hướng toàn bộ phóng thích tại giới hải bên trong nếu không phải như thế toàn bộ lam tinh cùng tất cả bí cảnh đều sẽ gặp phải trước nay chưa từng có hủy diệt tính đ ặ kích nhìn qua kia quanh quẩn lấy mênh mông hủy diệt dư âm năng lượng khu vực tinh chủ cùng thiên su hai đạo hồng quang như thế vỡ vụn thần lộ ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra hình người bọn hắn cũng đều tiêu hao vô cùng suy yếu tự thân cũng bởi vì vượt qua cực hạn lực lượng mà bị quy tắc phản vệ mình đầy thương tích loại này thương tới căn cơ bản nguyên tổn thương không cách nào dùng dung hợp quy tắc siêu tốc khôi phục bởi vì dung hợp quy tắc lúc này đều là hỗn loạn trạng thái bạo động thiên su nhìn qua kia tràn đầy hủy d i ệ t năng lượng khu vực hạch tâm nói một mình hỏi chương 240, ác n g ộ n g kết thúc rồi ạ thời không m ả n h vỡ chương 240, ác n g ộ n g kết thúc rồi ạ thời không m ả n h vỡ chúng ta xác thực đánh chúng hắn tinh c h ủ vô cùng khẳng định nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đừng nói công kích của chúng ta tại hắn đột phá trước tới trước lực lượng kinh khủng như vậy cho dù hắn đã đột phá cũng không có khả năng kháng trụ hỗn loạn năng lượng nhiễu loạn tất cả cả m giác cũng tại chôn vùi tất cả nhưng bọn hắn hai cái kích phát đến cực hạt đường xác thực q á n xuyên cao viễn thần n ự c thân thể của hắn hắn tuyệt không có khả năng sống sót hai người bọn họ liên thủ tăng thêm những cái kia điên c ù n g mất lý trí vạn tộc võ thánh phát động rất nhiều văn minh nội t ỉ n h chính là mấy cái chính mình chính diện gặp loại này cấp bậc oanh tạc tại lễ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng trong nháy mắt đó hắn còn không có hoàn toàn đột phá làm sao có thể sống nghe được tinh chủ phán đoán vạn tộc võ thánh lại thích thú không nổi chỉ là như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng kinh ngạc nhìn qua kia tứ ngược lấy kinh khủng năng lượng khu vực h ả i tâm bọn hắn ác mộng kết thúc rồi hả mau theo ta phong bế đại giới bích tinh chủ nhìn xem cái kia vỡ vụn thông hướng giới hải lỗ lớn vội và nói cùng ta có liên ta rất nhanh sẽ rời đi nơi này trong mắt tiên h su điên cuồng cũng c h ậ m c h ậ m bình tĩnh trở lại cao viễn vừa chết hắn liền vẫn là cái này mạnh nhất trên thế giới tồn tại tinh chủ ha ha hắn là so với mình trước trở thành võ thần nhưng hắn cũng chỉ có như thế một cái ưu thế tinh chủ trí tuệ cũng không có bao trùm chính mình thậm chí d ư ớ i mình rất nhiều chuyện làm được không rất hoàn mỹ mặc dù không đến mức trăm ngàn chỗ hở nhưng có thể lợi dụng địa phương không ít chưa thật lúc chính mình cũng có thể cùng hòa giải hiện tại trở thành võ thần rất nhiều mưu đồ có áp dụng cơ sở tinh chủ lại như thế nào sẽ là đối thủ của mình người nói cái gì nội tâm tinh chủ c h ầ m xuống nhưng rất nhanh liền có thể hiểu được là bọn hắn xưa nay cũng không phải là cái gì chiến hữu tinh chủ đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang n ắ m chặt này thời gian cấp tốc hấp thu ngàn vạn quy tắc lực lượng bổ sung vừa rồi tiêu hao ta nói ta không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi đây đều là ngươi muốn cân nhắc chuyện ánh mắt của thiên su rơi vào trên người n h â n t ộ c lông mày của hắn chậm rãi nhữ lại vì cái gì vì cái gì cao viễn đều đã chết đi bọn hắn lại không có nửa điểm tuyệt vọng ha ha ha ba cao viễn đại nhân là không thể nào chết hắn vĩễn sống ở trong lòng chúng ta nhân tộc đến chết cũng sẽ không quên tại nhân tộc sau cùng lịch sử bài hát ca tụng bên trong chúng ta nhìn thấy một cái đỉnh đỏ đỉnh đỏ mặt trời hướng mặt trời mà sinh hướng mặt trời mà chết chúng ta làm huyết chiến đến cùng thẳng đến chiến đến người cuối cùng tiếp tục giết cho ta nhân tộc không có hèn nhát tần lam cười to nói khoe mắt có nước mắt bay lên bởi vì bọn hắn giờ phút này xác thực tất cả cảm giác đều bị nhiễu loạn cho dù là văn minh c h i hỏa liên hệ cũng không ngoại lệ nhưng bọn hắn lại thẳng tiến k ô n g lùi mà nàng yên lặng nhiều năm bán thánh cảnh cũng bởi vậy mà phá võ thánh t h ú tức phóng lên tật trời thành một tôn tân thánh Cứ vì i cái này tại vạn tộc võ thánh, tại ệ c tộc trước thánh, này vạn thần không tính là mặt võ võ g cái ó thể nàng đến chết cũng không đổi ý chí nhưng h nàng đến cũng làm đổi kẻ k lại ý c cũng cho lung lay, làm h t ê n n su gì ngẩn. v cái gì? vì cái gì bọn hắn thần đã kết thúc vì sao bọn hắn không tuyệt vọng vì cái gì nhân tính không nên như thế không nên như thế các ngươi hy vọng đều đã không có vì cái gì không có tuyệt vọng ngược lại là thản nhiên tiếp nhận loại kết quả này cao viễn đại nhân không chết vương mục long đông n h i ê n hô theo hủy diệt năng lượng tàn đi một thân ảnh n ạ o nghệ đứng thẳng lấy mặc dù không có nửa điểm ký tức thân thể cũng vỡ vụn giống như là đã chết đi để lại thân thể có thể coi là như thế vạn tộc võ thánh thấy cảnh này lại bị cùng nhau dọa lùi hắn còn sống còn sống cái này ma quỷ còn sống cái này sao có thể còn sống a chính là tinh chủ cũng không nhịn được lui lại mấy bước có thể vừa lui mấy bước trên mặt hắn liền hiện ra vẻ nổi giận hắn có chút không thể nào tiếp thu được chính mình vừa rồi kia theo bản năng hành vi hắn tình trạng không thích hợp hắn không có bất cứ động tĩnh gì ý chí của hắn tiêu tán chỉ còn thân thể sao tinh chủ tập trung nhìn vào lại phát hiện giữa không chúng cao viễn trạng thái có chút không đúng không trần trờ chút nào tinh chủ thiên su hai người trước kịp phản ứng lập tức ngưng tụ ra cường đại công kích lần nữa đánh út về phía cao viễn mặc kệ cao viễn là thật chỉ còn lại thân thể vẫn là giờ phút này xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết do biến hóa bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này cao viễn không hoàn toàn tiêu vong bọn hắn không cách nào an tâm hai tên võ thần lại lần nữa ra tay ở đây căn bản không ai có thể ngăn cản hoàn toàn tiêu v o n g a ngươi dạng này quái vật vốn cũng không nên tồn tại tinh chủ giống giận oanh ra một cái trơ trú hắt tinh cự thủ thiên su cũng ngưng tụ một đạo hắc bạch hư thật năng lượng giữ trong tay muốn đem cao viễn thân thể bốc hơi rơi trốn a chỉ là tại thiên su ra tay trong nháy mắt trong đầu của hắn viên kia còn chưa kịp đi tiêu trừ tinh thần t r ủ n g tử giờ phút này lại chuyển ra run dậy tinh thần ba động cảnh cáo không muốn hán là hy vọng thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có một thanh e m khác đ ứ t quãng vang lên nhưng thiên su không nhìn bọn hắn tiếp tục công về phía cao viễn hai người công kích đang muốn rơi vào trên người cao viễn lúc ở m ba nguyên bản tính mịch đồng dạng cao viễn đ ỗ n g nhiên buộc phát tinh thần lực mê ngưng lượng tựa như ngàn vạn lưu quang hội tụ mà thành triệu tịch tại ra bên ngoài tràn ra cái này ra bên ngoài tràn ra tinh thần lực lư quang trực tiếp đem hai người vén bay ra ngoài sau đó một cỗ để bọn hắn run rẩy sợ hai tinh thần lực trường hà tự cao viễn đầu hiện hiện trường hà bên trong hiện ra vô số chỉ có võ thần mới có thể lý giải khả năng bắt giữ giải rác mạnh vỡ cái này xem xét lại là đem tinh chủ thiên su đều dọa mộng bọn hắn nhìn thấy cái này tinh thần trường hà bên trong thuộc về bọn hắn đời người tương lai tinh chủ thấy được chính mình dẫn đầu vạn tinh dựa vào nhân tộc tính b ặ c t h ủ lại nắm giữ một đầu vô cùng phù hợp chính mình thần lộ trở thành cái văn minh này vòng trí cao c h ú tệ đi hướng cảng c u ộ sống huy hoàng mà thiên su thấy được hắn đệ nhất kế hoạch thành công hắn dùng nhân tộc làm n g i nhử trở thành võ thần cũng sau đó hai người bọn họ cũng đều thấy được đối phương nhìn thấy cảnh tượng mà để bọn hắn kinh dị chính là đầu óc của bọn hắn vô cùng rõ ràng bất kỳ lực lượng nào đều có thể vận dụng nói cách khác khả năng này không phải là ảo giác ảo giác mà là không biết rõ từ đâu tiêu tán đi ra một chút liên quan tới tương lai tin tức cái này không phải năng lực của thần bi tiên đoán xảy ra cải biến sao vì sao trước nay chưa từng có rõ ràng không còn là đôi câu vài lời ta thành công đã vượt ra sao nhưng vì sao tại chiến thắng trong d ự n ô n không có cao viễn cái này một cái đại địch tồn tại chỉ có ta giết chết tinh chủ kết quả này cao viễn đâu không phải đệ nhị kế hoạch là cái thứ nhất kế hoạch thành công là bởi vì không có cao viễn nhưng có tinh chủ tồn tại khiến cho ta chỉ có thể áp dụng càng nhanh thấy hiệu quả phương pháp xử lý sao sau đó lại một cái mảnh vỡ thời gian hiện hiện kia là bọn hắn bị cao viễn gạt bỏ hình tượng chương hai trăm bốn mươi mốt ta đều song võ thần vẫn là đại nạn sắp tới chương hai trăm bốn mươi mốt ta đều s o n g võ thần vẫn là đại nạn sắp tới làm thiên su thần lộ xuyên qua cao viễn cao viễn cũng một lần hành động đột phá tới s o n g thần lộ lúc cao viễn nhìn thấy cùng thiên su hoàn toàn hòa là một thể thần bi cái kia chính là phùng hóa ly lúc trước nói tới thần bi sao chính là thứ này nhường rất nhiều nhân tộc tin tưởng nhân tộc đã định trước diệt vong chuyện cao viễn hiếu kỳ nhìn qua chính là cái này nhìn một cái cao viễn s o n g thần lộ hạch tâm cùng nhau sôi trào lên vốn là ở vào s o n g thần lộ biến hóa đạt được trước nay chưa từng có chất biến tinh thần lực lúc này liền tràn đầy mà ra không cầm được theo cao viễn trong đầu tiêu tán mà ra cao viễn đang muốn khống chế lại cảm giác được thần bi bên trong vọt tới đại lượng tin tức cùng mơ hồ hình ảnh đang ở trong đầu mình thành hình tín hiệu tăng cường môi rơi khóa chặt nếm thử kết nối kết nối thất bại kết nối thất bại kết nối thất bại kết nối t h à n h công bắt đầu bắt được bắt được thành công quan trắc tới lịch sử nền văn minh xuất hiện kịch liệt biến hóa đổi mới bên trong làm tinh liên bang lịch sáu trăm hai mươi năm tinh chủ cùng vạn tộc nhập chủ làm tinh nhân t ộ c vong nền văn minh bị lệnh một lần nữa neo định làm tinh liên bang lịch sáu trăm hai mươi năm bạch hử mượn vạn tộc đột phá võ thần cùng dị thần tinh chủ quyết chiến tinh chủ v o n g nhân tộc v o n g bạch hử sinh sai lầm sai lầm n ê n văn minh chết đi một lần nữa neo định làm tinh liên bang lịch 614 n ă m liệt dương hỏi võ thần cảnh trạm tinh chủ diệt thiên su mở nhân tộc lịch sử bí tàng t h ị n h thế làm tinh liên bang lịch 615 năm nhân tộc liệt dương tại chân võ giới vẫn lạc nguyên nhân cái chết không rõ cả tộc cùng ai vĩnh dạ giáng lâm làm tinh liên bang lịch 620 năm cổ xương nguyệt võ thần vẫn lạc tại truy tìm liệt dương vẫn lạc chân tướng bên trong cảnh cáo, cảnh cáo nhân tộc liệt dương không cần rời đi lam tinh không muốn đi trước chân v õ giới trong lúc cảnh cáo vang lên từng ngắn ngủi chiếu dọi qua địa đường lờ mờ thân ảnh hiện hiện một đạo thành tính thân ảnh quý gối chính mình pho tượng trước mặt mời cao viễn đại nhân tiếp tục giữ lại nhân tộc hòa trùng lần trước cũng là như thế một cái cảnh tượng như thế một đám người dựa vào p h ù n g mộng còn sót lại âm thần trùy thủ cùng hắn tiến hành lần đầu tiếp xúc hắn không cảm giác được bất kỳ ác ý mà âm thần trùy thủ dường như chỉ là một cái vật dẫn các người đến cùng là ai cao viễn ý đồ chiếu dọi đi qua hắn muốn đi qua đem mọi thứ để hỏi thăm tin tưởng nhưng vượn như thế một làm trong đầu của hắn cảnh tượng bắt đầu không ổn định lên sau đó bắt đầu sụp đổ đồng thời thời không vĩ nạn lực lượng tựa như vũ trụ như thế thâm thúy mê ngông kinh khủng ngay tại r à o sát cao viễn mỗi một sở ý đồ chiếu dọi đi qua lực lượng lực lượng kia kinh khủng tới x o n g võ thần chi lực cao viễn đều không thể kháng trụ dường như toàn bộ vũ trụ ý chí đều đang đối kháng với chính mình mời cao viễn đại nhân không cần kích động chạy không tư duy lắng lại lực lượng ngài nhất cử nhất động ngài tư duy đều sẽ ảnh hưởng liên hệ tính ổn định chúng ta là tương lai chúng ta là tín ngưỡng diễn sinh ngài là hy vọng xin ngài sống sót sống sót liền có tương lai liền có hy vọng đối phương liên hệ đã rất không ổn định cỗ này vũ trụ ý chí đồng dạng vĩ nạn lực lượng bắt đầu đ ố n nắn một ít sai lầm cảm thụ được c ố này vượt qua xa tưởng tượng lực lượng cao v i ệ n đối cái này tương lai tin tức đã tin chín thành chín nếu là thật sự có như thế một c ố không cách nào tưởng tượng lực lượng mong muốn đối với mình làm cái gì căn bản không cần như thế phiền thoái đối phương còn tại tận khả năng duy trì lấy không ổn định liên hệ tìm kiếm bắt đầu văn minh di lưu tri vật có thể lần nữa thành lập liên, liên hệ kia là nhân tộc thời không tri thần di sản cao viễn mắt thấy cái này liên hệ sắp cắt ra chưa từ bỏ ý định dứt khoát b u ô n g tay đánh cược một lần trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh hơn hắn đem xong thần lộ hoàn toàn thăng hoa đặt đến trạng thái mạnh nhất chỉ cần có thể chiếu dọi đi qua liền có thể trăm phần trăm xác định những tin tức này thật giả l i ê n có thể làm rõ ràng tất cả mọi chuyện òng ngong ngong thời không dòng xoáy lại dần dần hiện hiện có bộ phận lực lượng thấu qua dù chỉ là trước mắt cảm giác cao viễn cũng có thể xác định đối phương vị trí không phải làm tinh cùng bất kỳ bí cảnh nhưng vẫn là thấy không rõ những người kia mỗi người bọn họ tựa hồ cũng mang theo đại lượng tin tức những tin tức này là k i a cố vũ trụ ý chí c h ố không được theo dõi cao viễn đại nhân ngài đối phương dường như cũng vì vậy mà lộ ra kinh ngạc sợ hãi lẫn vui mừng có thể một giây sau ganh một tiếng cao viễn ý thức hải mọi thứ đều bị vĩ nạn lực lượng xóa đi lưu lại cao viễn trong lúc nhất thời có chút mật người vì cái gì chỉ là hỏi võ thần mà không phải song võ thần trọng yếu như vậy tin tức hẳn là sẽ khác nhau ra mười đúng là bởi vì ta vừa rồi thứ hai con đường sau khi đ ộ t phá còn không có thăng hoa hoàn thành sao ta mọi thứ đều tại một ít quỹ tích bên trong sao không không phải không phải những tin tức này cũng sẽ không k h ô ngừng n g biến động nàng cuối cùng cũng sẽ không lộ ra vẻ kinh ngạc điều này nói rõ ta phát sinh tất cả có lẽ sớm thoát ly cái gọi là đi qua cùng lịch sử tương lai cùng đi qua đều là tại thời điểm biến hóa sao như vậy nói cách khác tương lai n h â n tộc gặp phải cái gì tai nạn không thể không thông qua quấy n h i ê u đi qua lịch sử đến tìm cầu một tia sinh cơ chân võ giới lại là địa phương nào ta sẽ chết ở nơi đó ta đều đột phá tới võ thần nhưng đến từ tương lai tin tức lại nói cho ta chỉ muốn đi ra lam tinh chỉ có một năm có thể sống cái này so ta chưa đột phá trước còn thiếu mệnh đại nạn sắp tới gông cùng xiềng xích vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát ly sao cung nguyền r ù a dường như khác biệt chính là ta lần này tựa như là bị người giết chết cổ xương nguyện tương lai cũng thành võ thần lại chết tại tìm kiếm ta nguyên nhân cái chết trên đường bên ngoài lam tinh đến cùng là cái gì đây rốt cuộc là thật hay giả cao v i ễ n chỉ có thể xác định kia đúng là vượt qua thời không mà đến tin tức loại kia vũ trụ ố n ắ n v i nạn lực lượng không giả được bởi vì song võ thần cao viễn có thể tiến một bức cảm nhận được vũ trụ ở giữa ước vạn, vạn quy tắc nhưng bọn hắn truyền lại tin tức là thật là giả cao viên không cách nào trăm phần trăm khẳng định nếu là thật sự chúng h ta h không này đến từ tương lai đề nghị, từ t lai i phải chân chính nhân tộc chủ thể sao cao viễn đem vừa rồi đạt được tất cả tin tức phát tán thức cân nhắc các loại khả năng chậm rãi cao viễn có quyết định vận mệnh của hắn từ trước đến nay sẽ không giao đến bất kỳ tiên đoán trong tay mà ngồi cho chết bị động chờ đợi chuyện xảy ra từ trước đến nay không phải phong cách của cao viễn mặc kệ bên ngoài làm tinh như thế nào hắn dù sao cũng phải đi đón cổ sương n g u y ệ t cùng một tên khác c ũ thánh trước đó điên rồi trần phong thỉnh thoảng sẽ để lộ ra bọn hắn thân ở nguy hiểm tình cảnh nhưng hắn nếm thử muốn từ điên rồi trần phong trong đầu thăm dò một ít chuyện lúc lại rất hỗn loạn không thu hoạch được gì nhưng song võ thần cảnh có thể lấy thử một lần hắn cũng phải nhìn, nhìn tương lai mình là chết như thế nào trần võ rơi đúng không đương nhiên dưới mắt trọng yếu nhất là trước làm xong trong tay chuyện hơn nữa lam tinh bên ngoài chuyện thiên su cùng tinh chủ cái này kẻ ngoài lai、like, có lẽ biết một chút là thời điểm để bọn hắn tại song võ thần đạo quả bên trong cảm thụ hoàn toàn tuyệt vọng không có khả năng đây là giả giả cho dù là song võ thần đột phá cũng không có khả năng dung chuyển thời không trường hạ cái này nhiều lắm thì hắn tư duy phát tán tin tức dự đoán nào đó loại khả năng mà thôi hắn hiện tại không núp đ í c h mau giết hắn tinh chủ sau cơn kinh hãi lần nữa khởi s ư ớ n g điên cuồng công kích hắn không dám để cho quái vật này thật sống sót rụa sát thần vòng tinh chủ tay cầm luân bản hướng cao viễn đầu gặp đi thần bi là ta không được bất luận kẻ nào nhúng c h ả m chỉ muốn giết chết hắn cái này tương lai chính là thuộc về chúng ta t ị c h diệt thế giới thiên su ngưng tụ ra một cái có thể ma diệt tất cả trong lòng bàn tay giới vanh ba bọn hắn công kích phá vỡ cao viễn đầu tiêu tán tinh thần lưu quang cùng một m á y mắt rán rán chắc chắc đánh vào trên người cao v i ễ n ba nhưng thần luân cùng t ị c h diệt thế giới cùng một chỗ vỡ vụn thân thể của cao viễn lại không có chút nào tổn hại một giây sau cao viễn quay đầu nhìn về phía bọn hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn các ngươi tại trò ta gãi ngỡ sao chương hai trăm bốn mươi hai nhân tộc thần quốc chiếu giỏi diện tộc thiên hai t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai nhân tộc thần quốc chiếu giỏi diện tộc thiên h a i ầm ầ ba song thần lộ từ trên người cao viễn phát ra huyết khí quy tắc tinh thần lực hết thảy tựa như từng đầu chạy xiết t r ù n g t r ù n g điệp điệp cuốn sạch lấy cả bầu trời so vừa rồi cao viễn đơn thần lộ lúc mạnh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vẹn vẹn thả ra chạy xiết liền đem sớm đã có chút n ỏ mạnh hết đà tinh chủ cùng thiên su đánh bay ra ngoài thành ba hán t h ậ t thành bán thần cảnh thành t i ệ u song thần lộ a tinh chủ mặt m u i tràn đầy kinh dị như muốn điên cuồng loại này võ thần bên trong truyền kỳ thần thoại chính mình có thể tận mắt chứng kiến Cao tinh một n ra, trong chủ mặt liền u mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem cao viễn quy tắc tại chỗ vùi tại biến mất mang ý nghĩa hắn ngay tại một chút sĩ hướng đi tử vong vừa nói xong thân thể liền bị cao viễn một cướp giấm nát tinh chủ liệu mạng dãy ruộng không ngừng kích phát dung hợp quy tắc tiến hành siêu tốc tái sinh bành bành bành ba nhưng đáp lại hắn là cao viễn một phát lại một phát trọng quyền đầu của tinh chủ thân thể không ngừng bị v a n h bạo không ngừng gây dựng lại lại không ngừng bị v a n h bạo chỉ là trăm ngàn quyền liền đánh cho tinh chủ đạo tâm sụp đổ bởi vì hắn liền trong đó một quyền đều không thể đ ó lấy mà hắn tạm thời trở lại võ thần trạng thái cũng bắt đầu chạy xuống võ thần chính là điểm này tốt nhị giết để cho ta có thể rèn luyện một chút thực lực bây giờ cao viễn lạnh lùng nói ra tinh chủ nghe vậy lại là khí cấp công tâm phun ra một ngụ tâm đầu hết chính mình là võ thần vốn nên này là cái này đặc tinh h nhỏ ù nền văn m tuyệt đối chủ ú a A4. tể. tại cái này trong mắt nhân tộc, thành Tinh Nhưng này nhân chính mình lại thành hắn công h lại cái cụ. c không thể nào tiếp thu được vận mệnh loại này trên l ệ n h lúc đầu chỉ muốn bắt lại nơi này hắn liền có khả năng chậm g ã i trưởng thành là võ thần bên trong truyền kỳ trở thành mấy đầu thần lộ trưởng không giả giờ phút này lại bị điên cuồng như vậy tàn phá cùng trà đạp cái này khiến cho tới nay đem làm t i n h coi là vật trong túi một mực lấy khoan dung nhìn xuống cái văn minh này vòng tinh chủ hoàn toàn điên cuồng chỉ là hắn điên cuồng giờ khác này ở cao viễn thực lực tuyệt đối hạ lộ ra buồn cười như vậy cùng bất lực hiện tại ngươi đến nói cho ta ngươi cao quý ở nơi nào nói cho ta ngươi từ đâu tới đây l a m tinh bên ngoài thế giới là dạng gì có phải hay không có cái gọi chân võ giới địa phương ta cái gì cũng sẽ không c á o ngươi ngươi cái quái vật này xem ra ngươi cũng không biết ngươi nên không phải chỉ là để một cái bình thường võ thần a cao viễn khinh miệt quét mắt hắn một cái tinh chủ nhất thời không biết trả lời như thế nào tại đại văn minh vòng võ thần bên trong hắn xác thực không phải cái gì truyền kỳ hắn là bị người đuổi giết đào vong đến tận đây bị thương lại mạnh mẽ xâm nhập đại giới bích tăng thêm tương thế nhân sinh của hắn vốn nên là kỳ ngộ vốn nên là vương giả trở về a đáng chết liệt dương a ba hóa ra là phế vận được làm vua thua làm giặc cho ta một t h ố n g khoái tinh chủ tuyệt vọng gầm thét lên ngươi không xứng các ngươi có thể từng đã cho những cái kia bị các ngươi nô dịch nhân tộc một t h ố n g khoái những cái kia chỉ là sâu kiến ta là võ thần trong mắt ta ngươi chính là sâu kiến cao viễn ngươi chết không yên lành giới hại vô ngẩn văn minh vô số không ai có thể vĩnh viễn vô địch tinh chủ nguyện rồ nói vĩnh viễn quá xa ta chỉ cần một cái t r ớ c mắt khoái ý cao viễn lại là từng q u y n đ n h ra vô tình t i ế t quyền nát bấy hắn l ạ n mạ nát bấy sự dũng cảm của hắn nát bấy hắn hy vọng toàn thân toàn ý t r a đạp t r a đạp cái kia tự c h o là đúng cao quý hơn nữa cao viễn rất cùng hưởng ân huệ hai cái thần lộ hiện hiện một đen một trắng một thần một m a cùng thuộc nhân tộc bản nguyên cả hai một dung hợp phúc bắn ra một cái hoàn chỉnh nhân tộc văn minh theo cái này mỗi người một vẻ bên trong không ngờ đi ra một cái cao viễn thực lực đến gần vô hạn tại bản tôn người muốn đi đâu thiên su một nháy mắt liền ý thức được đại thế đã mất đang muốn đào vòng giới hải lại bị chiếu dọi đi ra cao viễn ngăn lại cao viễn thuấn di đến kinh ngạc trước mặt thiên su một quyền đánh xuyên qua thân thể của hắn lại một cước đem thiên su dẫm tại dưới chân một cước tiếp một cước không ngừng trà đạp lấy thiên su trở thành dạng này được yếu võ thần có ý nghĩa gì nói cho ta có ý nghĩa gì ta không phải sâu kiến ta muốn siêu thoát ở trên ta phải sống sót thiên su đồng dạng là cồn u g loạn điên cuồng một cái phân thân a cao viễn chỉ là dùng một cái phân thân liền áp chế đến hắn liền phản kích đều vô cùng khó khăn nếu là bản tôn thiên su còn miễn c ư ỡ n g nhận có thể hắn chỉ dùng chiếu dọi phân thân liền cường đại như thế nói đùa cái gì võ thần cùng võ thần tranh lệch làm sao có thể lớn như thế mặc dù bọn hắn buộc phát qua công kích mạnh nhất có thể dù sao vẫn là võ thần a thật tốt hướng chết đi vô số nhân tộc s á m hối a quỳ xuống thiên su hai chân bị lặp đi lặp lại tắt ngang ta có gì sai đâu ta chỉ là không đủ cường đại ta chỉ là còn chưa đủ mạnh thiên su tóc thai bù s ù điên dại nói sau đó hắn điên dại giống như ánh mắt rơi vào trên người tinh chủ mà vạn tộc cường giả nhìn xem tinh chủ thiên su bị cao viễn t r ả đạp bọn hắn cuồng loạn điên cuồng lại một lần bị tỉnh lại tuyệt vọng trước nay chưa từng có tuyệt vọng ngay cả võ thần đều bị như thế trà đạp sự điên cuồng của bọn hắn bọn hắn phản kích còn thật sự có ý nghĩa sao chúng ta ác mộng còn lại chúng ta không giết được hắn a Giết không được a ha ha ha Giết không được rất nhiều võ thánh liền điên c u ầ n dũng khí cũng không có thậm chí bọn hắn tại trước mặt người đàn ông này bọn hắn tộc đàn ngay cả chạy trốn vong giới hải cái này cái cuối cùng lựa chọn đều không có quần tinh dị tộc thế giới còn có người sống bọn hắn muốn chạy trốn vương mục long nhìn xem quần tinh dị tộc cái kia vỡ vụn thế giới thông đạo nói rằng mặc dù bị bạch sắc hỏa diễm tướng ư ợ c nhưng vẫn là có không ít quần tinh dị tộc người sống tiếp được tại d ự n tổ chức hạ chuẩn bị trốn hướng giới hải z đi qua、Tốt. cơ hồ tất cả nhân tộc cường giả đều bỏ hiện tại đối thủ tất cả đều hướng quần tinh dị tộc đánh tới bọn hắn cùng cái này tộc đàn có quá nhiều thủ có thể coi là một lần hai lần đối phương đều muốn đem chính mình vòng tộc diệt chủng hiện tại bọn hắn muốn đem kết quả này mang về cho bọn họ phải cẩn thận đối phương văn minh nội tình hồng ma tộc cũng giết ta nhân tộc rất nhiều còn có bạch linh tộc nguyên một đám đi bình định bọn hắn thao thiết cùng dĩ thái chủng dị tộc cũng muốn vòng tộc đàn muốn diệt nhiều lắm chia binh sợ không đủ nhân tộc cường giả tạy thổi lên phản kích đệ nhất trọng tấu mà vào lúc này cao viễn tay vừa nhấc phóng xạ ở trên vòm trời nhân tộc văn minh đống nhiên sống đến đây n h â n tộc xuất hiện qua võ thánh trừ những người phản bội kia bên ngoài tất cả đều bị chiếu dọi hiện ra cả đám đều cùng người sống như thế thậm chí cao viễn cũng sẽ phân thân của mình phải tới bản tôn tiếp tục nghiền ép tinh chủ thiên su hắn sẽ không để cho những cái kia cao đẳng dị tộc tộc đàn những này kẻ đầu sọ có thời gian đào vong giới hải trở về đều trở về dương hạo thiên võ thánh nhìn xem cao viễn chiếu dọi ra những cái kia cũ thánh ở trong đó thậm chí có chính hắn bọn hắn đều giống như theo một cái thần quốc bên trong đi ra như thế sau đó hóa thành thiên hai giết vào cái này đến cái khác dị tộc bản thổ thế giới không d ừ n g tay chúng ta đầu hàng vô điều kiện mặc kệ bỏ ra cái giá gì chúng ta đều bằng lòng tiếp nhận cho dù là nô dịch tộc ta chỉ cần không hoàn toàn diệt vong tộc ta rất nhiều văn minh tộc quần tối cao lanh tụ nhao nhao từ bỏ ngăn cản ta muốn siêu thoát ta cuối cùng sẽ vô địch thiên su đ ỗ n g nhiên lần nữa hỏa tan làm thần lộ ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ đào vong hoặc là đối cao viễn khởi s ư ớ n g bỏ mạng một kích thời điểm hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng vội vàng không kịp chuẩn bị theo sau lưng tinh chủ chui vào thiên su ngươi muốn làm gì tinh chủ không nghĩ tới tại bọn hắn bị trà đạp thời điểm thiên su lại đột nhiên ra tay với mình là ngại hai người mình chết được không đủ nhanh sao tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết dùng ngươi thần lộ đến thành toàn ta đi chương hai trăm bốn mươi ba sau cùng điên cuồng chương hai trăm bốn mươi ba sau cùng điên cuồng ngươi tại si tâm vọng tưởng thứ gì tinh chủ chỉ cảm thấy thiên su là bệnh tâm thần là bị cao viễn sống sờ sờ bức điên rồi không nói trước con đường của mình có thích hợp hay không hắn chính là hắn chui vào trong cơ thể mình muốn cưỡng ép dung hợp chính mình cái này hắn mẹ nó liền rất biến thái quốc gia ngoài cho ta không ngươi đối ta làm cái gì tinh chủ đang muốn đem thiên su khu trục rời đi lại phát hiện lúc trước thiên su phát đưa cho hắn đầu kia mã hóa tin tức đông nhiên phá vỡ đi ra từ bên trong lại toát ra một cái từ tinh thần ý chí tạo thành tuyệt đối tỉnh táo thiên su đạo này ý chí tại hắn bị đánh lén trong nháy mắt tái bút lúc xung kích ý thức của hắn nhường hắn không cách nào kịp thời đ ộ n g dùng sức mạnh đem chui vào trong cơ thể hắn thiên su đổi ra ngoài không nghĩ tới ngươi thật chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua đều không có kỹ càng phân giải ra đến ta đều không nghĩ tới thật có thể thành công là tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay a thật sự cho rằng quang minh chính đại cho ngươi đồ vật liền nhất định an toàn sao lúc đầu vậy liền coi là sức mạnh của có thần điện nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng ngươi một n g á y mắt nhưng mới rồi một cái khác ta cho ta rất khỏe linh cảm đã tinh thần ý chí có thể phân liệt vì sao ta không thể lại chia ra một cái khác ta chỉ cần mỗi một cái ta một mình nắm giữ một đầu thần lộ kêu hoàn chỉnh ta không cũng giống vậy có thể t r ư ở n g không mấy đầu thần lộ sao cho nên theo chiến đấu bắt đầu mỗi lần ngươi toàn lực lúc công kích ta liền đem chính mình lý tính một bộ phận tinh thần ý chí không từng đứt đoạn vượt qua ngược lại ngươi đều phải chết ngươi thần lộ liền để ta tới kế thừa cả hai hợp nhất mới có thể có một chút hy vọng sống đạo này gánh chịu lấy thiên su đa số lý tính tư duy rất gần cùng chui vào trong cơ thể tinh chủ ý chí dung hợp mà những n à y điên d ạ i làm cho người run dày lời nói còn đến từ cái này một bộ phận tỉnh táo lý tính ý chí tinh chủ biết liệt dương đã đem thiên su làm cho hoàn toàn điên d ạ i ngươi nghe được lời nói của thiên su tinh chủ không khỏi lộ ra kinh dị c h i sắc ngươi sao có thể nghĩ đến điên cùng như vậy phương pháp xử lý chưa bao giờ thấy qua dạng này võ thần tiến rai con đường nhân cách của ngươi phân liệt rõ ràng là một loại bệnh nhưng ngươi muốn lợi dụng điểm này cưỡ ép trở thành nắm giữ hai cái thần lộ võ thần ngươi không có khả năng thành công Coi như ngươi cưỡng ép phân ra ý chí của mình nhân cách trên bản chất các ngươi vẫn là một thể không có khả năng cưỡng ép dung hợp thành công tuyệt không có khả năng ngươi thậm chí không biết mình làm như vậy sẽ dẫn đến dạng gì d ị biến ta không có lựa chọn khác ta cần lực lượng mạnh hơn coi như không cách nào chân chính thành công chỉ cần song đường dung hợp lúc có thể sinh ra lực lượng mạnh hơn có thể khiến cho ta t r ư ớ c sống sót như vậy đủ rồi chuyện sau đó sống sót suy nghĩ thêm a thiên su khu động ý chí của mình cùng lực lượng cưỡng ép cùng tinh chủ dung hợp ngươi lại biến thành chính mình khả năng đều không thể nào hiểu được mới quái vật các ngươi nhân tộc tất cả đều là biến thái tất cả đều là phong tử tinh chủ lần thứ nhất đối một cái văn minh tộc đàn làm ra đánh giá như vậy cao viễn cũng có chút n g o à i ý muốn nhìn xem có chút lý tính lại dường như mất đi tất cả nhân tính thiên su vì võ thần vì siêu thoát vì trở thành mạnh hơn võ thần hắn là có thể đem tất cả biện pháp đều đã nghĩ đến cực hạ cũng phát v u n g tới cực hạ trước đó thiên su t ạ i ý thức tới chính mình bố c ú n lúc không chỉ có đem gây bất lợi cho hắn cục diện cấp tốc lợi dụng trở thành thích hợp hắn hơn tấn thăng võ thần sát lục tràng nhường vạn tộc tiến một bước phòng bị chính mình giờ phút này càng là lợi dụng trước đó trên người nhược điểm trí mạng bắt trước nhân cách phân liệt muốn tại võ thần cảnh giới lấy loại phương thức này đi c ư ớ p đoạt tinh chủ thần lộ đạo quả từ hướng này mà nói thiên su đúng là một cái thiên phú và ý nghĩ đều cực kỳ ý nghĩ hao huyền cùng điên cuồng thiên tài nhưng càng là đem nó làm cho điên cuồng như vậy mới càng g i ả i hận cao viễn l ặ n g lặng nhìn xem không có đi ngăn cản hắn hắn không sợ tất cả biến cố đây chính là thiên su cực hạn điên cuồng sau một điểm hy vọng cuối cùng mà hắn sẽ đem hoàn toàn đánh tan a không hai người bạn đều là nọ mạnh hết đà giờ phút này tinh chủ căn bản là không có cách chống cự thiên su loại này cưỡng ép ký sinh dung hợp ý thức của hắn hắn tất cả đang nhanh chóng tiêu vong tại thần bi còn lại những lực lượng kia cùng thiên su ý chí điều khiển khác biệt thân lộ bắt đầu bị cưỡng ép hôn tạp hợp lại cùng nhau tàn mát ra cực kỳ khí tức quỷ dị mà tinh chủ ý thức đã nhanh bị cái này hoàn toàn điên d ạ i hóa ý chí thôn vệ sạch sẽ, sẽ ta chết cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua tinh chủ phát ra cuối cùng tuyệt vọng gào thét hắn dẫn nổ sau cùng ý chí một vòng chớ chú thần quang không ngừng hướng ngoài giới hải khuyết tán ra cao viễn kịp thời ra tay một tay liền đem cái này còn muốn duy trì liên tục khuyết tán chớ chú thần quang một trưởng vớt lên khí hóa nào có dễ dàng như vậy nhường hắn trực tiếp tại bên trong giới hải thắp sáng làm tinh vị trí. vô dụng nhân tộc võ thần khí tức chính là giới hải đèn sáng các ngươi sớm tối đều sẽ chết đều sẽ chết ta n g u y ệ n rủa các ngươi tinh chủ sau cùng lời nói hóa là chân thực n g u y ệ n rủa rơi vào cao viễn cùng trên người thiên su giống ba một giây sau mới thiên su ra đời hắn biến thành một cái miễn cưỡng xem như hình người đồ vật toàn thân là sền sệt năng lượng màu đen tạo thành thân mềm sinh vật hình người tàn ra cực kỳ tà dị lực lượng một chương vặn vẹo trên mặt hiện ra ba tấm vẽ mặt không đồng nhất mặt tỉnh táo trên mặt điên sắc thiên su hoàn toàn phong ma thiên su cùng một chương tinh chủ cùng thiên su tổ hợp thể mặt ở mà ba hai cái tràn đầy màu đen sền sệt năng lượng cô kén lấy bong bóng có chút khó nói lên lời thần lộ từ trên người thiên su phóng lên tận trời ha ha ha ta thành ta đã vượt ra thiên su bí mật mang theo trọng âm dường như nhiều người tại điên cồn gào g thét âm thanh âm vang lên vậy cũng là thành sao lực lượng này ngươi sợ là liền trưởng khống đều không thể trưởng khống a cao viễn thuấn di xuất hiện lần thứ nhất toàn lực phóng xuất ra chính mình k h á c loại s o n g thần lộ toàn bộ lực lượng hắn muốn hoàn toàn n g h i ề n ép rơi thiên su cái này hy vọng cuối cùng nguyên bản lực lượng tăng cường nhiều lần thiên su lập tức liền bị cao viễn phóng lên tận trời hai cái thần lộ áp chế gắt cao giờ phút này thiên su nhìn so trước đó cùng tinh chủ liên thủ lúc tán phát khí tức còn kinh khủng hơn nhưng theo cao viễn kỳ thật còn không bằng trước đó bởi vì thiên su đã hoàn toàn biến thành cố này biến dị song đường võ thần lực lượng khôi lối hắn trầm mê tại hai cái thần lộ cưỡng ép dung hợp sinh ra lực lượng bên trong nhưng trên thực tế hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi đương nhiên cũng có một khả năng nhỏ nhoi hắn sẽ lấy loại quái vật này bộ dáng trường tồn cao viễn toàn thân trắng loá đem vừa rồi hiện ra ở trên vòm trời toàn bộ dân tộc văn minh liễm nhập quyền bên trong ầm ầm ầm ầm ầm anh ba nằm đấm bên trong năng lượng không ngừng bốc lên dâng trào ra một tầng lại một tầng màu trắng lễ diễm nhường cái này một phát năm đấm biến vô cùng kinh khủng lên dường như một cái hoàn toàn sôi trào mặt trời phủ lấy một cái khác hoàn toàn sôi trào mặt trời cứ như vậy c h ụ t vào trăm tầng ngàn tầng vạn tầng mà cao viễn là khống chế lấy c ố này dường như có thể dung chuyển tinh hà lực lượng vương vạn dương miệng vương ba một quyền này hướng thiên su đánh tới thiên su ý đồ phản kích nếu là đợt công kích thứ nhất đều gánh không được hắn ngay cả chạy trốn vòng cơ hội cũng sẽ không có có thể ý chí của hắn lại không đủ để hoàn toàn trường khống cỗ lực lượng này coi như c ư n g ép không tiếp một cái giá lớn trường khống lực lượng cũng không đủ mạnh trong c h ố p mắt chỉ là ngưng tụ ra một cái biến dị song thần lộ ngưng tụ ra thuần năng lượng lỗ đen bộ dáng công kích vanh ba cao viễn một quyền oanh phá cái này song thần lộ lỗ đen cũng oanh phá thiên su thân thể mới chỉ là một quyền này liền đem điên c u ồ n g vẽ mừng rỡ thái thiên su đánh cho hoài nghi đời người vì cái gì vì cái gì a ta đều đã làm được trình độ này vì cái gì vẫn là không cách nào siêu thoát vẫn là không cách nào bao trùm chúng sinh phía trên ta nên thần a là không gì làm không được thần a thự phong thần không đáng giá nhất tới vạn dương xôi chảo cao viễn lại là một quyền đánh xuống phá hủy tất cả đem thiên su đầu nện tại trong giữa không trúng khuôn mặt trong nháy mắt và mèo tán loạn nhìn càng phát ra dữ tợn kinh khủng một quyền này nhường đại giới bích ngăn không được lại phá một cái động lớn được yếu cao viễn s o n g quyền đồng thời oanh minh thiên su thân thể không ngừng bị đánh xuyên oanh bạo được yếu không chịu nổi thật phong sậu vũ năm đ ấ m chưa từng dừng lại cho thiên su tinh thần cùng trên n ụ c thể tuyệt đối trầm trọng đà kích hoàn toàn không cho thiên su nửa điểm dễ d r u phản kháng chỗ trống đây là làm người tuyệt vọng nghiêm ép mạnh hơn thiên su vốn nên liều chết đánh cược một lần nhưng sự thật lại là càng phát ra bất lực phản kháng cho dù là tâm lý tố chất mạnh hơn cho dù là hoàn toàn điên c u ồ n g thiên su cũng cảm nhận được triệt triệt để để thống khổ cùng tuyệt vọng n ta ta. Cũng không cũng không chương ngấp nghẽ lang tinh. Ai sẽ là chân chính hại? Chương 244, dám ngấp nghẽ lang tinh. Ai sẽ là chân chính hại? Thiên su đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn coi như mộng tưởng trở thành sự thật, thậm chí tại cái này ngắn ngủi, đều thu được siêu thoát trước kia mơ đớt mong muốn. Nắm trong tay chính hắn g gì? gì Ta ta! thoát thoát tâm trở thật, thậm tại thu thoát trước đớt tay Ha ha ha Ai hai Ai hai kia Cái được. Cái được. coi chí cái được dám dám siêu siêu hại? hại? sẽ sẽ su sụp sự siêu đều đều k h ô đạo đổ. mơ 244, 244, là là nhưng tại trước mặt cao viễn hắn như c ũ ố i cùng không có có thành t i ể u võ như thần như con kiến hôi hay ngọn suy nhược tất cả cố gắng đều chỉ là một chuyện cười sao trước k i a cao viễn mặc dù biến thái cường đại nhưng cũng không có tới cần hắn ngưỡng vọng tình trạng nhưng bây giờ lại là liền ngưỡng vọng đều nhanh muốn ngựa trông không đến còn chưa đủ cao viễn manh hít một hơi toàn bộ chiến trường vô số chết đi hoặc còn sống dị tộc võ giả năng lượng bị ma chủng thần lộ điên cuồng ô nhiễm hấp thu ngay cả thiên su cái này điên cuồng h á m lực lượng cũng bị ô nhiễm hấp thu mà theo nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều văn minh tri hỏa tín ngưỡng chi lực cũng vào tới hai cỗ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể cao viễn dầm dầm dầm ba trên người cao viễn khí tức còn đang không ngừng kéo lên dường như không có cực hạn như thế ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó siêu thoát siêu thoát ta thiên su lại điên dại tư duy ý c h i đều sớm đã hỗn loạn chỉ có bản năng sinh tồn ý đồ ngưng tụ lực lượng cuối cùng tiến hành phản kích nhưng cao viễn quyền bên trong vạn dương sôi trào trong mắt là hoàn toàn lạnh lẽo không có bất kỳ cái gì thương hại trung yên đấm ra một quyền nắp ấy ngàn vạn quy tắc phong tỏa cả vùng không gian thời gian cũng dừng lại một sát và anh một quyền này tan vỡ thiên su ngưng tụ tất cả lực lượng trực tiếp quán xuyên thiên su v ặ n vẹo thân thể điên c u ồ n g thiên su im bặt mà rừng thân thể không dấy rồi nữa điên c u ồ n g suy nghĩ cũng toàn bộ bình tĩnh trở lại sau đó thân thể tại một chút xíu bùi bằng hóa hắn mọi thứ đều bị cái này đấm ra một quyền lực lượng t r o n bùi hắn kinh ngạc nhìn qua cao viễn kia quen thuộc ánh mắt nhường cao viễn có một nháy mắt hoảng hốt làm tinh bại lộ không phải trùng hợp thần điện chi lộ thông hướng đáp án ha ha ha siêu thoát siêu thoát nhưng cũng chỉ có một n á y mắt sau đó lại hoàn toàn điên cuồng tại cao viễn nhìn soi mói thiên su rất nhanh phong hóa những này phong hóa tiêu tán năng lượng cao viễn cũng không lãng phí lấy ma trùng khống chế có thể hấp thu liền hấp thu dù sao thiên su vừa rồi đã xem chiết xuất một lần đương nhiên sẽ không k h á c h k h í cũng muốn theo hắn tiêu tán tư duy bên trong lúng bắt một chút vật có giá trị tỷ như hắn tại sao lại trở về lam tinh dựa theo trước đó dương hạ tiên h phùng hóa ly đám người thuyết pháp hắn hẳn là cùng cổ xương nguyệt bọn hắn như thế dọc theo trước thần điện chi lộ tiến nên tại giới hải chân chính ngươi là thỏa mãn mình tư dục phản bội nhân tộc phản bội tất cả chỉ vì chính mình mưu tiền đồ nhưng bị ngươi bỏ qua bởi vì hư giả mà ra đời nhân cách lại l ầ nếu l ư không phải cao viễn ở vào song thần lộ trạng thái mạnh nhất chỉ sợ đều không nhất định có thể phát hiện cao viễn đôi mắt ngưng tụ tinh thần lực đảo qua lại phát hiện đây không phải là tinh thần lực của thiên su hạt giống trong óc của hắn lại có các tinh thần lực chủng tử tồn tại là cái gì cao viễn một tay cào nát trùng điệp không gian muốn đem câu đến quả nhiên bán thần cảnh thành tựu song thần lộ s ắ c thực không giống bình thường đáng tiếc không thể đem chỗ có tin tức truyền trở về hy vọng hoặc nhiều hoặc ít có thể truyền một chút trở về đi ngay tại bàn tay của cao viễn sắp tiếp xúc cái này tinh thần lực trùng tử lúc cái này tinh thần lực trùng tử lại trước một bước bản thân trôn vùi tiêu tán tư duy quang sợi thấm nhập không gian về sau thở dài một tiếng chuyển ra cái này tinh thần lực trùng tử cho dù lai lịch kinh người nhưng cũng không dám nhường một cái song thần lộ võ thần đạt được bất kỳ tin tức gì trong óc của hắn lại vẫn tồn tại một cỗ khác ý、chí. ít ra cũng là võ thần đến từ giới hải sao cao viễn thật không có cho rằng cái này tinh thần lực t r ù n g tử ảnh hưởng tới thiên su tư duy thiên su tinh thần có hay không bị ô nhiễm hắn một cái liền có thể nhìn ra chỉ là không nghĩ tới thiên su trong đầu như thế dối bởi ngoại trừ nhân cách phân liệt còn có cái khác võ thần tư duy tồn tại đây là hắn cái thứ ba phát hiện ở lam tinh không biết văn minh võ thần nhìn xem tinh chủ bị thốt vệ thiên su lại xảy ra mới d ị biến nhưng vẫn là bị cao viễn vô tình gạt bỏ vạn tộc yến tính ba rất nhiều khởi xướng cuộc chiến tranh này võ thánh ngoại trừ điên rồi những cái kia cái khác này để bọn hắn còn thế nào điên cuồng lên cái này để bọn hắn đâu còn có dũng khí xuất thủ hắn hiện đang xuất thủ chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt liền đủ để gạt bỏ võ thánh đi ngoại trừ thần phục ngoại trừ túi đầu xương thần bên ngoài bọn hắn nghĩ không ra cái khác bất kỳ có thể có thể còn sống phương pháp xử lý liền xem như túi đầu sưng thần sống s ó t s á t xuất cũng rất xa vời nhưng làm nô làm t h ì đã là bọn h ắ n văn minh trước mắt sinh tồn được lớn nhất một loại hy vọng làm tiên h su hoàn toàn biến mất sau một khối mất đi tuyệt đại bộ phận thần tính tràn đầy khe hở bia đá phi ê u phủ ở giữa không trung cao viễn vừa một tay lấy bắt lấy đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ trong nháy mắt hướng d ư ớ i bích bên ngoài nhìn lại bên ngoài vạn dặm trên giới hải không nơi đó quy tắc c ủ n quận có vô số đạo quy tắc chi lực đang xôi trào ước vạn quy tắc tựa như dạ đạ như thế cấp tốc lan tràn ra đang lùng bắt thăm dò cái gì trong đó cường đại nhất một bộ phận quy tắc đã tại bắt đầu ngưng tụ ph b ấ t qua quá trình nhìn tương đối phí sức hiển nhiên vượt qua không gian xa xôi khó có thể tưởng tượng cũng không xác định nơi đây có phải là bọn hắn muốn tìm địa phương bởi vì cao viễn trông thấy những cái kia quy tắc là hướng bốn phương tám hướng phát tán mà không phải tinh chuẩn hướng lam tinh chỗ đại giới bích lan trả tới hiển nhiên chỉ là phát giác được một chút dị thường còn không có hoàn toàn xác nhận cái gì nhân tộc lịch sử bi tảng ở đâu thật là có người để mắt tới lam tinh còn có khí tức quen thuộc kia là lục minh thế giới thần bí võ thần khí tức xem ra liền coi như bọn họ có tìm tới lam tinh nhưng muốn đem tin tức chuyển về đi cũng không được dễ dàng như vậy thậm chí không có cách nào tinh chuẩn định vị tới lam tinh a nếu là có thể tinh chuẩn định vị tới lam tinh giá trị lại như thế lớn sớm cùng tinh trục như thế bản thể gián g lâm theo trước đó đủ loại cao viễn cũng sớm đoán ra lam tinh không tầm thường nhân tộc lai lịch không đơn giản chỉ là không nghĩ tới tinh chủ nói tới tai h hại sẽ đến đến nhanh như vậy cao viễn cũng là không quan trọng có thứ không sợ chết cứ tới bất quá cao viễn bay đầu nhìn một chút vừa tao nộ qua vạn tộc chi tiếp dân tộc tuy có chính mình che chở nhân tộc thương vong không tình lớn nhưng tâm lý tiếp nhận áp lực lại không nhỏ thời gian ngắn không thích hợp lại gặp chịu không biết văn minh x u n g kích nếu có chiến cao viễn không sợ nhưng hẳn là đem chiến hỏa đưa đến những n à y ngấp nghẽ nhân tộc văn minh đi mà không phải n h ư ờ n g trên lam tinh để bọn hắn cũng cảm thụ một chút bị người ngấp nghẽ bị người để mắt tới cảm giác ai mới là tai h hại còn phải gọi không biết g i ấ u chấm hỏi là những thứ chưa biết khác văn minh khủng bố như thế quy tắc chi lực là võ thần a kết thúc coi như nhân tộc bất diệt chúng ta chúng ta lại muốn thế nào cùng những n à y văn minh đối kháng vạn tộc cường giả trông thấy một màn này càng thêm tuyệt vọng bọn hắn có thể không cảm thấy thế giới của mình bại lộ sau có thể ở cái này cường đại hơn văn minh thăm dò hạ bình yên vô sự pham là chính mình tộc đàn còn có chút giá trị liền nhất định sẽ nô dịch sẽ bị để mắt tới dù là không có giá trị cường đại văn minh một ít cường giả nếu là thấy ngứa mắt cũng có thể là đưa tay diệt b ọ n hắn cái này sẽ là trước nay chưa từng có thời đại h tám liền để ta xem các ngươi đều ở nơi nào đều là thứ gì yêu ma quỷ quái cao viễn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài làm tinh đại giới bích chương hai trăm bốn mươi lăm tiên hạ thủ vi cường tiến về thần điện chương hai trăm bốn mươi lăm tiên hạ thủ vi cường tiến về thần điện bọn hắn đã có thể trước tiên liền phát hiện lam tinh dị thường nhất định đối lam tinh có chỗ lý giải tinh chủ thấu lộ ra ngoài đồ vật còn chưa đủ nhiều về sau hắn liền bị thiên su tính toán mà thiên su đã sớm bị siêu thoát con đường làm cho thần trí không rõ bắt được những cái kia ý thức mảnh vỡ có thể đưa ra thứ gì đến hiện tại còn không biết cao viên đứng ở trên lam tinh đại giới bích hai tay ngưng tụ ra luân hồi thần điện thần điện hư ảnh rơi vào cái này bao vây lấy lam tinh rất nhiều bí cảnh trên đại giới bích nhưng không có chữa trị những cái kia đến từ ngoại giới thế giới khác khe hở cùng một chút rời đi cái này đại giới bích phạm vi đặc thù bí cảnh chỉ là khe hở lời nói cơ hồ sẽ không bị người phát giác được hoàn toàn phong chết có lẽ sẽ an toàn hơn có thể như thế n h â n tộc liền không thể tiến về từng cái dị tộc thế giới cùng đặc thù bí cảnh từ đó tiến một bước xúc tiến v õ đạo phát triển n h â n tộc thời gian ngắn không cần chiến tranh nhưng cũng không thể hoàn toàn đắm chìm trong thắng lợi bên trong không thể tự kiềm chế sinh vào khốn khó chết vào yên vui luân hồi thần điện bao phủ l a m tinh đại giới bích đem lam tinh tồn tại vết tích từ trên giới hải xóa đi cao viễn đ ố n g nhiên có chút hoảng hốt có lẽ dân tộc đại giới bích chính là như vậy đàn sinh đã từng có dân tộc võ thần hơn nữa ít nhất là không yếu hơn mình võ thần cũng dạng này tạo ra được một cái che chở lam tinh đại giới bích khả năng kéo dài rất nhiều năm thẳng đến lực lượng suy yếu hoặc là như thiên su nói như vậy lam tinh bại lộ không phải trùng hợp là một ít tồn tại cường đại dự thiết tốt sao vạn tộc cùng nhân tộc va chạm là cố ý gây nên là vì thúc đẩy võ thần sinh ra vẫn là vì cái gì khác mục đích cao v i ệ n không xác định hắn hiện tại duy nhất có thể xác định là không có bất kỳ cái gì còn sống võ thần dừng lại tại lam tinh có lẽ thật đến dọc theo kia đường đi của thân điện sụt g ớ i mới có thể có tới kết quả dù sao theo thần bi đạt được nhân tộc sẽ diệt vong tiên đoán sau nhân tộc cũ thánh liền lên đường thần điện con đường kia có lẽ có tất cả trận tướng chỉ có điều tiền su có thể là nửa đường từ bỏ thậm chí là đâm lưng cổ xương nguyện bọn hắn sau đó quay trở về lam tinh mà cổ xương nguyện tiếp tục đi tới đích thậm chí một cái khác tiên đoán còn đề cập nàng tại lam tinh liên bang lịch sáu trăm hai mươi năm cũng chính là sáu năm sau lấy võ thần tri cảnh vất lạc cao viễn lại bước ra một bước trong n g á y mắt xuất hiện ở mảnh này quy tắc sôi trào chi địa nơi xa nhìn giống như là một mảnh nhưng nhìn kỹ lại chia làm sáu cái khu vực biến mất vì sao biến mất vừa mới rõ ràng có nhân tộc võ thần khí t ứ c mạnh nhất một đạo mông lung hóa thần đã nhanh hoàn toàn thành hình quy tắc của hắn tri địa cũng dần dần ngưng tụ ra một đôi tròng mắt đôi mắt mở ra đ ầ y trời quy tắc tùy theo phun trào quét sạch mà ra thăm dò bốn phía tất cả các người đang tìm ta sao cao viễn quét mắt cái này lục đạo phun trào võ thần quy tắc cái này mỗi một đạo tựa hồ cũng mạnh mẽ hơn tinh chủ hơn nữa cao viễn cảm giác siêu cường dường như có thể cảm nhận được những khí tức này đều đến từ cùng một cái phương hướng về phần có phải hay không cùng một nơi cao viễn còn không có bắt được khoảng cách sát thực xa xôi chỉ là thô sơ giản lược nhìn trong này đều không có mạnh mẽ hơn mình tồn tại là dựa vào cái gì lập tức vượt qua xa xôi như thế khoảng cách nhân tộc võ thần chỉ là nhân tộc võ thần a cái gì cũng không nhìn thấy hạt giống phản hồi sai lầm tín hiệu a lại bị chơi xỏ sao suy nghĩ của bọn hắn đức quãng hiện nhiên loại thủ đoạn này cũng không phải rất hoàn thiện mà bọn hắn không có có thể nhìn thấu cao viễn luân hồi thần điện giới bích liền cho rằng đầu nguồn chỉ là cao viễn cái này một cái nhân tộc võ thần có suy nghĩ muốn dần dần tán đi dường như chỉ là duy trì như thế một cái trạng thái liền đã là cực lớn phụ tải lại bọn hắn đôi bắt được sai lầm tín hiệu nguyên dường như cũng đã nhìn quen không trách nhưng lúc này mạnh nhất k i a một đạo đã ngưng tụ thành mông lung hóa thân thân ảnh lại không cảm thấy như vậy cái này mông lung hóa thân có hai chân sáu tay lực lượng của hắn còn tại tăng cường bên trong dường như muốn chiếu dọi càng nhiều lực lượng tới tìm tòi hư thực không đúng bồn vương vừa mới rõ ràng cảm giác tới nhân tộc bí tàng khí tức n h â n tộc võ thần ngươi ở chỗ này làm gì ngươi đang tìm hiểu bồn vương làm càn đạo thân ảnh này lập tức giận tí mặt các ngươi luôn luôn giết chi không hết hắn sáu tay tề động tác động ngàn vạn quy tắc hướng cao viễn o a n h sổ dưới dù là biết rõ ràng này khả năng không có tác dụng gì lại cực kỳ bá đạo dùng cái này biểu đạt bất mãn của hắn một cái hóa thân cũng dám bá đạo như vậy sao cao viễn không chút k h á c h khí một quyền liền đánh xuyên cái này hóa thân nhưng cái này hóa thân vẫn rất n g o a n cường không có lập tức tán đi mà là lần nữa ngưng tụ là n g ư ơ i ta có một quả tinh thần t r ù n g tử vỡ vụn trước khi chết đem khí tức của n g ư ơ i truyền về n g ư ơ i trốn không thoát lúc này có một đạo khí tức quen thuộc tản mát già phẫn nộ tư duy ta sẽ lần nữa tìm ở đây bên trong tới cái nào sợ không phải bí tảng cũng nhất định là một cái nhân tộc văn minh quyền ta sẽ bị tiêu diệt Các người, ai giết ai còn chưa ngươi, nhất định, giết ai ai vậy ố muốn n đang không xác định nào, xác cái trước lưu ý v thì à, nội tâm ngươi Nội à. cái a o nào Viễn không gận sóng, chút bất quả này tên võ thần hơn phân nửa cũng có thể xác định đây chính là hắn muốn tìm nhân tộc bi t à n g nhưng hắn lại không nói rõ h i ệ n nhiên là không hy vọng những người khác biết thậm chí còn gián tiếp cho thấy không phải nhân tộc bi t à n g mà là cái gì nền văn minh người không biết chuyện có lẽ sẽ tin nhưng ở trong mắt cao viễn chính là càng tre càng lộ sau đó cao viễn liếc nhìn cái khác võ thần quy tắc tràn ngập khu vực Đã những n g lời này cũng chỉ tại lừa dối những ngày võ thần để bọn hắn nghĩ lầm đây là một lần phục sát loại hình giảm bớt lam tinh bại lộ phong hiểm về sau hắn đi gặp biết rõ ràng tất cả vấn đề đem những ngày người để mắt tới lam tinh đầu nguồn làm rõ ràng không quản các ngươi là tại giả vờ không biết vẫn là thật không biết cũng không đáng kể ta nhớ kỹ khí tức của các ngươi thiên hạ thủ vi cường cao viễn đã định tốt tiến vào bên trong giới hải muốn đi bãi p h ò n g mục tiêu mặc dù không thể thành công n g ư ợ c dòng tìm hiểu tới đầu mườn quá xa vời nhưng nhớ kỹ một thứ đại khái phương vị vẫn là không có vấn đề nếu như đối phương cũng tại hướng lam tinh đ u ổ i kia nói không chừng còn có thể đến xong hướng lao tới cao viễn tùy tiện giải quyết những n à y võ thần dùng cho dọ t h á n g biết hóa thân cùng quy tắc chi lực điểm này tùy tiện một cái võ thần bản tôn đều có thể giải quyết chỉ là bọn hắn là thật từ bỏ thăm dò hay là giả liền không nói được rồi nhưng cùng nó bị động chờ đợi vẫn là chủ động xuất kích càng bất việc một chút cao viễn vừa xài bước ra lập tức liền trở về dân tộc đế đô mà lúc này vương học hàng đám người đã tiêu diệt quần tinh dị tộc cơ hồ là hoàn toàn dị tộc dự cuối cùng cũng bị vương học hàng sống sờ sờ trẻ thành huyết vụ hiện tại thực sự rét bất động cao viễn cũng quay về rồi bọn hắn mới tạm thời dừng lại g i ế t chóc cao viễn mặt không biểu tình nhìn xuống cơ hồ quỳ đầy toàn bộ đông đại lục dị tộc cường giả bình tĩnh mở miệng nói tất cả tham dự nhân tộc chiến tranh tất cả giết qua người của nhân tộc đều phải chết như thế các người mới có tư cách thần phục nhân tộc cao viễn vốn định trực tiếp xóa đi v ă tộc nhưng có đến từ bên ngoài uy hiếp cũng có nhiều như vậy võ thần nhìn chằm chằm lam tin có lẽ trong này còn có chính mình không hiểu rõ đồ vật nhân tộc cũng cần một chút thích hợp cảm giác nguy cơ cao viễn liền dự định lưu lại vạn tộc một bộ phận trở thành nhân tộc phụ thuộc cũng có thể d u n g hợp văn minh khác nhau tộc đàn dùng cái này v à chạm ra tia lửa mới kỳ hạn là ta theo thần minh bí cảnh khi trở về cao viễn nói xong cầm trong tay thần bi vừa xài bức ra xuất hiện ở thần bí bí cảnh bên trong cùng lúc đó giới hải cái nào đó phồn vinh nền văn minh một gã giàn mùa võ thần theo thần du trạng thái bên trong tỉnh táo lại rất nhiều tinh thần chủng tử xuyên thấu qua khác biệt chiều không gian bị hắn hấp thu về trong t ứ hải bỗng n i ê n mắt lộ vẻ kinh ngạc bán thần cao ả n song võ thần.、Thật、đúng là kinh người. h Thật võ là q u n không truyền càng nhiều tình chắc thể giả số một về b á sao. sợi quang, ra Cao Hắn tinh thần chi tinh thần hợp, thử nhiều bắt nó cùng nó nó trùng dung hợp, nếm thử từ đó rút ra càng nhiều tin tức hơn. một từ từ rút tức giữ kêu đem đó viễn chỉ có một cái tên liền hình ảnh đều không thể t r u y ề n về một chút nhìn đến khi đó tình huống rất nguy cấp ân cao viễn cao viễn đề cập cái tên này lúc cái này võ thần trong lòng lúc này có loại cảm giác kỳ quái ra ra người rốt cục tình a lần này thế nào ngủ lâu như vậy tóc đều nhanh có thể kéo dồi ta giúp ngươi kéo kéo a vừa tỉnh lại một gã nữ h à i liền không kịp chờ đợi xông vào đi đi đi ta nhìn n g ư ơ i là lại muốn kéo ta dâu rịa tóc chính ta có thể xử lý bất quá lần này liền giữ đi lão giả nói lời này lúc trong mắt có một vệ hắc bạch chi sắc trợt lóe lên nào đó khỏa đã dung nạp k i a một sợi tinh thần chi quan g tinh thần lực t r ù n g tử cũng có một đạo không muốn người biết ý thức sinh ra ta thế nào còn sống không thật ta đã chết ta chỉ là hư giả chương hai trăm bốn mươi sáu bắt đầu văn minh tiên đoán mà sinh tiên đoán mà chết chương hai trăm bốn mươi sáu bắt đầu văn minh tiên đoán mà sinh tiên đoán mà chết hiểu nhi ngươi phải sống sót phải thật tốt còn sống t u ổ i nhỏ bạch hử tận mắt nhìn thấy phụ mẫu tử vong hắn không có bi thương cũng không k h ó c hô chỉ là kinh ngạc nhìn qua run dậy con ngươi thử vong luôn luôn xảy ra bất ngờ cần đi một bước nhìn mười bước ta sẽ còn sống dường như theo giờ phút này bắt đầu t u ổ i nhỏ chính mình liền bắt đầu áp chế hoặc loại trừ không cần tình cảm còn sống lúc cần phải khắc bảo trì tuyệt đối l y tính sẽ xuất hiện tất cả nhân tố đều lợi dụng người loại này làm sao lại trơ mắt nhìn xem xuất hiện trong đầu rõ ràng lai lịch bất phản đồ vật thờ、ơ. ta còn là chết tại nhân tộc trên tay mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nhiều khi cũng khát vọng trở thành cái kia dạng thẳng tiến không lùi người một ít bị áp chế tư duy ký ức đang lặng lẽ nở rộ mới bạch hử chính là tự đạo này tinh thần chi quan g đản sinh đản sinh nguyên nhân hắn có suy đoán hoặc cùng bản thể thân hãng qua luân hồi thần điện có quan hệ tia đối thiên su là một loại tra tấn có thể với hắn mà nói tình cảm chờ bị kích phát đến t cực h ạ lại ngược lại là một loại tăng cường tinh thần lồng giam không chỉ là dùng để phong tỏa cái này tinh thần lực chủng tử càng là dùng cho con chắc ô nhiễm cảm giác nhưng chân chính có hiệu lực nhất định phải tại võ thần cảnh nắm giữ hai con đường vì không cho tinh thần chủng tử phát giác được gì thường mỗi lần ngươi cũng giả tá phẫn nộ mà một chút xíu phong ấn bộ phận này ký ức nhưng ngươi còn đánh giá thấp cao viễn cũng đánh giá cao chính mình ưỡng ép dung hợp song thần lộ cùng cao viễn chu tâm kích thích để ngươi không cách nào trước tiên khôi phục lý tính không cách nào kịp thời thức tỉnh cái này một bộ phận ký ức hắn cũng q u a n h sát người chỗ có ý thức ai cao viễn thật đáng sợ nhưng ngươi tại võ thần cảnh song thần lộ nếm thử dường như không phải hoàn toàn thất bại chỉ là ta có tư cách sống s ó t s a o bạch hử l ẳ n g lặng lần nút tại vị này võ thần dùng cho thần du tinh thần t r ù n g tử trong hải dương chỗ này não vực tương tự tinh thần t r ù n g tử nhiều như sao trời vì hắn cung cấp rất tốt tiềm hộ ra ra n h â n tộc văn minh quyển có võ thần ra đời chúng ta mo đi xem một chút ta tốt mà bạch hử đi theo nhìn thấy một cái kiên nền văn minh sau trong nháy mắt cải biến chủ ý cũng không còn mê man ta nhất định phải sống sót cao viễn đi vào thần m i n h bí cảnh nơi đây cũng có chư tộc giải rác võ thánh cùng cường giả quý xuống nhưng cao viễn không nhìn bọn hắn một bước bước vào thần điện chỉ có điều giờ phút này thần điện lại rất giản dị tự nhiên không có thời điểm d ũ n g động hấp vụ tất cả năng lượng cơ hồ đều bị tiêu hao hầu như không còn hiện tại cao viễn đạt được thiên s u i bọn người x a đoạn thần bi đầu mườn coi như thần bi thần tính không nhiều nhưng như cũ có siêu cường năng lực tiên đoán chỉ cần là thần bi cung cấp tương ứng tin tức thần bi liền có thể thôi diễn ra một cái chân chính tương lai đây là tập thời không vũ thần cùng một cái có nhiều tên võ thần tồn tại qua văn minh để lại nội tình tỷ như đem một cái bình thường võ giả bỏ vào ngay cả hắn ngày mai muốn làm gì nhất cử nhất động thứ tự trước sau đều có thể tinh chuẩn tiên đoán trải qua được bất kỳ nghiệm chứng cùng chất vấn nói là tiên đoán thì thật càng giống là đem tương lai cảnh tượng trực tiếp hiện ra tại sử dụng người trong đầu mặc dù không bằng cao v i ệ n lúc trước như thế bị lực lượng thần bí q u á y nhiễu thật thấy được tương lai một góc nhưng liền xem như võ thánh chỉ cần một lần lại một lần đ ân chứng bọn hắn liền sẽ vô cùng tin tưởng thần bi năng lực tiên đoán khó trách chỗ có từng thấy người của thần bi đều đúng thật sâu tin không nghi ngờ thần bi quả thật là có thể căn cứ hiện hữu tất cả tờ báo chiếu dọi ra một cái chân chính tương la Nhân t ộ cao cũ thánh h p v i ệ n tư duy hoàn toàn thẩm thấu tiến vào thần điện vì thế cung cấp có thể sức mạnh cũng làm cho thần điện có thể hoặc nhiều hoặc ít bổ sung một chút cái này nứt ra thần bi duy trì nó không lập tức sụp đổ từ đó có thể khiến cho cao viễn đi giải đọc thần bi nội dung cùng bản chất cũng hiểu được nên văn minh một bộ phận lịch sử chúng ta đến từ bắt đầu văn minh q u y ể n dự báo tới kinh khủng thai hại tức sắp giáng lâm tại tộc võ thần dẫn đầu hạng cả tộc trốn đi giới hải chúng ta không thể chạy ra bao xa các thần tới tộc ta võ thần cùng cường giả cho chúng ta đoạn hậu liều chết đưa ra ba c h i văn minh hòa trùng chúng ta là cường đại nhất một chi giới hải phiêu bạn không biết tới nguyện chúng ta tới, tới một mảnh đặc thù tri địa phát hiện một cái nhân tộc văn minh quyền bọn hắn còn không có nhận võ đạo siêu phạm triều tịch ảnh hưởng chỉ là một cái còn không có bị siêu phàm triều tịch ảnh hưởng địa phương tại sao lại có một cái cường đại như thế đại giới bích bao phủ thộc ta võ thần lại vì cái gì để chúng ta hướng phương hướng này đào vong có lẽ võ thần lớn người biết nguyên nhân nhưng hắn đã v ỡ lạc bất quá không có siêu phàm triều tịch tẩy lệ vắng vẻ c h i địa có lẽ chính là chúng ta tị nạn lần nữa phát triển văn minh nơi tốt chúng ta không cách nào hoàn toàn phá vỡ đại giới bích chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở con chắc rất nhỏ can thiệp nhưng chúng ta không có ý định quấy nhớ nơi đây văn minh phát triển bọn hắn có so với chúng ta còn đặc thù nao ruộng chúng ta có thật nhiều cộng đồng chỗ bọn hắn một khi đạp vào võ đạo đ e như trải qua nhiều năm tích lũy đối thời không vũ thần đạo quả nghiên cứu chúng ta nhất trí quyết định khởi động võ thần phục sinh kế hoạch phục sinh kế hoạch thất bại kế hoạch này vẫn tồn tại có nhiều vấn đề không có thời gian hoàn thiện chúng ta bị phát hiện các thần tới tộc ta cuối cùng không cách nào cải biến số mệnh bị diệt vong chúng ta văn minh tiên đoán lần lượt tương lai sớm dự báo kết quả để chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co nhưng có đôi khi biết kết quả lại vô luận như thế nào đều không thể cải biến có lẽ cũng là một loại bi a i a chỉ là thời không vũ thần đại nhân từng nói qua tương lai lại là tồn tại rất nhiều có thể cải biến nhân tố ta đem dẫn đầu sau cùng tộc nhân đem các thần hấp dẫn rời đi nơi đây chúng ta hẳn phải chết bắt đầu văn minh di sản chúng ta đem nó một phân thành hai một bộ phận làm cho chúng ta những n à y kẻ ngoại lai、like、sau cùng lễ vợ ta dù sao cũng so rơi xuống các thần trong tay tốt một bộ phận khác chuyển về lúc chúng ta tới đường hy vọng tộc ta còn có cái khác người sống sót tương lai n h â n tộc sẽ phát hiện nó tồn tại khi nhìn các ngươi có thể đi được càng xa bắt đầu văn minh thứ một trăm sáu mươi bảy đại lãnh tụ thiên su bắc minh lưu chương hai trăm bốn mươi bảy chúng ta là một đoạn còn sống lịch sử chương hai trăm bốn mươi bảy chúng ta là một đoạn còn sống lịch sử vẫn là bị mất không ít tin tức nhưng có thần lộ đúng là thiên su t r ô đi đường ngoại trừ cuối cùng biến dị con đường kia cương đại như thế văn minh tiên đoán tương lai kết quả lại như tiên đoán như thế à này sẽ càng khiến người ta tin tưởng tiên đoán tất cả căn cứ bắt giữ thiên su tư duy lúc trước bọn hắn nhiều lần tiên đoán nghiệm chứng đều biểu hiện nhân tộc sẽ ở trong vòng hai mươi năm diệt vong chỉ là thời gian cụ thể cùng quá trình lấy bọn hắn v õ thánh chi thức lượng cùng thực lực không cách nào đạt được kỹ l ư ợ n g hơn nội dung dù sao tiên đoán một cái bình thường võ giả cùng một cái văn minh không ở cùng một cấp bậc cổ xương n g u y ệ t bọn hắn chỉ là hiểu rõ đôi câu vài lời biết nhân tộc kết quả liền bắt đầu lo nghĩ lo lắng khả năng cũng không biết rất nhiều thần lộ bất quá coi như biết chỉ sợ có là làm không được có là sẽ không đi làm mặc kệ là nhân tộc làm bội nhử vẫn là hy sinh nhân tộc đem nhân tộc tuyệt vọng giảm chiếu không gian đối bọn hắn mà nói đều không phải là thích hợp phương pháp xử lý có lẽ giết chết đại lượng dị tộc võ thánh có thể nếm thử nhưng cũng không đủ mỗi nhử sợ là muốn giết mười mấy cái đều rất khó chỉ có thiên su liều lĩnh cũng muốn siêu thoát trở thành võ thần mục đích không có vấn đề nhưng không nên hy sinh nhân tộc bọn hắn vội vã đi tìm biến số là bởi vì một bộ phận khác văn minh gì sản sao cả hai dung hợp có lẽ có thể có một tia sinh cơ dù sao theo trong dự ngôn thu lợi là cái này phát triển văn minh con đường chỉ là cái văn minh này địch nhân là ai liền ghi chép tên thật cũng không dám đề cập tên liền sẽ bị phát giác được phục sinh phương pháp xử lý a lấy năng lượng của mình là toàn bộ thần điện bổ sung năng lượng thần điện dâng lên thần là hát vụ, là thần bi bắt đầu bổ sung năng lượng sau đó đem trạng thái của mình cùng một hạt tinh thần t r ủ n g tử nếm thử khắc ghi vào thần bi bên trong nhưng thịt một tiếng đã sớm tổn hại thần bi vỡ vụn cao viễn không thể tại cái này trên thần bi lưu lại phục sinh linh hồn ẩ n ký cao viễn hơi xứng sở là lực lượng của ta quá mạnh nó gánh chịu không được vẫn là nó đã hao hết sạch đa số thần tính đặt đến thực h ạ n hay là cả hai cùng có cũng là không nghĩ tới cái này nhiều năm trước liền phát hiện nhân tộc tồn tại văn minh đối nhân tộc lại không có ác có lẽ là bởi vì bọn hắn chủ thể cũng là nhân tộc cái khác di tích vẫn tồn tại nên văn minh đại lượng tri thức cũng bao quát võ đạo phương diện bất quá đối với võ thánh mà nói võ thần mới là khát vọng nhất cái khác di tích cũng không có gì cũ có thần tính đồ vật tri thức loại càng nhiều cao viễn sau đó đi tới thần điện tế đ à n chỗ đây chính là cổ xương nguyện bọn hắn rời đi đường bị tắc sập bất quá đối với hiện tại để ta nói tái tạo cũng không khó khăn bàn tay cao viễn tràn ngập ra bạch sắc h ỏ a diễm một t r ư ờ n g đặt tại tế đàn b ê n trên phía trên có khuyên bảo tinh thần ba động dâng lên không phải võ thánh không thích hợp trong thời gian ngắn nhiều lần truyền t ố n g không thích hợp thường xuyên truyền t ố n g không có hoàn toàn sụp đổ nổ còn không tính hoàn toàn một nhân cách khác quá n h i ê u sao cao viễn một cái liền có thể nhìn ra cái này tế đàn ban đầu bộ dáng lấy bạch sắc h ỏ a diễm tràn ngập một lần nữa phát h ỏ a tạo nên rất nhanh tế đàn liền bị tái tạo hoàn thành cao viễn tư duy dọc theo lối đi này cấp tốc lan tràn một bên khác cũng là một chỗ ở và o ngoài đại giới bích vây đặc thù bí cảnh cùng cái này thần minh bí cảnh như thế bất quá thần minh bí cảnh vị trí có một đầu thiên nhiên đại giới bích khe h ở chỗ nhưng coi như như thế còn lại không đủ an toàn còn cần âm ảnh thế giới cái bóng đến ẩn dấu tế đàn một b í c khác đặc thù bí cảnh còn lưu lại trần phòng hạo thiên võ thanh khí tức mà t h ô nhưng g qua nơi đây tế đàn, lại đây tế ớ phía n g o điểm kéo theo dài. Dọc vạn này, này, này dường như bị tân thánh cho rằng dân tộc diệt vóng lúc võ thánh mới có tư cách sinh tồn bọn hắn cái gọi là võ thánh sinh cũng bao quát cái này thoát đi đường a đương nhiên cũng chỉ có võ thánh có thể đi sung kích võ thần có thể thoát cách mình t ộ c đàn đi dị tộc sinh tồn những n à y đường bất quá cũng không thể nói bị xuyên tạc dù sao không phải võ thánh không thể thường xuyên ngồi vậy thì không cách nào chân chính thoát đi vạn nhất không phải võ thánh chỉ có thể một hai lần truyền t ố n g rơi xuống một cái địa phương hoang vu kia có lẽ thật sự là chờ chết mà lôi lệ hại bọn người là có thể làm như thế chỉ bất quá đám bọn hắn không có như thế tuyển bọn hắn còn muốn dựa vào lấy nhân tộc làm bồi nhự thành thần lại tê đàn một bên khác cũ thánh còn lại sợ lo lắng mất đi thần điện quyền khống chế tuyệt đối hơn nữa ai cũng không biết này sẽ đem bọn hắn truyền t ố n g tới địa phương nào đi cùng trước đó những cái kia chiếu dọi võ thần khí tức tại cùng một cái phương hướng như thế bất việc dọc theo b ắ t đầu văn minh đầu này có truyền t ố n g trận đường đi hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cao v i ệ n ngược không lo lắng lặt đường những cái kia võ thần khí tức mặc dù khoảng cách xa xôi như có như không bộ dáng nhưng lấy cao v i ệ n thực lực hôm nay coi đây là đại khái phương tiến về phía trước cũng là đủ ông cao v i ệ n tinh thần chi quang dâng lên sau đó bao trùm toàn bộ thần minh bí cảnh thu lấy cái khác di tích bên trên tri thức nhất là một chút liên quan tới giới hải kiến thức căn bản chỉ là nhường cao viễn hơi có chút thất vọng chính là mạnh như cái này không ngừng đi ra một gã võ thần văn minh đối g i ớ i hải hiểu rõ lại cũng mười phần có hạn càng nhiều tri thức đều là cực hạn tại bọn h ắ n văn minh của mình vòng cao viễn tay tại hư không vẽ một vòng tròn lập tức liền vẽ ra một cái t r ù n g động không gian dương hạo thiên trần phong võ thánh lúc này xuất hiện ở trước mặt cao viễn cao viễn dương hạo thiên hết sức kích động đây là đã cách nhiều năm hai người lần thứ nhất khoảng cách gần mặt đối mặt lại gặp nhau những năm này vất vả ngươi cao viễn mỉm cười nói mặc dù dương hạo thiên một mực sống ở thiên su tính toán bên trong nhưng cũng dùng cố gắng của mình tận khả năng duy trì lấy nhân tộc chẳng phải nhanh chuyển biến xấu số dưới càng là có thể sau khi tiến vào thân điện vẫn thủ vững bản tâm không có cùng bọn hắn thông đồng làm vậy mà là tận sức tìm kiếm những biện pháp khác đi cứu vớt nhân tộc ta cái này tính là gì muốn nói mệt mỏi muốn nói áp lực lớn ngươi so ta áp lực lớn hơn ngươi không biết do ta trở về thời điểm nghe được ngươi diệt lôi lệ h ạ i bọn hắn mở ra vạn tộc chiến tranh chúng ta đều choáng ha ha ha trước dương hạo thiên chỗ không có nhẹ nhõm bởi vì hắn biết nhân tộc nên đón tình thế chính là vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện lại bị cao viễn nổ nát võ thần hóa thân khí tức trở nhường hắn cảm giác vẫn là rất bất an nhưng ít ra giờ phút này nhân tộc là an toàn là có thể đã lâu thư giãn một tí cao viễn cười một tiếng sau đó hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu ngươi nhanh muốn rời đi a một phen tâm tình sau dương hạo thiên bỗng nhiên an tính lại sau đó mở miệng hỏi ân không biết do cổ xương n g u y ệ t bọn hắn thế nào hơn nữa có một số việc cũng muốn đi xử lý một chút cao viễn bình thản gật đầu nói chúng ta giống như đã không giúp được gì lại bị ngươi kéo dài khoảng cách dương hạo thiên thở dài nói mỗi người đều có mỗi người có thể làm chuyện nhân tộc trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì trước khi đi ta sẽ xử lý tốt tất cả về sau liền vất vả các ngươi nhân tộc sẽ thay đổi tốt hơn cũng sẽ thay đổi mạnh hơn dương hạo thiên cam kết cao viễn gật gật đầu sau đó nhìn về phía ngơ ngơ ngác ngác trần p h ò n g văn minh c h i hỏa ngưng ở ngón trỏ ở giữa một chỉ điểm tại hắn giữa mi t â m cao viễn tại nếm thử khôi phục hắn hôn loạn ý thức ý thức của hắn từng chịu đựng không biết lực lượng ô nhiễm cái này ô nhiễm không thể n ị c h nhưng xâm nhập tư duy chỗ sâu cao viễn phát hiện dấu tại não ruộng chỗ sâu chấp n i ệ m đồng dạng tinh thần hồ quang trợt l o ạ lên Cao Viễn lịch sử chính trụ g á là lịch sử có thể là còn sót lại lịch sử thậm chí là lãng quên lịch sử nhưng tại sao lại là còn sống lịch sử nhất là trần phong đề cập lời này lúc tâm tình chập trần cực lớn dường như nhận cái gì mạnh mẽ kích thích như thế việc này trong lòng hắn khả năng so bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn cho nên suy nghĩ hơi hơi một thanh tình liền không kịp chờ đợi đem điểm này nôn lộ ra chỉ có điều khi hắn đề cập đến điểm này thời điểm tư duy liền k h ô n g chế không nổi s ô i chào thậm chí là bốc cháy lên nếu là tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i hắn còn lại điểm này tư duy rất có thể liền hoàn toàn bị chốt vùi cao viễn vội vàng ra tay ổn định trạng thái tinh thần của hắn chúng ta là một đoạn c o n sống lịch sử bị tảng người sống cải biến võ thần có thể cứu bọn họ vạch hử phản bội ta truyền tin bắt đầu đường không có võ thần thoát đi nhà hai nạn nhưng trần phong vẫn là rất kích động đứt quãng không hoàn chỉnh tin tức bị hắn cái này một vệ thanh tỉnh tinh thần hồ quang biểu đạt ra đến lời nói mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cao v i ê n cơ bản có thể lý giải ngoại trừ câu đầu tiên ý của ngươi là ta sống trở thành võ thần liền có thể cứu cổ xương nguyện bọn hắn bọn hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm cùng bọn hắn đồng hành bạch hử phản bội các ngươi cho nên ngươi mới một lần nữa tới đưa tin nếu là không có có thể trở thành võ thần liền sẽ có thai nạn giáng lâm muốn ta mang theo nhân tộc thoát đi làm tinh sao cao v i ệ n nói xong liền cẩn thận lưu ý lấy trần phong tư duy cùng thần sắc muốn nhìn nhìn mình lý giải phải chăng có vấn đề trần phong r u n lên một hồi lâu dường như tại nếm thử lý giải cao v i ệ n phiên dịch về sau trọng trọng gật đầu nội tâm cao v i ệ n có hơi hơi nặng còn tại giới hải cũ thánh cũng chỉ thừa cổ xương nguyện cùng phương binh hai người giờ phút này chính diện lâm nguy hiểm hẳn là thăm dò tới lam tinh một bộ phận đi qua cũng có người để mắt tới lam tinh chỉ có chính mình trở thành võ thần mới có thể hóa giải nếu là không thành được võ thần liền phải để cho mình mang theo toàn nhân tộc chạy khỏi nơi này như thế xem ra lưu cho mình thời gian không nhiều lắm thấy trần phong trạng thái tinh thần tại văn minh c h i hỏa ôn dưỡng h ạ dần dần có chút ổn định cao viễn vẫn còn có chút nhịn không được hỏi lần nữa cái gì là còn sống lịch sử thời không đoạn bốn trần phong chỉ là vừa thổ lộ ba chữ tinh thần liền trước nay chưa từng có táo đ ậ u làm cái tinh thần tư duy ý chí lập tức liền muốn hòa tan có thể trần phong vẫn muốn tiếp tục truyền lại tin tức đừng nói nữa ta biết chính mình đi hiểu rõ cao viễn thấy thế một trưởng vô ở trên người hắn bạch xác họa diễm trong nháy mắt cọ rửa hắn toàn bộ th đem chính mình muốn ngưng tụ cuối cùng ý chí vớt ư lên suy nghĩ của hắn vốn là tồn tại không thể nghịch tổn thương có lực lượng nào đó sẽ nát suy nghĩ của hắn cùng ý thức nếu là c ư n g ép ngưng tụ những cái k i a mạnh vỡ biểu đạt xong cái này ý thức sau cái này còn lại ý thức liền sẽ hoàn toàn biến mất cao viễn không nguyện ý nhìn thấy trần phong chết đi cao viễn tuy mạnh mẽ lại không phải văn năng loại này não bộ tổn thương trước mắt xem ra là không có nghịch chuyển khả năng nhưng có lẽ tìm tới kẻ đ ầ lt liền có khả năng nhường trần phong khôi phục hiện giai đoạn không cần thiết buộc lên loại này hiểm hiện tại chính mình đã trở thành võ thần vậy thì dọc theo đường đi của bắt đầu văn minh số dưới k theo ẳ n cao viễn tư duy hoàn toàn hoàn toàn thẩm thấu thần điện hắn bỗng nhiên phát hiện thất tinh trụ hạ có bảy viên ẩn dấu cực sâu thời không tri lực tinh thần trụ tử lần thứ nhất thô sơ giản lược đã qua cao viễn cũng còn không có phát hiện thẳng đến hoàn toàn trưởng không thần điện sau cao viễn mới phát hiện tồn tại cái này bảy viên tinh thần t r ù n g tử nhìn như chỉ là duy trì thất tinh trụ tồn tại lại ẩn chứa cực kỳ phức tạp c h i thức nhưng là duy nhất một lần nói cách khác tại chính mình trước đó còn không người phát hiện cái này cao v i ệ n tay vừa nhất bảy viên thời không chi lực tinh thần t r ù n g tử hiện hiện là phục sinh kế hoạch lý luận lấy thời không lực ổn định trước mắt hình thái bản thể hủy diệt lúc có thể kích hoạt lúc trước trạng thái tinh thần t r ù n g tử đạt tới phục sinh mục đích nhưng phục sinh người càng mạnh cần năng lượng cũng càng nhiều phong hiểm là phục sinh bên trong sẽ bị thời không chi lực vặn v ẽ thành không biết tên quái vật hoặc tự thân ý chí không đủ cường đại gây dựng lại linh hồn thân thể lúc ký ức sẽ hỗ hoặc thiếu thốn giống nhau lại biến thành quái vật cái này với ta mà nói dường như vô dụng cao viễn không có đủ thời không chi lực nơi này lực lượng cũng bị tiêu xài không còn không không đúng nếu như thời không chi lực vào lúc này chỉ là đưa đến một cái ổn định trước mắt trạng thái cũng đem nó áp xúc thành tinh thần t r ù n g tử lời nói kia văn minh c h i hỏa phóng xạ mỗi người một vẻ cũng có khả năng làm được điểm này hiện tại song thần lộ nhân tộc thần quốc cao viễn chỉ cần một cái liền có thể khắc họa bất kỳ tín ngưỡng chính mình người trạng thái trực tiếp chiếu dọi ra một cái cùng bọn hắn tự thân đều không có gì khác biệt phân thân lại hơi hơi cải tiến thành giữ lại tinh thần chủng tử sinh tiền trạng thái dường như cũng không phải làm không được cái này phục sinh phương pháp có thể hành chi chỗ thậm chí chính mình văn minh c h i hỏa khả năng so thời không c h i lực còn ôn hòa bởi vì loại lực lượng này vốn là cùng nhân tộc mật thiết tương quan những n à y t h ầ n lộ ta đều có thể hiểu được thông suốt lượng biến chất nhân tộc chuyển biến tuyệt vọng thậm chí là tinh chủ chú c h ú t h ầ n lộ bắt đầu văn minh lãnh tụ là tại trong tuyệt vọng thành thần nhưng dùng phần này tuyệt vọng đến bảo hộ sau cùng hòa trùng mà ngươi chỉ là đơn t h u ầ n cho nhân tộc mang đến tuyệt vọng đường là không phân đúng sai vẫn là phải nhìn người sử dụng ta muốn luyện dường như mỗi một đầu đều có thể luyện thế nào bọn hắn cũng còn muốn tìm phù hợp tự thân đường theo bọn hắn trước đó phản ứng đến xem dường như tại võ thần cảnh thần lộ càng nhiều càng mạnh bất quá có đường cùng n h â n tộc ma trùng chi lộ có cộng đồng chỗ thậm chí n h â n tộc ma trùng có thể ô nhiễm bọn hắn coi như hẳn là bọn hắn thượng vị người thần lộ trước mắt ma trùng còn có thể tiếp tục vô hạn trưởng thành liền tạm thời không cần thiết đi tu luyện cái khác hạ vị thần lộ hướng phía dưới kim dung không thể tăng cường ta quá nhiều lực lượng mà có đường là không thích hợp cũng không cần thiết cao viễn cảm thấy mình xong thần lộ trạng thái mười phần hoàn mỹ là bởi vì song thần lộ có thần ma hai thuộc tính cho nên mới có thể kiêm dung cái k h á c tất cả thần lộ sao bất quá nếu là có thời không thần lộ kia có lẽ ngược là có thể luyện một chút chính là chỗ này cũng không có loại này ghi chép thử trước một chút nhìn có thể hay không đem cái này phục sinh phương pháp phục khắc đi ra cao viễn xâm nhập nghiên cứu lần nữa phát huy trọn vẹn hắn tự thân không tầm thường thiên phú trên lý luận là có tính khả thi để cho tiện nghiên cứu toàn bộ thần minh bí cảnh đều bị cao viễn đem đến nhân tộc đế đôi đô lúc không có một cái nào gì tộc đảo vong bọn họ cũng đều biết không thể chạy trốn vừa trốn cả một tộc nhóm sẽ hoàn toàn hủy diệt hơn nữa bọn hắn khả năng sẽ còn chết được thống khổ hơn vạn tộc bỏ ra bọn hắn không thể thừa nhận thảm trọng một cái giá lớn rất nhiều người đều là bị người một nhà giết chết thương vong nhân viên vô số kể mỗi cái tộc q u ầ n thực lực đều trên phạm vi lớn hạ xuống dù n g cái này hy vọng đạt được cao viễn đặc xá cho bọn họ tộc đàn một đầu sinh lộ cao viễn tay khẽ vẫy đem toàn bộ chiến trường sát phạt chi khí tập hợp đủ sau đó phân phát tới vương mục long bọn người trên thân trong đó máu tươi bị cao viễn ngưng tụ thành một quả nồng đẫm huyết trâu đánh vào trong thân thể vương học hàng cao viễn không quan tâm cái này một nhóm mới chết đi vạn t ộ c cường giả năng lượng đối hắn hiện tại tăng lên rất yếu đất nhưng đối vương học hàng bọn người tới nói chỉ cần mình lại chuyển thụ cho bọn hắn thích hợp đường hoặc là chính bọn hắn đi ra một con đường cái này một nhóm năng lượng có thể trợ giúp bọn hắn tương đối nhẹ nhóm tiến vào bán thần cảnh theo không tới một khó nhưng theo một tới một trăm cũng không phải là khó khăn như vậy cao viễn cảm thấy mình đối võ thần cảnh hiểu rõ hẳn là cũng tính thông suốt đương nhiên trực tiếp trợ giúp đa số người trở thành bán thần cao viễn còn không có năng lực này nhưng tài nguyên sung túc hạ trợ giúp nhân tộc một chút bản thân liền thiên phú không tồi người trở thành võ thánh ngược lại vấn đề không lớn chương hai trăm bốn mươi chín hy vọng thế đạo này như ước nguyện của hắn tiến về giới hải chương hai trăm bốn mươi chín hy vọng thế đạo này như ước nguyện của hắn tiến về giới hải vạn tộc giờ phút này cộng lại võ thánh chỉ còn hơn một trăm trong đó rất nhiều đều là các tộc phản chiến phái chủ chiến phái cơ bản đều chết sạch sẽ con số này nhìn vẫn rất nhiều nhưng đều đã bị sợ vỡ mật cũng không được liên minh tất cả đều lấy nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó võ thánh nhiều nhất nhất tộc cũng chỉ có bốn năm tên võ thánh vẫn chưa tới hiện tại nhân tộc một nữa bọn hắn đương nhiên có thể lại liên hợp lại đối nhân tộc nổi lên nhưng khả năng này là rất nhiều năm sau chuyện thời đại này không ai dám lại đối nhân tộc bất kính hiện tại các tộc cân nhắc không phải muốn ứng đối ra sao nhân tộc như thế một cái quái vật khổng lồ mà là muốn làm sao lấy lòng nhân tộc nhường nhân tộc quên đối cửu hận của bọn họ có tộc đàn bị diệt chỉ còn không đến phần trăm hai ba nhân khẩu lại cũng không dám sinh ra cửu hận nhân tộc giờ phút này là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại coi như cao viễn rời đi bọn hắn liên hợp lại võ thánh số lượng so nhân tộc nhiều có thể n h â n tộc mỗi một cái võ thánh chiến lược đều phá lệ cường đại còn có có thể giết khắc loại đ ỉ n h phong võ thánh tồn tại tăng thêm nhân tộc nội tình cùng một g ạ s o n g thần lộ võ thần lưu lại một chút thủ đoạn cùng nội tình thế hệ này dị tộc nhân sợ là liền bất kính ý nghĩ cũng không dám có thậm chí ở thế giới bại lộ sau vì không bị những thứ chưa biết khắc văn minh phát hiện tiêu diệt bọn hắn còn muốn dựa vào nhân tộc che chở đương nhiên mọi thứ không là tuyệt đối nhưng cao viễn đã làm đến cực hạn cũng vì nhân tộc mang đến trước nay chưa từng có thể không chỉ có tất cả bí cảnh đều trở về ngay cả vạn tộc bản thổ thế giới cũng đều trở thành nhân tộc mới bí cảnh Bọn hắn mấy、so、cả liên bang pháp điều ước quy định bọn hắn hàng năm đều sẽ bày đổ cúng tài nguyên cho chúng ta dạng này bọn hắn sinh ra võ thánh độ khó sẽ càng ngày càng cao chúng ta sẽ càng ngày càng dễ dàng dân tộc được nhiều cổ vũ sinh dục trước kia phân phát cho võ giả tài nguyên về sau chuẩn võ giả liền có thể lợi dụng theo cứ theo đà này dân tộc phát triển tốc độ nhanh chóng sẽ siêu việt tưởng tượng đây là nhân tộc tốt nhất thời đại chiến hậu trước ba ngày tại dương hạng tiên vương h ọ c h à n g vương mục long an bài xuống n h â n tộc một đường quét dọn chiến trường quay trở về r i ê n g phần mình cố thủ cùng mỹ cảnh chiến hậu năm ngày trước n h â n tộc nhóm đầu tiên võ giả tiến vào chiếm giữ các dị tộc đ ã chuẩn bị xong trong căn cứ chiến hậu một tuần trật tự mới chứng thực tới lam tinh cùng các văn minh tộc đàn bên trong chiến hậu nửa tháng n h â n tộc đã bắt đầu nếm đến thời đại mới mang tới các loại tiền lãi võ đạo cùng khoa học đều va chạm ra mới hòa h ò a tỷ như hư không nhất tộc thế giới rất thích hợp một ít đặc biệt võ đạo thiên phú nhân tộc tu luyện lại tỷ như dân tộc một chút kinh nghiệm huyết chiến chỉ còn nửa bước liền có thể đột phá b à thánh tại cao đem bọn hắn đẩy lên võ thánh cảnh giới nhân tộc võ thánh số lượng đã đạt đến mười lăm cái nhiều tài nguyên còn đủ chính là có người căn cơ còn không chặt chẽ có thì là muốn dựa vào cố gắng của mình đột phá tầng này trướng lại không ít người đều lấy vương học hàng làm gương gặp qua võ thần sau rất nhiều nhân tộc thiên tiêu tầm mắt cũng cao không còn hài lòng trở thành bình thường võ thánh đều hy vọng chính mình có thể hướng càng mạnh thậm chí khắc loại võ thánh đi trưởng thành đi tu luyện đồng thời cao viễn cũng thành công phục khắc gia phục sinh kỹ thuật trước mắt võ thần còn không cách nào phục sinh thần lộ rất khó khắc họa cao viễn cảm giác chính mình còn cần tiếp tục nghiên cứu càng nhiều võ thần lại đồng dạng võ thần đều có bất tử bất d i ệ t đặc tính cũng rất khó bị giết chết cái này kỳ thật cũng cùng phục sinh không có khác nhau quá nhiều nhưng võ thánh lời nói chỉ cần có thể cung cấp tương ứng năng lượng sớm giữ g ữ lại tinh thần chủ tử có thể ở sau khi chết đem nó phục sinh thậm chí có thể nhiều lần phục sinh số lần nhiều ít quyết định bởi tự thân ý chí mạnh yếu ý chí yếu kém phục sinh người có thể sẽ biến đ i ê n không là tuyệt đối không có nguy hiểm nhưng văn minh c h i hỏa s á t thực càng ôn hòa có thể loại trừ rơi thời không chi lực vặn vẹo cái này một cái phong hiểm đây cũng là cao viễn lưu cho nhân tộc cát chủ bày một trong nhân tộc Đế Đô, là đêm. Vương học hàng. phùng hóa ly vương chiến giã dương hạ o thiên thương toàn bọn người t ề tụ một đường trên mặt mỗi người đều không phải là rất nhẹ nhàng bởi vì đây là chiến hậu cao viễn lần thứ nhất đem bận rộn tại các lĩnh vực bọn hắn triệu tập cùng một chỗ bọn hắn đều suy đoán được cao viễn có lẽ là muốn đi xa ly biệt vẻ ư u sầu phun trào tại mỗi người trong lòng bọn hắn biết cao viễn không chỉ là muốn đi tiếp cổ sưng ơ nguyệt phương binh bọn hắn cũng biết hắn là muốn đi tiêu trừ một chút gây bất lợi cho nhân tộc nhân tố hắn còn tại hành trình bên trên mà bọn hắn hiện tại dường như có lẽ đã không giúp đỡ được cái gì ý nghĩ như vậy vừa vặn để bọn hắn không có hoàn toàn đắm chìm trong nhân tộc thắng lợi trong vui sướng nhân tộc nội tình ta ra chi qua dị tộc bên kia cũng giữ lại một chút chuẩn bị ở sau thần điện ta lưu lại có thể phục sinh thủ đoạn đủ để bảo đảm coi như vạn tộc lần nữa bạo động bằng các ngươi cũng có thể đối kháng thậm chí tiêu diệt nhưng không cần l à n g dụng lời này vừa nói ra nhân tộc chư thánh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi trong khoảng thời gian này cao viễn đại nhân không chỉ có an bài nhiều như vậy thủ đoạn thậm chí liền phục sinh loại thủ đoạn này đều nghiên cứu ra được này làm sao cùng thần thoại chiếu g i i tiến trong hiện thực như thế võ thánh nhóm nhìn cao viễn vẫn là ngưỡng vọng thần linh giống như tâm thái học hàng thần điện phương diện này ngươi nhiều nhìn một chút ta có thể làm sao vương học hàng hơi xứng sở thủ đoạn khác đều là mọi người cùng nhau bình đẳng trưởng quản nhưng ở trên đây lại để cho mình hưởng có không đồng dạng quyền lực đương nhiên có thể nhiều nghiên cứu đối ngươi có chỗ tốt Tốt. vương học hàng trọng trọng gật đầu hắn sẽ không để cho hắn thất vọng cao viễn chỉ là đơn giản dặn dò một chút không cần thiết nói quá nhiều bọn hắn đều là nhân tộc tinh nhuệ làm việc tự có c h ừ n mực còn sẽ có chiến đấu để chúng ta cùng một chỗ a chúng ta nhất định có thể rút một tay hiện tại các huynh đệ khác đều có rất tốt an bài không còn cần chúng ta quan tâm để chúng ta cùng ngươi cùng lên đường a chúng ta cũng là võ thánh hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút dùng vương mục long vương chiến giã vương đại lực ba huynh đệ nghe cao viễn đủ loại giao phó lúc này không kịp chờ đợi nói rằng n h ư n g tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt chính là đối t a trợ giúp lớn nhất cao viễn vừa cười vừa nói lần này đi đều là không biết ngoại trừ trần phong bản thân không ổn định có lẽ tìm tới đầu nguồn có thể khôi phục hắn bên ngoài không thích hợp mang quá nhiều người đi đối mặt cái này không biết mà hắn cũng không phải tìm cớ dân tộc càng cường đại cùng mình liên hệ càng m n h chính mình cũng có thể chưa từng đoạn tăng cường nhân tộc hấp thu lực lượng thật là n h â n tộc còn có rất nhiều cần chỗ của các ngươi biết nói chúng ta nhất định sẽ đem nhân tộc phát triển tốt hơn n g ư ờ i sẽ còn trở về s a o khương toàn đầy v ẹ không muốn mà hỏi nhưng nàng cũng biết nam nhân như vậy nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng nàng cũng không có bất kỳ cái gì không cho hắn đi xa lý do hy vọng duy nhất chính là chờ hắn trở về đây là nhà của ta tổng sẽ trở lại các vị đừng lo lắng đây chỉ là một lần đi xa nếu là gặp phải tình huống đặc biệt có thể thông qua mục lòng gọi ta tên thật nhưng giới hải bao la không nhất định có thể thực hiện vẫn là dựa vào chính các ngươi nhân tộc bây giờ thế cục tốt đẹp nếu như chúng ta còn xử lý không tốt vậy thì quá phế vật ngươi có thể nhất định phải sống trở về dương hạo thiên dặn dò ta sẽ không chết cao viễn khẳng định nói mặc kệ là giới hải văn minh khác vẫn là cái gì chân v à giới h ã n ngược mau mau đến xem là ai tại ngấp nghẽ làm tinh là cái gì có thể muốn mạng của mình giao phó xong tất cả mọi chuyện sau cao viễn thân ảnh l ó a lên xuất hiện ở đế đô một cái trong trang viên một cái trong từ đường có hương họa vị lan tràn ra một thiếu nữ tại linh vị trước nói nhỏ lấy cái gì đ ỗ n g nhiên một thân ảnh cái bóng c h e khuất nàng nàng vô ý thức nhìn lại lại là giật mình sao ngươi lại tới đây đàm giao không nghĩ tới cao viễn sẽ đến hắn hiện tại là nhân tộc võ thần hẳn là b ể bộn nhiều việc mới đúng cao viễn tự mình rút ra ba cây bồng hương hương nhọn tự đốt hắn không người ba bái sau đó đem bồng hương cắm vào đàm hoài dân linh bài trước tại nói gì với đàm lao đầu đâu cái gì đều nói dạng này a k i a hy vọng thế đạo này có thể cho hắn một chút an ủi a cảm ơn ngươi cao viễn chỉ là lạnh nhạt cười cười thân ảnh dần dần giảm đi về sau xuất hiện tại thần điện tế đàn bên trên lấy tự thân lực lượng kích hoạt truyền thống t r ậ n tiến về giới hải chương hai trăm năm mươi mỗi người đều có con đường của mình ca ngợi lễ dương chương hai trăm năm mươi mỗi người đều có con đường của mình ca ngợi lễ dương trước cao viễn hướng chuyện của giới hải cũng không có dấu diếm toàn nhân loại mỗi người đều biết cao viễn là đi giải quyết nhân tộc khả năng gặp phải nguy cơ theo võ thánh tới võ giả bình thường đều đang cố gắng tu luyện võ phong đạt đến trước nay chưa từng có hương thịnh dị tộc biết được cao viễn rời đi tin tức sau cũng không có gì quá lớn phản ứng chỉ cần cao viễn còn sống thậm chí hắn không còn tồn tại hiện tại nhân tộc cũng đủ làm cho bọn hắn ngưỡng vọng cao viễn vừa rời đi trong n h â n tộc đế đô trung tâm quảng trường chỗ dân chúng tự phát dựng lên hắn pho tượng chịu vạn tộc cùng bái cái này một cỗ gió rất nhanh thổi tới toàn lam tinh các bí cảnh thậm chí là dị tộc bản thổ thế giới mặc dù bọn hắn thất bại nhưng cho tới nay tôn trọng cường giả bọn hắn cũng hoàn toàn bị nhân tộc liệt dương chinh phục n h â n tộc văn minh trung chủ vị trí cũng một mực c h n g không vương h ọ c h à n g dương h ạ o thiên phùng hóa ly c h ở võ thánh đều chỉ là nhân tộc nghị hội thành viên mặc kệ là cũ thánh dương hảo thiên vẫn là lần này chiến tranh phát huy cực kỳ xuất sắc tân tú vương n ọ c hằng vương ngục long bọn hắn đều tự hỏi không đủ tư cách ngồi lên cái k chúng á i c ỗ kia, viễn người. Cuối vĩnh về cùng, chỉ thuộc h c một ta còn chưa chúng cũng mạnh, nếu chúng ta đủ là vẫn õ thần, vậy thì có thể giúp đỡ hắn bận nhân tộc toàn. ta hắn nhân không có chân chính an toàn. Chúng bận rộn, còn an vậy v có có giúp đỡ cần cố gắng vương học hàng phạm vi hoạt động không có cực hạn tại lam tinh cùng các bí cảnh mà là thông qua cái khác dị tộc thế giới tại dị tộc bản thổ thế giới phụ cận giới hải thăm dò có dị tộc bản thổ thế giới phụ cận tồn tại rất nhiều địa phương nguy hiểm có thể rất tốt ma luyện thực lực bản thân tội của ta còn không có c h u lại có cái gì không thế nào bằng lòng nghe lời dị tộc xin cho ta đi xử lý phùng hóa ly nói với dương hạ thiên ta tại sao lại đến xử lý những này tạp vụ ta chỉ muốn chiến đấu a ta cũng rất cần phải mạnh lên hiện tại ta liền vương học hàng đều đánh không lại dương hạo thiên không nghĩ tới quanh đi còn lại chính mình lại về tới nguyên địa. không nói chuyện lời nói tuy là h o á n trách nhưng hơi vệnh khoe miệng lại vô luận như thế nào cũng ép không được n h â n tộc hương tịnh hòa bình những sự tình này lại nhiều cũng không quan trọng ngươi thật có ý tốt nói lời này sao khương toàn đầy k í n h mắt cũng đẩy trước mắt chồng chất thành sơn văn kiện ở bên tay phải của nàng đặt vào cao viễn khung hình nàng xử lý xong những văn kiện này sau còn phải tiến về tạo thánh khoa học bộ bọn hắn đưa ra càng kinh người tạo thần phỏng đoán đồng thời nguyên vũ trụ một đời mới sản phẩm khái niệm cũng bị s x c h ra năm nay học sinh sẽ trước nay chưa từng có nhiều ký túc xá giáo viên mới còn có tân v õ kỹ nguyên vũ trụ thế giới chờ mới phát dạy học phương thức cũng phải nhanh một chút chứng thực đúng chỗ hát mân tôi hiệu trưởng tần lam cũng bận rộn không ngừng sau khi nói xong nhìn lên trước mặt vu xuyên c ư ờ i m i nói lao xuyên có cần phải tới ta trường học làm cái đặc biệt chiêu giáo sư ừ thật cho là chúng ta thử quang đại học viện sẽ thua bởi các ngươi không thành cuối năm thi đấu thấy kết quả so liền so ai, ai? lao cha ngươi lại muốn đi bí cảnh đàm i a o nhìn xem cái k i a đạo trầm m u ộ n bóng lưng hỏi qua mấy ngày đàm cảnh thiên trần trờ một chút rồi nói ra bây giờ có thể hơi hơi có một ít thời gian không còn chặt như vậy bức bách ta không cần ngươi bồi ta là muốn nói ngươi đi bí cảnh lời nói nhiều làm chút tài nguyên trong nhà sắp đói ai sớm biết lúc trước liền quên một nửa tốt hiện tại tốt trang bị cũng mua không nổi ta lại không muốn đi công tác ngươi thật là võ thánh có thể phải thật tốt cố gắng để cho ta dễ g ặ m não ra ra trước kia đều để ta gặp đàm dao cúi đầu điều khiển toàn bộ tin tức hình ảnh kia là thân ảnh của cao viễn chi tiết chỗ đều vô cùng đúng chỗ đàm cảnh thiên trầm mặc t h ú ta là mình cả nghĩ quá rồi đây là cái gì bình thường thành giống sẽ không như thế phiền phái a điện tử thần linh duy trì tuyến bên trên nhiều người t ế bái có thể căn cứ người khác nhau nguyện vọng làm ra tương ứng một chút phản ứng ta đang muốn nhìn có thể hay không làm thành thu phí cũng không biết có thể hay không khinh nhuận hắn cũng không t í n h a ta chỉ mượn mấy cái giọng nói bao hơn nữa cũng có thể an ủi cầu nguyện người tâm linh bất quá liền xem như hắn hẳn là cũng không quan tâm ân đang cảnh thiên lừ một tiếng hoàn toàn không hiểu nào đó bí cảnh cứ điểm những ngày này trong nhà đều nhanh nhản sinh ra sai lầm các huynh đệ hiện tại đãi ngộ đều rất tốt đồng dạng dị thú trực tiếp hỏa lực tẩy lễ liền giải quyết đều không cần tự mình ra tay ta cũng rảnh rỗi đến bị khủng vương chiến gia tràn đầy đồng cảm chúng ta không thể hoàn toàn coi nhẹ ngoài làm tinh uy hiếp phong tử lần này ngươi đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì a vương đại lực phàn nàn nói ba huynh đệ lần nữa hội tụ ta phát hiện một cái đặc thù bí cảnh có lẽ có thể tăng cường thực lực của chúng ta chính là phong hiểm có chút đừng nói nữa chúng ta hiểu đi đi đi tốt nhân tục đế đô quảng trường trước mọi người truyền tụng lấy nhân tộc liệt dương cố sự một người bình thường đứng tại trên đại cao miêu tả nhân sinh của hắn ta là một cái sinh hoạt tại dân nghèo quảng trường người bình thường buổi sáng người của liệp nhân hiệp hội đến lấy tiền giữa trưa võ giả liên minh đến lấy tiền ban đêm các loại dị tộc đến tìm thú vui lấy mạng của chúng ta là cuồng hoan một cái giá lớn chúng ta kháng nghị qua thất bại qua ta đã mất đi thân nhân đã mất đi rất nhiều bằng hữu cái gì cũng không thể cải biến tại muốn kết thúc sinh mệnh của mình lúc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một đầu tin tức a ba mươi chín bí cảnh có nhân tộc cường giả chu diệt dị tộc giết hiệp hội cùng người trong liên minh ta tạm thời từ bỏ tự sát ý nghĩ ta muốn thấy nhìn cái này nhân tộc võ giả có thể làm đến mức nào sau đó hắn giết m ặ c vào khải minh trung học giết quần tinh dị tộc giết rất nhiều rất nhiều bại hoại dường như đã lâu hắc cám thế giới xuất hiện một sởi quan mang ta kích động ta hướng tới cũng tràn ngập hy vọng cùng khát vọng bởi vì rốt cục có người quan tâm sinh tử của chúng ta quan tâm thanh âm của chúng ta nhưng ta lo lắng cái này có thể hay không cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n thằng đến hắn đem nhân tộc võ t h á n h g i ế t còn một đường g i ế t tới nhân tộc đế đô khi đó ta liền mớn coi như liệt dương đại nhân thua kia cũng đ á n g hắn mà chết ta cũng biết đi theo hắn mà đi chỉ là không nghĩ tới cao viễn đại nhân sẽ cường đại như thế hắn không chỉ có diện trừ tất cả bại hoại võ thánh còn nâng lên vạn tộc chiến tranh nói thật khi đó ta đều coi là n h â n tộc là bị chết chắc bởi vì bất luận nhìn thế nào n h â n tộc đều không có hy vọng thắng lợi trên một điểm này ta tin tưởng rất nhiều người cùng ta là giống nhau nhưng kỳ quái là ta lại không có cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng ngược lại là trước nay chưa từng có phấn khởi ta xưa nay cũng không biết truy cầu tử vong trên đường có thể khiến người ta như thế hướng tới càng không có nghĩ tới chính là chúng ta còn thắng thắng đến bây giờ ta đều cảm giác không thể tưởng tượng hiện tại lại không có người cùng dị tộc ước hết ta để cho ta không chỉ có thể giống người như thế còn sống còn có thể đứng ở chỗ này biểu đạt kinh nghiệm của mình cùng tình cảm mà hết thể này đều là b á i liệt dương đại nhân ban tặng ca ngợi liệt dương ba hắn kích động nắm chặt n ắ m đấm cơ kêu gào rất nhanh ảnh hưởng tới tất cả mọi người ca ngợi liệt dương ba ca ngợi liệt dương ba